Trương 301, len lén hạ động. Rất tốt, vậy thì xuất thủ, nhất định phải mau chóng đem bạch ra bắt lại. Quân vũ gật gật đầu, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia cười nhạt Phải thuộc hạ minh bạch. Nghe vậy, quân nguyệt viêm trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, gật gật đầu, cung kính đáp ứng. Đúng rồi, lẹn vào vô cực tông người như thế nào? Để cho bọn họ đi theo đá chung liên lạc, có liên lạc chưa? Còn nữa... Đá Trung bây giờ đang ở vô cực tông như thế nào? Đá Trung là ban đầu ở tông môn tuyển chọn trong đại tái mặt, bị hắn cứu xuống đàn ông kia, đương thời là hắn biết đàn ông kia cùng vô cực tông có rất lớn cừu hận, cho nên mới trợ giúp đá Trung, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Đã có liên lạc, đá Trung hôm nay là vô cực tông tứ trưởng lão đệ tử thân truyền, rất được tứ trưởng lão coi trọng. Chuyện này về quân một rõ phụ trách, vì vậy nghe được quân vũ vấn đề sau quân một gió lập tức tiến lên bẩm báo. Ồ! Xem ra ta ngược lại thật ra không có nhìn lầm người, để cho chúng ta người cùng đá chung thật tốt tiếp xúc, tranh thủ để cho đá chung ở bên trong vô cực tông địa vị cao hơn. Lời như vậy, đến lúc đó đối với kế hoạch chúng ta càng có lợi. Đá chung đối với vô cực tông người có cựu hận, mà hắn cũng cùng vô cực tông có thủ hóa hắn, có câu nói địch nhân địch nhân chính là bằng hữu. hơn nữa đá chung người này cũng không tệ lắm hắn tự nhiên không muốn buông tha, phải chủ tử. tuy nhiên không minh bạch quân vũ tại sao lại như thế chống đỡ đa trung, nhưng hắn cũng minh bạch quân vũ làm như vậy nhất định có chính hắn đạo lý, hắn chỉ cần phục tùng là được. nguyệt hộ pháp, trước ta làm người đi tìm ngày hộ pháp sự tình, làm như thế nào? quân vũ xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người hồ khôi trầm giọng hỏi. trở về chủ tử, người chúng ta truyền tới tin tức, ngày hộ pháp ở một cái rất địa phương ẩn nút lịch luyện. Người chúng ta ở bên trong tìm nhiều ngày, đều không thể tìm tới ngày hộ pháp vị trí địa phương, nghĩ đến còn cần một thời gian. Hồ Khôi đã sớm quyết định muốn thành tâm ra sức quân vũ, mặc dù niên kỷ của hắn cùng Tu Vi đều mạnh hơn Hồ Khôi, nhưng đối với quân vũ, vẫn là hết sức cung kính. Không nóng nảy, nhắc nhở người chúng ta phải chú ý an toàn. Quân vũ mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có miễn cưỡng, Chung quy hắn cũng biết quân kỳ bên ngoài bây giờ một mình lịch luyện. Vị trí địa phương xác thực tương đối khó tìm, hắn muốn tìm quân kỳ trở lại, một là có một số việc yêu cầu quân kỳ xử lý, lại có là hơn nửa năm không thấy, hắn cũng muốn biết quân kỳ bây giờ tu vi như thế nào. Cùng hồ khôi năm người lại thương lượng một ít chuyện, quân vũ rồi mới từ chỗ kia sân rời đi. Lúc này mới vừa lên đèn, trung ương trong thành phố hoa như cũ, lành vũ ngưng chính đi một mình tại trên đường chính, mới vừa đi qua một con phố liền gặp một đám người mặc hoa lệ cẩm bảo quần là áo lụa công tử. Cầm đầu là một gã mặc màu tím cẩm bảo nam tử trẻ tuổi, tướng mạo ngược lại tương đối tuấn mỹ, nhưng bởi vì thường xuyên chơi bởi nguyên nhân, chân bộ hư phủ, một mặt khinh bạc dáng vẻ, thoạt nhìn cũng làm người ta cảm thấy buồn nôn. Đàn ông kia tại thấy nàng sau, ánh mắt lập tức sáng lên, sau đó lộ ra một cái bỉ cười, tỏa nụ cười, tự cho là đẹp trai mà đi tới trước mặt nàng, nàng vốn không muốn để ý tới bước chân nhất chuyển liền muốn theo người kia bên cạnh đi vòng qua ai ngờ người kia vậy mà cũng đi theo hướng bên cạnh rời một cái chắn trước mặt nàng nàng đi phía trái người kia cũng đi phía trái nàng hướng bên phải người kia cũng đi theo hướng bên phải hơn nữa hắn đứng phía sau kia vài tên nam tử cùng bọn họ hộ vệ trực tiếp đem toàn bộ đường đều chặn lại tao mày nàng đang muốn theo những người đó bên cạnh vượt qua tên kia nam tử áo lam vậy mà hướng hắn đưa tay ra hơn nữa Nhìn phương hướng, rõ ràng cho thấy muốn sờ mặt nàng. Ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, bàn tay khẽ nhúc ních, đang muốn vô về phía người kia, lại thấy trước mặt một đạo ngân quang nẹ qua, ngay sau đó liền vang lên hét thảm một tiếng, nam tử mặc áo lam kia đưa tới cái tay kia trực tiếp bị chặt đoạn, máu tươi chảy ròng, mà nam tử mặc áo lam kia thì lăn lộn trên mặt đất. Nàng ánh mắt đông lại một cái, xoay người, chỉ thấy tại hắn bên trái phía sau hai bước vùng khắc phương. Quân vũ thân cưới một đỏ như màu máu bảo mã, nắm trong tay lấy bảo kiếm, một mặt sát khí nhìn mấy người kia, rất rõ ràng, mới vừa kiếm khí chính là từ trong tay hắn phát ra. Cút đi! Đem bảo kiếm thu hồi, quân vũ nhìn đám kia mắt choáng váng các công tử ca, nói một cách lạnh lùng. Những công tử ca kia rõ ràng cũng là biết rõ quân vũ, nghe được quân vũ mà nói, cũng không dám nói thêm cái gì, luôn cuống tay chân đem nam tử mặc áo lam kia đỡ dậy sau đó chật vật rời đi. thấy kia những người này như thế nghe lời, quân vũ sắc mặt mới trở nên dễ nhìn một ít, xoay chuyển ánh mắt rơi xuống trên người lãnh vũ ngưng, rồi sau đó nghiêng người theo trên lưng ngựa đi xuống, đi tới trước mặt nàng. lãnh vũ ngưng nhíu mày, khẽ môi câu khởi vẻ mỉm cười, lẳng lặng nhìn quân vũ. có chuyện. ánh mắt ở trên người quân vũ vòng vo vò một vòng, sau đó còn có chút không xác định hỏi. ngạch đúng vậy, ta đến tìm ngươi. Dĩ nhiên là muốn hỏi ngươi, ta giao phó chuyện, thế nào? Quân vũ tự nhiên cũng không dấu dếm, giao phó ra hắn tìm nàng mục tiêu. Quả nhiên, lãnh vũ ngưng cũng biết quân vũ có chuyện, khỏe môi nhẹ nhàng dương lên. Cùng đi đi. Nhìn trước mặt một chút đường phố, quân vũ nhướng nhướng mày Được. Không chút do dự đáp ứng, nàng như thế nào lại cự tuyệt hắn yêu cầu. Hùng chi vẫn là nàng cầu cũng không được. Quân vũ dắt hắn ngựa. Cùng Lãnh Vũ Ngưng song song đi tới, bởi vì Lãnh Vũ Ngưng kia xuất sắc dung mạo, thỉnh thoảng có người nhìn về bên này, bất quá khi nhìn đến quân vũ sau, đều chỉ dám dè đặt nhìn lén. Người hai ngày trước bị thương, đột nhiên nghĩ tới hắn trước đây không lâu nghe được tin tức, quay đầu, đột nhiên mở miệng. Quân Vũ quay đầu, hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Bạch Ngọc Đường cùng thượng quan nghĩ làm, thấy hắn gật đầu, Nàng vốn là trở nên khó coi sắc mặt đống nhiên biến hóa khá hơn một chút, tuy là đang hỏi hắn, nhưng ngữ khí cũng rất khẳng định. Không sai. Lãnh vũ ngưng có khả năng đoán được, hắn không có một chút ngoài ý muốn. Trả thu được nhẹ. Lãnh vũ ngưng ngưng mắt nhìn phía trước, lạnh nhạt nói. Ừ. Như mày, nhìn lãnh vũ ngưng mặt vô biểu tình khuôn mặt, hắn hơi nghi hoặc một chút. Nếu là ta, tuyệt sẽ không trả thù được đơn giản như vậy. Quay đầu. Nhìn quân vũ khuôn mặt, trên mặt nàng một mảnh yên tĩnh. À, chỉ là không phải muốn ở trên người bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian, quân vũ thờ ơ lắc đầu một cái, khỏe môi hơi hơi câu khởi, đúng rồi, vô cực tông sự tình như thế nào? Lần trước ta theo cha vương thăm viếng vô cực tông trưởng lão lén lén đem ngươi cho ta độc bỏ vào hắn kêu uống trà diệp bên trong, chính là không biết hắn có hay không phát giác, nếu như không có phát giác, chờ độc phát thời điểm. Ngươi liền có thể hành động. Biết rõ quân vũ không muốn tại việc này phía trên nói nhiều, nàng cũng phối hợp lấy nói sang chuyện khác, nghĩ đến nàng và quân vũ bày ra sự tình, khỏe môi cũng không khỏi câu khởi một vệnh ta lệnh. Lúc này, trung ương phủ thành chủ mặc dù như cũ giữ trung lập, có thể nội tâm của nàng đã sớm coi vô cực tông là thành chính mình địch nhân. Ừ, chuyện này còn nhiều hơn cảm tạ ngươi, bằng không, chỉ sợ ta kế hoạch liền muốn kéo dài, trung quy. Cái kia thượng quan vô cực sát thực quá mạnh. Đối với chuyện này, quân vũ ngược lại không có nói láo. Trung quy thượng quan vô cực không phải người bình thường dễ dàng đến gần. Hạ độc dĩ nhiên là một món không có khả năng chuyện, mà có lãnh vũ ngưng trợ giúp. Không thể nghi ngờ có thể dùng không có khả năng biến thành khả năng. Quân vũ biết rõ lãnh vũ ngưng giúp mình bận rộn bao lớn. Trường 302, Động Phủ xuất thế. Chính là không biết hắn có thể hay không mắc lừa đây. Lãnh vũ ngưng có vẻ hơi không tự tin, trung quy lão nhân kia quỷ rớt, người nào biết rõ mình lén lén hạ độc, có hay không bị hắn phát hiện. Có thể quân vũ lại cho nàng yên tâm ánh mắt, nghiêng đầu qua, khỏe môi dơ dơ lên, không việc gì, ta cho ngươi rất độc mánh liệt, coi như lão nhân kia ngửi lên một cái độc tố cũng sẽ tiến vào trong cơ thể hắn, cho dù phát hiện, ta muốn hắn sẽ không không hiếu kỳ độc kia rốt cuộc là gì đó. Cho nên, hắn nhất định sẽ ngửi lên một cái mà một khi ngửi, ở giữa tính toán rồi. Ngươi thật đúng là muốn chu đáo a. Than thầm quân vũ thủ đoạn, đồng thời cũng vui mừng quân vũ là nàng đối tượng hợp tác, mà không phải là nàng đối thủ, nếu không, nàng nhất định phải ngược lại xui xẻo. Đúng rồi, ngươi bên kia như thế nào? Chắc hẳn không bao lâu, bạch gia thì sẽ là ngươi chứ? Quân vũ đáy mắt khẳng định để cho nàng khỏe môi không khỏi dơ lên một ít, mặc dù làm những thứ này có chút phiền phức thậm chí có chút ít để cho người khác sử dụng cảm giác, nhưng đối phương là hắn, nàng lại ngoài ý muốn hài lòng. Giờ phút này được đến hắn khẳng định, sở hữu mệt nhọc trong nháy mắt biến mất, tâm tình cũng trở nên không gì sánh được mỹ lệ. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Bạch gia cục thịt méo này. Quân Vũ cũng không chối, hắn và Lãnh Vũ Ngưng là quan hệ hợp tác, tự nhiên tin được Lãnh Vũ Ngưng, huống chi chuyện này Lãnh Vũ Ngưng sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Đúng rồi, Tại các ngươi phủ thành chủ trong bảo khố giúp ta tìm tìm, có hay không những dược liệu này? Tay lấy ra giấy, đưa cho lãnh vũ ngưng, phía trên có hơn 40 loại dược liệu, trong đó loại trừ giúp liêu khói muốn luyện chế giải dược dược liệu, còn có luyện chế giúp người đột phá đăng dược, vô luận là vũ cung, hay là hắn, bây giờ đều có chút quá yếu, tăng thực lực lên, là hắn trước mắt đứng đầu cần phải làm sự tình. Lãnh vũ ngưng nhận lấy giấy, liền cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp thu. Động tác dứt khoát lưu loát. Dược liệu sau khi tìm được, phải thế nào giao cho ngươi? Vô luận phủ thành chủ có hay không có những dược liệu kia, nàng đều sẽ giúp hắn tìm tới, cho nên căn bản cũng không cần đi xem, nàng chỉ cần biết thế nào đem dược liệu giao cho hắn là được. Đưa đến nơi này là được rồi, sẽ có người đem dược liệu giao cho ta. Lại tay lấy ra tờ giấy, đưa cho lãnh vũ ngưng. lãnh vũ ngưng lần nữa nhận lấy, đem phía trên chỉ nhớ kỹ sau đó. Trên tay vừa dùng lực, tờ giấy kia biến thành bột phấn, biến mất ở không trung. Sát trời không còn sớm, ta phải đi. Nhìn một chút tràn đầy tinh tinh quân không, nhớ tới đi ra thời điểm sở chỉ dặn đi dặn lại để cho hắn về sớm một chút, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, thần sắc lại trở nên nhu hòa rất nhiều. Có thời gian mà nói, ta sẽ đi cửu thiên thái huyền tông tìm ngươi. Ngưng mắt nhìn quân vũ hoàng mỹ gò má, nàng ánh mắt lóe lên một tia si mê, sau đó lặng lẽ nói. Được a ta sẽ tại cửu thiên thái huyền tông chờ ngươi, bây giờ phải đi trước rồi. Xoay người lại, nhìn lãnh vũ ngưng, khỏe môi hơi hơi cong lên, nụ cười tươi đẹp, sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. lãnh vũ ngưng đứng tại chỗ, nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, cho đến hoàn toàn không thấy được, mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại biến thành người ngoài trong mắt lạnh lùng lãnh vũ ngưng, lần nữa nhìn một cái hắn rời đi địa phương, sau đó xoay người, hướng ngược lại phương đi mà đi. Kế thượng quan nghị bị giết, thượng quan càn mang đi bạch ngọc đường sau đó, tầng thứ hai lại xảy ra một kiện đại sự. Táng hồn sơn, tầng thứ hai hung hiểm nhất ra ếm núi một tròng, phát hiện một khối bảo địa. Giống như tử vong sơn mạch, táng hồn sơn bên trong loại trừ đủ loại yêu thu ở ngoài, còn có đủ loại kỳ chân dị bảo, vì vậy cũng hấp dẫn vô số người tiến vào bên trong. Táng hồn sơn ở vào tầng thứ hai tây bắc bộ, liên tiếp tầng thứ ba, địa vực rộng rãi là đông đảo môn phái các đệ tử lịch luyện cùng thám hiểm địa phương tốt. Mà lần này để cho tầng thứ hai thế lực khắp nơi chấn động nguyên nhân, cũng là bởi vì có người trên táng hồn bên trong, phát hiện một chỗ tiên nhân động phủ, thậm chí ở bên trong lấy được một viên đan dược, trực tiếp theo động hư cảnh ngũ trọng, đột phá đến động hư cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nghe nói người kia là trong lúc vô tình xông vào tiên nhân động phủ, khi lấy được đan dược sau đó, lại bị truyền tống đi ra, nghe nói không lâu sau động phủ sẽ xuất thế. Giống như cục đá rơi vào trong hồ giống nhau, nguyên bản là không có bình tĩnh tầng thứ hai lần nữa trở nên náo nhiệt. Tự nhiên, tin tức này rất nhanh rơi vào quân vũ trong lô thai. Hắn vừa sợ xá lại hưng phấn, không nghĩ đến hắn trăm năm trước hao tổn tâm cơ cũng không có phát hiện tiên nhân của mộ. Vậy mà tại hôm nay đột nhiên xuất hiện rồi, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, chính là không gì sánh được hưng phấn. Tổ tiên cổ mộ đột nhiên xuất hiện, Tự nhiên không cần hắn tại phí tâm nghĩ đi tìm, mà nếu như một khi hắn có thể có được trong cổ mộ viên kia tiên đan, mẫu thân độc là có thể giải trừ. Cho nên, tự nhận được tin tức một khắc kia bắt đầu, quân vũ cũng đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị tiến vào dây núi, khai thác cổ mộ. Một ngày sáng sớm, cựu thiên thái huyền tông bên trong, liếu thiên kình sáng sớm liền đem quân vũ gọi tới hắn chỗ ở, chờ đến quân vũ đi rồi sau đó mới phát hiện, trừ hắn ra. Đại trưởng lão cùng cổ linh nhi hai người cũng ở đây, còn có một vị ngũ trưởng lão, đây cũng là để cho quân vũ có chút giật mình. Ngũ trưởng lão tại năm vị trưởng lão bên trong là đứng đầu không đột suất, trong ngày thường cũng không có tiếng tăm gì, thuộc về không màng thế sự cái loại này, nếu không phải hắn thu lạc vân phi làm đồ đệ, hắn cũng sẽ không chú ý hắn. Thông minh như hắn, thoáng suy nghĩ một chút, liền biết ngũ trưởng lão căn bản là liêu thiên kỳ người. Nếu không Liêu Thiên Kình cũng sẽ không khiến ngũ trưởng lão xuất hiện ở nơi này, trung quy đại trưởng lão cùng cổ Linh Nhi đều là Liêu Thiên Kình thập phần tín nhiệm, ngũ trưởng lão nếu không phải hắn tâm phúc mà nói, tuyệt đối không thể xuất hiện. Thấy quân vũ đi vào, Liêu Thiên Kình nguyên bản có chút âm trầm sắc mặt lập tức trở nên quang đãng, trên mặt thậm chí mang theo một kia nhu hòa nụ cười, chiêu quân vũ vây vây tay, tỏ ý quân vũ đi tới bên cạnh hắn. Cử động này lập tức để cho Quân Vũ biến thành trong căn phòng tiêu điểm, Liễu Huyền Minh càng là hướng Quân Vũ đầu đi một cái ta hiểu ánh mắt, mà ngũ trưởng lao trong mắt thì mang theo nghi ngờ. Thế cả ra đầu mà đi tới Liêu Thiên Kình bên người, biểu hiện dị thường nghe lời, trong lòng lại không nhịn được liếc mắt. "Tiểu Linh, còn có lương thắng, Vũ Nhi các ngươi đều không xa lạ đi, ta bây giờ với các ngươi giới thiệu lần nữa một lần, Vũ Nhi là Vũ nha đầu nhi tử, cũng là ta cháu ngoại." Liêu Thiên Kình ôm quân vũ bả vai, dáng vẻ thoạt nhìn thập phần kiêu ngạo. Liêu Huyền Minh đã sớm biết, vì vậy biểu tình rất là bình tĩnh, mà ngũ trưởng lão lại có chút ít giật mình, bất quá cũng chỉ là một lát, rất nhanh, hai người thần sắc liền lại khôi phục bình thường. Ông ngoại, ngài tới tìm ta, nên không phải là muốn đem ta giới thiệu cho trưởng lão bọn họ chứ. Lần nữa trong lòng liếc mắt, không muốn tại hắn về mặt thân phận mặt nói chuyện nhiều, quân vũ lập tức mở miệng. Đem lời để chuyển tới sự tình khác lên. Ha ha, ngươi tiểu tử thối này, ông ngoại cũng liền nhiều lời đôi câu khác ngươi liền không nhịn được. Liêu Thiên Kình liếc một cái quân vũ, tuy là trách cứ, nhưng ánh mắt lại như cũ nhu hòa, sau đó quay đầu, nhìn về phía những người khác, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc. Trường 303, táng hồn chi địa. Chắc hẳn đại gia đều nghe nói tiên nhân động phủ sự tình, chuyện này can hệ trọng đại, cái khác tứ đại thế lực tất nhiên sẽ đi trước giò xét. Chúng ta Cửu Thiên Thái Huyền Tông cũng không thể hạ xuống người sau, như vậy thì thật là tiên nhân độ phủ, đối với chúng ta mà nói, cũng là một cơ may lớn, ánh mắt theo trên mặt mấy người quét qua, thấy mấy người đều một tấm trầm tư dáng vẻ, đáy mắt né qua vẻ hài lòng, tiếp tục mở miệng. Táng Hồn Sơn khá là hung hiểm, chuyện này chúng ta cần phải nghiêm túc đối đãi, ta ý tứ là Tử Vũ Nhi cùng Tiểu Linh cùng nhau dẫn dắt 10 tên đệ tử thân truyền cùng nhau, từ lương tháng đi cùng, đi Táng Hồn Sơn. Do xét tiên nhân động phụ sự tình, thí sinh liền do Vũ Nhi cùng Linh Nhi cùng nhau quyết định, nghĩ đến thế lực khác người nếu là phái người đi, nhất định cũng là đệ tử trẻ tuổi. Đây cũng tính là cho các ngươi một lần lịch luyện cơ hội, Vũ Nhi, Tiểu Linh, các ngươi ý như thế nào. Đố Nhi nhất định không phụ sư phụ nhờ vả. Cổ Linh Nhi tiến lên một bước, rất là cung kính nói. Vũ Nhi cũng sẽ không khiến ông ngoại thất vọng. Quân Vũ cũng đi theo tiến lên một bước. Hai tay ôm quyền, trên mặt một mảnh chấn định. Ha ha, tốt các ngươi đi xuống thật tốt thương lượng một chút lần này đi trước thí sinh. Sáng sớm ngày mai nói cho ta biết, trưa ngày mai các ngươi tiểu xuất phát đi táng hồn sơn. Thấy hai người không có người nào lùi bước, Liêu Thiên kình trên mặt một mảnh vui vẻ yên tâm, liên tục tán thưởng. Quân vũ cùng cổ Linh Nhi hai người cùng nhau gật gật đầu. Sau đó, Liêu Thiên kình liền để cho hai người rời đi. Cổ tỉ tỉ. Ta muốn để cho ngũ trưởng Lão Tân Thu đệ tử Lạc Vân Phi cùng chúng ta cùng nhau đi, những người còn lại chọn liền từ ngươi quyết định đi, ngươi trung quy tại bên trong tông đợi đến lâu một chút, so với ta hiểu rõ hơn bên trong tông tình huống. Quân vũ là nói thật, hắn lại không biết ai là địch nhân, ai là bằng hữu, cho nên giao cho cổ linh nhi tốt hơn một chút. Ừ, tiểu vũ, yên tâm, liền giao cho ta đi. Cổ linh nhi quay đầu, nhìn một cái quân vũ, sau đó gật gật đầu vậy cứ như vậy, cổ tỷ tỷ, ta còn có một số việc phải xử lý, liền rời đi trước. thấy cổ linh nhi quả nhiên đồng ý, quân vũ hướng cổ linh nhi nở nụ cười, rồi sau đó câu nói vừa dứt, liền vội vã rời đi. cổ linh nhi ở phía sau nhìn quân vũ rời đi bóng lưng, đáy mắt né qua một kia hiếu kỳ, nhưng lại không có ngăn cản, mà là bước chân nhất chuyển, hướng sân mà đi. quân vũ trực tiếp rời đi cựu thiên thái huyền tông, đầu tiên là đi rồi chỗ kia hẻo lánh sân. Giao phó quân một rõ bọn họ cũng đi táng hồn sơn sau đó, chính mình lại hùng hùng hổ hổ chạy tới tâm nguyệt khách sạn. Tâm nguyệt khách sạn lầu một một góc hẻo lánh, một bộ màu đen cẩm bảo Yến Linh huyền đang cúi đầu dùng cơm, trên bàn bày đặt thêm vài bản chút thức ăn, trước mặt bày đặt ly rượu, bên trong còn thừa dịp hoàn toàn rượu. Yến Linh huyền ăn xong một cái thịt bò kho tương, đang muốn uống một hớp rõ ràng rượu, đột nhiên nhìn đến vào cửa quân vũ, ánh mắt sáng lên cũng không để ý khác trực tiếp theo băng ghế đứng lên, hướng quân vũ nên đón. Quân vũ mới vừa đi vào tầm nguyện khách sạn Đại Môn, chỉ thấy Yến Linh Huyên một mặt nụ cười mà tới đón, khỏe môi cũng không khỏi hơi hơi dương lên. Quân vũ ca, ngươi vội vội vàng vàng như thế mà tới tìm ta, là có chuyện gì? hiển nhiên không nghĩ đến quân vũ sẽ vào lúc này đến, Yến Linh Huyên lộ ra rất hưng phấn, phải biết mới vừa rồi lúc uống rượu sau, nàng còn đang suy nghĩ hắn đây. Một giây kế tiếp dĩ nhiên cũng làm xuất hiện. Đúng như vậy, tiểu Linh Huyên, táng hồn sơn phát hiện tiên nhân động phủ sự tình nguyên nên nghe nói chứ. Ông ngoại quyết định để cho ta cùng cổ Linh Nhi dẫn người đi, ta chưa ngày mai sẽ lên đường, cho nên tới muốn nói với ngươi một tiếng. Hắn muốn là hướng yến Linh Huyên báo biệt, tự nhiên nói thẳng ra chính mình mục tiêu. Tiên nhân động phủ, ta này nhưng là cũng sớm có nghe thấy, bất quá đến lúc đó ta cũng sẽ đi. Náo nhiệt như vậy ta có thể không muốn bỏ qua. Hắn đã sớm đoán được quân vũ tới mục tiêu, hơn nữa cũng biết hắn sẽ đi táng hồn sơn. Bất quá nàng tự nhiên không yên tâm quân vũ đi nơi đó, lần trước cám sát sự tình hắn đến bây giờ đều lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này đi táng hồn sơn, hắn nhất định là muốn cùng nhau đi, dễ ứng phó không biết nguy hiểm. Ngạch, kìa tốt hơn rồi. Quân vũ bản ý cũng muốn yến linh huyên cùng đi, chung quy táng hồn sơn nguy hiểm nặng nề, hơn nữa tranh đoạt thế lực đông đảo. Quân vũ tự nhiên hy vọng yến linh huyền cùng nhau đi tới, như vậy thì nhiều hơn một phần được đến kia còn lại một quả tiên đan khả năng. Đây là tự nhiên, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không làm vô dụng sự tình, đi táng hồn sơn ngươi nhất định có mục tiêu, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đạt thành. Rõ ràng bắt được quân vũ đấy mắt chợt lóe lên kinh hỉ, lấy nàng đối với hắn hiểu, biết rõ quân vũ sẽ không vô sự lấy mặc điện tam bảo, đã sớm đoán ra hắn tiểu tâm tư không chút do dự đâm xuyên hắn. Khoe miệng giật một cái, quân vũ cũng bất đắc dĩ, tựa hồ đang cái tiểu nha đầu này trước mặt, mình là không hề bí mật có thể nói. Ngạch, tiểu vũ nhi, bổ tiểu thư cũng sẽ cùng theo một lúc đi nha. Chẳng biết lúc nào đến, cung bích vân cũng tới đến bên cạnh hai người, hắn mang trên mặt một tia nhu hòa nụ cười, nhìn về phía quân vũ trong ánh mắt càng là tràn đầy vui sướng, nàng bản ý đi ra chính là tìm kích thích hơn sinh hoạt. Tin tưởng lần này táng hồn sơn lữ trình, nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng. nghe vậy, Yến Linh Huyên hơi đỏ mặt, trừng mắt một cái cung Bích Vân, nắm thành quả đấm kết rồi cấp bách. Quân Vũ cẩn thận đem Yến Linh Huyên biểu tình thu hết vào mắt, trong lòng thở dài một cái. Đối với cung Bích Vân đi, quân Vũ cũng không có, dù sao lần này hắn trong đội ngũ người đã đầy đủ nhiều, lại thêm một cái cũng không sao. Cung Bích Vân tự nhiên cũng chú ý tới quân Vũ đồng ý ánh mắt kẹp môi lần nữa dơ lên một ít, mai yến linh huyên đấy mắt nhưng là vẻ ảm đạm tại nhanh trong nước qua, quân vũ tự nhiên không để ý đến hai cái tiểu nha đầu tâm tư, nói cho hai người ngày mai xuất phát thời gian, lại làm cho các nàng đều nghỉ sớm một chút sau, liền dưới chân một điểm biến mất ở rồi hai người trong tầm mắt, táng hồn sơn xuất hiện tiên nhân động phủ sự tình làm cho cả tầng thứ hai chấn động, tầng thứ hai tất cả thế lực lớn nhỏ rồi rít phái người đi táng hồn sơn, cựu thiên thái huyền tông. Vô Cực Tông, Kiếm Tông, Hạo Thiên Môn, Cùng Ma Tông cũng dối dít phái ra một tên trưởng lão chỉ huy mỗi người môn phái đứng đầu đệ tử kiệt xuất môn đi táng hồn sơn, ý đồ tại tiên nhân động phủ mở ra thời điểm, chia một chén canh. Cựu Thiên Thái Huyền Tông từ ngũ trưởng lão dẫn đội, cổ Linh Nhi, Mạc Tử Vân, Lầu Tà Vũ, hơn nữa quân vũ, Lạc Vân Phi, cùng với nó hơn 7 tên đệ tử thân truyền, một nhóm 13 người, ngồi Cựu Thiên Thái Huyền Tông bay trên trời thần chu. Theo cửu thiên thái huyền tông xuất phát, một đường hướng táng hồn sơn mà đi. Bay trên trời thần chu, danh như ý nghĩa, là một chiếc thuyền, chỉ là cùng bình thường thuyền không giống nhau là, nó là một chiếc có thể phi hành trên không trung thuyền, bản thân là nhị phẩm hoàng khí, chính là ngàn năm trước cửu thiên thái huyền tông luyện khí sư luyện chế, bây giờ cửu thiên thái huyền tông cũng chỉ có hai chiếc mà thôi. Chỉ cần đang phi thiên thần chu bên trong cắm vào linh thạch, liền có thể khởi động bay trên trời thần chu là một loại vô cùng nhanh gọn phương tiện chuyên trở. Loại trừ cửu thiên thái huyền tông ở ngoài, còn lại tứ đại thế lực cũng có tương tự đổ vận, chung quy đều là truyền thừa mấy ngàn năm thế lực, điểm này nội tình vẫn có. Trương 304, cấp. Vốn là cung bích vân cùng Yến Linh huyền hai người là chuẩn bị cùng quân vũ cùng lên đường, nhưng lần này dù sao cũng là cửu thiên thái huyền tông người hoạt động tập thể, quân vũ nếu là thoát đội mà nói, về tình về lý đều rất không thích hợp. Cũng may cung bích vân cùng yến linh huyền hai người cũng đều có phi hành hoàng khí, có thể một mực đi theo cựu thiên thái huyền tông đội ngũ bên cạnh mới không có để cho quân vũ khó làm. Ma tông lần này phái ra là ma tông nhị trưởng lão hạ lan tinh thần cùng lam hạo hai người cũng ở đây ma tông chuyến này trong đội ngũ ở trên đường đụng phải thời điểm hai người vẫn cùng quân vũ lên tiếng chào vô cực tông dẫn đội là vô cực tông tam trưởng lão thượng quan ngọc thân là con trai của tông chủ vô cực tông. Cũng ở đây trong đó, trừ lần đó ra, quân vũ vẫn còn bên trong thấy được toàn thân áo đen đa chung, còn có vô cực tông những thân truyền đệ tử khác. Kiếm tông điều động đội ngũ cùng ma tông, vô cực tông không sai biệt lắm, có một tên trưởng lão, còn có kiếm tông tông chủ nhi tử kiếm thuấn thiên cùng với vài tên đệ tử thân truyền. Hạo thiên môn cũng là một tên trưởng lão dẫn đội, hoắc tiểu anh cùng hoắc tiểu vũ hai người cũng đều tại trong đội ngũ. Vê phân phủ thành chủ cũng tới chính là từ Lãnh Vũ ngưng dẫn đội, từ một tên trưởng lao phụ trợ, cái khác đều là phụ thành chủ ám vệ, đương nhiên, phụ thành chủ mục tiêu càng nhiều vẫn là duy trì thăng bằng, về phần tầm bảo, vậy cũng được thứ yếu rồi. Năm cái đội ngũ ở giữa không chung gặp nhau, ngũ đại thế lực trưởng lao với nhau đều là nhận biết, mặc dù với nhau ở giữa cũng có cạnh tranh, nhưng thấy mặt thời điểm, vẫn sẽ lễ phép tính theo sát đối phương gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Trung ương thành khoảng cách táng hồn sơn có ngàn dặm xa, coi như là lấy phi hành hoàng khí tốc độ cũng dùng 3 ngày thời gian, mà lúc này táng hồn sơn mạch và ngoài đã tụ không ít người, trong những người này có tới tham gia náo nhiệt, có suy nghĩ đục nước béo cỏ, dù sao thập phần náo nhiệt, ngũ đại thế lực người sau khi đến, toàn bộ táng hồn sơn đều lâm vào phút chốc trong an tĩnh, thật sự là ngũ đại thế lực người đang chẳng quá mức rực rỡ tươi đẹp, kia từng chiếc từng chiếc bề ngoài hoa mỹ phi hành hoàng khí. Sáng ngủ không biết bao nhiêu người cặp mắt. Bất quá ngũ đại thế lực người vốn là cao cao tại thượng, đối với ánh mắt mọi người sớm đã thành thói quen, căn bản cũng không có nhân lý sẽ những thứ kia ánh mắt khác thường, mà là ở mỗi người lĩnh đội phân phó xuống, mỗi người bận rộn. Bởi vì đến lúc sau đã là trạm vào tối, đêm tối táng hồn sơn là bất an nhất toàn, cho nên ngũ đại thế lực người không hẹn mà cùng lựa chọn tại chỗ nghỉ dưỡng sức. Chờ đến lều vải dưỡng tốt sau đó. Sắc trời đã không còn sớm, mọi người ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa, cầm trong tay mỗi người thức ăn tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ trò chuyện với nhau. Quân vũ vào lúc này ngược lại không có cùng cựu thiên thái huyền tông người sống chung một chỗ, mà là cùng cung bích vân cùng yến linh huyên sống chung một chỗ. Cổ linh nhi kể từ khi biết quân vũ là nàng chủ nhân nhi tử sau đó, đối với quân vũ càng thêm thân cận, vào lúc này dĩ nhiên là đi theo quân vũ bên cạnh, mà mặc tử vân... Lầu tà vũ chính là hai người ôm đoạn, xì xào bàn tán, không biết đang thương lượng gì đó. Một lát sau, hạ lan tinh thần cùng Lam hạo hai người cũng tới đến quân vũ bên này, hạ lan tinh thần sớm trước khi tới liền cùng vụ thân hắn chào hỏi, đến táng hồn sơn sau đó sẽ cùng với quân vũ, vì vậy thấy hai người bọn họ tới, kêu ma tông trưởng lão cũng không có ngăn trở. Để cho người kinh ngạc là Lãnh vũ ngưng, nàng vậy mà cũng tới vũ quân bên này hơn nữa căn bản không quản người chung quanh những thứ kia kinh ngạc ánh mắt, cùng với phụ thành chủ chúng ám vệ kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp đi tới quân vũ bên này, tại quân vũ đối diện ngồi xuống, hơn nữa còn xuất ra một cái túi đựng đồ giao cho quân vũ, quân vũ trên tay chính nắm dùng côn gỗ mặc song thịt nướng, vừa lật la lộn, một bên lên trên tản chút ít gia vị, thịt nướng mùi thơm chậm rãi tràn ra, làm người không nhịn được nuốt nước miếng, hắn thấy lanh vũ ngưng động tác, không khỏi nhíu mày nghi ngờ nhìn Lãnh Vũ Ngưng. Dược liệu. Lãnh Vũ Ngưng khẽ môi khẽ nhếch, mang theo cương trìu nói. "Nghe vậy, Quân Vũ lúc này mới nhớ tới trước hắn để cho Lãnh Vũ Ngưng giúp hắn tìm dược liệu sự tình, hai mắt tỏa sáng, đưa tay nhận lấy túi chữ vật, linh thức ở bên trong tùy ý đảo qua, sau đó hài lòng hướng Lãnh Vũ Ngưng gật gật đầu. Thấy Quân Vũ hài lòng, Lãnh Vũ Ngưng khẽ môi nụ cười hơi hơi sâu hơn một ít. Chỉ chốc lát sau, Quân vũ trong tay thịt nướng liền đã hoàn toàn đã nướng chín, đem phân cho mọi người sau đó, chính hắn cũng nắm một khối bắt đầu ăn. Vũ Nhi, ta đã theo ta cha nói qua, đến nơi này, ta hãy cùng ngươi hành động chung. Hạ Lan tinh thần vừa ăn quân vũ thịt nướng, một bên ngáy mắt, trong mắt chứa mong đợi nhìn quân vũ. Quân vũ hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, tính làm đồng ý. Một bên lành vũ ngưng thấy vậy, vốn cũng dự định mở miệng nói muốn cùng quân vũ cùng nhau. Nhưng nghĩ tới thân phận nàng, liền đem ý nghĩ này ép xuống, túi lâu xuống, lặng lẽ ăn thịt nướng. Ăn xong thịt nướng sau đó, mọi người lại tùy ý trò chuyện mấy câu, sau đó liền mỗi người trở lại mỗi người trướng đồng nghỉ ngơi, là ngày thứ hai sự tình nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, ngũ đại thế lực người dối rít thu thập xong bọc hành lý, lựa chọn không cùng đường tiến vào táng hồn sơn, tiên nhân động phủ bây giờ vẫn còn đóng kín trạng thái, phải chờ tới hắn mở ra. Mọi người mới có khả năng biết rõ hắn vị trí chính xác, chi cho nên bây giờ liền tiến vào táng hồn sơn, chẳng qua chỉ là vì để cho mỗi người đệ tử có khả năng lịch luyện một phen. Có hạ lan tinh thần cùng lam hạo thêm vào, quân vũ cũng thoát khỏi cựu thiên thái huyền tông nội ngũ, vốn là cổ linh nhi cũng dự định cùng nhau thoát khỏi, lại có tâm phòng ngừa mặc tử vân cùng lầu tà vũ dở trò quỷ, không thể làm gì khác hơn là đi theo cựu thiên thái huyền tông mọi người cùng rời đi. Tổ trưởng Chúng ta cũng phải tiến vào táng hồn sơn sao. Hạ Lan tinh thần nhìn trước mặt một chút tràn đầy nguy hiểm rừng rậm, quay đầu nhìn về quân vũ. Bọn họ còn ở tại trước nghỉ ngơi địa phương, lúc này nơi này chỉ còn lại đám người bọn họ, còn lại người cũng đã tiến vào táng hồn sơn. Đương nhiên, thật vất vả tới một chuyến, tự nhiên không thể tay không mà về. Quân vũ nhướng nhướng mày cho một cái trả lời khẳng định. Táng hồn sơn mặc dù tràn đầy nguy hiểm, hơn nữa giống như tử vong sơn mạch, Yêu thú đông đảo, nhưng bên trong cũng không thiếu kỳ chân dị bảo, những dược liệu kia à, mỏ sắt gì đó, quân vũ cũng sẽ không ghét bỏ thiếu nếu đã tới. Hắn tự nhiên phải thật tốt tìm một phen, nếu không liền trắng đi tới nơi này. Ngay từ lúc tối ngày hôm qua thời điểm, hắn cũng đã để cho Tuyết Hồ cầm một cái túi đựng đồ, giúp hắn đi mua thuốc tải cái gì, thuận tiện cũng lịch luyện một phen. Khoảng thời gian này Tuyết Hồ một mực với hắn ở tại cửu thiên Thái Huyền Tông, đã sớm nghẹn không chịu được. Bởi vì hắn thế lực còn quá bạc nhược, không thích hợp bại lộ tuyết hồ, cho nên tuyết hồ trên căn bản cũng không có nhúc nhích qua tay. Nhưng nó dù sao cũng là thần thú, tồn tại thần thú gia tính, nhẫn mại mấy tháng, lúc này đến táng hồn sơn, hắn tự nhiên đã sớm không nhẫn mại được mà muốn xuất thủ rồi, chỉ có tại không ngừng chiến đấu, hắn mới có thể lớn lên nhanh hơn. Quân vũ trả lời xong toàn ở Yến linh huyên đám người trong dự liệu. Yến Linh huyên trước nhưng là cùng quân vũ cùng đi qua tử vong sân mạch, đối với hắn tính tình hiểu rõ đi nữa bất quá, giờ phút này nghe hắn nói như vậy, chỉ là hiểu ý tiêu tiếu. Trương 305, ông đầu. Được rồi, chúng ta cũng vào đi thôi, nếu không tốt bảo bối cũng đều bị bọn họ cho đoạt hết. Quân vũ phủi phủi quần áo, ánh mắt theo trên mặt mấy người quét một vòng, sau đó dẫn đầu đi về phía trước đi. Yến Linh huyên cùng cung bích vân hai người một trái một phải. Tại quân vũ động sau đó, cũng đi theo hướng vào đi, hạ lan tinh thần cùng lam hạo giống vậy không cam lòng rơi ở phía sau. Bởi vì trước mặt đã có không ít người tiến vào táng hồn sơn, dọc theo đường đi có thể nhìn đến không ít yêu thú thi thể, mà quân vũ bọn họ đi nửa ngày, cũng không có đụng phải một đầu yêu thú, bất quá năm người cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, chung quy lúc này mới chỉ là táng hồn sơn vòng ngoài mà thôi, bên trong, nhưng là có không ít cao cấp yêu thú đây. Dọc theo đường đi, quân vũ ngược lại là tìm được không ít dược liệu, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đem những dược liệu kia vơ vét đi, bỏ vào chính mình bên trong không gian giới chỉ. Ngày đó lên lưng trường trời, quân vũ bọn họ cũng tiến vào táng hồn sơn khoảng 10 dặm địa phương, táng hồn sơn địa vực băng ác, coi như là lần này tới không ít người, nhưng tiến vào táng hồn sơn sau đó, mọi người khoảng cách cũng bị kéo ra, cho nên bọn họ thấy người càng ngày càng ít, yêu thú ngược lại càng ngày càng nhiều bất quá phần lớn đều là động hư cảnh nhất trọng cùng động hư cảnh nhị trọng yêu thú, bọn họ căn bản không để được một chút hứng thú, trực tiếp đem hủ dọa chạy, lại đi vào trong một dặm đường sau đó, quân vũ nhìn sát trời một chút, lại nhìn chung quanh một chút, sau đó tại một mảnh đất trống nơi để cho mọi người ngủ lại, chuẩn bị để cho mọi người ăn một chút gì, chờ chút lại tiếp tục đi về phía trước. bất quá biến cố cũng vào lúc này phát sinh, tại quân vũ bọn họ ngồi xuống trong chốc lát. Cách đó không xa trong rừng cây bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng ong ong, quân vũ linh thức là mọi người tại đây bên trong cường đại nhất, trước nhất cảm nhận được nguy cơ, khi hắn dò xét đến những thanh âm kia nơi phát ra sau, ổn định như hắn, cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trở nên khó coi. Vũ Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Hạ Lan tinh thần ngồi ở quân vũ đối diện, thứ nhất chú ý tới quân vũ sắc mặt không đúng, lập tức khẩn trương hỏi. Những người khác nghe được hạ làn tinh thần thanh âm, cũng đem ánh mắt đầu đến trên người quân vũ. Quân vũ lại không có quản bọn hắn, mà là xoay cổ tay một cái, trong tay liền xuất hiện một cái bình ngọc, theo trong bình ngọc đổ ra năm viên đan dược, một viên chính mình lưu lại, còn lại bốn viên phân cho bốn người khác. Có một đám băng ngọc phong đang hướng chúng ta bên này bay tới, đại gia chuẩn bị chiến đấu. Thấy bốn người một mặt không hiểu, quân vũ một cái đem đan dược nuốt vào, theo phía sau sắc nghiêm túc nói. Ngay vậy, bốn người thần sắc sững sờ, tiếp lấy sắc mặt cũng đi theo trở nên khó coi. Yến Linh Huyên cùng cung bích vân hai người tu vi cao nhất, trước đem quân vũ cho các nàng đan dược nuốt vào, sau đó rút ra mỗi người bảo kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía. Chỉ chốc lát sau, kia tiếng ông ông trở nên càng ngày càng lớn, băng ngọc Bề hông thân ảnh cũng xuất hiện ở quân vũ năm người trước mặt. Nhìn kia một mảnh đen kịt băng ngọc phong, năm người sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Băng Ngọc Phong là tuy chỉ là động hư cảnh cấp 4 yêu thú, thân hình thành công người quả đấm lớn nhỏ, một cái băng Ngọc Phong, cũng không thể đủ đối với người tạo thành tổn thương, nhưng băng Ngọc Phong nhưng là ở trung động vận, không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện chính là một đám, so với bình thường động hư cảnh cựu trọng đỉnh phong, thậm chí là hợp thể cảnh yêu thú còn khó hơn đối phó, đây cũng là để cho quân vũ năm người sắc mặt biến đổi lớn nguyên nhân. Tiên hạ thủ vi cường Không đợi băng Ngọc Phong đến gần, Yến Linh Huyên cùng cung Bích Vân hai người cũng đã dẫn đầu tiến lên, mỗi người vung vẩy trong tay bảo kiếm, hai đạo cường đại kiếm khí theo hai người trên thân kiếm phát ra, những thứ kia bị kiếm khí đụng phải băng Ngọc Phong trong nháy mắt từ không trung ngã rơi xuống đất, biến thành một cô thi thể. Quân vũ, hạ lan tinh thần cùng lam hạo ba người cũng theo phía sau hai người loại lên, vũ khí trong tay tùy ý huy vũ, mỗi một lần, ác sẽ mang đi một nhóm băng Ngọc Phong sinh mạng. Băng Ngọc Phong tuy là động hư cảnh tứ trọng tu vi, bất quá cái đầu lại nhỏ. Quân Vũ trong năm người tu vi đều tại động hư cảnh trái phải, cho nên đối phó hoàn toàn không có áp lực. Hơn nữa, người bình thường có lẽ sẽ sợ hãi bị băng Ngọc Phong chập đến. Chúng quy băng Ngọc Phong đuôi kim nhưng là có đầu, nhưng Quân Vũ năm người cũng không sợ, bởi vì lúc trước Quân Vũ để cho mọi người ăn đan dược chính là đặc biệt giải băng Ngọc Phong đuôi kim đầu. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian. Xông lên băng ngọc phong liền bị quân vũ năm người toàn bộ giết chết, năm người cũng sẽ không nghỉ ngơi, tiếp tục hướng Táng Hồn Sơn trôi sâu đi. Quân vũ bọn họ ở bên trong Táng Hồn Sơn ở lại 3 ngày thời gian, đến Táng Hồn Sơn trung bộ, dọc theo đường đi tại tuyết hồ dưới sự giúp đỡ, quân vũ vơ vét không ít dược liệu, còn có một chút có thể dùng được đến tài liệu luyện khí, điều này làm cho quân vũ rất là hài lòng. Mặc dù là liễu khói múa luyện chế giải dược dược liệu không có tìm được bao nhiêu, Nhưng quân vũ chuẩn bị luyện chế tăng cường thực lực đan dược dược liệu ngược lại gọc đủ. Nghĩ đến tiến vào tiên nhân động phủ thời điểm, nhất định sẽ có một phen tranh đoạt, mà hắn bây giờ tu vi còn có chút thấp. Hắn trực tiếp quyết định ở bên trong táng hồn sơn tìm một hang núi, để cho hiến linh huyền đám người làm hộ pháp cho hắn, mà chính hắn thì tại bên trong sơn động luyện đan. Lần này hắn muốn luyện chế đan dược được đặt tên là phá hư đan, đặc biệt cho động hư cảnh người dùng đan dược, bất cứ người nào. Chỉ cần ăn vào một viên phá hư đan, Tu Vi liền có thể trực tiếp đột phá nhất trọng, như là vận khí tốt mà nói, có lẽ có thể đột phá hai tầng cũng khó nói. Quân vũ Tu Vi tại thần điện đấu giá sở được động hư đan dưới sự xung kích, mới vừa đột phá đến động hư cảnh nhất trọng, mà Hạ Lan tinh thần cũng ở đây động hư cảnh nhất trọng. Lam hạo thì tại động hư cảnh nhị trọng, phá hư đan đối với ba người đều có tác dụng. Dung ước chừng nửa ngày, luyện chế loại trừ hai lò đăng dược. Tổng cộng 12 viên phá hư đan, cho Hạ Lan tinh thần cùng Lam Hạo một người bốn viên, rồi sau đó tự cầm bốn viên đăng dược, ngay tại hắn luyện chế đan dược trong sân động ngồi trên chiếu, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau đó, một cái nuốt vào một viên phá hư đan, bắt đầu luyện hóa. Ở bên cạnh hắn, Hạ Lan tinh thần cùng Lam Hạo hai người cũng cùng hắn giống nhau, mỗi người nuốt vào một viên phá hư đan. Yến Linh Huyên cùng Cung Bích Vân hai người tại ngoài động, là ba người hộ pháp, phòng ngừa có người hoặc là yêu thú quấy giày đến ba người phá hư đan dược công hiệu thập phần ôn hòa vào miệng tan đi rất nhanh trong cơ thể liền sinh ra một cỗ cường đại sức thuốc quân vũ vận chuyển nhật nguyện thánh tổ điện lấy cực nhanh tốc độ đem những dược lực này từng cái luyện hóa biến thành nguyên lực dung nhập vào hắn trong đan điển cảm thụ trong đan điển nguyên lực càng ngày càng nhiều trên người hắn khí thế cũng bắt đầu tăng vọt rất nhanh thì đến động hư cảnh nhất trọng đỉnh phong rồi sau đó không chậm trễ chút nào mà xông phá vết ngăn, tiến vào động hư cảnh nhị trọng, chờ đến tu vi đến động hư cảnh nhị trọng đỉnh phong sau đó, trong cơ thể hắn sức thuốc mới bị toàn bộ hấp thu, mà hắn cũng mở mắt. Xoay cổ tay một cái, lại vừa là một viên phá hư đan xuất hiện trong tay hắn, đem ném tới trong miệng, rồi sau đó nhắm mắt lại, từ đó bắt đầu luyện hóa. Từ giữa trưa, một tận tới đêm khuya, trên người quân vũ khí thế theo động hư cảnh nhất trọng, Một đường tiêu thăng đến động hư cảnh tứ trọng đỉnh phong, bốn viên phá hư đan bị hắn dùng rồi ba viên, đến động hư cảnh tứ trọng đỉnh phong sau đó, phá hư đan tác dụng yếu. Mặc dù không có đạt tới động hư cảnh cảnh giới cao hơn, nhưng cảm thụ trong cơ thể so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều lực lượng, hắn vẫn lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Trường 306, Động Phủ Ánh Sáng Hạ Lan Tinh Thần cùng Lam Hạo hai người tu vi giống vậy tăng lên tới động hư cảnh tứ trọng đỉnh phong. Hơn nữa bởi vì bọn họ tu vi vốn liền cao hơn quân vũ, cho nên chỗ tốn thời gian cũng so với quân vũ ít hơn, tự nhiên cũng liền so với quân vũ tỉnh lại sớm, thấy quân vũ mở mắt, hai người lập tức bu lại. Hoa nha, tổ trưởng, chúng ta tu vi vậy mà biến thành giống nhau, lần này thật đúng là làm người khó chịu a Coi như quân vũ bằng hữu Hạ Lan tinh thần tự nhiên cũng biết quân vũ có khả năng vượt cấp chiến đấu, hắn có thể đủ tại Linh Anh cảnh cửu trọng đỉnh phong thời điểm đánh bại động hư cảnh lục trọng Bạch Ngọc Đường, bây giờ hắn tu vi đến động hư cảnh tứ trọng đỉnh Phong, sợ là động hư cảnh bát trọng cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn rồi, điều này làm cho vốn là không bằng quân vũ hạ lan tinh thần rất là buồn rầu. Được rồi, hệ lan, ngươi chẳng lẽ không biết tổ trưởng chính là dùng để đả kích người sao? Lam Hạo nhìn một chút hạ lan tinh thần, lại nhìn một chút quân vũ, sau đó hít mắt, lãnh đạm cười nói. Nghe vậy. Quân vũ khỏe miệng giật một cái, nhìn một chút lam hạo, lại nhìn một chút một mặt tức giận hạ lan tinh thần, rất là ổn định xoay người, quyết định tạm thời không để ý tới hai người kia. Không nói gì, hắn chẳng qua là so với bọn hắn lợi hại một điểm mà thôi, phải dùng tới nói như vậy sao? Hơn nữa, linh hồn hắn nhưng là đan hoàng A, chẳng lẽ ngươi có thể trông cậy vào hắn như một loại người giống nhau sao? Theo trong sơn động đi ra, quân vũ liền phát hiện bên ngoài đã biến thành đêm tối. Cách đó không xa thỉnh thoảng truyền tới một trận tiếng thú gào, làm cho này đêm tối tăng thêm vài phần cảm giác sợ hãi. Cửa hang, Yến Linh Huyên cùng Cung Bích Vân trước mặt hai người điểm một đống lửa, mà trong tay hai người còn mỗi người nắm lấy một cái chén sứ, xem bộ dáng là đang uống nước, Quân Vũ hành động cũng không có thể ần nút, Yến Linh Huyên cùng Cung Bích Vân hai người tự nhiên phát hiện, đều xoay người nhìn về cửa hang. Dưới ánh trăng, Quân Vũ một bộ quần áo trắng, Y cùng phát đều lung lay nhàn hạ nhàn hạ, không chắc không bó, hơi hơi phiêu phất giống như thần linh bình thường cậy mở, phiêu dở, chậm rãi hướng hai người đi tới. Hiện nhiên chưa từng thấy qua quân vũ như vậy ăn mặc, hai người đều có chút lấy làm kỳ. Hai người các ngươi đang làm gì? Tại hai người đối diện ngồi xuống, quân vũ nhìn về phía hai người ngây ngốc ánh mắt, đáy mắt nẻ qua vẻ nghi hoặc, làm sao nhìn hắn ánh mắt không đúng? Không có gì, chính là trang phục rồi, đúng rồi. Quân vũ ca, người tu vi tăng lên. Theo mới vừa rồi kia mới mẻ phong cảnh trung tình hồn, Yến Linh Huyên nhìn một cái bên người quân vũ, đáy mắt né qua một tia ánh sáng, phát hiện quân vũ tu vi vậy mà tăng lên tới động hư cảnh tứ trọng. Ngạch, đúng vậy, phá hư đan hiệu quả cũng không tệ lắm. Đã đoán được mấy phần, là bởi vì mình trang phục, khỏe miệng giật một cái, này có gì đáng kinh ngạc, thầy Yến Linh Huyên không nghĩ ở phía trên nói chuyện nhiều, phối hợp nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Vũ Nhi, ngươi cảm thấy tiên nhân trong động phủ sẽ có gì đó. Tự nhiên không thể làm ba ba không nói lời nào, Cung Bích Vân tìm được một cái thú vị đề tài, nhìn về phía quân Vũ, có chút hăng hái hỏi. Còn có thể có cái gì? Đơn giản chính là đan dược, công pháp, vũ khí loại hình đồ vật chứ. Quân Vũ giang tay ra, biểu tình giống như rất là tùy ý, đối với tiên đan một chuyện hắn bây giờ còn không muốn nói, chung quy một khi nói tới. Khẳng định hai nha đầu này lại có vô số vấn đề đang chờ hắn, không bằng tạm thời bảo mật, rơi cái thanh tịnh. Ngạch Vũ Nhi, ngươi tựa hồ đối với kia tiên nhân động phủ không phải cảm thấy rất hứng thú. Thấy quân Vũ một tấm không có vấn đề dáng vẻ, Cung Bích Vân ngược lại có chút giật mình, dựa theo nàng đối với quân Vũ hiểu, đây không phải là quân Vũ tính cách, đa, nếu không, có hắn muốn, có đồ vật, hắn sẽ như thế chuẩn bị đầy đủ vào núi. Dưới cái nhìn của nàng, Quân Vũ luôn luôn là không lợi lộc, không dậy sớm a, a. So sánh mà nói, ta đối với táng hồn sơn nội bộ cảm thấy hứng thú hơn. Quân Vũ len lén lần nữa rời đi đề tài. Bất quá đây cũng là hắn ý tưởng chân thật. Táng hồn sơn chỗ sâu mặc dù có cường đại yêu thú, nhưng nhất định cũng có dược liệu chân quý. Nói không chừng còn có cái gì thiên tài địa bảo. Một khi tiên đan không thể được, ngược lại là có thể đi sâu vào nội bộ tìm điểm thiên tài địa bảo cũng có thể hóa giải mẫu thân nàng trong cơ thể độc hại. Đương nhiên, hắn đệ nhất lựa chọn vẫn là tiên đan. kia tiểu vũ nhi ngươi xuất hiện ở nơi này, là vì... Cung bích vân ngẩn ra, nhìn quân vũ, đáy mắt né qua vẻ kinh ngạc ánh sáng, sau đó nghi ngờ hỏi. Ông ngoại hạ lệnh để cho ta tới, ta sẽ tới nhìn một chút, hơn nữa, mặc dù nói không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng bên trong hẳn là cũng không thiếu thứ tốt, vừa vặn, ta cũng thật yêu cầu. Cho nên mới tới rồi. Quân vũ tiếp tục một bộ người hiền lành biểu tình trả lời. Đương nhiên, nếu như bỏ qua hắn đấy mắt rào hoạt quang mà nói. Ngay vậy, không chỉ là cung bích vân cùng Yến Linh Huyên sắc mặt hai người có chút quái dị, ngay cả hạ lan tinh thần cùng Lam Hạo sắc mặt hai người cũng trở nên có chút quái dị. Thế nào? Có cái gì kỳ quái sao? Thấy bốn người đều sắc mặt kỳ quái nhìn lấy hắn, quân vũ sờ một cái chính mình khuôn mặt, không có phát hiện gì đó đồ bẩn rồi sau đó nghi ngờ hỏi, trời ạ, tổ trưởng, ngươi còn có thể đánh lại đánh người một ít sao? Hạ Lan tinh thần lấy tay che chắn, nhìn vẻ mặt vô tội Quân Vũ, chỉ cảm thấy có một cỗ khí giấu ở ngực, khó chịu dị thường, hơn nữa rất được đả kích. Lam Hạo ba người mặc dù không có nói chuyện, nhưng biểu tình lại cùng Hạ Lan tinh thần không sai biệt lắm. Ta cũng không cảm thấy các ngươi sẽ yếu ớt như vậy, dễ dàng như vậy đã bị đánh đánh tới. Giao Hoạt nhìn thoáng qua bốn người. Ngữ khí lạnh lạnh nói. Bốn người khỏe miệng tập thể kéo ra, rồi sau đó quay đầu, quyết định không hề đi xem quân vũ, bởi vì bọn họ sợ không nhịn được đi tới đem quân vũ đánh no đòn một hồi. Hệ lạn, A hạo, ba người chúng ta tu vi đều tăng lên quá nhanh, ngày mai chúng ta phải đi tìm yêu thú chiến đấu, phải nhanh một chút đem trợt tăng lực lượng nắm giữ ở, ta có dự cảm, tiên nhân động phủ chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Một lúc lâu... Quân vũ mới lần nữa nhìn về phía hạ lan tinh thần cùng Lam Hạo, sắc mặt có chút nghiêm túc nói. Hạ lan tinh thần cùng Lam Hạo hai người nghe vậy, đều sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Năm người tại bên trong sơn động nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, quân vũ, hạ lan tinh thần cùng Lam Hạo ba người thuận tiện lấy sơn động làm trung tâm, ở chung quanh tìm yêu thú, ngựa khi đánh nhau, dùng cái này tới thích hướng bọn họ đột nhiên trận tăng lực lượng. Cũng may ba người tu luyện cơ sở đều hết sức tốt chỉ dùng hai ngày thời gian liền đem lực lượng kia hoàn toàn nắm giữ, thậm chí còn mơ hồ có chút tinh tiến. Hạ Lan tinh thần cùng Lam Hạo hai người cũng liền thôi. Trên người quân vũ động hư cảnh bốn cảnh đến động hư cảnh ngũ trọng ở giữa vách ngăn cũng biến thành yếu ớt, tựa hồ hắn lúc nào cũng có thể tiến vào động hư cảnh ngũ trọng. Ngày thứ ba sáng sớm, táng hồn sơn đống nhiên động một cái đất run núi chuyển. Ngay sau đó. Một đạo thất thải hà quang theo táng hồn sơn bên trong nơi nào đó bắn thẳng về phía bầu trời, ngây ngô ở bên trong táng hồn sơn mọi người đều thấy được cái này ánh sáng. Rồi sau đó, phân tán tại các nơi mọi người đều lấy cực nhanh tốc độ chạy tới ánh sáng vị trí địa phương. Quân vũ bọn họ vị trí địa phương khoảng cách ánh sáng vị trí địa phương ngược lại có chút gần, tại ánh sáng sau khi xuất hiện, bọn họ liền hướng lấy nơi đó chạy tới, dọc theo đường đi còn gặp những người khác. Mọi người mục tiêu đều là kia ánh sáng vị trí địa phương. Trường 307, tự động muốn ăn đòn. Dĩ vãng người ở thưa thất táng hồn sơn trung bộ, lúc này đứng đầy người, những người đó chia làm từng cái trận doanh, với nhau cảnh giác nhìn đối phương tất cả mọi người ánh mắt đều không lúc mà nhìn hướng vậy không xa xa bị thất thải hạ quang bao phủ địa phương. Quân vũ năm người chạy tới thời điểm, cửu thiên thái huyền tông người còn chưa tới, còn lại tứ đại thế lực chỉ có vô cực tông người tới kiếm tông, hạo thiên môn cùng ma tông người cũng không có đến. Năm người ánh mắt trực tiếp rơi xuống kia bị thất thải hà quang bao phủ địa phương, kia thất thải hà quang dưới ánh mặt trời thoạt nhìn thật là mỹ lệ, mà bị hắn bao phủ địa phương thì rất là hư ảo, làm người không thấy rõ tình huống bên trong, bất quá, chỉ là nhìn bên ngoài, đại gia cũng đều biết, nơi này nhất định là tiên nhân động phủ không thể nghi ngờ. Thu hồi ánh mắt, năm người nhìn nhau một hồi, sau đó tìm một khối đất trống chờ đợi những người khác đến. Sau đó, trên đất trống lại tới mấy nhóm người, trong đó cựu thiên thái huyền tông cùng hạo thiên môn trở môn phái người cũng đều chạy về, cổ linh nhi tại thấy quân vũ an toàn không việc gì sau đó, trong lòng rất là thở phào nhẹ nhõm. bất quá vì đề phòng mặc tử vân, lầu tạ vân, cũng không có chạy tới tìm quân vũ bọn họ, vẫn là đứng ở mặc tử vân bên người. Nửa giờ sau, lại không có người chạy tới nơi này, nghĩ đến sở hữu tiến vào táng hồn sơn. Hơn nữa còn sống lại đây người đều ở nơi này. Ngũ đại thế lực người mặc dù không là nhiều nhất, nhưng có khả năng người tới nhiều người ở đây nửa đều là tầng thứ 2 số 1 số 2 thực lực. Vì vậy tất cả mọi người nhận biết ngũ đại thế lực người, cho nên cũng không có ai dám coi thường ngũ đại thế lực người. Tại chỗ trong đám người, quân vũ bọn họ 5 người là số người ít nhất một đội ngũ. Hơn nữa, bởi vì bọn họ niên kỷ còn quá trẻ, non nớt khuôn mặt, cộng thêm suất chúng khí trước cho nên, rất nhanh đưa tới một ít chú ý, phiền toái cũng đi theo tới. Chỉ thấy một tên mặc lớn áo choàng màu đỏ thanh niên bước ve chóp mũi, khỏe miệng lôi kéo tà lạnh độ cong, đi tới quân vũ bọn họ bên này, ánh mắt không chút kiên kỵ đánh giá Yến Linh Huyên cùng Cung Bích Vân hai người, đáy mắt tham lam ánh sáng để cho Yến Linh Huyên cùng Cung Bích Vân sắc mặt hai người đều trở nên lạnh rất nhiều, ngay cả quân vũ ánh mắt cũng biến thành âm trầm chỉ tiếc thanh niên kia, nhưng thật giống như không có cảm giác được giống nhau. Đi thẳng tới quân vũ bọn họ bên này, hai mắt càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Yến Linh Huyên cùng Cung Bích Vân, một tấm không kịp chờ đợi muốn đem hai người đẩy ngã ánh mắt, người xem rất là ngán. "Này, các ngươi rất may mắn, buồn công tử coi trọng các ngươi, căn bản công tử trở về, như thế nào?" Buồn công tử sẽ muốn các ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Thanh niên thèm thuồng mà nhìn Yến Linh Huyên cùng Cung Bích Vân hai người. Một mặt phách lối nói, ánh mắt kia thật giống như hắn có thể đủ coi trọng yến linh huyên cùng cung bích vân hai người, khiến cho bọn hắn vinh hạnh giống nhau. Hắn mà nói, không chỉ có thành công để cho quân vũ bên này năm người sắc mặt trở nên khó coi, càng làm cho trên đất trống ánh mắt mọi người đều tập trung vào bọn họ bên này, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người xem có vui, có người cao mày. Cút! Không cần quay đầu lại! Quân vũ đoán cũng có thể đoán được sau lưng hai cái tiểu nha đầu khẳng định tức điên rồi, không cần các nàng bùng nổ. hắn đại lao, quay đầu nhìn liếc mắt tiến linh huyên cùng cung bích vân hai người, quả nhiên sắc mặt rất là khó coi. Quay đầu, nhìn về phía thanh niên kia, lạnh lùng á đạo. Tiểu tử thối, thiếu xen vào việc của người khác, cũng ngay. Thanh niên cũng không cho là quân vũ sẽ là yến linh huyên cùng cung bích vân người nào, nhiều nhất là hai cái mỹ nữ đệ đệ thôi một cái hôi sữa chưa cản tiểu tử nhiều quản gì đó việc đâu đâu à nói chuyện tự nhiên không chút khách khí. Cuối ngay, quân vũ đối với thanh niên uy hiếp không để ý chút nào, ngược lại thì thanh niên kia ban thưởng bình thường ngữ khí để cho hắn rất là khó chịu. Nếu không phải không muốn gây chuyện, hắn đã sớm đem tên khốn này một cái tắt đánh bay rồi, đâu còn có thể để cho hắn ở chỗ này ô nhiễm không khí, lớn mật tìm chết. Quân vũ kia mang theo ghét bỏ ánh mắt. Cùng với lạnh giá thái độ, thành công kích thích thanh niên, hắn vốn là ở nhà khắp nơi được cưng chịu, khi nào bị qua người ngoài như vậy khinh bỉ nguyên bản thèm thuồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, đồng thời từ bên hông có quép một cái ngân roi, khỏe môi nâng lên ác độc nụ cười, hung hạn hướng quân vũ rút đi. 3. Ròi gió như đao khí thế chiêu quân vũ trên mặt quốc tới quân vũ nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn thanh niên, đứng tại chỗ, liền động cũng không có nhúc nhích một hồi. Ừm. Mà đang ở thiếu niên ngân roi sắp rơi vào quân vũ trên mặt thời điểm, đứng bên người quân vũ Hạ Lan Tinh Thần xuất thủ, đồng dạng là roi, bất quá, Hạ Lan Tinh Thần trong tay roi vô luận là bề ngoài, vẫn là phẩm cấp, đều phải so với trong tay thanh niên tốt hơn rất nhiều. Kia trong tay thanh niên ngân roi chẳng qua chỉ là một cái tam phẩm linh khí, mà Hạ Lan Tinh Thần trong tay chính là một cái nhị phẩm vũ khí, hơn nữa, Hạ Lan Tinh Thần trong tay roi nhan sắc là màu lửa đỏ. Trong ngày thường đều bị hắn coi như thắt lưng đổ trang sức, treo ở bên hông, lúc này trở nên xuất thủ, trực tiếp móc vào thiếu niên trong tay ngân rồi Hệ lản tu vi có thể so với thanh niên tu vi cao hơn, trên tay thoáng dùng sức kéo một cái, thiếu niên kia dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị kéo tới, thẳng tắp hướng hạ lan tinh thần bên này bay tới, mà hạ lan tinh thần chân sau trên mặt đất đạp một cái, cả người bay vọt đến không trung tại sắp đến gần thời niên thiếu sau. Một cái tát đến trên mặt thiếu niên, nguyên bản hướng bên này bay tới thiếu niên trực tiếp bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trật vỡ rơi xuống đất. Hạ lan tinh thần trở về mặt đất sau đó, trong tay trường tiên hơi hơi dùng sức một cái, thiếu niên kia ngân roi biến thành 7-8 tiết, trực tiếp biến thành phế phẩm. Đem roi treo trở về bên hông, hạ lan tinh thần theo bên trong túi đựng đồ xuất ra một cái khăn tay, từ từ lau qua trước phiến thiếu niên tay đợi lao đến khi sạch sẽ sau đó đưa khăn tay ném xuống đất một mặt ghét bỏ mà nhìn thiếu niên đi trở về quân vũ đám người bên người hết thảy các thứ này biến cố phát sinh quá nhanh cho tới chờ đến mọi người khi phản ứng lại sau thanh niên kia đã ngã trên đất một mặt ngây ngốc dáng vẻ hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình thật không ngờ chẳng biết tại sao liền thua hơn nữa còn bị người sáng một bật hai trước cùng thanh niên sống chung một chỗ người lúc này cũng phản ứng lại Lập tức đi tới bên người thanh niên, dè đặt đỡ thanh niên lên. Thanh niên lúc này cũng rốt cuộc có phản ứng, hắn bụm lấy bị Hạ Lan Tinh Thần phiến cao mặt xương gò má, đẩy hắn ra bên người mọi người, đi tới quân vũ năm người đối diện, ánh mắt âm trầm mà nhìn Hạ Lan Tinh Thần. Đem mấy cái này tiểu hôn đàn bắt, tay hắn vung lên, hướng về phía sau lưng mọi người ra lệnh, ngữ khí thậm chí tức giận. Những người đó trố mắt nhìn nhau, mặc dù có chút bất đắc dĩ, Nhưng vẫn là chiêu quân vũ đám người đến gần, bất quá còn không chờ bọn họ đến gần quân vũ đám người chỗ chiến địa phương 2M, chỉ thấy cung bích vân từ phía sau đi tới trước mặt, lạnh lùng nhìn thoáng qua những người đó, vung nhúc nhích một chút ống tay áo mà hậu kình gió tự ống tay áo phát ra. ầm Một trận nguyên lực cuồng phong đống nhiên xuất hiện, những thứ kia muốn đến gần quân vũ bọn họ người trực tiếp bị cuồng phong cuốn lên, vô số phong nhận hướng bọn họ trên người bắt chuyện, bất quá phút chốc. Bọn họ lại rơi đến trên mặt đất, chỉ là một cái đều bị thương, nhìn về phía Cung Bích Vân trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trường 308, so sánh rõ ràng. Lần này, tại chỗ người loại trừ quân vũ bên này năm người ngoài ra, những người còn lại đều bị kinh động. Cung Bích Vân lộ được ngón này nhưng là để cho mọi người khi nào khiếp sợ, chung quy đám người kia tu vi thấp nhất đều tại động hư cảnh tâm trọng, Cung Bích Vân chỉ là một chiêu linh kỹ liền đem những người đó toàn bộ bị thương mất đi sức chiến đấu, điều này nói rõ gì đó. Có thể tạo thành như vậy tình cảnh, nói rõ Cung Bích Vân Tu Vi thấp nhất đều tại động hư cảnh bắt trọng trở lên, bởi vì chỉ có như thế, mới có thể như thế dễ dàng đối phó những người này. Nhìn thêm chút nữa Cung Bích Vân Nguyễn Kỷ, bất quá hơn 20 tuổi, lại có Tu Vi như thế, làm sao có thể không để cho mọi người khiếp sợ. Bất quá, quân vũ bọn họ bên này cũng không giống nhau. Quân Vũ kiếp trước Tu Vi nhưng là đạt đến tới được đỉnh phong. Hơn nữa đối với Cung Bích Vân thân phận hết sức rõ ràng, cho nên không có một chút kinh ngạc. Nếu là Cung Bích Vân Tu Vi không có lợi hại như vậy, hắn mới có thể kinh ngạc. Yến Linh Huyên cùng Cung Bích Vân Tu Vi không kém nhiều, đối với như vậy tình cảnh tự nhiên không có gì kỳ quái, chỉ là đối với Cung Bích Vân trước mặt quân Vũ nổi tiếng cảm thấy bất mãn hết sức, cho nên rất là coi thường mà biểu môi. Về phần hạ lan tinh thần cùng Lam Hạo, Hai người lần đầu tiên thấy Cung Bích Vân xuất thủ thời điểm, cũng cùng mọi người tại đây giống nhau. Bất quá, hai ngày này bọn họ đều đã thành thói quen, cho nên mới không có lộ ra một tấm ngu si giống nhau biểu tình. Quân vũ nhìn kia trận to cả mắt, một tấm không dám tin thanh niên, lần nữa lạnh lùng mở miệng. Lần này, thiếu niên không có như trước bình thường phách lối, sợ hãi nhìn thoáng qua Cung Bích Vân, sau đó mang theo người khác trật vật đi tới một bên. Trên đất trống lần nữa trở nên yên tĩnh lại, nhưng ánh mắt mọi người lúc nào cũng sẽ liếc đến quân vũ bọn họ bên này, không có cách nào ai bảo Cung Bích Vân thực lực quá mức cường hãn, chính là ngũ đại thế lực trưởng lão, cũng không nhịn được hướng Cung Bích Vân nhìn bên này nhìn. Ngay tại nắng chiều sắp hạ xuống thời điểm, bảo vệ tiên nhân động phủ thất thải hà quang đông nhiên trở nên ảm đạm xuống, ngay sau đó, những hào quang này liền chậm rãi biến mất, động phủ cửa vào cũng hiện do ở trước mặt mọi người. Đó là một cái sơn động thật lớn, từ bên ngoài có thể nhìn đến trong sơn động có thật nhiều lối đi, mặc dù mỗi một con đường trên vách tường đều có ánh đến, nhưng những thông đạo kia vẫn là thoạt nhìn lũ ám, không thấy được phần cuối, làm người không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Bất quá, tại chỗ người cũng là vì tiên nhân động phủ tới, mỗi một người đều bị trong động phủ có thể sẽ có bảo vật làm đầu hóc mê muội. tại cuối cùng một kia ánh sáng sau khi biến mất, đã có người không nhẫn lại được. Trực tiếp vọt vào trong sơn động. Có người dẫn đầu. Những người khác tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau. Nhiều đội đội ngũ dối dít vào sơn động bên trong. Ngay cả cựu thiên thái huyền tông chờ ngũ đại thực lực người cũng tiến vào bên trong. Hưu. Hưu. Hưu. Quân vũ bọn họ năm người ngược lại thì cuối cùng tiến vào. Lối đi kia có mười mấy cái. Quân vũ lựa chọn ở chính giữa một cái. Mang theo bốn người đi vào. Cùng bên ngoài nhìn đến giống nhau. Lối đi giống như là không thấy được phần cuối giống nhau, quân vũ bọn họ sau khi đi vào, chỉ có bọn họ tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Thủ trưởng, ngươi nói những thông đạo này cũng có thể thông vào trong động phủ sao. Hạ Lan tinh thần đi ở quân vũ bên cạnh, lôi kéo quân vũ ống tay áo tại quân vũ lộn lại sau đó, nghi ngờ hỏi. Hẳn là đều có thể, bất quá, này mũi trên một con đường mặt cũng đều là cơ quan nặng nề muốn từ bên trong an toàn thông qua, nhưng là rất không dễ dàng. Quân vũ đã dùng hán linh thức dò xét động phủ, chỉ là phút chốc, hắn liền đã phát hiện không ít cạm bấy cùng cơ quan, chỉ là còn không có tìm được cuối lối đi. Không biết trong động phủ đều có bảo bối gì, tiên nhân động phủ cũng sẽ không sai chứ. Hạ Lan tinh thần trên mặt lóe lên nhau nhau muốn thử ánh sáng, lại nói, hắn cái này còn là lần đầu tiên tiến vào tiên nhân động phủ đây, cho nên... Kích động cái gì sao đều lại không quá bình thường. Đó là tự nhiên, có khả năng tu luyện thành tiên, cái nào không có phong phú cất giữ. Quân vũ rất là khẳng định gật gật đầu, hắn chính là đã từng thấy qua sư phó hắn phi thăng, sư phó hắn thì có rất nhiều cất giữ, phi thăng trước đều để lại cho hắn, đáng tiếc hắn không gian giới chỉ tại lúc chết sau bị xét đánh, đồ bên trong đều không. Không biết chúng ta sẽ tìm được gì đó. Sâu thẳm lối đi, chỉ có một chút ánh đến. Thật dài, không có phần cuối bình thường. Quân Vũ năm người đi được một hàng, năm người tinh thần một mực duy trì độ cao tập trung, trung quy phía trước có gì đó, bọn họ không có chút nào rõ ràng, tự nhiên cũng cẩn thận một chút. Bọn họ đi vào đã có một khắc đồng hồ thời gian, loại trừ không có gặp phải một điểm tình trạng ở ngoài, bọn họ vẫn là không thấy được cuối lối đi, tựa hồ cái lối đi này thật không có phần cuối giống nhau, nhưng năm người đều là người thông minh. Biết rõ loại trạng huống này là tuyệt đối không có khả năng. Quân Vũ luôn luôn đem linh thức tung ra ngoài, dò xét lấy lối đi tình huống, hắn đan thánh cảnh linh thức hoàn toàn có thể đem toàn bộ tiên nhân động phủ đều bao phủ ở, chỉ là vì dò xét được cẩn thận một ít, hắn đem linh thức gấp xúc đến tha phương tròn trong vòng trăm thước, tựa như cùng dạ đã bình thường thảm thức mà đối với xung quanh tiến hành dò xét. Ngừng. Lại đi nửa khắc đồng hồ thời gian, Quân Vũ đột nhiên nói: Hạ Lan tinh thần bốn người mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Quân Vũ mà nói dừng bước, ánh mắt đều tập trung vào trên người Quân Vũ, mặc dù ánh sáng tương đối tối, nhưng vẫn có thể nhìn đến Quân Vũ biểu tình rất là nghiêm túc, bốn người trong lòng cũng đi theo căng thẳng. Quân Vũ cũng không đi xem bốn người, mà là xoay cổ tay một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên trái táo, tay hắn nắm trái táo, mạnh ngăng lên, rồi sau đó nhanh như tia chớp ném ra, đập phải lối đi phía trước trên vách tường một chỗ. Ngay tại trái táo đụng phải vách tường một khắc kia, vô số mũi tên theo lối đi hai bên bắn ra, mũi tên phía trên lóe lên lục sắc qua mang, rõ ràng cho thấy tôi luyện rồi độc, nếu là bắn tới trên người, cho dù sẽ không bị vạn tiễn xuyên tâm, cũng sẽ trúng độc mà quên. Nhìn một màn này, hệ lạn bốn người con ngươi đều là co dù lại, sắc mặt hơi đổi một chút, đáy mắt né qua một tia vui mừng. Những mũi tên kia tên bắn tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt, cũng đã toàn bộ bắn ra trước bị quân vũ ném ra trái táo đã biến thành một bãi quả bùn, dáng vẻ nhìn thấy giật mình. Hô, nguy hiểm thật. Hạ Lan tinh thần nhìn một chút trên đất những mũi tên kia tên cùng bãi kia quả bùn, lòng vẫn còn sợ hai vô một cái lồng ngực. Lam hạo ba người mặc dù không có nói chuyện, nhưng theo ba người trên mặt có khả năng nhìn ra ba người ý tưởng cùng quân vũ không sai biệt lắm, cho dù Yến Linh Huyên cùng cung Bích Vân hai người tu vi rất cao, có thể gặp lại lúc bắn tới thời điểm đem từng cái đánh dụng, thế nhưng cũng không thể bảo đảm không bị những mũi tên kia tên đụng phải, phía trên kia rõ ràng cho thấy thoa độc dược, nếu là loại kiến huyết phong hầu kia độc dược, một khi bị đụng phải, chính là bọn hắn, cũng sẽ lập tức mất đi sinh mạng. So sánh bốn người tình huống, quân vũ thì muốn tốt hơn rất nhiều, hắn năm đó trải qua những thứ kia độc phủ, so với cái này lợi hại đến mức không phải số ít, sớm thành thói quen, vì vậy không có bất kỳ biểu tình. Chương 309, Thần Nhân. Đi ánh mắt tại bốn người trên mặt quét một lần, rồi sau đó quay đầu, mũi chân trên mặt đất một điểm, thân thể đã theo những mũi tên kia tên phía trên lướt qua. Yến Linh huyên bốn người nghe vậy, cũng lập tức đuổi theo, năm người vẫn là tiếp tục hành tẩu, nhưng lại so với trước kia càng thêm cảnh giác, trước nếu không phải là có quân vũ sớm phát hiện cơ quan mà nói, chỉ sợ bọn họ sẽ gặp nạn rồi, ở nơi này gì đó đều là không biết địa phương. Bọn họ yêu cầu càng thêm cảnh giác. Tổ trưởng, ngươi là thế nào phát hiện nơi đó có cơ quan? Hạ Lan tinh thần tiến tới quân vũ bên người, lôi kéo quân vũ ống tay áo, nhỏ tiếng hỏi. Quân vũ nhìn lướt qua Hạ Lan tinh thần, vừa liếc nhìn yến linh huyên ba người, phát hiện ba người ánh mắt cũng tập trung đến trên người hắn, trong lòng thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng. Các ngươi đều phải biết, muốn trở thành luyện đan sư cùng luyện khí sư, thì nhất định phải có hơn người tinh thần lực. Tinh thần lực cường đại tới trình độ nhất định, sẽ biến thành linh thức, mà ta, vừa vặn nắm giữ linh thức cho nên, có thể phát hiện những cơ quan kia cùng cả ấy. Hạ Lan tinh thần bọn họ đều là hắn bạn tốt, hắn cũng không muốn giấu giếm bọn họ, huống chi hắn cũng không có nói ra hắn linh thức cấp bậc, cho nên cũng không lo lắng bọn họ sẽ nói cho người khác biết. Tổ trưởng, ngươi vậy mà nắm giữ linh thức? Khó trách ngươi tại luyện đan cùng luyện khí phía trên mạnh mẽ như vậy. Lam Hạo Thân là một cái luyện khí sư, là trong năm người loại trừ quân vũ ở ngoài, đối với Linh Thức hiểu rõ nhất một cái, lúc này nghe được quân vũ vậy mà nắm giữ Linh Thức, hắn tự nhiên là kinh ngạc không được, ngay sau đó liên tưởng đến quân vũ tại luyện đan cùng luyện khí phía trên thành kiểu, cũng liền im lặng. Yến Linh Huyên cùng cung Bích Vân hai người vị trí thế lực đều ở vào mỗi người địa giới chốc đỉnh, đối với Linh Thức cũng có chút nghe thấy, nghe được quân vũ nói như vậy, cũng lập tức kịp phản ứng. Tiến linh huyên càng là muốn sở dĩ như vậy, quân vũ mới có thể bị môn phái đại trưởng Lao Thu làm học cho đi. Hạ Lan tinh thần mặc dù không biết linh thức, thế nhưng nghe một chút quân vũ giải thích, cũng liền biết, lúc này sùng bái mà nhìn quân vũ, quân vũ ở trong lòng hắn hình tượng trở nên càng cao lớn hơn. Thấy bốn người không có cái khác phản ứng, quân vũ cũng là thở phào nhẹ nhõm, quay đầu, nhìn về phía trước, linh thức tiếp tục dò xét lấy những cơ quan kia. Đi trăm mét sau đó. Quân Vũ lần nữa để cho mọi người dừng lại. Có trước lần đó, bốn người đối với Quân Vũ có thể nói là nghe lời răm ráp, nghe được Quân Vũ mà nói, lập tức ngừng lại, tám đạo ánh mắt trong nháy mắt phong tỏa Quân Vũ. Thế vậy, Quân Vũ nuốt ven đạch, rất là bất nhã lật một cái lên mắt. Lần này hắn cũng không có xuất ra trái táo, mà là quay đầu, nhìn về phía bốn người. Bốn người các ngươi theo vào ta, chú ý ta bộ pháp, không nên đi sai. Bốn người nghe vậy, gật gật đầu. Quân vũ xoay người, nhìn về phía trước, dưới chân lại nhanh chóng động. Bốn người sau lưng thấy quân vũ di chuyển, xếp thành một đội, theo sát sau lưng quân vũ, hoàn toàn sao chép lấy quân vũ bộ pháp, cẩn thận từng ly từng tí đi theo quân vũ đi qua. Chờ đã đến này một đoạn sau đó, quân vũ quay đầu, nhìn về phía bốn người, thấy bốn người không bị thương chút nào sau đó, hài lòng gật gật đầu, mà nối nghiệp tiếp theo đi về phía trước. Bất chi bất giác. Bọn họ đã tiến vào lối đi hơn một canh giờ, trong lúc bọn họ lại gặp khắp nơi cơ quan, bất quá bởi vì quân vũ có linh thức nguyên nhân, cho nên rất dễ dàng tránh, Năm người lúc này còn như lúc tới bình thường dễ dàng. Loại trừ quân vũ bọn họ một đội này, cái khác tiến vào lối đi người nhưng là không còn có may mắn như vậy. Cùng quân vũ bọn họ lần cận trong lối đi, vô cực tông phái ra đệ tử đang cùng mấy trăm đầu rắn độc chống lại, vô cực tông lần này tổng cộng phái 12 tên đệ tử. Hơn nữa tam trưởng lão cùng thượng quan ngọc, một nhóm tổng cộng có 14 người, kêu 12 tên đệ tử đều là đệ tử thân truyền. Tu vi thấp nhất đều có động hư cảnh ngũ trọng, so với không có lên cấp trước quân vũ tu vi cao hơn, mà thượng quan ngọc càng là có động hư cảnh thất trọng tu vi. Bọn họ dọc theo đường đi cũng gặp phải có không ít cơ quan, giống như là quân vũ bọn họ gặp phải mối tên gì đó đều gặp, mặc dù vô cực tông tam trưởng lão cũng nắm giữ linh thức. Nhưng hắn linh thức há có thể cùng quân vũ muốn so sánh với, cho nên căn bản là không phát hiện được những cơ quan kia, đưa đến bọn họ người thập phần chật vật. Nếu không phải những người này tu vi đều không yếu, sợ rằng đã không biết chết mấy cái, dáng vẻ này như bây giờ vậy chỉ là có 3 người bị thương mà thôi. Vô cực tông đám người chỗ ở lối đi một bên kia, chính là ma tông đội ngũ, bọn họ vận khí vô cực tông người tốt hơn một ít, bọn họ gặp phải cơ quan mặc dù cũng kinh hiểm. Nhưng tốt tại bọn họ tu vi đều không yếu, loại trừ một người bị thương nhẹ ở ngoài, những người còn lại cũng khỏe. Mà ở ma tông một bên kia trong lối đi người liền tương đối xui xẻo, một đội kia người có chừng 20 người, là tầng thứ hai một cái nhị lưu thế lực người. Bọn họ gặp phải cơ quan so với vô cực tông người còn nhiều hơn, hơn nữa bởi vì tu vi không bằng vô cực tông người, cho nên mặc dù chỉ có tiến tới hơn một canh giờ, nhưng lại đã chết hai người. Còn có ba người chịu rồi tương đối trọng thương. Cựu thiên thái huyền tông chỗ ở trong đường hầm, cựu thiên thái huyền tông nhân tình hướng so với ma tông người còn tốt hơn. Trước khi tới nơi này, quân vũ tìm qua cổ Linh Nhi, giao phó nàng không ít tiến vào động phủ sau đó hẳn là chú ý sự tình. Vì vậy, cổ Linh Nhi lần này biểu hiện dị thường cẩn thận. Hơn nữa, quân vũ còn cố ý giao cho nàng một quả cầu một thứ, kia đồ vật là cho hắn dò đường dùng, môi đi qua một khoảng cách. Cổ Linh Nhi cũng sẽ đem viên kia cầu ném ra, nếu là có cơ quan mà nói, kia cơ quan thì sẽ bị kích thích, như vậy thì giảm mạnh rồi nguy hiểm tính. Dọc theo đường đi, phần lớn cơ quan đều bị viên kia cầu kích thích, cho nên Cổ Linh Nhi bọn họ mới có thể như thế dễ dàng. Lại nói Hạo Thiên Môn Nhân, tình huống cũng cùng ma tông người không sai biệt lắm, vận khí đều tương đối khá, không có gặp phải gì đó tương đối khó qua cơ quan, bị thương người cũng không nhiều. Thời gian từ từ đi qua, bất chi bất giác, quân vũ bọn họ tiến vào lối đi đã qua 2 giờ, trong lúc bọn họ lại đụng phải mấy chỗ cơ quan, có một chỗ liền quân vũ đều coi thường, cũng may cũng không khó phá, Tử cung bích vân xuất thủ, phút chốc liền giải quyết hết, sau đó, mấy người trở nên càng cẩn thận hơn. Lại qua nửa giờ, quân vũ bọn họ rốt cuộc thấy được ánh sáng, mấy người chố mắt nhìn nhau, đều theo với nhau đáy mắt thấy được vui vẻ, lập tức bước nhanh hơn, đi ra lối đi. Hiện hiện trước mặt bọn họ, là hình một vòng tròn phòng khách, tại quân vũ đối diện bọn họ, tồn tại ba cái cùng trước kia giống nhau lối đi, hai bên lại có lấy rất nhiều căn phòng, chỉ là những thứ kia cửa phòng đều nhắm thật chặt, bên ngoài người căn bản cũng không biết bên trong có đồ vật gì đó. Quân vũ bọn họ cũng không có tùy tiện tiến vào những thứ kia căn phòng, mà là đi tới giữa đại sảnh, cẩn thận kiểm tra một lần sau đó, trực tiếp trên mặt đất ngồi xuống, một bên nghỉ ngơi. Một bên khôi phục trước tiêu hao hết nguyên lực. Tại bọn họ sau đó, ma tông cùng kiểu thiên thái huyền tông người cũng theo trong lối đi đi ra, cổ linh nhi khi nhìn đến quân vũ sau đó, cặp mắt lập tức sáng lên, rồi sau đó chạy nhanh tới quân vũ bên người, tràn đầy sùng bái mà nhìn quân vũ. Trường 310, ba cái lựa chọn. Và, vũ nhi, lần này may mà ngươi quả cầu, nếu không thì, chúng ta có thể thì thê thảm dọc theo đường đi bọn họ gặp không ít cạm bấy cùng cơ quan. Đều là dùng quả cầu dò xét ra đến, điều này làm cho trong nội tâm nàng đối với quân vũ tràn đầy sùng bái, cảm thấy quân vũ quả thực là không gì không thể. Bất quá, nàng cũng biết chuyện này không thể để cho mọi người đều biết, cho nên trực tiếp dùng mật ngữ truyền âm cho quân vũ. Quân vũ quay đầu, ánh mắt đầu tiên là tại cửu thiên Thái Huyền Tông trên người mọi người quét một vòng, phát hiện chỉ có một người bị thương nhẹ, những người khác tình huống đều tương đối khá, lại quay đầu nhìn về phía cổ Linh Nhi. Thấy cổ Linh Nhi cũng bình yên vô sự, hài lòng gật gật đầu, cho cổ Linh Nhi một cái tán thưởng ánh mắt. Được đến quân vũ tán dương, cổ Linh Nhi nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ rồi. Bên kia, ma tông người tại thấy hạ lan tinh thần bình yên vô sự sau, cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhất là vị kia dẫn đội trưởng lão. Trung quy, hạ lan tinh thần là ma tông đại công tử, hơn nữa còn là hắn vẫn nhìn lớn lên, đối với hạ lan tinh thần vẫn luôn thập phần thương yêu. Vốn là hạ lan tinh thần muốn cùng quân vũ cùng nhau tiến vào đậu phủ, hắn đều không đồng ý, chỉ là hạ lan tinh thần thái độ kiên quyết, mới không thể không đồng ý. Bây giờ thấy hạ lan tinh thần bọn họ chi đội ngũ này vậy mà không hề tổn hại, trong lòng dễ dàng đồng thời cũng là một trận kinh dị. Lúc này, vô cực tông cùng kiếm tông người cũng theo trong lối đi đi ra, vô cực tông ở trên đường thời điểm lại có hai gã đệ tử bị thương, chỉ là không có người chết xuống mà thôi, dáng vẻ rất là trật vật. Mà kiếm tông bên này cũng không kém, kiếm tông người dọc theo đường đi cũng nhận được không ít cơ quan ngăn trở, lúc này từng cái áo quần nổ nang, trên người còn mang lấy vết máu, còn có năm người bị thương, chỉ là giống như vô cực tông, không có chết người mà thôi. Rất nhanh, hạo thiên môn cùng phủ thành chủ người cũng theo trong lối đi đi ra. lãnh vũ ngưng sau khi ra ngoài, ánh mắt trước tiên rơi xuống trên người quân vũ, thấy quân vũ vô sự sau đó, trong lòng cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó mới mang theo phủ thành chủ người tìm một nơi nghỉ ngơi. Hoắc Tiểu Vũ, Hoắc Tiểu Anh cũng giống vậy, thấy quân vũ vô sự, khẽ môi đều là nâng lên một vệt vui vẻ yên tâm độ cong, cùng Hạo Thiên môn nhân đến một bên nghỉ ngơi. ngũ đại thế lực người toàn bộ đều tại, ngược lại những thứ kia nhị lưu thế lực người tổn thất không ít, hơn nữa còn có người bị thương, mỗi một người đều rất chật vật, mọi người ai cũng không nói gì, mà là đều tự tìm một xó xỉnh ngồi xuống, chữa thương chữa thương. Nghỉ ngơi một chút, nửa giờ sau, chờ đến mọi người thương thế cùng nguyên lực khôi phục mà không sai biệt lắm sau đó, liền đưa mắt nhìn phòng khách hai bên gian phòng mặt. Bọn họ tiến vào tiên nhân động phủ, chính là vì được đến chỗ tốt, bây giờ đã có căn phòng xuất hiện, ở trong đó rất có thể bày đặt bảo bối, tối thiểu mọi người tại đây đều thì cho là như vậy, chỉ là có trước trong lối đi trải qua, mọi người cũng biết này trong động phủ cơ quan không thể khinh thường, vì vậy mặc dù rất muốn được đến nhưng lại cũng không dám động trước. Quân vũ ngồi một bên, rất bình tĩnh mà đem ánh mắt mọi người thu tại đáy mắt, phải nói trong đám người, hắn là một người duy nhất biết rõ những thứ kia trong phòng có người nào, sợ rằng không dám có người nói cái chữ bất. Ngay từ lúc tiến vào phòng khách thời điểm, hắn cũng đã dùng linh thức dò xét qua những thứ này phòng, mỗi cửa một căn phòng đều có cấm, nếu là tùy tiện tiến lên, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị miểu sát. Hắn chỉ là nhắc nhở cổ linh nhi đám người không nên tùy ý lộn xộn liền ngồi một bên xem cuộc vui. Hồi lâu chờ đợi sau đó, rốt cuộc có người không kiên nhẫn, thòng địa thượng chạm mà bắt đầu, hướng trong đó một cánh cửa môn chậm rãi đến gần. Ở bên trong đại sảnh các đại thế lực thấy vậy, ánh mắt đều rời đến kêu một đội nhân mã trên người, thật chặt nhìn chăm chú, rất sợ bỏ qua mảy may. Mọi người ở đây nhìn soi mói, đội nhân mã kia ngược lại cũng này đạo môn trước mặt. Cửa kia là màu xám xanh, bằng đá, phía trên còn vẽ màu đen, phức tạp rắn hoa hoa hoa văn, người xem hoa cả mắt, mang theo một tia khó mà nắm lấy thần bí. Tại người dẫn đầu tỏ ý xuống, ba người đàn ông theo trong đội ngũ đi ra, nhìn nhau, rồi sau đó đồng thời hét lớn một tiếng, dụng hết toàn lực, đối với cánh cửa kia phát động đả kích. ầm! Tại mọi người nhìn soi mói, màu xám xanh trên cửa đá đột nhiên buộc phát ra một trận mánh liệt kim quang. Kim Quang trong nháy mắt đem ba người đả kích cắn nuốt hết, rồi sau đó dần dần biến mất, màu xám xanh cửa đá cũng khôi phục nguyên dạng. Một màn này, để cho mọi người trợn to hai mắt, chố mắt nhìn nhau, loại trừ kinh ngạc ở ngoài, còn có không tìm được manh mối. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, ba đạo tinh tế Kim Quang đột nhiên theo trên cửa bắn ra, theo trước phát động công kích ba người đàn ông trên ngực xuyên qua, ba người đàn ông còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thân thể cũng đã ke xuống đất, biến thành một cỗ thi thể. Hí! Lần này, mọi người tại đây không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới cửa đá này vậy mà sẽ quỷ dị như vậy. Đội nhân mã kia thủ lĩnh ở nhà nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, nhìn về phía cửa đá thời điểm, trong mắt còn mang lấy một kia sợ hãi. Nguyên bản coi như lầu nào phòng khách trong nháy mắt lâm vào quỷ dị an tĩnh trung. Tất cả mọi người đều nhìn phòng khách hai bên mười đạo cửa đá, rơi vào trong chầm tư, mới vừa rồi còn dục dịch mọi người vào lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ sẽ cùng trước ba người kia rơi vào bình thường hạ trạng Quân vũ theo ba người kia đả kích cửa đá thời điểm, cũng biết ba người kia hạ trạng sẽ không tốt bất quá hắn cũng không nghĩ tới trên cửa đá kia mặt cấm lại sẽ bá đạo như vậy. Ánh mắt của hắn theo bị ba người đả kích trên cửa đá rơi đi. Theo còn lại chín đạo trên cửa đá từng cái quét qua, trong lòng thì đang suy tư phải làm như thế nào? Nếu là mỗi một đạo trên cửa đá cấm cũng như đạo thạch môn kia bình thường sợ là bọn họ những người này lần này động phủ chuyến đi cũng muốn trắng hơn phí đi, trung quy cường đại như vậy cấm, tuyệt không phải tại chỗ những người này có thể phá giải. Bất an nhân tử ở bên trong đại sảnh lên men, yên lạc mang đến kiểm chế để ở chàng mỗi một người đều chịu đủ hình hạ, bọn họ tới nơi này là hướng về phía trong động phủ bảo bối đến, mà bây giờ, biết rõ những thứ kia trong phòng rất có thể có bọn họ muốn bảo bối, bọn họ lại không vào được, loại này muốn lại không chiếm được cảm giác, để cho mọi người như muốn phát điên. Tí tách, tí tách, thời gian, tại từng chút từng chút chạy đi, bất chi bất giác, mọi người tiến vào động phủ đã 3 canh giờ rồi, trong đại sảnh vẫn một mảnh an tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều có khả năng cảm giác trong không khí lơ lửng nóng này nhân tử giống như là một cái thùng thuốc nổ, chỉ cần một điểm điểm hỏa tinh, thì sẽ nổ bình thường. Một mực ngồi dưới đất quân vũ đột nhiên tòng địa thượng chạm mà bắt đầu, hắn này một động tác, không chỉ là để cho bên cạnh hắn ngồi lấy hạ lan tinh thần đám người sướng sờ, ngay cả chung quanh hắn có khả năng nhìn đến hắn động tác người cũng đi theo sướng sờ, chỉ là bản thân hắn cũng không chú ý tới nhiều như vậy mà thôi. Tổ trưởng, ngươi, hạ lan tinh thần từ dưới đất đứng lên, nhìn quân vũ, Vốn định còn muốn hỏi quân vũ làm gì đi, lại bị quân vũ cắt đứt. Trường 311, Yêu Liên Hoa Văn Nếu ngồi ở chỗ này cũng không nghĩ ra biện pháp gì, chúng ta không bằng tiếp tục đi về phía trước, nơi đó không phải còn có ba cái lối đi đây. Thấy Hạ Lan tinh thần một tấm muốn nói lại thôi dáng vẻ, trong mắt còn mang lấy lo âu, quân vũ hướng về phía hắn cười nhạt, cho hắn một cái an tâm ánh mắt, rồi sau đó chỉ chỉ cách đó không xa ba cái lối đi, lạnh nhạt nói. Hắn mà nói, giống như là một viên cục đá giống nhau, làm rối loạn toàn bộ phòng khách quỷ dị kia không khí. Nguyên bản nhìn quân vũ ánh mắt đều theo hắn này một chỉ, nhìn về phía cách đó không xa kia ba cái sâu thẳm lối đi, ánh mắt đều là sáng lên. Đúng vậy, bọn họ đều ở chỗ này suy nghĩ phải thế nào đi vào những thư kia căn phòng, được đến đồ bên trong, lại quên mất bên kia còn có ba cái lối đi, nhìn rằng rớp, hẳn là thông hướng chỗ sâu hơn. Tất cả mọi người đều biết rõ, càng đi vào trong, ở trong đó bảo vật cũng nhất định càng chân quý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tòng địa thượng chạm mà bắt đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn kia ba cái lối đi. Có mấy cái nhị lưu thế lực người vốn là có chút ít không nhẫn lại được, lúc này có quân vũ nhắc nhở, nhất thời hô nhau mà lên, hướng kia ba cái lối đi vào tới. Ở đó mấy cái thực lực người đi rồi sau đó, thế lực khác lập tức theo sát mà lên. Cũng không ai biết phía trước có cái gì tốt bà bối, tự nhiên cũng không muốn để cho người khác nhanh chân đến trước, ngay cả ngũ đại thế lực người cũng đi theo rời đi. Trong chắc mắt, nguyên bản có chút trật trội phòng khách nhất thời chỉ còn lại quân vũ bọn họ chuyến đi này năm người, cùng mới vừa tình hình so sánh, lộ ra không gì sánh được lệnh canh. Nhìn chung quanh một vòng bởi vì mọi người rời đi mà trở nên trống không phòng khách, quân vũ trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một cái nụ cười quỷ dị. Làm cho hắn trên mặt lộ ra tràn ngập quỷ kế biểu tình, nhìn Yến Linh Huyên bốn người đều có chút không rời nổi mắt. Tổ trưởng, chúng ta tại sao không vào đi? Đợi phục hồi lại tinh thần sau đó, Hạ Lan tinh thần lôi kéo quân vũ ống tay áo, chờ đến quân vũ nhìn tới sau đó, rất là nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Yến Linh Huyên ba người ánh mắt cũng rơi vào trên người quân vũ, chờ hắn câu trả lời. Quân vũ ánh mắt không để lại dấu vết mà ở đó mười đạo trên cửa đá đảo qua một cái khóe môi nụ cười càng thêm quỷ quệ, Tiên Lặng giọng nói chậm rãi bay ra, "Chúng ta đương nhiên là đi tìm bảo vật." Đáy mắt né qua một tia rảo hoạt ánh sáng, tại mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, mũi chân trên mặt đất một điểm, thân thể trôi dạt rơi vào một đạo phía trước cửa đá. Cửa đá kia cùng trước kia bị ba người đả kích kia một đạo giống nhau, cũng là màu xám xanh, thế nhưng phía trên vẽ ra quy định cũng không phải vẽ rắn hoa hoa hoa văn, mà là phức tạp mạn đà la. Toàn bộ trên cửa đá vẽ một tấm to lớn hoa Mạn Đà La hình vẽ. Màu đen Mạn Đà La mang theo một cố khắc thường diêm dúa cảm giác, chỉ một cái liếc mắt cũng làm người ta có một loại rơi vào đi cảm giác. Suy, đáy mắt né qua một tia hứng thú, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới phía trước cửa đá, tinh tế ngón tay theo màu trắng ống tay áo xuống đưa ra, đầu ngón tay mang theo nhàn nhạt bạch quang, nhẹ nhàng điểm tại Mạn Đà La trung ương nhất địa phương, kia bạch quang đi vào trong cửa đá. Biến mất không thấy gì nữa, mà thân thể của hắn cũng ở đây đồng thời quay ngược lại, ở cách cửa đá 5 mét địa phương dừng lại. Cách đó không xa, Tiến Linh Huyên đám người vốn là thấy quân vũ vậy mà đến cửa đá bên cạnh, đều là rất gấp gáp tại hắn đưa tay ra, lại đụng chạm cửa đá thời điểm. Tất cả mọi người đá rồi cổ họng, Tiến Linh Huyên cùng cung bích vân hai người càng là đã âm thầm ngừng tụ nguyên lực, suy nghĩ vô luận như thế nào cũng không thể để cho quân vũ bị thương. ầm Cùng trước giống nhau, màu xám xanh cửa đá buộc phát ra một trận mánh liệt kim quang, rồi sau đó, nhỏ nhẹ chấn động cảm giác theo số đông chân người xuống truyền tới. Tại năm người kinh ngạc trong ánh mắt, màu xám xanh cửa đá từ từ mở ra, bên trong cảnh tượng một chút xíu phơi bày tại năm người trước mặt. Chờ đến kim quang sau khi biến mất, cửa đá đã hoàn toàn mở ra, mà trong cửa đá tình hình, cũng hoàn toàn phơi bày trước mặt mọi người. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là một cái ước chừng 10 mét vuông trái phải căn phòng, bên trong chỉnh tề mà để bốn cái bằng gỗ cái giá, mà trên kệ, thì để rất nhiều binh khí, có đao, có kiếm, còn có trường thương loại hình binh khí, không cần phải nói, năm người cũng biết, bọn họ chô ở gian phòng này là một kho binh khí. Chỉ là không có tiên đan, mà quân vũ đã sớm rõ rõ tiên đan tại động phủ chô sâu nhất, chung quanh có rất sức mạnh cường hãn đang thủ hộ, há là dễ dàng như vậy cầm đến. Nhưng may mắn, quân vũ cũng không cuống cuồng, từ từ đi, dù sao thời gian có là, liền theo cái này chết đi tiên nhân tiền bối thật tốt chơi đùa đem. Lần này, hắn phải đem động phủ sở hữu bảo bối vơ vét sạch sẽ rồi. Quân vũ xảy bước bước vào trong phòng, ánh mắt tại bốn cái trên kệ đảo qua một cái, đáy mắt nẽ qua một tia kinh ngạc, phía sau đi vào hạ lan tinh thần bốn người cũng cùng hắn giống nhau, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Này, lại là đều là vương khí. Lam Hạo ánh mắt quét qua bốn cái giá gỗ, có chút khiếp sợ nói: "Phải biết, vương khí tại trên đại lộ đã là cao cấp vũ khí, mà bây giờ võ này khí trong kho, liếc mắt một hồi, ít nhất tồn tại trên trăm cái vương khí, đây là như thế nào tài đại khí thô?" Chính là giống như ma tông như vậy tầng thứ 2 năm một trong những đại thế lực, cũng không khả năng thoáng cái lấy ra trên trăm cái vương khí chứ. Bất quá, liên tưởng một hồi bọn họ bây giờ vị trí địa phương chính là tiên nhân độ phủ, Lam hạo cũng liền bình thường trở lại. Không sai, nhiều như vậy vương khí, bớt đi ta luyện khí công phu. Quân vũ vung tay lên, trực tiếp đem những vũ khí kia thu sạch vào hắn bên trong không gian giới chỉ. Hắn đang lo cho vũ cung nhân không tìm được vũ khí đâu. Bây giờ có này trên trăm cái vương khí, liền không cần lo lắng. Hắn còn có thể xuất ra một phần trong đó giao cho cựu thiên thái huyền tông. Chỉ thấy nguyên bản thả tràn đầy vũ khí thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Yến Linh Huyên bốn người khỏe miệng cũng không nhịn được kéo ra, bất quá bốn người cũng không câu hoán giận nào. Vương khí mặc dù chân quý, vốn lấy Yến Linh Huyên cùng cung bích vân hai người thân phận, cũng không đem điểm này vương khí coi ra gì, về phần hạ lan tinh thần cùng Lam hạo hai người chính là biết rõ quân vũ nhất định sẽ không để cho bọn họ thua thiệt, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Nhìn chung quanh một vòng, xác nhận không có những vật khác sau đó, quân vũ dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Tiến linh huyên bốn người theo sát phía sau. Chờ đến năm người đều đi sau khi đi ra, quân vũ tiến lên một bước, hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, rồi sau đó hai vệ Kim quang theo hắn hai tay bay ra, đánh vào trong cửa đá. Tại tuyết hồ bốn người nhìn soi mói, mở ra cửa đá chậm rãi đóng lại, khôi phục lại như trước bộ dáng. Thấy vậy, quân vũ hài lòng gật gật đầu, mà sau đó đến cái kế tiếp phía trước cửa đá. Nay một cái cửa đá đồng dạng là màu xám xanh. Phía trên vẽ lấy một đóa tuyết liên, cánh hoa tầng tầng trung điệp, bởi vì là màu đen, cho nên lộ ra một loại quỷ dị cảm giác, chỉ là không có giống như trước mạn đà la giống nhau, mê hoặc tâm thần con người. Quân vũ đứng ở trước cửa đá, lần này, hắn không có dùng đầu ngón tay đi đụng chạm cửa đá, mà là một cái vỗ tay văng lên, ngón trỏ phải trên ngọn, một đóa lánh đạm hỏa hồng hỏa diễm tương bừng mà lên, chung quanh nhiệt độ tại hỏa diễm xuất hiện sau đó, trong nháy mắt biến hóa cao rất nhiều. Chính là Yến Linh huyên bốn người, cũng đi theo lùi về phía sau mấy bước. Trương 312, Ma Hoa Hắn nhìn trên cửa hoa sen, nhẹ nhàng bắn ra, ngọn lửa kia bay về phía cửa đá. Tại hắn linh thức dưới sự khống chế, đè xuống trên cửa đá những văn lộ kia, hội chế thành một đóa lánh đạm hỏa hồng liên hoa, làm hình hoa sen hình dạng tạo thành trong ngáy mắt, một trận kim quang theo trên cửa đá bắn ra, ngay sau đó. Cùng trước kia giống nhau nhỏ nhẹ chấn động cảm giác theo dưới bàn chân truyền ra, mà cửa đá cũng ở đây từ từ mở ra. Lần này lộ ở trước mặt mọi người nhà ở cùng trước kia kia phòng bình thường lớn nhỏ, như cũ trưng bày 4 cái mộc chế cái giá, phía trên bày đặt vẫn là vũ khí, chẳng qua là cho trước gian phòng kia chắc hẳn vũ khí số lượng thiếu một bộ phận. Này, vậy mà đều là tam phẩm vương khí. Lam Hạo nhìn những thứ kia trên kệ vũ khí, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Trước trong gian phòng kia vương khí nhiều lắm là chính là nhị phẩm, hắn còn lấy không có tam phẩm vương vương khí đây, bây giờ thấy những vũ khí này mới biết nguyên lai vương khí là đặt ở trong cái nhà này. Không để ý tới Lam Hạo khiếp sợ, Quân Vũ bước nhanh đến phía trước, cùng trước kia giống nhau, đem sở hữu vũ khí thu vào bên trong không gian giới chỉ, khóe môi nụ cười càng thêm rực rỡ, nhìn đến Yến Linh Huyên một trận buồn cười. Giời phong sau đó, cùng trước kia giống nhau, Quân vũ lần nữa đem cửa phòng đóng lại, giống như không có gì cả phát sinh giống nhau, mà sau đó đến tiếp theo phiên trước cửa đá. Lần này trên cửa đá, vẽ lấy một đóa to lớn hoa cúc, kia hoa cúc hoa tầm nơi, tồn tại một chỗ nhô ra, nếu là người bình thường nhìn đến, khẳng định cho là nơi đó là khởi động cơ quan mấu chốt. Nhưng quân vũ nhưng ngay cả kia nhô ra nhìn cũng chưa từng nhìn lít mắt. Chỉ thấy hắn xoay cổ tay một cái, trong tay tiểu xuất hiện rồi một thanh bảo kiếm. Rồi sau đó để cho Yến linh huyên bốn người lui về phía sau, mình thì vung vẩy bảo kiếm, đối với cửa đá phát động đả kích. Ẩm. Nếu là nhìn kỹ mà nói, hắn đả kích mặc dù rất là tùy ý, nhưng lại ngầm chứa huyền liền rượu, tại toàn bộ kiếm khí biến mất về sau, cửa phòng buộc phát ra một trận sáng ngời bạch quang, rồi sau đó cửa đá chậm rãi bị mở ra. Chờ đến bạch quang biến mất về sau. Phơi bày ở trước mặt mọi người là một cái cùng trước kia hai cái căn phòng không phân cao thấp căn phòng, giống vậy bốn cái một chế cái giá, chỉ bất quá phía trên không còn là binh khí, mà là một loạt bình ngọc, một con mắt, năm người thì biết rõ, này trong bình ngọc giả bộ nhất định là đang dược. Năm người đi sau khi đi vào, quả nhiên ở đó chút ít trên bình ngọc thấy được biểu thị danh xương chữ viết, chứng minh bên trong sở chứa đều là thuốc viên, hơn nữa đan dược phẩm cấp còn không thấp. Không cần phải nói, quân vũ vung tay lên, bình ngọc liền bị hắn thu sạch vào bên trong không gian, đem cửa đá lần nữa đóng lại, lại tiến vào xuống một căn phòng. Cứ như vậy, Yến Linh huyên bốn người nhìn quân vũ không gì sánh được dễ dàng đem một cánh phiến cửa đá mở ra, lấy đi đồ bên trong, rồi sau đó lại đem cửa đá đóng lại, bức tiêu tùy ý dáng vẻ, giống như nơi này không phải tiên nhân đậu phủ, mà là trong nhà hắn giống nhau, nhìn bốn người khỏe miệng không ngừng có cóc. Nghĩ đến nếu là trước những người đó thấy như vậy một màn, phỏng trừng sẽ bị hù chết, hoặc là sẽ bị tức chết chứ. Loại trừ mới bắt đầu hai miếng trong cửa đá bảy đặt binh khí ở ngoài, còn lại trong cửa đá đặt vào đều là thuốc viên, dược liệu cùng tài liệu luyện khí những thứ này, tóm lại là để cho quân vũ thu hoạch rất phong phú. Đem cái cuối cùng cửa đá đóng kín sau đó, quân vũ mang theo yến linh huyền bốn người bước chân vào ba cái trong lối đi, ở chính giữa cái lối đi kia. Mới vừa đi vào lối đi, mọi người liền nghe được hét thảm một tiếng âm thanh, tại sâu thảm trong lối đi vang vọng, làm người trên người không nhịn được dâng lên một trận khí lạnh. Năm người nhìn nhau, thần tình đều trở nên cảnh giác, Yến Linh Huyên cùng cung Bích Vân hai người càng là tiến lên một bước, đem những người khác bảo vệ sau lưng bọn họ. Đi không tới trăm mét khoảng cách, năm người liền thấy một cỗ thi thể, người kia là bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, cặp mắt trừng thật to, một tấm chết không nhắm mắt dáng vẻ. Năm người chỉ là nhìn lướt qua, liền phóng qua người kia thi thể, tiếp tục đi về phía trước. Trong lối đi thỉnh thoảng có tiếng thét chói tai truyền ra, là lối đi tăng thêm vài phần kinh khủng, cũng may năm người đều không phải người bình thường, mới không có bị hù ngã. Dọc theo đường đi mọi người cũng nhìn thấy không ít thi thể, bất quá đều là một ít nhị lưu thế lực người, còn có một chút nhất lưu thế lực, bất quá đều không phải là năm người nhận biết, cho nên năm người cũng không quan tâm. Tiếp tục đi về phía trước. Lần này lối đi cùng trước kia lối đi bất đồng. Trước lối đi căn bản là không cách nào nghe được trước sau trái phải thanh âm. Giống như là tiến vào trận pháp giống nhau. Chỉ có thể nhìn đến người chung quanh. Mà lần này lối đi lại không có. Đi ở trong đó. Hoàn toàn có thể nghe được trước sau trái phải thanh âm. Lúc này trong lối đi tiếng bước chân liền thập phần hỗn loạn. Làm cho người ta một loại không tốt lắm cảm giác. Quân vũ cùng trước kia giống nhau. Một mực dùng linh thức dò xét lấy chung quanh, phát hiện rất nhiều cơ quan đều bị đi về phía trước hơn người xúc động, nhưng cũng có một chút cơ quan không có xúc động, vì vậy tại hành tẩu thời điểm, cũng không có không cẩn thận khinh thường, như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Đi sau nửa canh giờ, rốt cuộc có một chỗ cơ quan bị hạ lan tinh thần cho kích phát, trước mặt bọn họ một mảnh đất đột nhiên hạ xuống, nếu không phải bên cạnh hắn lam hạ mắt gấp nhanh tay, sợ rằng hạ lan tinh thần sẽ té xuống. Mà ở dưới đó phương, chính là từng cái cuốn quyết lấy nhau nhan sắc tươi đẹp rắn độc. Hạ Lan tinh thần đứng lại thân hình sau đó, nhìn đến những thứ kia khạc lưỡi rắn rắn độc, hét lên một tiếng, trực tiếp kéo lại bên người làm hạo, sau đó cúi người xuống bắt đầu nôn hẹ. Mà những rắn độc kia tựa hồ cũng hồi lâu chưa từng dùng qua ăn, đang cảm thụ đến quân vũ đám người nhiệt độ cơ thể sau đó, lập tức lẹ lưỡi, hướng quân vũ bọn họ bên này lội tới, không đợi quân vũ đám người xuất thủ. Dấu ở quân vũ trong ngực tuyết hồ hóa thành một đạo ngân quang bỗng nhiên thoát ra, rơi đến trên mặt đất. Thân thể trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng biến thành một đầu dài trường ba thước đại hồ ly, hoa hồng đỏ sắc thân thể lộng lẫy không gì sánh được, ở dưới ngọn đèn, càng là chóng váng ra rực rỡ tươi đẹp màu sắc. Loại trừ quân vũ ngoài ra, mấy người còn lại đều chưa từng thấy qua tuyết hồ bản thể, hắn đột nhiên biến hóa, để cho mấy người trong lòng cả kinh, nhìn hắn trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi Bọn họ là biết rõ tuyết hồ tồn tại, nhưng lại không biết tuyết hồ bản thể là như vậy dáng vẻ. Đương nhiên, nếu là bọn họ thấy tuyết hồ chân chính bản thể mà nói, sợ rằng sẽ càng thêm giật mình. Màu nâu ánh mắt ngưng mắt nhìn những thứ kia muốn nhào tới rán độc, cặp mắt khẽ hiếp một cái, thuộc về thần thú uy áp bay thẳng đến những rán độc kia mà đi. Trong ngay mắt, những thứ kia còn nhao nhao muốn thử rán độc thân thể liền cứng ở tại chỗ, thân thể càng là run lẩy bẩy bọn họ mặc dù không có gì đó chỉ số thông minh nhưng đến từ huyết mạch uy áp hay là để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi thấy những rắn độc kia bị tuyết hồ chân áp quân vũ cũng không có động thủ mà là mũi chân điểm một cái theo những rắn độc kia phía trên phiêu động qua rơi xuống đối diện trên mặt đất tiến linh huyên mấy người theo sát phía sau sau đó mọi người cũng chưa gặp lại nguy cơ gì trừ đi trên đường gặp mấy cỗ thi thể không có bất kỳ thứ gì khác phát sinh Bọn họ hữu kinh vô hiểm xuyên qua lối đi. Chờ đến bọn họ lần nữa nhìn đến quang minh thời điểm, nhìn ra hiện trước mặt bọn họ cảnh tượng, năm người trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Chương 313: Thiên nhân đại điện. Quân Vũ năm người đứng ở lối đi, năm con mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, đáy mắt đều mang theo kinh ngạc. Chỉ thấy phơi bày ở trước mặt mọi người, là một cái vàng son lộng lẫy đại sảnh hình tròn, tám cái ám kim sắt trên cây cột khắc họa lấy tám cái thần long, long thần phía trên nạm màu tím cùng màu đỏ tinh thạch, dưới đất là dùng ngàn năm mạc hương đốn ngọc lắt thành mã thành. mơ hồ có mạc hương trên không trung phiêu đãng. dùng hợp thể cảnh nhất trọng yêu thú liệt diễm hắc sư gia long làm thành hàng vỉa hệ theo lối đi một mực kéo dài đến đối diện lối đi cao toa xuống. toàn thân ô kim đúc thành mã thành cái ghế, tay vịn bị điêu khắc thành long hình, long trụ bên trong ngậm hai quả hình tròn màu đỏ nhạt tinh thạch, ngang ngược thêm sa hoa. Trên trần nhà để 90-981 viên cực phẩm dạ Minh Châu, đem chọn cái đại điện chiếu ánh sáng dị thường. Trên vách tường vẽ không biết tên hình vẽ, phức tạp thêm duy mỹ, hấp dẫn người tầm mắt. Tại đại điện phía bên phải, để một trương từ cả khối vạn năm thiên hương thần ngọc làm thành cái bàn. Phía trên bày đặt một tấm từ vạn năm mặc tử hàn ngọc làm thành bàn cờ. Còn cờ là do ngàn năm gánh bạch ngọc cùng ngàn năm mặc ngọc làm thành. Băng ghế là do ngàn năm kim sợi gỗ lim làm thành. Trung gian lụa mỏng chính là vạn năm đáy biển thần tiêu làm thành, trong suốt thêm mềm mại. Như thế xa hoa đại điện, mặc dù kiếp trước thân là đan hoàng cung tông chủ quân vũ đều chưa từng hưởng thụ qua. Lúc này trong đại điện, loại trừ quân vũ 5 người ở ngoài, còn có hai nhóm người, quân vũ ánh mắt tại hai đội nhân mã trên người quét một hồi, hơi có chút kinh ngạc nhíu mày. Hai đội nhân mã, trong đó một đội không phải là trước ở bên ngoài thời điểm Cái kia muốn bắt nạt tiến linh huyên cùng cung bích vân thanh niên trô ở đội ngũ, một cái khác đội thật giống như một cái nhất lưu thế lực người, bất quá quân vũ cũng không quan tâm quá nhiều qua, cho nên cũng không biết kia đến tổn cùng là thực lực gì. Hai đội nhân mã cũng nhìn thấy quân vũ năm người, rồi rít lộ ra cảnh giác thần sắc, chung quy cung bích vân trước một ngón kia, nhưng là để cho rất nhiều người hết sức kiến kỵ. Ánh mắt theo hai đội nhân mã trên người thu hồi, hắn vừa nhìn về phía những địa phương khác, cũng không có phát hiện cùng trước kia giống nhau lối đi, thậm chí ngay cả cựu thiên thái huyền tông nhóm thế lực người cũng không có phát hiện, thoáng suy nghĩ một chút, hắn thì biết rõ lần này ba cái lối đi cùng vừa mới bắt đầu những thông đạo kia là không giống nhau, cũng không phải là thông đến cùng một nơi. Về phần tiếp tục đi tới lối đi, hắn muốn, nơi này hẳn là có cơ quan tồn tại. Nghĩ như vậy, quân vũ cũng không để ý bên kia hai đội nhân mã phản ứng, tự ý cất bước, đi vào trong đại điện. Ánh mắt tinh tế quét qua trong đại điện mỗi một chỗ, linh thức càng là đổ xuống mà ra, tìm cơ quan này vị trí địa phương. Yến Linh huyên đám người đứng sau lưng quân vũ, ánh mắt cũng đánh giá chung quanh, không chút nào đem mặt khác hai đội nhân mã coi ra gì, điều này làm cho mặt khác hai đội nhân mã người dẫn đầu sắc mặt đều khó coi. Kia hai đội nhân mã người vốn là nhận biết với nhau, chỉ là quan hệ bình thường song phương lúc trước cũng không có bao nhiêu gặp nhau vốn là bọn họ còn tưởng rằng chỉ có hai người bọn họ đội nhân đang định xuất thủ tranh đoạt này lớn một chút đồ bên trong quân vũ năm người liền từ trong lối đi đi ra vào lúc này thấy quân vũ năm người một tấm không để bọn họ vào mắt ráng vẻ hai đội nhân mã lính đội nhìn nhau với nhau nháy mắt một cái song phương đạt thành nhất chi sau đó người hai pha ngựa rất là an ý đem quân vũ năm người vây lại quân vũ nhìn chung quanh một vòng nhìn đem năm người vây lại ba mươi mấy người biểu tình Nếu mày, khỏe môi hơi hơi nâng lên, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Thế nào? Các ngươi muốn nuốt một mình nơi này bảo bối. Thanh âm hắn nhàn nhạt, nhạt, nghe không ra hắn tâm tình, chỉ là giọng nói nhu hòa, yên lặng như gió, làm người không nhịn được chìm đắm trong đó. Chúng ta tới trước nơi này, những bảo bối này vốn chính là chúng ta, nơi nào đến nuốt một mình nói một chút. Kia hai cái đội ngũ thủ lĩnh còn chưa mở miệng, trước bị cung bích vân đả thương thanh niên cũng đã mở miệng. Mới vừa rồi chuyện hắn có thể nhớ kỹ đây, mang trên mặt một tia cởi gàn, trong mắt còn có một tia điên cuồng, mới vừa rồi chẳng qua chỉ là miệng lưỡi tranh chuyện nhỏ, lần này nhưng là quan hệ đến bà bối, làm sao có thể sẽ để cho cho quân vũ bọn họ. Dĩ nhiên là một lần nữa bắt nạt lên. Thật can dỡ đạo lý, tới trước chính là các ngươi. Nha nào đạo lý à, ta còn nói là ta nhìn thấy đây, ai có thể chứng minh à, nơi này đồ vật là người gặp có phần. Ai cũng đừng muốn nuốt một mình. Đem thiếu niên biểu tình thu tại đáy mắt, hắn đáy mắt né qua một tia khinh thường, trên mặt đã không có nụ cười, thanh âm kinh bị. Tiểu hỗn đàn, bổn công tử nói là chính là, các ngươi có thể có biện pháp gì, hôm nay chọc phải chúng ta thần ứng các coi như là các ngươi xui xẻo, bây giờ nhanh lên đi cho ta mở, nếu là lại dừng lại, cần các ngươi mạng nhỏ. Thanh niên hiển nhiên cảm thấy bọn họ bên này đã chắc chắn thắng thấy Quân Vũ như thế khinh bị dáng vẻ, đáy mắt điên cuồng càng sâu, rồi sau đó, rất là Liều lĩnh nói: "Thật sao? Ta thật sợ hai a." Nghe được thiếu niên mà nói, Quân Vũ hơi nhíu mày, trong miệng vừa nói sợ hãi, trên mặt lại một bộ buồn cười biểu tình. Hắc Diệu Thạch bình thường đáy mắt, một tia lanh ý chợt lóe lên. "Tổ trưởng, ta cũng tốt sợ a." Hạ Lan tinh thần lôi kéo Quân Vũ ống tay áo, thân thể co đến Quân Vũ sau lưng, lộ ra gương mặt Nhìn quân vũ, đáng thương nói. Quân vũ khỏe miệng giật một cái, hiển nhiên là không nghĩ tới hạ lan tinh thần lại đột nhiên làm như vậy. Bất quá vẫn là phối hợp hắn, đáy mắt né qua một kia rào hoạn, thế nào không phải thì sao? Có người muốn lấy chúng ta tính mạng, chúng ta còn không chạy làm cái gì a? Theo một chữ cuối cùng hạ xuống, quân vũ thân ảnh đột nhiên biến mất, bất quá dĩ nhiên không phải chạy trốn, mà là giết chóc, đồng thời hạ lan tinh thần bốn người cũng đều có động tác. Quân Vũ thân ảnh chật lóe, ưu xuất hiện lúc trước nói chuyện thanh niên trước mặt, thanh niên kia bị sợ hết hồn, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, nắm chặt trong tay kiếm, liền hướng Quân Vũ ngực đâm tới. Quỷ bộ. Đáng tiếc, Quân Vũ như thế nào lại dễ dàng như vậy làm người đâm tới. Vận dụng Quỷ bộ, hắn cơ thể hơi hơi nghiêng, lại tránh được thanh niên đả kích, thân thể lại đã tới thanh niên bên cạnh. Hừ. Hướng về phía thanh niên lộ ra một cái nụ cười giật giỡ, lóe lên ánh bạc. Trong tay bảo kiếm cũng đã đâm vào thanh niên ngực. Phóc thử. Thanh niên miệng giật giật, tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng lại một chữ đều không nói được, ngược lại thì máu tươi không ngừng theo trong miệng chẳng ra, đợi quân vũ đem bảo kiếm rút ra, thanh niên thân thể cũng ngã trên đất, biến thành một cỗ thi thể. Quân vũ chỉ là ánh mắt lạnh giá nhìn thoáng qua thanh niên thi thể, liền lắc mình đi tới cách hắn gần đây một người đàn ông bên cạnh, bảo kiếm trong tay nhanh như tia chớp đâm ra. Trong nháy mắt hay thu cắt một cái sinh mạng, ngay sau đó, hắn thân ảnh chợt lóe, lại hướng khác một người đàn ông mà đi. Phốc thử. Một kiếm đâm ra, thân kiếm bám vào nguyên lực, cơ hồ là trong chớp mắt đâm vào ngực đối phương, rút ra, máu tươi phun ra ngoài, một bóng người liền té mà mà chết, ánh mắt còn trợn thật to, hiển nhiên không nghĩ đến kiếm kia nhanh như vậy. Chương 314: Nguy hiểm. Ầm. Ầm. Ầm. Hạ Lan Tinh Thần bốn người cũng cùng đối phương giao thủ, này hai đội người mặc thẻ là đều tại động hư cảnh nhị trọng trái phải, Hạ Lan Tinh Thần cùng Lam Hạo Tu Vi đều tại động hư cảnh tứ trọng đỉnh phong, Quân Vũ Tu Vi càng là động hư cảnh ngũ trọng, cho nên đối với phó những người này hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa Yến Linh Huyên cùng Cung Bích Vân hai người, mặc dù đối phương có ba mươi mấy người, nhưng quân vũ năm người chỉ dùng không tới thời gian 1 phút, liền đem hắn toàn bộ giết chết. Vốn sạch sẽ phòng khách nhất thời bị máu tươi nhiễm đỏ rồi một mảnh, nồng đậm mùi máu tanh ở trong không khí phiêu đẳng. Năm người ánh mắt chỉ là tại trên những thi thể này dừng lại phút chốc liền rời đi, quân vũ tay cầm bảo kiếm, đi tới tấm kia dùng vạn năm thiên hương thần ngọc làm thành bên cạnh bàn. hắc rượu thạch bình thường mắt nhìn kia dùng vạn năm mặc tử hàn ngọc làm thành trông đợi, ánh mắt lóe lên một tia yêu thích, tay vung lên. Cái bản kia liên đối bản cờ và quân cờ đều bị hắn thu vào hắn bên trong không gian giới chỉ. Hắn đi tới bên tường, bắt đầu tinh tế tường tận những thứ kia bĩnh hoạ, định tìm ra cơ quan chỗ ở. Nhưng hắn đem chọn cái đại điện đều đi một lượn, lại vẫn là không có tìm tới cơ quan, khe như mày, xoay người lại, ánh mắt dừng lại ở kia cao cao tại thượng ngay vàng mặt. Từng bước từng bước, dọc theo đỏ tươi thảm, hướng cao cao tại thượng vương tọa đi tới. Khi hắn ánh mắt bước lên tầng thứ nhất ngớp thang sau, một đạo ngân quang bỗng nhìn hiu, theo bên trái trên cây cột bắn ra, cũng may hắn phản ứng khá nhanh, thân thể lui về phía sau ngã một cái, một cái sau lở, tránh thoát kia ngân quang đả kích, đối đại hắn đứng vững thân thể, nhìn về phía một đầu khác cây cột, mới phát hiện kia ngân quang nguyên lai là một cây trùy thủ. Bởi vì lấy hiếu kỳ, hắn không khỏi đi tới kia cây cột trước mặt, tinh tế quan sát cắm ở trên cây cột trùy thủ. Trùy thủ phần đuôi nạm một viên ngầm đá quý màu đỏ, trên thân thể có khắc một cái ngũ trảo thần long, có một phần nhỏ đi vào cây cột bên trong. Trên người lóe lên hàn quang, hắn chỉ là hơi hơi đến gần, liền có thể cảm nhận được trùy thủ trên người truyền tới khí lạnh, nhất phẩm hoàng khí. Nhìn trùy thủ, đáy mắt né qua một tia kinh ngạc, chính mình nỉ non nó nói: gì đó, tổ trưởng, ngươi nói cây trùy thủ này là nhất phẩm hoàng khí? Quân Vũ thanh âm tuy thấp. Nhưng ở chàng tu vi đều không thấp, tự nhiên có khả năng nghe được hắn mà nói, Lam Hạo không khỏi tiến lên một bước, nhìn thanh trủy thủ kia, kinh ngạc hỏi. Quân vũ theo bên trong không gian giới chỉ tay lấy ra khăn tay, dùng hắn bao quanh trủy thủ, mà sau sẽ trủy thủ theo cây cột bên trong rút ra, đặt ở trong tay, cẩn thận quan sát một hồi, xác nhận không có nguy hiểm sau đó, đem trủy thủ giao cho Lam Hạo. Lam Hạo dẹ đặt nhận lấy, đặt ở trong tay cẩn thận đánh giá muốn luyện chỉ ra nhất phẩm hoàng khí, hắn luyện khí tài nghệ tối thiểu đều cần tại khí thánh cấp khác lam hạo, mặc dù bây giờ đã là một tên tam phẩm khí vẹn vẹn luyện khí sư, luyện khí sư cấp bậc tăng lên, cùng người cảnh giới tu luyện giống nhau, đều rất không dễ dàng, cho nên hắn muốn tăng lên tới nhất phẩm khí thánh cũng cần thời gian phải rất lâu, hùng chi hoàng khí phẩm cấp tùy thủ hắn còn chưa từng thấy qua, lúc này thầy đến, tự nhiên muốn tốt quan sát một chút, hạ lan tinh thần cũng chưa từng thấy qua không khỏi tiến lên trước, cùng Lam Hạo cùng nhau cẩn thận ngắm. Quân vũ ánh mắt thì bỏ vào vương tọa bên trên, vương tọa tiếp theo tổng cộng có 3 tầng nấp thang, hắn mới vừa chỉ là bước lên tầng thứ nhất nấp thang, tiêu xuất hiện rồi đà kích, nếu là bước lên tầng thứ 2, chắc hẳn còn có lợi hại hơn đà kích, bất quá, điều này cũng làm cho hắn xác định, đi thông phía sau cơ quan nhất định tại vương tọa nơi này. Mà cơ quan sau đó, rất có thể chính là cái viên này tiên đan. Vừa suy nghĩ lấy, hắn dơ chân lên, lần nữa hướng phía trên bậc thang đi tới, đột nhiên, trước mặt nhiều hơn một cái cánh tay, hắn quay đầu, liền thấy Yến Linh Huyên chặn ở trước mặt hắn, nghèo đầu, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Yến Linh Huyên. Quân Vũ ca, nơi đó nguy hiểm, thân thể ta hẳn là linh hoạt hơn chút ít, vẫn là để cho ta đi. Mới vừa rồi kêu Ngân Quang đống nhiên xuất hiện, nếu không phải quân Vũ phản ứng bén nhạy sợ rằng đã đầu một nơi thân một nghèo. Hắn cũng không muốn để cho quân vũ tái phạm hiểm. Thầy Yến Linh Huyên đáy mắt tràn đầy lo lắng, quân vũ vốn là mở miệng cự tuyệt mà nói đáp ứng bị nuốt vào, nhìn một cái kia vương tọa, vừa liếc nhìn Yến Linh Huyên, hướng về phía nàng gật gật đầu. Yến Linh Huyên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó chiêu quân vũ lộ ra một cái an tâm ánh mắt, chính mình xoay người, hướng vương tọa đi tới. Tầng thứ nhất cơ quan đã bị kích thích, cho nên hắn đạp sau khi đi lên, chẳng có cái gì cả phát sinh. Rồi sau đó, nàng lại bước lên tầng thứ hai. Ông! Quả nhiên, nàng chân mới vừa hạ xuống, vương tỏa trên tay vịn hai cái thần long trong miệng tham màu đỏ nhạt tinh thạch mảnh nhưng biến sáng. Hai đạo viên hồ hình năng lượng đã kích theo kia màu đỏ nhạt trong tinh thạch phát ra, thẳng tắp hướng Yến Linh Huyên chạy tới. Vẹo! Có quân vũ vết xe đổ, Yến Linh Huyên một mực đề cao cảnh giác, ở trong tối màu đỏ tinh thạch biến sáng trong nháy mắt, nàng cũng đã làm ra phản ứng. Thân thể chợt bay lên không, để cho kia hai đạo năng lượng đả kích trực tiếp rơi vào khoảng không, đánh tới cách đó không xa hai cây cột phía trên, tại trên cây cột lưu lại hai cái thật sâu vết tích. Tại nàng thân hình sau khi rơi xuống, không có dừng lại, vừa nhấc chân, bước lên tầng thứ ba nước thang. Rào. Nàng dưới chân nước thang đột nhiên biến mất, dưới bàn chân xuất hiện một cái hát động, cũng may nàng phản ứng đủ bén nhạy, mới không có té xuống, mà là rơi xuống một bên. Cùng lúc đó, kia vương tọa đống nhiên chuyển qua một bên, một con đường, xuất hiện ở năm người trong mắt. Quân vũ cặp mắt sáng lên, mũi chân trên mặt đất một điểm, thân ảnh cũng đã trôi giạt rơi vào Yến Linh Huyên bên người. Cùng Yến Linh Huyên nhìn nhau, Yến Linh Huyên dẫn đầu hướng trong lối đi đi tới, quân vũ đi theo phía sau. Mà theo quân vũ tiến vào lối đi, Linh Thức cảm ứng rời tiên đan cũng càng ngày càng gần, trong lòng tự nhiên kích động vừa khẩn trương, bước chân không nhịn được thêm nhanh hơn một chút. Sau đó, cung Bích Vân, Hạ Lan tinh thần cùng Lam hạ ba người cũng đi theo phía sau hai người, tiến vào trong lối đi. Lần này trong lối đi cũng không có cơ quan, hơn nữa chặng đường thập phần ngắn ngủi, năm người rất nhanh là đến một cái so với trước kia cung điện kia còn to lớn hơn phòng khách. Cùng trước kia bất đồng là, trong đại sảnh không phải không có một bóng người, ngũ đại thế lực người trên căn bản đều đã đến, còn có mặt khác ba cái thế lực người, cùng mới vừa so sánh. Lần này ngay cả ngũ đại thế lực người cũng có rất nhiều bị thương. Quân vũ đầu tiên là nhìn một cái cửu thiên thái huyền tông bên kia, phát hiện cổ linh nhi cùng lạc vân phi, lục tông nguyên cũng không có bị thương, ngược lại mặc tử vân cánh tay bị thương không nhẹ, một bên lầu tạ vân tại băng bó, quân vũ đáy mắt né qua một kia sát ý, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đây cũng là giết mặc tử vân cùng lầu tạ vân cơ hội tốt. Có thể quân vũ cũng không có tùy tiện hành động, hắn đang chờ đợi, Tin tưởng hai người này có hắn tính toán, nhất định sẽ không còn dễ chịu hơn rời đi của mộ. Sau đó, quân vũ lại đi hạo thiên môn bên kia nhìn một chút, hoắc tiểu vũ mặc dù thân hình hơi có chút chật vật, nhưng cũng không có bị thương. Ngược lại thì hoắc tiểu anh trên cánh tay chịu rồi chút ít thương, bất quá nhìn dáng dấp đã băng bó qua sắc mặt cũng không phải rất khó nhìn, nghĩ đến hẳn là bị thương không nặng. Chương 315, Hôn Chiến Cuối cùng Ánh mắt của hắn lại rơi vào phủ thành chủ nơi này, trên người lánh vũ ngưng tồn tại nhiều chút vết máu, sợi tóc cũng có chút nguồn ngang, nhưng trên người lại không có vết thương, ngược lại các nàng trong đội ngũ, có ba bốn người bị thương đều tương đối nặng. Tại quân vũ quan sát bọn họ thời điểm, bọn họ cũng ở đây quan sát quân vũ, thấy quân vũ không có bị thương, mấy người trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Quan sát xong mọi người tình huống, quân vũ lúc này mới bắt đầu quan sát trong đại sảnh. Thừa dịp những người khác không chú ý, dùng linh thức đem cổ linh nhi tầm mắt kéo tới, tại cổ linh nhi nghi ngờ nhìn lấy hắn thời điểm, dùng môi tiếng nói giao phó nàng, cổ tỷ tỷ, chú ý mặc tử vân, lầu tà vân, rời đi trước đại điện, ta sẽ động thủ với bọn họ. Cổ linh nhi cũng dùng môi tiếng nói cùng quân vũ trao đổi, tiểu vũ nhi, đến lúc đó chú ý an toàn, ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Ừ, quân vũ gật gật đầu, ngay sau đó rất tự nhiên rời đi ánh mắt. Tầm mắt lại đặt ở quan sát trên đại sảnh. Cùng trước kia đại điện so sánh, cái đại sảnh này lộ ra thập phần đơn giản, toàn bộ phòng khách trống rỗng, chỉ ở giữa không trung nổi lơ lửng 10 cái bị chớp sáng bao quanh đồ vật, từ bên ngoài căn bản không thấy rõ bên trong đều bày đặt thứ gì, nhưng nghĩ đến có khả năng xuất hiện ở nơi này, cũng đều là hiếm có bảo bối. Hàn Linh thức đổ xuống mà ra, hướng tia 10 cái chớp sáng vọt tới, đem bọc lại, muốn dò xét tình huống bên trong. Lại phát hiện gặp trở ngại, phía trên kia tựa hồ bị xuống cấm chỉ, hắn linh thức vậy mà không vào được. Có chút ngoài ý muốn như mày, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những người khác. Đại gia tiến vào tiên nhân động phủ chính là vì bảo bối, bây giờ bảo bối ngay tại trước mặt, nói không người động tâm đây tuyệt đối là giả. Chỉ bất quá tất cả mọi người không nghĩ làm chim đầu đàn, nhất là tại ngũ đại thế lực đều tại dưới tình huống, lại càng không nguyện ý theo liền xuất thủ. vì vậy bầu không khí ngược lại có vẻ hơi ngương trọng. tổ trưởng, ngươi có thể nhìn thấu ở trong đó đều có đồ vật gì đó sao? hạ lan tinh thần đi tới quân vũ bên người, ánh mắt tại là một chớp sáng lên quét một vòng, sau đó chuyển hướng quân vũ, dùng mật ngữ truyền âm nói. không thể, kia chớp sáng phía trên có cấm, ta linh thức không xuyên qua được. quân vũ lắc đầu một cái, thân tình có chút buồn bực. à, vậy làm sao bây giờ? bây giờ chỉ có mười cái chớp sáng. Lại có nhiều như vậy thế lực, chúng ta phải thế nào phân ả? Nghe vậy, hạ lan tinh thần chu mỏ một cái, thần tình cũng biến thành buồn bực. Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Quân vũ nhún vai một cái, một tấm một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Nhắc tới lần này quân vũ nên thu hoạch nhiều nhất, đứng đầu mở cái kia trong đại sảnh đồ vật nhưng là đều vào hắn không gian giới chỉ. Trước tại bên trong đại điện kia lại vơ vét không ít thứ, hắn có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Coi như là không có này mười cái đồ vật, hắn chuyến này mục tiêu cũng không kém đặt tới, chỉ là vì tiền đan hắn còn nhất định phải đợi tiếp, hơn nữa minh bạch, trong những người này có so với hắn cuốn của người. Thử nghĩ những người này một cái bảo bối không được, bây giờ nhìn đến này mười cái chớp sáng, làm sao có thể không động tâm, cho nên, hắn căn bản không cuốn cùng, hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, những người này sẽ làm sao chia này mười cái đồ vật. Hồi lâu... Trong phòng khách mọi người cũng không có nhúc nhích chỉ là mỗi người cảnh giác nhìn đối phương, tình cờ ánh mắt quét qua kia 10 cái chớp sáng, trong mắt cũng sẽ dần hiện ra lửa nóng ánh sáng. Ông! Mà đúng lúc này sau, toàn bộ hang động đống nhiên chấn động, ngay sau đó, kia 10 cái chớp sáng vậy mà bay lượn trên không trung lên, một người trong đó chớp sáng thẳng tắp hướng một tên mặc màu xanh nhạt cẩm bào nam tử bay đi, đàn ông kia cả kinh, theo bản năng đem kia chớp sáng tiếp lấy chỉ là còn không có cầm chắc, một cây đao liền từ sau lưng của hắn đưa hắn thân thể xuyên qua, rồi sau đó người kia liền ngã trên đất, mà trong tay hắn chớp sáng cũng đi theo bay ra ngoài. Hiu, hiu, hiu, mười cái chớp sáng ở trong đám người bay loạn lấy, nguyên bản còn giữ chấn định mọi người nhất thời trở nên hỗn loạn lên, ai cũng muốn có được bảo vật, cũng không muốn bảo vật bị người khác được, cho nên khi có người ôm lấy chớp sáng thời điểm. Lập khắc liền có người ở sau lưng đối với người kia hạ thủ, nếu là tu vi mạnh hơn một chút, còn có thể kiên trì một hồi, nếu là tu vi không mạnh, thì sẽ lập tức bỏ mạng. Trong đại sảnh một mảnh hỗn loạn, ngay cả ngũ đại thế lực người cũng không có tránh được một kiếp, bất quá ngũ đại thế lực người chung quy không phải người bình thường có thể so sánh, hơn nữa bọn họ đều là một đoàn người, cho nên muốn muốn từ tay bên trong cướp đi chấp sáng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là lấy hướng, Những thứ kia nhất lưu thế lực người tự nhiên không dám dẫn đến ngũ đại thế lực người. Nhưng lúc này, mọi người đều bị bảo vật mê đi rồi đầu vóc. Nào còn nhớ gì đó ngũ đại thế lực. Cho nên ở làm chấp sáng bay đến ngũ đại thế lực trong kia chút ít tu vi hơi thấp người trong tay thời điểm. Thế lực khác người cũng sẽ phát động công kích. Chính là quân vũ bọn họ, cũng bị ảnh hưởng đến. Lúc này đại gia đã sớm quên mất cung bích vân lợi hại. Thấy bọn họ chỉ có 5 người, hơn nữa chấp sáng còn bay tới thời điểm. Những thế lực kia người lập tức nhào tới. Đơn giản trong đại điện, mỗi cái thế lực người hỗn chiến với nhau, 10 cái chớp sáng ở trong đám người chạy loạn, chỉ là một khắc đồng hồ công phu. Trên đất liền có mười mấy bộ thi thể, ngũ đại thế lực người cũng đều bị thương. Chỉ có quân vũ bên này năm người không có bất kỳ sự tình. hỗn chiến tiến hành nửa giờ, rốt cuộc dừng lại, mọi người một bên thở hào hện, một bên vẫn nhìn chung quanh. 10 cái chớp sáng bên trong, quân vũ bên này cướp được hai cái, Phân biệt tại quân vũ cùng yến linh huyền trong tay hai người, cựu thiên thái huyền tông người cướp được một cái, bị cổ linh nhi ôm vào trong ngực, vô cực tông người cướp được hai cái, ma tông, kiếm tông cùng hạo thiên môn nhân cấp cướp được một cái, mặt khác hai cái bị mặt khác hai cái thế lực người đoạt vào tay. Vô cực tông mặt người sắc rất là đắc ý, cái khác bốn cái thế lực mặt người sắc liền khó coi. Ha ha, các vị, nếu bảo vật đã tới tay, chúng ta vô cực tông người liền đi trước rồi. Vô cực tông ba trưởng lão trên mặt mang theo đắc ý nụ cười, ánh mắt theo cái khác tứ đại thế lực trên mặt quét qua, đối với vô cực tông người nháy mắt, rồi sau đó nghen ngang mà đi. Kiếm tông trưởng lão sắc mặt khó coi nhìn một cái vô cực tông người rời đi bóng lưng, cầm trong tay chớp sáng thu, xoay người nhìn về phía còn lại ba thế lực lớn người. Các vị, chúng ta kiếm tông người cũng cáo từ trước. Tới một chuyến, chỉ đạt được rồi một món bảo vật, kiếm tông mặt người sắc muốn không khó nhìn cũng không được cùng vô cực tông người giống nhau để lại một câu nói, mang theo kiếm tông người xoay người rời đi. Ha ha, lương trưởng lão, nơi này cũng không có gì, chúng ta cùng đi đi. Mà tông trưởng lão trước nhìn một cái hạ lan tinh thần, lại chuyển hướng cửu thiên thái huyền tông bên này, sắc mặt đến không có kiếm tông như vậy khó coi, ngược lại thì thở mở cười một tiếng, mời cửu thiên thái huyền tông người cùng rời đi. Được. Lương thắng nhìn một cái quân vũ, Đối với ma tông trưởng lão gật gật đầu, mang theo cửu thiên thái huyền tông người cùng rời đi. kia hai cái thế lực người thấy vậy, cũng đi theo rời đi. Trường 316, Nam Cung Thuyệt Toàn bộ trong đại sảnh loại trừ phủ thành chủ người, chính là quân vũ 5 người. lãnh vũ ngưng cũng không gấp rời đi, mà là nhìn về phía quân vũ bên này, nhìn đến quân vũ gật đầu sau đó, mới mang theo phủ thành chủ người rời đi. Tổ trưởng, chúng ta cũng đi thôi. Hạ Lan tinh thần nhìn chung quanh một hồi đại điện, lôi kéo quân vũ tay háo, đề nghị. Quân vũ nhìn một chút mình và Yến Linh Huyên trong tay chấp sáng, gật gật đầu. Hưu. Nhưng ngay khi năm người sắp bước vào lối đi thời điểm, một đạo ngân quang đông nhiên theo phòng khách trên trần nhà bay ra, thẳng tắp hướng quân vũ bay đi. Vũ Nhi, cẩn thận, cung bích vân đi ở cái cuối cùng, nhìn đến ngân quang, căng thẳng trong lòng, kêu lên một tiếng, đang muốn tiến lên kéo quân vũ. Chỉ thấy quân vũ bị Ngân Quang chiếm đoạt, rồi sau đó cả người biến mất không thấy gì nữa. Những người khác nghe được cung bích vân thanh âm, vội vàng quay đầu, vừa vặn nhìn đến quân vũ bị Ngân Quang chiếm đoạt một màn kia, theo bản năng đưa tay ra, lại phát hiện Ngân Quang đã biến mất, quân vũ thân ảnh cũng đi theo biến mất. Yến Linh huyên sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, thân ảnh chật lóe, liền xuất hiện trong đại sảnh, tông con mắt màu tím tinh tế quét qua phòng khách mỗi một chỗ không có phát hiện bất kỳ có cái gì không đúng địa phương nóng nảy mà hắn không chút nghĩ ngợi địa đối với vách tường đại sản xuất ra một trường ẩm một cái trưởng ấn thình lình xuất hiện ở trên vách tường nhưng phòng khách lại không có một chút ảnh hưởng tông màu tím ánh mắt lóe lên vẻ bối rối trâu mày lần đầu tiên trong đời mất phân tức không biết nên làm gì làm sao bây giờ tổ trưởng tại sao sẽ đột nhiên không thấy hạ lan tinh thần cầm lấy lam hạ ống tay áo Một đôi mắt bên trong trong nháy mắt hiện đầy hơi nước, mũi cũng biến thành hồng hồng, hốt hoảng không biết nên làm sao bây giờ. Tỉnh táo, tổ trưởng không có việc gì." Lam Hạo vỗ một cái hạ Lan Tinh thần tay, mặc dù chau mày, trong lòng cũng thập phần lo âu, nhưng vẫn là an ủi Hạ Lan Tinh thần. "Đáng chết, rốt cuộc là người nào, vậy mà bắt đi Vũ Nhi." Cung Bích Vân một tay trên đầu Vũ một cái, trong mắt mang theo một tia ảo não cùng lo âu, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua trong đại sảnh định tìm ra có thể tìm được quân vũ địa phương. Ngay tại mấy người mất hết hồn vía thời điểm, bị Ngân Quang bỏ quân vũ tắc lai like đến một địa phương khác. Hiu! Đây là hoàn toàn hư ảo không gian, quân vũ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, ngay sau đó, chờ hắn tại khi mở mắt ra sau, liền xuất hiện ở nơi này. Trung quanh một mảnh trăng xóa, gì đó đều không thấy được, hắn đưa tay ra, hướng về phía bên trái, phát ra một đạo đả kích, nguyên lực phát ra sau đó. Không gian lại không có một chút phản ứng, chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Hắc Diệu Thạch bình thường đấy mắt mang theo một tia cảnh giác, thân thể càng là căng thẳng, lưu đồ tại nguy hiểm lúc xuất hiện, có khả năng lập tức làm ra phản ứng. Ngay tại hắn suy tính nơi này là địa phương nào thời điểm, trước mặt xương trắng bỗng nhiên kịch liệt lan loạn, hắn thoáng lùi về phía sau một bước, tay phải cong lên sau lưng, cặp mắt cảnh giác nhìn về phía trước, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ầm đột nhiên xương trắng hướng hai bên tản ra, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. người kia mặc một bộ màu xanh nhạt cầm bào, trên ngực thêu mấy cây mực trúc rộng lớn ngăn lại lên thì dùng ngân tuyến phát hỏa đám mây hình vẽ. một đầu dài cùng mắt cá chân tóc nhu thuận khoác lên sau lưng, trên đầu mang một cái màu xanh đậm vệt nhạt, nơi trung tâm nạm một viên màu đỏ tươi máu gà đá, hai cái giày đặc lông mày xuống, một đôi con ngươi màu đen thâm thúy như như vòng xoáy vậy, hấp dẫn tâm thần người. Lưu truyền gian mơ hồ có ánh sáng màu tím tại trong con người thoáng hiện. Giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau dưới mùi phương, màu hồng nhạt môi mỏng lộ ra một vệ tái nhợt, tinh xảo được gần như trong suốt. Đây là một cái trích tiên bình thường nam nhân, cùng ngạo vô nhai so sánh, người này càng giống như là không dính khói bụi trần gian tiên nhân, bởi vì ở trên người hắn không cảm giác được một tia yên hỏa khí hơi thở. Trên người hắn kia bẩm sinh tôn quý khí chất, là quân vũ chưa từng thấy qua, hơn nữa. Người này cho quân vũ một loại thập phần cảm giác nguy hiểm, hắn có thể bảo đảm, người này tuyệt đối là hắn gặp qua trong đám người nguy hiểm nhất một cái, thậm chí là kiếp trước đạt tới đỉnh phong hắn, tại trước mặt người này, cũng không có sức đánh trả. Tại quân vũ quan sát người kia đồng thời, người kia cũng ở đây quan sát quân vũ, lưu con ngươi màu đen bên trong nẻ qua vẻ hài lòng. Tiểu tử thúi, người tên là gì? Âm thanh thiên nhiên bình thường giọng nói từ trong miệng hắn phát ra, làm người không tự chủ được buông lỏng cảnh giác. Bất quá, quân vũ lại không có thời gian chú ý những thứ này, hắn đã bị nam tử trong miệng tiểu tử thối hai chữ hoàn toàn lôi đến, cái chán trượt xuống ba đạo hắt tuyến, khỏe miệng hung hãn kéo ra. Đang hỏi tên người khác trước, chẳng lẽ không phải nói trước mình một chút tên. Mặc dù nam tử không có lộ ra một chút xíu ác ý, nhưng quân vũ lại không có buông lỏng cảnh giác, con ngươi chuyển động, đáy mắt né qua một tia rào hoạt, sau đó tử tốn nói, Nam tử sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới quân vũ sẽ trả lời như vậy. Bất quá ngay sau đó, màu hồng nhạt môi hơi hơi cong lên, lưu con ngươi màu đen bên trong né qua một tia u nu. Thật là một điểm thua thiệt đều không ăn a, tiểu tử thối, bổn tọa nam cung tuyệt. Lắc đầu một cái, giả bộ sinh khí chừng mắt một cái quân vũ, âm thanh thiên nhiên bình thường giọng nói vang lên lần nữa. Quân vũ, mặc dù ngoài ý muốn nam tử vậy mà không có tức giận nhưng quân vũ cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác bất quá vẫn là báo ra tên mình là người dẫn ta tới nơi này nghĩ đến hắn đột nhiên biến mất hắn cũng không khỏi được có chút buồn bực cũng không biết hệ làn bọn họ thế nào có thể hay không gấp gáp biến mất đây là tự nhiên nam cung tuyệt gật gật đầu ngược lại không có chối vậy ngươi dẫn ta tới nơi này có chuyện gì nên không phải là cùng ngươi nói chuyện phiếm chứ vừa nghĩ tới hệ làn bọn họ sẽ rất cuồng cùng. Sắc mặt hắn cũng có chút khó coi, nói chuyện cũng lộ ra rất không khách khí. Nếu như ta nói là đây, thấy quân vũ sắc mặt khá là khó coi, không biết vì sao, hắn liền muốn treo chọc một hồi quân vũ, như có thâm ý hỏi ngược lại. Ta nói ngươi không có nhảm chán như vậy chứ. Vừa nghe đến nam cung tuyệt mà nói, quân vũ trong nháy mắt sủ lông, lật một cái lưỡi mắt, ngựa khí lạnh lạnh. Ha ha, châm thấp giống như đàn cổ bình thường tiếng cười theo nam cung tuyệt trong miệng bay ra lưu con ngươi màu đen nhìn quân vũ bộ kia sù lông dáng vẻ, tâm tình không có từ đâu tới địa biến được cứ tốt, ngay cả hắn bất kính lời nói cũng không có so đo, khè môi hơi hơi cong, cặp mắt hơi híp, như vậy hắn thuộc hạ nhìn đến, sợ là sẽ phải bị hù dọa. có cái gì tốt cười, rốt cuộc ý thức được chính mình phản ứng hơi quá kích, đáy mắt né qua một kia hảo não, thấy nam cung tuyệt tựa hồ rất vui vẻ dáng vẻ, trong lòng càng thêm khó chịu. ha ha, tiểu tử. Ngươi nói ta cười gì vậy? Nam cung tuyệt mâu quang lóe lóe, nhìn quân vũ, lạnh nhạt nói. Ngạch, tiền bối, ngươi đến cùng có chuyện gì hả? Nói nhanh một chút đi, ta thật còn có việc a. Quân vũ xù lông, nhưng vẫn là nhìn xuống, nếu là người khác hắn đã sớm bàn tay hô lên rồi, nhưng đối diện người này khí thế quá mạnh, hắn rõ ràng không đấu lại, người ở dưới mái hiên, không, túi đầu không được, đạo lý này hắn vẫn minh bạch, vì mạng nhỏ mớn.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 chỉ có thể là hướng hắn nhượng bộ đạo. Chương 317, truyền thừa. Tiểu tử, ngươi là Nhật Nguyệt Thánh thể, tu luyện Nhật Nguyệt Thánh tổ điện. Thấy Quân Vũ tựa hồ có sù lông đi về, Nam Cung Tuyệt cũng dừng lại trêu cho Quân Vũ, khóe môi nụ cười hơi hơi thú liễm, ánh mắt nhìn thẳng Quân Vũ. Nghe vậy, Quân Vũ căng thẳng trong lòng, theo bản năng lui về phía sau nửa bước, nhìn về phía Nam Cung Tuyệt trong mắt càng là tràn đầy cảnh giác. Ngươi nói gì đó Nhật Nguyệt Thánh thể gì đó nhật nguyệt thánh tổ điển ta không biết hắn dám khẳng định trên đời này biết rõ nhật nguyệt thánh thể người không có mấy người biết rõ nhật nguyệt thánh tổ điển người cũng chỉ có hắn một cái cái này tiêu nam cung tuyệt nam nhân là làm sao biết tiểu tử ngươi không dùng như vậy ta ở trong cơ thể ngươi cảm nhận được nhật nguyệt thánh tổ điển khí tức cho nên mới đem ngươi mang vào không nghĩ đến trên đời này vẫn còn có người tu luyện nhật nguyệt thánh tổ điển xem ra mệnh trùng chú định Chúng ta có nảy vừa thấy a Nam Cung Tuyệt tự nhiên thấy được quân vũ đáy mắt cảnh giác, cũng không có trách cứ. chung quy chuyện này nếu là đổi thành hắn, chắc hẳn cũng sẽ như thế, chỉ là không khỏi không cảm khái trời cao an bài. Thấy Nam Cung Tuyệt thần tình có chút hoàng hốt, quân vũ đại náo nhanh chóng chuyển động lên. Nghe Nam Cung Tuyệt ý tứ, hắn sở dĩ sẽ đem hắn mang tới nơi này, là bởi vì cảm nhận được hắn tu luyện nhật nguyệt thánh tổ điển khí tức. Nhưng Nhật Nguyệt Thánh Tổ điện là hắn theo một cái di tích viễn cổ bên trong được đến, nghe nói kia di tích đã từng là thời kỳ viễn cổ một cái môn phái chỗ ở, chỉ là sau đó cửa kia phái xa xút, mới có thể biến thành bức kia dáng vẻ. Lúc đó được đến Nhật Nguyệt Thánh Tổ điện thời điểm, hắn còn không biết trên đời có một loại thể chất gọi là Nhật Nguyệt Thánh Thể, cũng là sau đó tra xét rất nhiều cổ tịch, mới tìm được liên quan tới Nhật Nguyệt Thánh Thể giới thiệu, đương thời vẫn còn cảm khái Nhật Nguyệt Thánh Thể khó mà gặp phải cũng liền đem Nhật Nguyệt Thánh Tổ Điện bỏ qua một bên. Cho đến sau khi xuống lại, phát hiện chính hắn lại là Nhật Nguyệt Thánh Thể, mới nhớ Nhật Nguyệt Thánh Tổ Điện bộ công pháp kia, nhưng nhìn Nam Cung Tuyệt dáng vẻ, cũng là biết rõ Nhật Nguyệt Thánh Tổ Điện tồn tại, nhưng Nam Cung Tuyệt lại vừa là làm thế nào biết. Tiểu tử, ta vốn cho là, trên đời này chỉ có một mình ta là Nhật Nguyệt Thánh Thể, không nghĩ đến, vậy mà sẽ lại xuất hiện một cái người, hơn nữa cùng ta giống nhau, đều tu luyện là Nhật Nguyệt Thánh Tổ Điện, Đây chính là người ta ở giữa duyên phận, cũng là ta đưa ngươi mang tới nơi này nguyên nhân." Tựa hồ là nhìn thấu quân vũ ý tưởng, Nam Cung Tuyệt từ tuôn nói, "Tiểu tử, nếu ngươi tu luyện Nhật Nguyệt Thánh Tổ Điển, nên biết rõ Nhật Nguyệt Thánh Tổ Điển đặc biệt, bây. Giờ ngươi lĩnh ngộ đến, chỉ là Nhật Nguyệt Thánh Tổ Điển một bộ phận chỗ tốt, đối đãi ngươi tu luyện tới tiên nhân mức độ, ngươi sẽ cảm nhận được Nhật Nguyệt Thánh Tổ Điển cường đại, nếu chúng ta hưu duyên, chỗ này của ta có một ít thích hợp ngươi tu luyện độ vận." liền đưa cho ngươi đi. Nói xong, Nam Cung Tuyệt đưa ra thon dài ngón tay, cách không hướng về phía quân vũ cái chán một điểm. Một vệt kim quang theo đầu ngón tay hắn bắn ra, đi vào quân vũ mi tầm. Ngay sau đó, quân vũ cũng cảm giác trong đầu nhiều hơn rất nhiều thứ. Bất quá hắn cũng không có lập tức kiểm tra những thứ đó, mà là nhìn Nam Cung Tuyệt. Còn có này ba món đồ, cũng tặng cho ngươi. Ngọc Bội kia là ta tín vật, đợi đến tương lai ngươi xông đến ba ngày trước. Bằng Ngọc Bội này, Liền có thể tới gặp ta, viên kia thiên nguyệt quả ngươi sau khi ăn vào, tăng lên ngươi tu vi đồng thời, vẫn có thể tinh luyện bên trong cơ thể ngươi nhật nguyệt khí, về phần cuối cùng giống nhau, sinh mệnh chi thủy, ta tại ngươi cảm thụ sinh mệnh chi thủ khí tức, không nghĩ đến ngươi tên tiểu tử này vậy mà tìm được vật này, có sinh mệnh chi thủy, liền có thể phá vỡ trên nhánh cây kia mặt phong lớn, tay hắn vung lên, lại vừa là ba cái đổ vật bay về phía quân vũ. Hán vẫn không quên là Quân Vũ giải thích những thứ đó công dụng. Quân Vũ nhận lấy kia ba món đồ, đặt ở trong tay vớt vớt, nghe tới sinh mệnh chi thủy lúc, cặp mắt buộc phát ra một trận mánh liền ánh sáng, xoay cổ tay một cái, một khối màu đen nhánh cây liền xuất hiện trong tay hắn, hắn không kiềm chờ đợi mở ra cái kia giả vờ sinh mệnh chi thủy bình ngọc, đổ ra một giọt sinh mệnh chi thủy tại trên nhánh cây kia mặt, một đạo lục sắc quang mang theo trên nhánh cây bắn ra. Trên nhánh cây màu đen trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, dâng trào sinh mệnh lực theo trong tay hắn trên nhánh cây xung ra, nguyên bản chuỗi lùi trên nhánh cây trong nháy mắt xuất hiện dịp mầm, sau đó nhanh chóng dài ra lá mới tử. Hắn xoay cổ tay một cái, đem thu vào bên trong không gian giới chỉ, dùng linh thức khống chế, đem nhánh cây thả vào một cái đặc định địa phương, tại hắn trong linh thức, sinh mệnh chi thụ nhánh cây tại hắn bên trong không gian giới chỉ cắm dễ. Ngay sau đó trong không khí thiên địa nguyên khí liền tràn vào chiếc nhẫn bên trong, bên trong sinh mệnh chi thụ thì nhanh chóng trưởng thành lấy, bên trong không gian giới chỉ tình huống cũng sẽ ra biến hóa rất lớn. Linh thức chú ý bên trong không gian giới chỉ tình huống, quân vũ khỏe môi không khỏi hơi hơi cong lên, hát rượu thạch bình thường đấy, mắt càng là nhiễm một kia vui vẻ, hắn biết rõ, không bao lâu, hắn sẽ có một cái có thể tùy thân mang theo không gian. Trong tay hắn không gian giới chỉ cũng sẽ biến thành một cái đặc thù tiên khí, này với hắn mà nói, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, nhìn nam cung tuyệt, trong mắt cảnh giác đã hoàn toàn biến mất, trở nên là một loại đồng ý ôn hòa. Cảm ơn ngươi. Hắn biết rõ, nếu là không có nam cung tuyệt cho sinh mệnh chi thủy, hắn vô luận như thế nào cũng không thể đem sinh mệnh chi thụ nhánh cây giải phóng cũng không cách nào để cho dung nhập vào bên trong không gian giới chỉ, bất kể nói thế nào. Nam Cung Tuyệt đều giúp hắn một đại ân, nói một câu cảm ơn, căn bản cũng không đủ để triệt tiêu hết thảy các thứ này. Không sao, đây là ngươi chính mình cơ duyên, ta chỉ bất quá giúp ngươi một tay mà thôi. Nam Cung Tuyệt lắc đầu một cái, về điểm kia sinh mệnh chi thủy hắn còn không nhìn ở trong mắt, được rồi, nên nói nói hết rồi, nên cho, cũng cho, ngươi những thứ kia đồng bạn cũng nên gấp gác, ta sẽ không lưu ngươi, tiểu tử, ta ở trên cao ba ngày chờ ngươi. Quân vũ không thấy được tình huống bên ngoài, hắn nhưng là có thể nhìn đến, thầy yến linh huyên mấy người cũng sắp sắp điên, vì phòng ngừa quân vũ về sau với hắn thù dai, hắn cũng sẽ không trễ mãi quân vũ thời gian. Được, chờ ta đi rồi ba ngày trước, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Quân vũ đem ngọc đội cùng thiên nguyệt quả đều nhận được trên người bên trong túi lượng đồ, nhìn nam cung tuyệt, thần tình trịnh trọng nói. Hắn hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ tới không được ba ngày trước, đời trước. Hắn liền xông sao đến tầng thứ tám, đời này, hắn nắm giữ vạn năm khó gặp một lần nhật nguyệt thánh thể, hơn nữa kiếp trước những kinh nghiệm kia, xông sao đến ba ngày trước còn chưa phải là chuyện nhỏ. Được, sau này gặp lại, tiểu tử. Thấy quân vũ tự tin như vậy, lưu màu đen đấy mắt né qua một kia tán thưởng, chiêu quân vũ gật gật đầu, mà hậu thân ảnh từ từ biến mất. Tại Nam Cung tuyệt thân ảnh biến mất sau đó, quân vũ còn không tới kịp nói gặp lại, trước mắt chính là một đỏ. Người đã hôn mê đi. Trong đại sảnh, Yến Linh Huyên bốn người chính chán nản ngồi trên mặt đất, trên mặt mỗi người đều mang lo âu và bờn rầu, thần tinh thoạt nhìn có chút tiêu tụy, mà nguyên bản coi như chỉnh tề phòng khách đã trở lên hoàn toàn thay đổi, không dùng đoán, cũng biết là mấy người gây nên. Trường 318, Vạch Rõ Từ lúc quân vũ sau khi biến mất, Yến Linh Huyên cùng cung bích vân hai người yên lặng trong chốc lát sau, liền bắt đầu đối với phòng khách phát động công kích. Một hồi tiếp một chút, tựa hồ là đang phát tiết trong lòng cái loại này nóng nẻ bất an tâm tình, lại tựa hồ tìm cái gọi là cơ quan. Chờ đến hai người đánh mệt mỏi sau đó, toàn bộ phòng khách đã trở lên một mảnh hỗn độn, hai người cũng chán nản ngồi trên đất, hạ lan tinh thần cùng làm hạo hai người cũng ngồi ở các nàng bên cạnh. Tổ trưởng đến cùng đi nơi nào? Chúng ta đem toàn bộ phòng khách tìm khắp lần, cũng không có tìm được cơ quan, chẳng lẽ tổ trưởng đã không ở nơi này? Hạ Lan tinh thần bức tóc, khẽ như mày, cặp mắt mang theo hơi nước, một tấm muốn khóc dáng vẻ. Chủ nhân không có việc gì. Tuyết hồ nằm ở Hạ Lan tinh thần đầu vai, nhìn một cái yến linh huyên cùng cung Bích Vân, nữ khí rất là khẳng định. Quân vũ biến mất thời điểm, hắn cũng bị vứt ở bên ngoài, hắn cũng định dùng linh hồn khế đước đi tìm một chút quân vũ, lại phát hiện cùng quân vũ ở giữa liên lạc bị cắt đứt, căn bản là không có cách liên lạc, áo náo không thôi. Bất quá duy nhất có thể xác định, chính là quân vũ không có xảy ra chuyện gì, nếu không thân là linh hồn khế ước thú hắn tất nhiên sẽ có cảm ứng. Đúng. Một đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm bỗng nhiên truyền tới, bốn người một thú ánh mắt trong nháy mắt rơi vào phía trên, đợi thấy rõ ràng trên đất thân ảnh sau, Yến Linh Huyên cùng cung bích vân hai người lập tức chạy nhanh tới. Quân vũ ca. Vũ Nhi. Yến Linh Huyên đem quân vũ từ dưới đất đỡ dậy, lo âu lắc lắc quân vũ Chỉ thấy quân vũ lông mi run dậy, sâu kín tỉnh lại. Quân vũ ca, ngươi không sao chứ? Đấy mắt nẻ qua một kia vui vẻ, nhìn quân vũ, dè đặt hỏi. tiểu Linh Huyên, ta không sao. Đem yến Linh Huyên trong mắt lo âu nhìn ở trong mắt, trong lòng ấm áp, lắc đầu một cái, khỏe môi hơi hơi dương lên, theo trong ngực nàng ngồi dậy, nhìn về phía cung bích vân ba người, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Nói xong. Ánh mắt lại nhìn chung quanh một hồi chung quanh, khi thấy biến thành một mảnh hỗn độn phòng khách lúc, khỏe mắt hơi hơi co quắp vài cái, nhìn một cái yến linh huyên cùng cung bích vân, quân vũ mặc rồi. Vũ Nhi, mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào đột nhiên lập tức đã không thấy tâm hơi? Thấy quân vũ không việc gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hạ lan tinh thần lúc này mới nhớ tới trước hắn đột nhiên biến mất sự tỉnh, khẩn trương mà vừa tò mò hỏi. Mới vừa rồi ta bị động phủ chủ nhân mang đi, hắn nói với ta rồi một ít chuyện, sau đó lại tặng ta đi ra. Nhật Nguyệt thánh thể sự tình, còn không phải lúc nói cho hạ lan tinh thần bọn họ, mặc dù biết bọn họ đều là có thể tin, nhưng người luôn có lỡ lời thời điểm, nếu là bọn họ không cẩn thận nói ra ngoài, với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt, cho nên còn không bằng không để cho bọn họ biết rõ tốt. Động phủ chủ nhân Tổ trưởng ý ngươi là động phủ chủ nhân còn sống. Hạ Lan tinh thần sự chú ý tất cả đều bỏ vào động phủ chủ nhân trên người, trong miệng phát ra một kia kêu lên, hắn thấy, cái này động phủ chủ nhân 8 phần 10 đều đã không có ở đây, nếu không sẽ không lưu lại tòa động phủ này, bây giờ nghe quân vũ nói như vậy, chẳng lẽ động phủ chủ nhân còn sống? Đó là tự nhiên, chẳng những còn sống, hơn nữa động phủ chủ nhân vẫn là một tên tiên nhân, tu vi rất là cao thâm. Quân vũ kỳ quái nhìn thoáng qua hạ lan tinh thần, rồi sau đó cũng không có giấu giếm đem nam cung tuyệt tình huống nói ra. À, rất lợi hại a! Nghe được động phủ chủ nhân lại là một tên tiên nhân, hạ lan tinh thần cặp mắt trong nháy mắt biến thành tinh tinh nhãn, tràn đầy sùng bái nói. Ngay cả hiến linh huyên ba người cũng là một mặt khiếp sợ, bốn người đều không có hoài nghi quân vũ mà nói, bởi vì biết rõ quân vũ sẽ không lừa gạt bọn họ, cũng chính vì vậy mới càng thêm khiếp sợ. Trung Quy tiên nhân cái cảnh giới này, cách hắn môn, còn có không ngắn khoảng cách. Được rồi, ta đã không sao, chúng ta cũng cần phải trở về, nếu không ông ngoại cùng bá phụ bọn họ nên lo lắng. Quân Vũ hiển nhiên không nghĩ ở trên mặt này nói nhiều, Trung Quy hắn đối với Nam Cung Tuyệt cũng không phải rất hiểu, Mạc Tử Vân cùng Cổ Linh Nhi bọn họ đã lên đường trở lại cửu thiên Thái Huyền Tông, hắn còn có việc không có giải quyết, nếu là bọn họ không nhanh chóng chạy trở về. Sợ hãi cổ Linh Nhi sẽ gặp bất trắc, liêu thiên kình bọn họ cũng sẽ lo lắng. Ngay vậy, hạ lan tinh thần bốn người cũng không có ý kiến, trở về đường tự nhiên muốn đơn giản hơn nhiều. Năm người rất nhanh thì ra Động Phủ, đến Táng Hồn Sơn. Tại năm người sau khi đi ra ngoài, theo một trận đất dung núi chuyển, Động Phủ cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Năm người ngồi yến linh huyền tuyến bay, dùng bốn ngày thời gian, theo Táng Hồn Sơn nội bộ chạy về Trung ương Thành cùng hạ lan tinh thần cùng lam hạo cáo biết sau quân vũ lập tức trở lại cựu thiên thái huyền tông đi qua hỏi thăm sau mới biết mặc tử vân lầu tà vân cổ linh nhi đều đã an toàn đến bên trong tông vừa về tới bên trong tông mặc tử vân lầu tà vân liền lập tức đi trước nhị trưởng lão bọn họ trụ sở trong không gian giới chỉ đều là lần này đi tiên nhân động phủ được bà bối quân vũ biết rõ nhị trưởng lão bọn họ không kịp đợi Sợ rằng sẽ mượn từ lần này tiên nhân động phủ được muốn bắt đầu bức vua thoái vị, vì vậy vội vàng cũng đi hướng đỉnh núi. Đến đỉnh phong sau đó, quân vũ dĩ nhiên là trực tiếp đi Liêu Thiên kình Sơn, sợ chỉ thấy quân vũ đến, tất nhiên hết sức cao hứng, chào hỏi quân vũ ăn cái này, uống cái kia, ngược lại thì Liêu Thiên kình loại trừ bắt đầu cùng quân vũ lên tiếng chào, hỏi thăm một hồi quân vũ tại táng hồn sơn sự tình, sau đó liền một mực ngồi một mình ở một bên. Giữa hai lông mày tồn tại một tia sầu tư. Mượn sở chỉ đi rót nước công phu, quân vũ ngồi vào Liêu Thiên Kình bên người, lôi kéo Liêu Thiên Kình ống tay áo, một đôi hắc diệu thạch bình thường ánh mắt, như có điều suy nghĩ, nhìn chầm chầm Liêu Thiên Kình. Vũ Nhi, thế nào? Mặc dù trong lòng rất là phiền muộn, nhưng đối mặt quân vũ, Liêu Thiên Kình không tự chủ được thả mềm biểu tình, rất là ôn hòa hỏi. Ông ngoại, là tại phiền não nhị trưởng láo bọn họ sao? Quân Vũ lắc đầu một cái, nhìn Liêu Thiên Kình, quan tâm hỏi, lúc trước không có nhận thức Liêu Thiên Kình, hắn đương nhiên sẽ không đi quan tâm hắn, bây giờ như là đã thừa nhận Liêu Thiên Kình thân phận, thấy Liêu Thiên Kình phiền não, hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Liêu Thiên Kình vốn là không tính phiền toái Quân Vũ, nhưng nghe đến Quân Vũ vậy mà đoán chúng hắn suy nghĩ trong lòng, không khỏi thở dài một tiếng, "Ai, không sai. Nếu là ta suy đoán không tệ, Nhị trưởng lão bọn họ phát hiện ông ngoại vô sự sau đó, đã bắt đầu gấp gáp đi, nghĩ đến chúng ta không trong khoảng thời gian này, trong môn nhất định không bình tĩnh chứ. Quân vũ tựa hồi nhìn thấu Liêu Thiên Kình, đổ ra tâm tư khác. Lần này, Liêu Thiên Kình càng thêm giật mình, nói trắng ra là, đây cũng là bởi vì Liêu Thiên Kình luôn luôn đem quân vũ coi như hải tử nguyên nhân, nếu là đổi thành quân chiến hùng hoặc là quân chiến thiên, cũng sẽ không đối với quân vũ vậy mà nghĩ tới những thứ này mà giật mình dật mình đi qua, nghĩ đến quân vũ mà nói, liễu Thiên Kình tâm tình không khỏi có chút ngất mát. Ai, cái này cũng đều tại ta, ban đầu nếu là thật sớm phát hiện bọn họ lòng có gây dối, sớm làm xử lý, cũng sẽ không tạo thành bây giờ cục diện. Thở dài một hơi, liễu Thiên Kình nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc có chút xuống dốc. Chương 319, nội gián. Ông ngoại cũng chỉ là quá nhân từ mà thôi, bọn họ không biết cảm ơn ngược lại muốn mưu đổ vị trí tông chủ, căn bản là ý nghĩ ngu ngốc. Quân vũ đối với nhị trưởng lão bọn họ không có hảo cảm gì, nói đến bọn họ đến vậy là không cố kỵ chút nào, nếu là liêu thiên kình không phải ông ngoại hắn, cựu thiên thái huyền tông tông chủ người nào làm, hắn cũng không có ý kiến, nhưng liêu thiên kình chính là ông ngoại hắn, hắn tự nhiên không thể làm người khi dễ hắn. Nói trắng ra là, quân vũ chính là bao tre, người nhà hắn, bạn hắn, Chỉ có hắn có thể khi dễ, người khác muốn khi dễ, vậy cũng muốn xem hắn có đáp ứng hay không. Ông ngoại, bọn họ gần đây lại làm gì đó? Chẳng lẽ lại đối ngài hạ độc chứ? Nói đến hạ độc, quân vũ lập tức kéo qua Liếu Thiên Kình cánh tay, liền muốn thay Liếu Thiên Kình xem mạch, làm cho Liếu Thiên Kình dở khóc dở cười. Kéo về chính mình cánh tay, Liếu Thiên Kình mới vừa có chút trầm thấp tâm tình bởi vì quân vũ như vậy náo trò, ngược lại thì trở nên buông lỏng rất nhiều. Nhị trưởng lão bọn họ cũng không phải là ngu nốc, lần trước sự tình không thành công, bọn họ đương nhiên sẽ không làm giống vậy sự tình. Từ lúc ta sau khi tỉnh lại, liền làm người bí mật giám thị bọn họ, kết quả phát hiện bọn họ cùng vô cực tông người có chút cấu kết. Hơn nữa xem ra đã không phải là lần một lần hai rồi, rất có thể theo rất sớm trước liền đã có. Hơn nữa, bọn họ gần đây thu mua rất nhiều bên trong cửa chấp sự loại hình, nghĩ đến không bao lâu, bọn họ sẽ có đại động. Biết không có thể đem Quân Vũ coi như hài tử nhìn, Liêu Thiên Kình cũng không có cố kỵ, đem chính mình nhận được tin tức nói ra hết. Quân Vũ nghe vậy, ngược lại không có chút nào ngoài ý muốn, trầm ngâm một chút, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêu Thiên Kình. "Ông ngoại, ta có sự kiện trước phải hỏi một chút ngài." Hắn biểu tình là hiếm thấy trịnh trọng, màu mực ánh mắt nhìn chằm chằm Liêu Thiên Kình, ngữ khí hơi có chút trầm thấp. "Ngươi hỏi đi, thấy Quân Vũ nghiêm trang dáng vẻ, Liêu Thiên Kình cũng không khỏi nghiêm túc một ít. Ông Ngoại, nếu quả thật chứng minh ba vị trưởng Lao có mưu đồ lòng bất chính, hơn nữa ý đồ gây bất lợi cho cựu Thiên Thái Huyền Tông, Ngài sẽ thế nào đối đại bọn họ? Một điểm này, đối với quân vũ mà nói rất trọng yếu, hắn phải rõ ràng Liêu Thiên Kình thái độ mới có thể xác định phía sau phải làm sao. Nếu bọn họ thật là như vậy, hừ, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Liêu Thiên Kình sắc mặt tái xanh. Lệnh rên một tiếng, tàn bạo nói đạo. Như thế, ta liền yên tâm, ông ngoại, ta có biện pháp để cho nhị trưởng lão bọn họ chủ động mắc câu. Như là đối với Liêu Thiên Kình thái độ rất hài lòng, quân vũ gật gật đầu, rồi sau đó nói. Ừ. Phương pháp gì? Liêu Thiên Kình ánh mắt sáng lên, nhìn quân vũ, có chút kích động hỏi. Quân vũ khẽ môi hơi hơi câu khởi, tiến tới Liêu Thiên Kình bên hai, đem ý nghĩ của mình một năm một mười nói cho Liêu Thiên Kình. Được, ha ha, Vũ Nhi, ngươi cái biện pháp này được. Nghe quân Vũ biện pháp, Liêu Thiên Kình ánh mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng thậm chí cười to lên, nhìn về phía quân Vũ đáy mắt tràn đầy tán thưởng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, quân Vũ sẽ như thế dễ dàng liền giải quyết mệnh buồn bực hắn vấn đề. Ông ngoại, phương pháp có được hay không, còn muốn thử qua mới biết, ta rất chờ mong ba vị trưởng lao phản ứng. Không giống với Liêu Thiên Kình kích động, quân Vũ biểu hiện liền muốn lạnh nhạt nhiều lắm, Khóe môi độ cong hơi hơi ra tăng một ít, màu mực đáy mắt né qua một tia không hiểu ánh sáng, như có điều suy nghĩ nói. Liên theo người nói tới làm. Liêu Thiên Kình gật gật đầu, đối với quân vũ mà nói biểu thị khẳng định. Sau đó, hai người lại thương lượng một chút chi tiết, nhìn bên ngoài sắc trời không còn sớm, quân vũ đứng dậy cùng Liêu Thiên Kình cáo tử, một mình trở lại hắn tại đỉnh núi chỗ ở. Đóng kỹ cửa phòng sau đó, hắn đem trong động phủ được đến bảo vật lấy ra. Hai món bảo vật một món là một sợi dây chuyền là một kiện hiếm thấy loại hình phòng ngự nhất phẩm hoàng khí, hắn nghiên cứu một hồi, phát hiện hắn có thể ngăn cản ba lần luyện thần cảnh đỉnh phong một kích toàn lực, đây tuyệt đối là cái hiếm, có bảo bối, thời khắc mấu chốt, nhưng là có thể cứu mạng. Còn có một thứ, là một kiện nguyện giáp, đồng dạng là loại hình phòng ngự nhất phẩm hoàng khí, giống vậy là một loại hoàng khí vũ khí đâm vào phía trên, chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo vết tích lại không thể đâm thủng hắn. Loại hình phòng ngự dụng cụ là khó khăn nhất luyện chế, vì vậy, loại hình phòng ngự dụng cụ tại thị trường lên cơ hồ không có lưu thông, lần này động phủ chuyến đi vậy mà để cho hắn duy nhất được đến hai món, khỏe môi không khỏi cong cong. Đem nhuyễn giáp xuyên thủng trên người, dây chuyển thì bị hắn thả lại bên trong không gian giới chỉ, chuẩn bị đem giao cho hạ lan tinh thần, hắn lại từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra cái viên này chớp sáng cùng nam cung tuyệt cho thiên nguyệt quả một tia nguyên lực rót vào chớp sáng, xọt xọt một tiếng chớp sáng như vỏ trứng bình thường ứng tiếng bể tan cảnh. một đạo nhức mắt ánh sáng bắn ra, quân vũ vội vàng dùng tay hướng ánh mắt vừa đỡ, đợi ánh sáng tắt, bên trong lộ ra một viên trong suốt đang lăn bên trong lăn lộn tiên khí, đám mây bình thường, thiên đan. quả nhiên, quân vũ trợn to hai mắt, lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi biểu tình. kiếp trước hắn luyện đan vô số, đối với tiên đan tự nhiên nhận biết. Lại không nghĩ rằng hắn thật sẽ rơi vào trong tay hắn, vốn còn muốn nếu là bị vô cực tông hoặc là kiếm tông cầm đến, hắn còn chuẩn bị cướp, có thể hiển nhiên không cần. Cẩn thận nhớ lại ban đầu chớp sáng ở trong phòng khách tán loạn quá trình, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, bên trong đại sảnh 10 cái chớp sáng bên trong đều là thuốc viên không thể nghi ngờ, tiên đan chỉ có một quả, lại đụng phải trong lòng ngực của hắn, trong chỗ ưu minh có lẽ chính là kia tiên nhân tiền bối mở cho hắn một cái cửa sau. Cô y đem quý báo nhất tiền đan cho hắn. Nghĩ đến tiên nhân tiền bối đối với hắn coi trọng, điều này hiển nhiên có thể nói tới thông, trong lòng không khỏi mặc niệm tiền bối ơn đức. Bất quá bất kể như thế nào, lần này mẫu thân bệnh là có trị, khỏe môi cong cong, cẩn thận từng ly từng tí đem tiền đan một lần nữa bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, suy nghĩ chờ giải quyết bên trong tông nguy cơ sau, liền tay là mẫu thân chữa bệnh, sau đó, ánh mắt lại chuyển tới cái viên này thiên nguyệt quả lên. Trong lòng hiếu kỳ, thiên nguyệt quả lớn nhỏ cùng quả vải không sai biệt lắm, màu hồng nhạt ra thập phần bóng loáng, phía trên còn tản ra ngân hào quang màu xám, mới vừa vừa lấy ra, trong không khí liền có một cỗ nhàn nhạt thơm mát, chỉ là hít một hơi, là có thể cảm giác nguyên lực trong cơ thể tinh tiến không ít, hắn chú ý tới tuyết hồ ánh mắt đều nhìn chậm chậm trong tay hắn thiên nguyệt quả. Trong đầu hiện ra thiên nguyệt quả tin tức, biết được hắn xác thực có thể như theo như lời nam cung tuyệt như vậy. Tăng lên trong cơ thể hắn tiên ma lực, đồng thời còn có thể tinh hoa những tiên ma đó lực, mấp máy môi, ngồi vào trên giường, đem thiên nguyệt quả nuốt xuống, lập tức cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể. Vận chuyển lên nhật nguyệt thánh tổ điện, đem thiên nguyệt quả ẩn chứa nguyên lực luyện hóa hết, trên người hắn khí thế thì từ từ leo lên. Nguyên bản tại táng hồn sơn thời điểm, hắn tu vi tăng lên tới linh anh cảnh đỉnh phong, bây giờ ở thiên nguyệt quả dưới sự giúp đỡ. Hán nguyên lực trong cơ thể càng thêm thuần khiết, hơn nữa cơ hội chuyển hóa thành tiên ma lực, nội thị đan điển thời điểm, còn có thể nhìn đến kia nhất bạch nhất hồng âm dương ngư, chỉ là thời gian ngắn ngủi. Hán tu vi liền đột phá đến động hư cảnh lục trọng, hơn nữa leo lên khí thế cũng không như vậy dừng lại. Trường 320, quét dọn. Làm chân trời lộ ra một vệ trắng tinh thời điểm, quân vũ theo trạng thái tu luyện thối lui ra, hán tu vi theo nguyên bản động hư cảnh ngũ trọng. Đến động hư cảnh lục trọng đỉnh phong, mặc dù tu vi tăng lên cấp 1, nhưng quân vũ lại có thể cảm nhận được hắn nguyên lực trong cơ thể tuyệt đối nếu so với bình thường động hư cảnh lục trọng đỉnh phong cường hãn. Nếu là phối hợp với hắn rất nhiều lá bài tẩy, nghĩ đến đối chiến động hư cảnh cựu trọng hẳn không có vấn đề, chung quy đến động hư cảnh, mỗi một trọng chỉ thấy tranh lệch đều là to lớn, muốn vượt cấp chiến đấu, cũng không bằng lúc trước đơn giản như vậy. Hắn có thể đủ lấy động hư cảnh lục trọng đỉnh phong đối chiến động hư cảnh cựu trọng Đã là một món làm người khiếp sợ chuyện Kết thúc tu luyện sau đó Hắn cũng không có lập tức đứng dậy Mà là nhắm mắt lại Bắt đầu đọc trước nam cung tuyệt truyền tống đến trong đầu của hắn đồ vẩn Vậy cũng là liên quan tới nhật nguyệt thánh thể cùng nhật nguyệt lực tin tức Còn có một chút thích hợp hắn tu luyện linh kỹ Nghĩ đến nếu là hắn có thể đủ đem hiểu rõ Hắn sức chiến đấu lại sẽ lên cao một mảng lớn Ngay tại quân vũ đắm chìm trong trong khi tu luyện thời điểm, cửu thiên thái huyền tông bên trong lại xảy ra một kiện đại sự. Tục truyền tại hôm qua thiên quân bên trong, có người ám sát cửu thiên thái huyền tông tông chủ, liếu thiên kình, mặc dù thích khách bị tru diệt, nhưng liếu thiên kình cũng bị trọng thương. Chuyện này, ở bên trong cửu thiên thái huyền tông đưa tới to lớn phản ứng. Nhị trưởng lão trong thư phòng, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão ba người lại một lần nữa tụ chung một chỗ. Ba người khẽ nhíu mày, tựa hồ tại vì sự tình gì phiền não, nhưng nếu là nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện ba người trong mắt đều ẩn hàm một tia vui vẻ cùng kích động. Lão nhị, tin tức xác nhận chưa? Liêu Thiên Kình thật bị trọng thương. Tam trưởng lão đảo tròn mắt tử, ánh mắt rơi vào hai trên người trưởng lão, ngựa khi có chút kích động hỏi. Không sai, Liêu Thiên Kình bị đâm sự tình, ta tối hôm qua cũng có cảm giác, hơn nữa... Ta hiện sớm tự mình đi một chuyến liêu thiên kình sơn, có thể xác định liêu thiên kình bị trọng thương. Nhị trưởng lão gật gật đầu, chân mày nhíu chặt đã lòng ra, trong giọng nói còn mang lấy một tia kềm chế vui vẻ. Cơ hội tốt à, chúng ta chỉ cần nhân cơ hội diệt trừ liêu thiên kình, này cựu thiên thái huyền tông không chính là chúng ta rồi hả? Tam trưởng lão nghe vậy, một đôi mắt tam giác bên trong bắn mảnh liệt ánh sáng, mạnh vô bàn một cái, kích động nói. Đừng quên! Loại trừ liêu thiên kình ở ngoài, còn có liêu huyền minh, cái lao già đó cũng sẽ không để cho chúng ta trở thành tông chủ. Thứ trưởng lão nhìn một cái kích động tam trưởng lão, miệng giật giật, lạnh lạnh nói. Cái lao già đó, lúc nào cũng xấu chúng ta chuyện tốt, tự nhiên không thể để cho hắn còn sống, chờ đến chúng ta giải quyết liêu thiên kình, cái kế tiếp chính là liêu huyền minh lão nhân kia. Nhắc tới liêu huyền minh, ba trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, cắn răng. Đấy mắt né qua một tia hung ác ánh sáng, nói một cách lạnh lùng. Chúng ta phải làm sao? Tứ trưởng lao ánh mắt thả vào hai trên người trưởng lao, ngựa khí như cũ thập phần bình thản, nhưng nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện hắn đấy mắt chợt lóe lên hưng phấn. Làm gì? Đương nhiên là một lần nữa ám sát, chúng ta tông chủ đại nhân bị ám sát mà chết, mà đại trưởng lao thì chúng độc mà chết, toàn bộ kiểu thiên thái huyền tông chính là chúng ta thiên hạ, ha ha. Nhị trưởng lão sở cầm một cái lên trong râu, vừa nghĩ tới sau này tốt đẹp cảnh tượng, liền không nhịn được cất tiếng cười to. Đừng quên, còn có ngũ trưởng lão. Tứ trưởng lão liếc mắt một cái nhị trưởng lão, nữ khí lành lạnh. Tên phế vật kia, nói hắn làm gì, chỉ phải giải quyết liêu thiên kình huynh đệ, hắn căn bản không đáng nhắc tới. Tam trưởng lão lạnh rên một tiếng, khoe mắt giữa chân mày đều là đúng ngũ trưởng lão khinh thường. Tứ trưởng lão nhíu mày một cái. Mặc dù cảm thấy Tam trưởng lão mà nói không hề có một chút vấn đề, trung quy Ngũ trưởng lão những năm gần đây biểu hiện thật sự là quá mức khiêm tốn, thoạt nhìn sắc thực rất rất rươi, nhưng không biết tại sao, hắn luôn có một loại không đúng lắm cảm giác, tựa hồ hắn bỏ quên gì đó. "Lão tử à, ngươi chính là quá cẩn thận, chỉ cần Liêu Thiên Kình huynh đệ một không ở, này cựu Thiên Thái Huyền Tông bên trong, còn có ai là đối thủ của chúng ta?" Tam trưởng lão thấy tứ trưởng lão một tấm lo lắng dáng vẻ, Đáy mắt né qua một tia khinh thường, rất là không nhịn được mở miệng, hắn thấy, tứ trưởng lão căn bản là buồn lo vô cớ. Chính là a, lão tứ, lão tam nói đúng, ngươi chính là quá cẩn thận. Nhị trưởng lão cũng cùng tam trưởng lão giống nhau, liếc mắt một cái tứ trưởng lão, ngữ trọng tâm trường nói: "Ta biết rồi, liền theo đại ca nói làm." Tứ trưởng lão rủ xuống mi mắt, che lại đáy mắt u quang, gật gật đầu, coi như là đồng ý hai người phương pháp. Này mới đúng mà, chúng ta tới kế hoạch một hồi, để cho người nào đi ám sát Liêu Thiên Kỳnh. Thấy tứ trưởng lão gật đầu, nhị trưởng lão rất là hài lòng gật gật đầu, lại nhìn một chút tam trưởng lão, nụ cười trên mặt hơi hơi thú liễm, theo phía sau trò nghiêm túc nói. Ba người như vậy chuyện lại tiến hành một phen thảo luận, một khắc đồng hồ sau, rốt cuộc thương lượng xong, ba người nhìn nhau, trên mặt đều mang bị hội, tỏa cùng hung ác nụ cười. Buổi tối hôm đó, Nguyệt Hác Phong Cao, là một cái làm chuyện xấu ngày tốt lành. Lúc đêm khuya vắng người sau, hai đạo bóng đen phóng qua nặng nề thủ vệ, đi tới liều thiên kình ngoài phòng ngủ, đầu tiên là ở chung quanh dò xét một hồi, một người trong đó cho một người khác sử một cái ánh mắt, theo cửa sổ nhảy vào trong phòng, mặc dù bên trong phòng đèn kịt một màu, nhưng đối với động hư cảnh tu giả mà nói, hoàn toàn không có ảnh hưởng, người kia đi tới mép giường, vung vẩy bảo kiếm trong tay, hung hạn hướng trên giường chém tới. Ngoài ý liệu, Vậy mà chém một cái không, động hư cảnh tu giả ánh mắt trong nháy mắt trợn to, con ngươi co rút nhanh, rất nhanh ý thức được không đúng, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Xoay người, muốn rời khỏi căn phòng. Một đạo ngân quang, từ phía sau đâm tới, tại hắn lúc xoay người sau, thẳng tắp hướng trái tim của hắn đâm tới. Theo bản năng, hắn thu hồi tay phải, đem bảo kiếm để ngang trước ngực, chặn lại một đòn. ầm, Nhưng mà, đả kích cũng không như vậy dừng lại. Bị đỡ ra trường kiếm từ đó hướng hắn đâm tới, vẫn là giống vậy địa phương, một cái nguyên lực biến ảo ngân hổ phát đến, hắn khe như mày, như cũ huy kiếm đỡ ra, lại cảm giác trước người một trận gió mát đánh tới, còn không né tránh kịp nữa, cũng cảm giác được phần bụng bị người đá, rên lên một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng cũng truyền đến tiếng đánh nhau, ngay sau đó, cả viện đống nhiên trở nên đèn đuốc sáng choang, ngay cả trong phòng cây nến cũng bị đốt. Liêu Thiên Kình mặc một bộ giấu màu tím cầm bào, nổi giận đùng đùng nhìn bị hắn đạp bay ngã xuống giường Động Hư Cảnh Tu giả, thấy Động Hư Cảnh Tu giả trợn to hai mắt, một tấm không dám tin dáng vẻ, khoe môi hơi hơi câu khởi, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thế nào? Thật bất ngờ. Không nghĩ đến ta nhưng thật ra là vì cho các ngươi đặt bẫy đi, Tam trưởng lão. Theo một chữ cuối cùng phun ra, Liêu Thiên Kình cả người khí thế cũng phát sinh biến hóa. Nhìn động hư cảnh tu giả ánh mắt càng trở nên thập phần kinh người, tựa hồ muốn hắn nuốt trọn giống nhau. Trường 321, Tạo Phản Nghe được Liêu Thiên Kình nhận ra chính mình, tam trưởng lao trong lòng cả kinh, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, giống như là nghĩ tới điều gì. Một đôi mắt tam giác bên trong bắn ra hung ác ánh sáng, từ trên giường nhảy lên một cái, trên hai tay che lớp một tầng nguyên lực màu trắng, nguyên lực biến ảo thành một đầu hát lang, thẳng tắp hướng Liêu Thiên Kình trước ngực mà đi. Vèo. Tựa hồ đối với Tam trưởng lão hành động sớm có dự liệu, Liễu Thiên Kình trên mặt cười lạnh sâu hơn một ít, né người sang một bên, tránh thoát Tam trưởng lão đả kích. Tam trưởng lão cùng Liễu Thiên Kình sượt qua người, không có công kích được Liễu Thiên Kình, Tam trưởng lão trong mắt không có một tia nộ khí, ngược lại là né qua vẻ vui mừng, thân thể bay thẳng đến cách đó không xa cửa sổ nhảy tới, lại không nhìn thấy sau lưng Liễu Thiên Kình đái mắt chợt lóe lên dùng mình. Ngay tại Tam trưởng lão cho là mình có khả năng theo cửa sổ nhảy ra đi thời điểm, một đạo ngân quang theo cửa sổ bên ngoài, thẳng tắp hướng Tam trưởng lão lướt đến. Hưu. Tam trưởng lão người tại không trung, con người chợt co rút nhanh, gắng gượng ngừng lại về phía trước dáng vẻ, thân thể trên không trung bên một hồi, mặc dù tránh được chỗ yếu, ngân quang vẫn là chém tới rồi trên bả vai hắn. Phốp thử. Một đạo sâu đủ thấy xương vết thương trong nháy mắt xuất hiện ở Tam trưởng lão trên bả vai. Tam trưởng lão che tại miếng vải đen phía dưới cho bởi vì đau đớn mà có chút vận mèo, thân thể rơi xuống đất. Bất chấp đi kiểm tra vết thương, trực tiếp lấy ra vũ khí mình, xoay người hướng liêu Thiên Kình đâm tới. Liêu Thiên Kình trong tay bạch quang chợt lóe, một thanh Tam phẩm Vương giai bảo kiếm tiểu xuất hiện trong tay hắn, nhìn sương tới mặt Tam trưởng lão, hắn ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, siết chặt trong tay bảo kiếm, trực diện lên. Ẩm. Hai người bảo kiếm trên không trung gặp nhau. Cọ sát ra liên tiếp tia lửa, bốn mắt nhìn nhau, đều theo với nhau đấy mắt thấy được thật sâu sắc ý, động tác trên tay càng là chưa từng dừng lại, binh khí đụng nhau thanh âm liên tiếp vang lên. Một cái nguyên lực biến ảo thành ngân hổ, một đầu giống vậy nguyên lực biến ảo thành hắc lang, không chung xé cắn vào nhau. Giống. Lại một lần nữa va chạm sau đó, hai người quấn quyết lấy nhau thân ảnh tách ra, mỗi người lui về phía sau mấy bước, đứng lại, thở hổn hển nhìn đối phương. Liêu Thiên Kình cũng còn khá, trung quy tu vi so với Tam trưởng lão cao, hơn nữa trong tay vũ khí cũng so với Tam trưởng lão tốt khí tức mặc dù có chút loạn, nhưng may là không có bị thương. Mà Tam trưởng lão vốn là bị thương, hơn nữa tu vi không có Liêu Thiên Kình cao, tại mới vừa giao phong trùng, trên người lại thêm mấy vết thương, trên trán càng là tổn tại mồ hôi dịt, khí tức so với Liêu Thiên Kình còn muốn loạn, hơn nữa trong lòng nóng nảy, tình huống của hắn càng thêm không xong. Liêu Thiên Kình đỗng nhiên đem bảo kiếm dựng tại trước ngực, cả người khí chất biến đổi, ánh mắt phong tỏa tam trưởng lão, trong tay bảo kiếm chậm rãi dơ lên, làm cao dơ đến đỉnh đầu thời điểm, một tiếng quát to theo trong miệng hắn bay ra. Kiếm phóng túng giang sơn, một đạo nguyên lực màu trắng đả kích theo hắn mũi kiếm kích thích mà ra, thẳng tắp hướng tam trưởng lão bay đi. Kiếm khí trôi đi qua, truyền tới từng trận tiếng rít, sàn nhà càng là bởi vì mãnh liệt dư âm mà bị đánh văng ra bên trong phòng bàn ghế càng là trực tiếp gãy thành từng cục tam trưởng lão tại thấy liêu thiên kình thu hồi bảo kiếm thời điểm liền đã có cảnh giác tại kiếm khí khi đi tới sau cũng là xuất ra một đạo kiếm khí bất quá hắn kiếm khí lại làm sao có thể hơn được liêu thiên kình một kích toàn lực hắn kiếm khí trực tiếp bị phá ra mà liêu thiên kình kiếm khí thì lại lấy thế tuổi khô lập hủ trong nháy mắt đi tới trước người hắn hắn muốn di động thân thể lại hoảng sợ phát hiện mình không động được Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí rơi vào trên người hắn. Trước ngực hắn bị vạch một đạo vết thương thật dài, theo vai trái nơi, thẳng đến phần bụng, máu tươi giặt rào chảy ròng, mà bản thân hắn càng bị kiếm khí cường đại thế sông mang bay lên, cả người giống như chặt đứt tuyến con diều giống nhau, phá vỡ sau lưng cửa sổ, vải rách bình thường mà rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó khí tức hể hoài mà thẻ xịu xuống đất. Liêu Thiên Kình đuổi theo Tam trưởng lão từ trong nhà mặt đến bên ngoài, tại thấy Tam trưởng lão thảm trạng sau đó, lạnh rên một tiếng, vung tay lên, liền có người tiến lên đem Tam trưởng lão bắt lại, rồi sau đó mang đi. Hắn xoay người, nhìn về phía một chỗ khác chiến trường, nơi đó một bộ màu xanh cẩm bảo Liêu Huyền Minh đang cùng mặc quần áo đen nhị trưởng lão chiến đấu. Liêu Huyền Minh tu vi so với Liên Liêu Thiên Kình cao hơn nhất trọng, mà nhị trưởng lão thì so với Liêu Thiên Kình tu vi thấp. Hai người gặp phải cùng nhau, kết quả có thể tưởng tượng được, tại tam trưởng lão bị Liêu Thiên Kình đánh bại sau đó, nhị trưởng lão cũng bị Liêu Huyền Minh đánh bại, bị người bắt. Tông chủ, này hai người cũng đã bị bắt, tiếp theo làm sao bây giờ? Liêu Huyền Minh bên người Liêu Thiên Kình hạ xuống, nhìn một cái bị đợi tiếp nhị trưởng lão, trầm giọng hỏi. Liêu Thiên Kình trong mắt hơi híp biểu hiện trên mặt cũng không có bởi vì hai người bị bắt mà trở nên đe mắt, như cũ lạnh lùng. Tứ trưởng lão chưa có tới, nghĩ đến nên ở hắn nơi đó chờ tin tức, chúng ta đi tứ trưởng lão nơi đó. Phải. Liêu Huyền Minh theo Liêu Thiên Kình ánh mắt, nhìn một cái tứ trưởng lão cho ở địa phương, sắc mặt cũng là trầm xuống, lạnh lùng đáp. Rồi sau đó, hai người mang theo một đội nhân mã, chạy thẳng tới tứ trưởng lão cho ở sân, tứ trưởng lão xác thực như theo như lời Liêu Thiên Kình như vậy, đang chờ tin tức, khi thấy Liêu Thiên Kình cùng Liêu Huyền Minh sau Trên mặt hắn né qua vẻ khiếp sợ, sau đó nhanh chóng mà cúi thấp đầu, chỉnh sửa một chút chính mình biểu tình, lại ngẩng đầu lên, đã là đại gia chỗ quen biết tứ trưởng lão. "Tông chủ, đại trưởng lão, các ngươi đây là?" Mặc dù biết Liêu Thiên Kình cùng Liễu Huyền Minh rất có thể đã biết bọn họ mưu đồ sự tình, nhưng hắn trong lòng còn tồn một tia may mắn, mang trên mặt vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi. "Tứ trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ý đồ mưu sát tông chủ, đã đến tội" Bản trưởng lão hoài nghi ngươi cùng chuyện này có liên quan, mời tứ trưởng lão cùng bản trưởng lão đi một chuyến đi. Liêu huyền minh nhìn tứ trưởng lão, cũng lời với hắn vòng vo, nói một cách lạnh lùng. Tứ trưởng lão trong lòng cả kinh, trên người toát ra mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Tông chủ, đại trưởng lão, các ngươi đang nói gì, ta không hiểu. Không hiểu sao? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Thấy tứ trưởng lão chết không thừa nhận. Liêu Thiên Kình trực tiếp mất đi tính nhẫn nại, nhìn tứ trưởng lão trong mắt tràn đầy sát ý, Vương Gai Bảo kiếm xuất hiện trong tay hắn, hướng về phía tứ trưởng lão, một đạo kiếm khí màu bạc theo hắn mũi kiếm bắn ra. Tứ trưởng lão nơi nào nghĩ đến Liêu Thiên Kình sẽ ra tay một cái chính là sát chiêu, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể thoáng nghiêng người nãy ra, tránh chỗ yếu, bả vai miễn cưỡng mà chịu rồi lần này máu tươi từ vết thương chảy ra. Trực tiếp đem trên người hắn dáng hỏa hồng quần áo nhuộm biến sắc, mà sắc mặt hắn cũng là hoàn toàn trắng bệnh. Nghĩ đến hôm nay khó thoát một kiếp, hắn đơn giản cũng sẽ không nguy trang. Trong tay ánh sáng trật lóe, trực tiếp xuất hiện một thanh bảo đao, nguyên lực trong cơ thể tràn vào bảo đao bên trong, hung hạn hướng liêu thiên kình chém tới. Giống Trên thân đao mãnh liệt nguyên lực giống như là dung nham giống nhau hỏa hồng, sôi trào, nóng bỏng khí tức hướng bốn phía phát tán. Thân đao khoảng cách Liêu Thiên Kình còn cách một đoạn, một cái hỏa long theo thân đao lao ra, hướng thẳng đến Liêu Thiên Kình phong tới. Trường 322, tỉnh lại. Khỏe không tại Liêu Thiên Kình cùng Liêu Huyền Minh hai người sớm có chuẩn bị, thân thể trật lóe, lại tránh được hắn đả kích. Vèo. Vèo. Tiếp lấy hai người theo hai bên trái phải giáp công tứ trưởng lão, tứ trưởng lão hai mặt thụ địch, ngăn cản bất quá phút chốc, liền bị trọng thương. Liêu Thiên Kình một cước đá hắn trên đan điền mặt, phèn trực tiếp phế bỏ rồi hắn tu vi. Tu vi bị phế, bốn trưởng lão sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi, cặp mắt càng trở nên thập phần trống rỗng. Bất quá Liêu Thiên Kình cùng Liêu Huyền Minh hai người căn bản không quan tâm những chuyện đó, vung tay lên, canh giữ ở bên ngoài người lập tức đi vào, đem tứ trưởng lão mang đi. Đến đây, ba vị mật nưu cấp lấy vị trí tông chủ trưởng lão đều bị Liêu Thiên Kình bắt lại. Liêu Thiên Kình cùng Liêu Huyền Minh sắc mặt hai người mới trở nên tốt nhìn. Tông chủ, bây giờ ba vị trưởng lão đều đã bị bắt, trong chúng ta bộ phận cũng nên lớn dọn dẹp một lần. Liêu Huyền Minh đi tới Liêu Thiên Kình bên người, thần sắc cung kính nói. Ta minh bạch, chuyện này ngươi tới an bài, trong môn những thứ kia tu vi không sai biệt lắm, nhân phẩm tương đối khá người, liền trực tiếp nói làm trưởng lão đi. Liêu Thiên Kình tự nhiên minh bạch Liêu Huyền Minh ý tứ. Bây giờ ba vị trưởng lão đã trừ đi, những người khác không đáng để lo. Chuyện còn lại hắn cũng yên tâm giao cho cho Liêu Huyền Minh đi làm. Phải ta nhất định nhưng không cô phụ tông chủ kỳ vọng. Liêu Huyền Minh hướng Liêu Thiên Kình chắp tay, vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này. Đi thôi. Liêu Thiên Kình nhìn một cái tứ trưởng lão chỗ ở, dẫn đầu đi ra ngoài. Liêu Huyền Minh theo sát phía sau. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên tránh thoát chói buộc, vượt qua đường chân trời, chậm rãi dâng lên. Đuổi đi hắc ám, đem Thánh Khiết Quang Huy vải hướng đại địa. Ngủ say một đêm đại lục, lần nữa bắt đầu ngày lại một ngày luân hồi. Trung ương trong thành, hai bên đường phố cửa hàng mặt tiền rối rít mở ra cửa tiệm, bắt đầu mới một ngày làm lụ. Cũng không lâu lắm, thì có hai cái để cho Trung ương thành mọi người rung động vạn phần tin tức ở chính giữa thành truyền lên, để cho bình tĩnh hồi lâu Trung ương thành lần nữa trở nên gió nổi mây vẩn. Này, các ngươi nghe nói không? Cửu Thiên Thái Huyền Tông nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão tại tối hôm qua xảy ra làm phản, ý đồ mưu sát Cửu Thiên Thái Huyền Tông tông chủ, kết quả bị Cửu Thiên Thái Huyền Tông tông chủ đoán được quỷ kế, một lưới bắt hết, bây giờ Cửu Thiên Thái Huyền Tông trưởng lão, nhưng là đổi mấy vị đây. Cái này dĩ nhiên nghe nói, còn có a, ta ngày hôm qua nghe ta tại Vô Cực Tông làm đệ tử cháu trai nói, chuyện này đã truyền đến Vô Cực Tông nơi đó, trung ương thành sẽ đại loạn nữa nha. Đây là thật sao? Trung ương thành đại loạn, vô cực tông muốn công chiếm cửu thiên huyền tông. Dĩ nhiên, nghe ta cháu kia nói, kia cửu thiên huyền tông tam đại trưởng lão cũng đều là vô cực tông trưởng lão thượng quan vô cực người. Bây giờ cửu thiên huyền tông cứ như vậy chẳng biết tại sao để người ta giết đi. Vô cực tông làm sao có thể sẽ không tức giận giận a? tự nhiên muốn chuẩn bị dạy dỗ một chút cửu thiên huyền tông rồi. Chơi ạ, muốn thật là như vậy, trong lúc này thành thật là liền muốn đại loạn. Chúng ta ước chừng phải chuẩn bị thật tốt một hồi, đại loạn thời điểm chuẩn bị chạy A. Đúng A. Tương tự đối thoại tại toàn bộ trung ương thành phố lớn ngõi nhỏ đều có, trung ương bên trong thành trong lúc nhất thời có chút lòng người bàng hoàng, bất quá cũng may mọi người đều biết phủ thành chủ nhất định sẽ từ đó hòa giải, cho nên, trong tưởng tượng chạy tình cảnh còn chưa có xảy ra. Cựu thiên thái huyền tông đỉnh núi, quân vũ hiện đang ở trong sân. Quân vũ đang cùng cổ linh nhi hai người ngồi chung một chỗ. Nghe cổ Linh Nhi giảng gần đây trung ương bên trong thành lời đồn đại. đêm qua đối phó nhị trưởng lão bọn họ kế hoạch, quân vũ cũng không có tham dự, dù sao lấy hắn bây giờ tu vi, coi như là tham dự vào, cũng là một cái gánh nặng, húng chi, hắn đối với Liêu Thiên Kỳnh cùng Liêu Huyền Minh hai người có lòng tin, cho nên rất là bình tĩnh tại chỗ mình ở tu luyện. Nghe được vô cực Tông chuẩn bị đối phó cửu Thiên Huyền Tông, trung ương thành khả năng đại loạn lời đồn đại. trên mặt hắn mặc dù kinh ngạc. Nhưng trong lòng lại không có một chút ngoài ý mớn. Bên trong tông tam đại trưởng lão sớm đã trở thành thượng quan vô cực gian tế, lần này trong một đêm đem tam đại trưởng lão toàn bộ diệt trừ, mà hắn trước đó lại không biết gì cả, chỉ sợ là người đều muốn phát điên đi, vô cực tông nhất định sẽ làm ra trả thù, đây là khẳng định, nếu như không nói tiếng nào, đó mới kêu không bình thường đây. Bất quá, nếu bên trong tông tam đại gian tế đã đều bị diệt trừ, hắn kế hoạch cũng thành công một nửa không dùng vô cực tông chủ động đối phó hắn, hắn mục tiêu kế tiếp cũng phải cần ra sức đối phó vô cực tông. Đương nhiên đang làm chuyện này, trước hắn còn có một việc phải làm. Cựu thiên thái huyền tông, Liễu Thiên Kình trong thư phòng, Liễu Thiên Kình hai mắt nhắm nghiền, hai chân bàn khởi, vừa nhìn chính là tại tu luyện. Quân Vũ đứng ở trước cửa, linh thức quan sát, cũng không quấy rầy hắn tu luyện, chỉ là phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Hồi lâu, Liễu Thiên Kình mới từ trong tu luyện lui ra. Cặp mắt mở ra, một đạo tinh mang chợt lóe lên, thở ra một ngụm chọc khí, cảm thụ thân thể một chút bên trong so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều năng lượng, mà lấy Liêu Thiên Kình gặp biến không sợ hãi tính tình, cũng là cảm thấy hết sức kích động. Kết. Lúc này, cửa phòng mới bị mở ra, quân vũ đi vào, nhìn đến quân vũ đầu tiên nhìn, Liêu Thiên Kình trên mặt liền nâng lên một nụ cười, vũ nhi, ngươi đã đến, đến rồi, tìm ta có chuyện gì? Ngày hôm qua có thể thành công giải quyết bên trong tông môn bộ phận gian tế một chuyện, cộng thêm hôm nay đột phá, tâm tình của hắn trở nên phá lệ tốt. Ông ngoại, ta đã tìm được trưa khỏi mẹ ta dược, ngươi bây giờ đi an bài, ta muốn lập tức cho mẹ chữa trị. Quân vũ tiến lên, nhìn Liêu Thiên Kình nghiêm túc nói. Nghe vậy, Liêu Thiên Kình đáy mắt bắn ra một trận tinh quang, ngay cả thời gian qua chứng trạng hắn cũng không cách nào lại không kiên nhẫn đến. Tiểu vũ, thật là đang dược gì? Là một viên tiên đan, lần trước ta tại tiên nhân động phủ tầm bảo lúc ngoài ý muốn được đến, vốn định lập tức cho mẹ dùng, có thể bên trong tông gian tế còn không có trừ liền nhìn xuống, bây giờ kia mấy lao già đều đã chết, cho nên ta muốn lập tức cho mẫu thân chữa trị, tin tưởng này cái tiên đan lẽ ra có thể chữa khỏi mẫu thân bệnh. Quân vũ mở hắn cặp kia sáng ngời ánh mắt, nhìn Liêu Thiên Kình, vẻ mặt thành thật nói. Liêu Thiên Kình nghe một chút quân vũ nói như vậy, cũng không lo nổi cái khác. Lập tức cùng quân vũ cùng nhau hướng đặt vào liêu khói múa sơn động đi tới. Nghe quân vũ muốn cho hắn mẫu thân chữa bệnh tin tức, phu nhân sở chỉ, cổ linh nhi cũng nghe tin chạy tới. Tại mọi người nhìn soi mói, quân vũ đi tới mép giường đem đan dược thả vào liêu khói múa trong miệng, sau đó lui về phía sau hai bước, quan sát này liêu khói múa phản ứng. Lúc mới bắt đầu sau, liêu khói múa cũng không có bất kỳ phản ứng, trở qua một khắc đồng hồ sau đó. Liêu Khói múa ngón tay giật giật, tiếp lấy nàng đung nhiên phun ra một cái hắc hỏa đỏ máu tươi. Sau đó nằm lại trên giường, không chớp mắt, có chút mở mịt nhìn trầm trầm chung quanh. Nàng chậm rãi quay đầu, liền thấy cách đó không xa đứng một nhóm người, sừng sốt một chút, mới nhận ra rồi Liêu Thiên Kình đắng người. Cha, mẹ, Tiểu Linh, còn có. Lúc này Liêu Khói múa trí nhớ còn có chút đứt đoạn, cho đến nhìn đến cổ Linh Nhi, mới phản ứng được. Ta thế nào? Hiện nhiên, nàng còn chưa chưa nhận ra quân vũ. Vũ Nhi, mẹ hài tử, người rốt cuộc tỉnh lại. Chủ nhân, chủ nhân, người rốt cuộc tỉnh. Vũ Nhi. Cổ Linh Nhi ba người vọt thẳng đến mép giường vây quanh liếu khói múa, mồm năm miệng mười vừa nói tình huống của hắn, mà quân vũ thì trong mắt chứa lệ quang, lại mặt nở nụ cười nhìn. Trường 323, sợ bất tỉnh. Tiểu Linh, ngươi mới vừa nói, là Vũ Nhi đã cứu ta. Vũ Nhi là ai? Không biết tại sao, cổ Linh Nhi nói nhiều lời như vậy. Liêu khói múa quan tâm nhất đích xác thực trong miệng nàng Vũ Nhi. Nàng có một loại cảm giác, cái này Vũ Nhi nhất định là nàng vô cùng trọng yếu người. Cổ Linh Nhi sướng sở, lúc này mới nhớ tới theo Liêu khói múa trở lại cửu thiên thái huyền tông sau. Cũng chưa có gặp lại qua quân Vũ, liền quân Vũ tên cũng không biết. Nàng cắn cắn môi, nhìn về phía sở chỉ. Vũ Nhi, Vũ Nhi toàn danh quân Vũ. Chính là ngươi cùng không song nhi tử a sở chỉ tràn đầy nhu tình mà nhìn liêu khói múa, mở miệng vì nàng giải thích, vẫn không quên quay đầu lại nhìn quân vũ, vũ nhi, mau tới đây, cho ngươi mẹ nhìn một chút. Nghe được vũ nhi là con trai của nàng, liêu khói múa kích động đến từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt theo sở chỉ ánh mắt, cố định hình ảnh đến trên người quân vũ. Giống như là liễu thiên kình có khả năng liếc mắt nhận ra quân vũ giống nhau. Liêu Khói Múa cũng liếc mắt liền nhận ra Quân Vũ là con trai của nàng, hốc mắt lập tức biến đỏ, miệng ngoan ngoe, lại không biết phải nói gì, chỉ thẳng tóc nhìn Quân Vũ. Mẫu thân, ta là Vũ Nhi. Quân Vũ từng bước một đi tới Liêu Khói Múa bên cạnh, kéo Liêu Khói Múa tay, thả vào chính mình gò má một bên, tràn đầy ôn nhu nói: Vũ Nhi, Vũ Nhi, mẫu thân Vũ Nhi, mẫu thân rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi, nhìn trước mặt cùng mình có vài phần giống nhau mặt mũi. Liêu khói múa cảm xúc dâng trào, đây là con trai của nàng a nàng theo sinh ra sẽ thấy chưa thấy qua nhi tử a Nghĩ như thế, nàng rốt cuộc không nhịn được, đem quân vũ ôm đến trong ngực nàng, khóc giống lên. Quân vũ bị liêu khói múa ôm vào trong ngực, lại không có một chút không vui, hắn cảm thấy trong lòng trương trướng, hế ẩm, để cho hắn muốn rơi lệ, nhưng lại càng muốn mỉm cười. Hắn cảm thấy giờ phút này hắn rất hạnh phúc, cho tới bây giờ không có so với bây giờ hạnh phúc hơn qua. Liêu Thiên Kình ở một bên nhìn, ánh mắt đều có chút hồng hồng, cổ Linh Nhi thậm chí đã tại sở chỉ trong ngực khóc thút thít. Thời gian trôi qua rất nhanh, quân vũ đám người ở Liêu Khói Múa trong phòng ngây người 10 ngày, chờ đến Liêu Khói Múa thân thể đã căn bản không có vấn đề sau, mới rời khỏi nơi đó, để cho Liêu Khói Múa nghỉ ngơi cho khỏe. Liêu Thiên Kình cùng sở chỉ thấy con gái đã tỉnh, trong cơ thể độc cũng bị giải hết rồi, tự nhiên thật cao hứng. Mấy năm nay các nàng cảm thấy thiếu nợ con gái quá nhiều, sở chỉ trở về thì chuẩn bị một ít phong phú thức ăn cho Liêu Khói Múa bồi bổ, mà Liêu Thiên Kình chính là đến bên trong tông tàng bảo các tìm điểm linh dược, tốt trợ giúp Liêu Khói Múa điều chỉnh thân thể. Cùng Liêu Thiên Kình cùng sở chỉ hai người cáo biệt sau, cổ Linh Nhi liền cùng quân vũ cùng nhau trở lại phòng nàng. Sau khi ngồi xuống, cổ Linh Nhi như cũ đắm chìm trong sự hương phấn, quân vũ mẫu thân ngủ say nhiều năm như vậy. Nàng cũng bị đè nén nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc bộc phát, làm sao có thể không kích động đây? Sùng bái nhìn về phía quân vũ, tiểu vũ, lần này có thể may mà ngươi a? Nhìn đến cổ linh nhi trong mắt sùng bái, quân vũ không khỏi có chút buồn cười. Bất quá hắn cũng hiểu được, mẫu thân trị hết bệnh chỉ là bước đầu tiên, vô cực tông không diệt trừ. Hắn mẫu thân còn có thể gặp hám hại, vô cực tông mới là một cái lớn ung thư, cho nên... Bây giờ đương nhiên còn chưa phải là cao hứng thời điểm. Vũ Nhi, nhị trưởng lão bọn họ đã bị xử lý xong, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút rồi, không bằng cùng đi ra ngoài đi dạo phố bông lòng một chút, gần đây tất cả mọi người có chút thần kinh căng trương, ước hề làn bọn họ cùng nhau. Cổ Linh Nhi gần đây một mực ngây ngô ở bên trong cựu thiên thái huyền tông, mặc dù thời gian không phải rất dài, nhưng nàng trời sinh tính hoạt bác, bên trong cảm thấy có chút buồn bực Hơn nữa chủ nhân khỏi bệnh rồi, tâm tình tốt, tự nhiên không thể tùy tiện bỏ qua cho hắn, một tay lắc lắc quân vũ vào áo, cặp mắt thủy hông hông nhìn quân vũ, đáy mắt tràn đầy khao khát. Cổ linh nhi nói thế nào cũng là quân vũ thỉ tỉ, bị nàng nhìn như vậy, quân vũ thật là có chút giở khóc giở cười, dường như, hắn mới là văn bối chứ. Nàng dùng như vậy ánh mắt nhìn lấy hắn, đây là muốn ổn ảo dạng nào hả? Ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái hắn có thể cự tuyệt sao. Căn bản không khả năng được rồi. Và, wow, Vũ Nhi, ta cũng biết người tốt nhất. Cổ Linh Nhi hoan hô một tiếng, theo băng ghế đứng lên, kéo quân Vũ, hướng trốn đi, không hề có một chút nào thân là trưởng bối tự giác, nhìn quân Vũ ở phía sau thẳng lắc đầu. Hai người ra cửu thiên thái huyền Tông, đầu tiên là chạy tới Ma Tông, tiêu hạ lan tinh thần cùng Lam Hạo, lúc này mới đi rồi Trung ương Thành. Nói thật, Trung ương Thành mặc dù rất lớn, Hơn nữa rất phồn hoa, nhưng quân vũ đã tại trung ương thành xoay chuyển rất nhiều lần, vì vậy đối với đi dạo phố một chút hứng thú cũng không có, nếu không phải cổ linh nhi muốn tới, hắn tuyệt sẽ không đi ra, hắn thấy, đi dạo phố còn không bằng hắn tu luyện đến tốt lắm. Gia kiểu thiên thái huyền tông, quân vũ tự nhiên cùng hạ lan tinh thần cùng lam hạo hai huynh đệ đi chung với nhau, thiếu nữ phong hoa hấp dẫn không ít ánh mắt, đương nhiên. Cùng cổ Linh Nhi đồng hành hệ lãn bọn họ cũng nhận được không ít nam tử hâm mộ và ghen ghét ánh mắt, để cho bọn họ cười khổ không thôi. Cổ Linh Nhi mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng lại có một cái yêu đi dạo phố tâm, cộng thêm sớm đã có đi dạo phố ý tưởng, đó là một cái kích động, kéo quân vũ, một con đường một con đường quét sạch, tư thế kia, trực tiếp để cho theo ở phía sau hạ lan tinh thần cùng Lam hạo một trận mồ hôi nhưng, cuối cùng đã tới buổi trưa. Con Vũ nhìn một chút đỉnh đầu thật cao treo mặt trời, vừa liếc nhìn chưa thỏa mãn cổ Linh Nhi, đáy mắt né qua một kêu bất đắc dĩ, nhưng hay là đối nàng mở miệng. Bây giờ đã đến chưa rồi, không bằng chúng ta đi trước ăn một chút gì, một hồi đi dạo nữa. Lại nói, hắn đều có chút hối hận theo nữ nhân này đi ra đi dạo phố, lần đầu tiên phát hiện, đi dạo phố căn bản là cá nhân lực sống, mặc dù hắn đã có động hư cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi nhưng vẫn là cảm giác có chút không chịu nổi a a tổ trưởng không nói, ta còn không có phát hiện mình có chút đói, cổ tỷ tỷ, chúng ta đều đói, buổi chiều lại cùng ngươi đi dạo, như thế nào? Hạ Lan tinh thần sờ bụng một cái, nhìn một chút quân vũ, nhìn thêm chút nữa cổ Linh Nhi, do hỏi. Được, chúng ta một hồi tiếp theo đi dạo. Cổ Linh Nhi mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng đi dạo như vậy nửa ngày, nàng cũng có chút đói, nghe được hai người đề nghị, Suy tư một chút, cuối cùng vui vẻ tiếp nhận. Thấy nàng đồng ý, quân vũ, hệ làn cùng Lam Hạo hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. bốn phía nhìn một chút, cổ Linh Nhi dẫn đầu phát hiện trước một nhà nhìn qua không tệ tiểu lầu, rồi sau đó mọi người liền hướng lấy tiểu lầu đi tới. Ngay tại bốn người sắp đi tới cửa tiểu lầu thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nói, để cho bốn người dừng bước lại. Hệ làn huynh đệ, không nghĩ đến ngươi hôm nay cũng đi ra đi dạo phố à. Thượng quan Ngọc nhìn trước mặt ba nam một nữ, đáy mắt né qua một tia u quang, sau đó rất là cao hứng mở miệng, gọi lại bốn người. Quân Vũ, Cổ Linh Nhi cùng Lam Hạo ba người cũng còn khá, nhưng Hạ Lan Tinh Thần cũng không giống nhau, hắn chính là ghét nhất Thượng quan Ngọc, giờ phút này nghe được Thượng quan Ngọc thanh âm, sắc mặt hắn lập tức trở nên hết sức khó coi, cả người đều tản ra một cỗ linh ý, nếu không phải cố kỵ bên người còn có Quân Vũ ba người, chỉ sợ hắn sẽ cái gì cũng không nói xoay người đi. Chương 324, Hỏa giải. Hệ làn huynh đệ, các ngươi là phải đi ăn cơm không? Voi vặn, buồn công tử cũng phải đi dùng cơm, không bằng chúng ta cùng nhau đi, ta mời khách. Thượng quan Ngọc thấy bốn người dừng bước lại, lập tức bước nhanh, đi tới bốn người bên người, trên mặt mang một tia tự cho là rất lễ phép nụ cười, Văn Nhã Lễ độ nói: "Xin lỗi, Thượng quan công tử địa vị tôn quý." Chúng ta những thứ này thang đấu tiểu dân nơi nào có tư cách cùng thượng quan công tử cùng dùng cơm, sẽ không quấy rầy rồi. Hạ Lan tinh thần rốt cuộc quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn thượng quan ngọc, ngự khí nói một cách lạnh lùng, nhìn thượng quan ngọc trong mắt còn mang lấy một tia không thích. Đem hạ Lan tinh thần ánh mắt thu ở trong mắt, thượng quan ngọc đáy mắt né qua một tia u quang, bất quá tốc độ quá nhanh, cho nên cũng không có người chú ý tới, hắn nụ cười trên mặt không thay đổi, tiến lên một bước. Khoảng cách quân vũ bọn họ lại gần một bước, ánh mắt theo quân vũ bốn người trên người quét qua, khi nhìn đến cổ Linh Nhi thời điểm, một tia ám quang theo đáy mắt vạch qua, nụ cười trên mặt lại sâu hơn một ít. Không nghĩ đến cổ đại công tử cũng ở đây này a, thượng quan ngọc bên này lễ độ. Thượng quan công tử khách khí. Cổ Linh Nhi xua tay một cái, căn bản không muốn để ý đến hắn, sự chú ý đặt ở bận biểu tứ phía tiểu nhị trên người, trong nội tâm nàng có thể rõ ràng đây. Rốt cuộc là người nào hại nàng chủ nhân chịu khổ nhiều năm như vậy, không chính là người này cha sao? Ha ha, nếu chư vị đều tại, sao không cùng dùng cơm, náo nhiệt như vậy một điểm, không biết chư vị nghĩ như thế nào? Thượng quan ngọc nụ cười trên mặt như cụ ôn nhã, thoạt nhìn chính là một cái hết lần này tới lần khác đẹp đẽ công tử, nhưng ai biết hắn tại an tâm tư gì? Gần đây, vô cực tông cùng cựu thiên huyền tông quan hệ có thể chưa ra hình dáng gì? Không cần! Thượng quan công tử, chúng ta còn có việc, không thể cùng thượng quan công tử cùng dùng cơm, xin mời thượng quan công tử không nên trách tội. Hạ Lan tinh thần mặc dù trong miệng vừa nói không nên trách tội, nhưng thần thái lại không có một chút phải nói xin lỗi dáng vẻ, gương mặt lạnh như băng. Nghe vậy, thượng quan ngọc nụ cười trên mặt cứng đờ, đáy mắt né qua vẻ lạnh lùng, bất quá rất nhanh lại bị một vệt lạnh nhạt bao trùm, nhìn Hạ Lan tinh thần, mở miệng lần nữa, hệ làn huynh đệ. Ta biết về sau chúng ta có là cơ hội cùng nhau ăn cơm, nếu ngươi không muốn bây giờ cùng ta cùng dùng cơm, vậy coi như xong đi, ta đi trước. Nói xong, Thượng quan Ngọc rất có thâm ý nhìn thoáng qua hạ lan tinh thần, vừa liếc nhìn cổ linh nhi ba người, hướng về phía ba người báo ân quyền, xoay người lặng lẽ rời đi. Chờ đến Thượng quan Ngọc bóng lưng sau khi biến mất, hạ lan tinh thần sắc mặt mới dần dần thay đổi xong, phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía quân vũ ba người, hô. Chán ghét người cuối cùng đã đi, thật là buồn nôn chết ta rồi. Thấy hạ lan tinh thần một tấm ghét bỏ dáng vẻ, quân vũ ba người sắc mặt cũng khó nhìn, bởi vì người này đã thành bọn họ địch nhân chung, nếu không phải cố kị hắn thế lực sau lưng, hẹn làn đã sớm muốn tẩn hắn một trận rồi. Đi thôi, đừng để ý đến hắn rồi, chúng ta đi ăn cơm, bổn công tử mời khách. Hạ lan tinh thần cường hào địa bộ, vung tay lên, xài bước hướng cách đó không xa tiểu lầu đi tới. Nụ cười trên mặt rất là nghịch ngợm, nơi nào còn có cùng mới vừa rồi kia lạnh như băng dáng vẻ. Ngươi à, biết rõ kia thượng quan ngọc khó đối phó, còn lần lượt cho hắn ấm ức, thật là không biết nên nói ngươi gì đó. Thấy hạ lan tinh thần một mặt nụ cười dáng vẻ, quân vũ lắc đầu một cái, ai có thể đều nghe ra hắn ngữ khí, thật cao hứng. Hừ, người khác sợ hắn, buồn công tử cũng không sợ hắn, hắn là quý công tử, buồn công tử cũng vậy. Chúng ta ma tông không thấy được liền so với vô cực tông sai. Hạ Lan tinh thần lạnh rên một tiếng, hiện nhiên là đối với Thượng Quan Ngọc không có hảo cảm gì, trong mắt càng là mang theo vẻ chán ghét. Được rồi, bất kể nói thế nào, ngươi chính là phải cẩn thận một chút Thượng Quan Ngọc, hắn cũng không phải là nhân vật đơn giản. Chỉ bằng vào hắn rõ ràng đã nộ khí trùng thiên rồi, vẫn có thể trước mặt bọn họ chuyện cho vui vẻ, không thấy phân nửa nộ khí đủ để chứng minh thượng quan ngọc không giống hắn biểu hiện như vậy vô hại. biết rồi, ngươi chừng nào thì cũng biến thành dài dòng như vậy. hạ lan tinh thần cũng không quá mức để ý, đẩy một cái quân vũ thân thể, lê lưới một cái, có chút buồn bực nói. quân vũ trên mặt lấy xuống ba đạo hắc tuyến, không nghĩ đến chính mình lại bị chê. ánh mắt lạnh lạnh nhìn thoáng qua một bên nín cười cổ linh nhi cùng lam hạo hai người, khẽ môi hơi hơi nâng lên, tựa như cười mà không phải cười. Đái mắt né qua một tia nguy hiểm ánh sáng. Thấy vậy, Hạ Lan Tinh Thần, Cổ Linh Nhi cùng Lam Hạo ba người lập tức đoan chính thái độ, không dám lại tùy tiện lỗ mãng cho người nếu là đem Vũ Nhi chọc cho mất hứng, bọn họ nhưng là phải xui xẹo. Thấy ba người đàng hoàng, Quân Vũ sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít, khóe môi dương lên, dẫn đầu tiến vào rồi tử lầu. Hạ Lan Tinh Thần ba người hai mắt nhìn nhau một cái, rồi rít thở vào nhẹ nhõm. Rồi sau đó theo sát quân vũ, tiến vào tựu lầu. Nguyên bản đã rời đi thượng quan ngọc nhưng ở một góc hẻo lánh ngừng lại. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn quân vũ bốn người vừa nói vừa cười tiến vào tựu lầu. Trên mặt lạnh giá một mảnh, xôi ở bên người hai tay càng là thật chặt nắm chặt thành quyền. Trên người phát ra khí lạnh để cho cùng ở bên cạnh hắn hộ vệ không khỏi đáy lòng phát lạnh. Hừ, hạ lan tinh thần, bây giờ liền tha cho ngươi nhiều phách lối mấy ngày. Chờ phụ thân hắn sau khi đột phá, chính là các ngươi ma tông tận thế. Đến lúc đó, bổn công tử nhất định phải thật tốt chiêu đái chiêu đái ngươi. Vừa nghĩ tới sau này Hạ Lan tinh thần sẽ bị chính mình làm đụng, đủ, đủ loại hành hạ, khuất phục tại dưới người mình, trong lòng của hắn liền một trận hưng phấn, huyết dịch toàn thân đều đi theo bắt đầu cháy rừng rực. Đáy mắt mâu quang trở nên thâm trầm, hô hấp cũng thoáng trở nên nặng nề đi một tí, cả người hưng phấn để cho hắn có chút khó mà tự kiềm chế. Cũng may hắn lực tự chế không tệ, lúc này mới đem nhịn xuống, thần sắc khói mù nhìn thoáng qua tiểu lầu, lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Buổi chiều, quân vũ lại phụng bồi hạ lan tinh thần bọn họ đi dạo một buổi chiều, cho đến mặt trời hạ xuống, mới cùng cổ linh nhi cùng nhau, trở lại cửu thiên thái huyền tông. Mấy ngày sau, Trung ương Thành lại phát sinh một kiện đại sự, đó chính là phủ thành chủ phủ chủ con gái lãnh vũ ngưng 16 tuổi sinh nhật kiêm lễ thành nhân phủ chủ lệnh công tức quyết định đại thao tổ chức lớn, ngũ đại thế lực toàn bộ mời. Tuy nói là lấy lãnh vụ ngưng sinh nhật mời ngũ đại thế lực trưởng lao tề tiểu tại phủ thành chủ, có biết trong lòng người đều có, đây là lệnh công tức hòa giải chính sách, là muốn ngũ đại thế lực trưởng lao tập họng, tốt cùng bọn họ thật tốt nói một chút, bảo vệ trung ương thành thăng bằng. Mà kiểu thiên thái huyền tông coi như nằm một trong những đại thế lực, tự nhiên cũng tiếp thu được mời. Nguyên bản Liêu Thiên Kình là muốn để cho đại trưởng lao thay đi, có thể biết trong đó hàm nghĩa sau, quyết định tự mình tham gia. Mà lãnh vũ ngưng còn cố ý làm người đưa cho quân vũ rồi một phần thiệp mời, coi như bằng hữu, quân vũ không có lý do gì cự tuyệt, quyết định cùng Liêu Thiên Kình bọn họ cùng nhau đi. Tại tiệc sinh nhật một ngày trước, quân vũ nhận được đến từ vũ cung tin tức, tại tử vong Sơn Mạch bên trong một mình lịch luyện hơn nửa năm quân kỳ rốt cuộc đã tới Trung ương Thành. Cùng đi còn có đã từng huyết vũ thành viên tiểu tổ, Mộ Niệm Nhu. Trường 325, đến Đông Đủ. Mộ Niệm Nhu bởi vì gia tộc xuất hiện một ít phân tranh, đưa đến tới chế, vốn muốn đi đệ nhất trọng thành thiên đế quân gia hỏi thăm quân vũ tình huống, vừa vặn gặp phải quân kỳ, biết được quân vũ đã đạt tới tầng thứ 2, hơn nữa gia nhập cựu thiên thái huyền tông, vừa vặn quân kỳ phải đi tầng thứ 2 tìm quân vũ, vì vậy Mộ Niệm Nhu cũng cùng theo một lúc chạy tới. Nhận được tin tức sau đó, Quân Vũ lập tức dừng lại tu luyện, đi tới Vũ cung chỗ ở. Từ lúc Vũ cung tóm thâu bạch ra sau đó, thế lực tăng lớn hơn rất nhiều, chỗ ở cũng đi theo đổi địa phương. Quân Vũ đi thời điểm, quân một gió mấy người cũng đều tại trong chú địa mặt. Quân Vũ mới vừa vào đến trong sân, liền gặp được Quân Kỷ cùng Lam Hạo hai người đứng ở trong sân. Quân Kỷ mặc một bộ màu đen cẩm bào, so với 2 năm trước, ngũ quan càng thâm thúy hơn, dung mạo càng thêm anh tuấn trên người khí chất càng lộ vẻ trầm ổn, trên mặt vẫn là một mặt lạnh lùng dáng vẻ. Quân Vũ linh thức ở trên người Quân Kỳ đảo qua, rất kinh ngạc phát hiện Quân Kỳ tu vi vậy mà tại động hư cảnh thất trọng, còn cao hơn hắn nhất trọng, bất quá nghĩ đến Quân Kỳ thiên phú và cái loại này không muốn mà cố gắng, hắn liền bình thường trở lại. Mộ Niệm Nhu đứng bên người Quân Kỳ, trên người vẫn như cũ là màu tím cầm bảo, một đầu tóc đen tùy ý rối tung ở sau lưng, tay cầm một cái hoa đào phiến. Trên người cái loại này yêu mị cảm giác so với hai năm trước càng sâu, hơn nữa, từ trên người nàng, quân vũ cảm thấy một tia nguy hiểm. Điều này nói rõ đã hơn một năm thời gian, nàng Tu Vi cũng đi theo tăng lên không ít. Hai người cũng nhìn thấy quân vũ, quân kỳ trên mặt lạnh lùng lập tức biến mất không thấy gì nữa, trở nên là một vệ tấm áp nụ cười, ngay cả đáy mắt dùng mình đều bị sô tan, biến thành xuất phát từ nội tâm tôn kính. Về phân mộ niệm du Chính là bất động thanh sắc nữ mẩy, dư quang nhìn lướt qua quân kỳ, tại phát giác quân kỳ sau khi biến hóa, đáy mắt né qua một tiêu bất đắc dĩ, nhìn về phía quân vũ thời điểm, chiêu quân vũ ném một cái ánh mắt quyến rũ. Tiểu vũ nhi, hai năm không thấy, có nhớ hay không bổn tiểu thư à? Âm cuối kéo dài rất dài, mang theo một tiêu trêu đùa mùi vị, nếu là bình thường thiếu niên, nghe được nàng thanh âm, sợ rằng sẽ mặt đỏ tới mang thai, đáng tiếc nàng đối mặt là quân vũ. Tự tiếu phi tiếu nhìn một cái mộ niệm nu, cho nàng một cái ý vị thâm trường nụ cười, rồi sau đó quay đầu, nụ cười rực rỡ mà nhìn hướng quân kỳ. Quân kỳ tham kiến chủ tử. Quân kỳ hai bước đi tới quân vũ bên cạnh, quỳ một chân xuống, lãnh đạm giọng nói xăm lấy hiếm có cung kính. Đứng lên đi, quân kỳ. Quân vũ phất phất tay, tỏ ý quân kỳ đứng lên, quân kỳ là sớm nhất cùng ở bên cạnh hắn người, trong lòng hắn địa vị tự nhiên cùng người bình thường không giống nhau thường ngày hắn là sẽ không để cho quân kỳ quỳ xuống, chỉ là lúc này là tại vũ cung trong sân, có chút lễ vẫn là phải có. Tại chủ tử, quân kỳ hai tay ôm quyền từ dưới đất đứng lên, nhìn quân vũ, trong mắt mang theo vẻ kích động. Quân kỳ, ngươi không để cho ta thất vọng, ta rất vui vẻ yên tâm. Quân vũ nhìn quân kỳ, trong mắt mang theo một tia tản dương. Quân kỳ có khả năng tại trong hai năm đem tu vi tăng lên tới động hư cảnh thất trọng nghĩ đến cũng đúng chịu không ít khổ, chúng quy tu luyện càng đi lên, ngun tấn thăng lại càng khó khăn. Huống chi quân kỳ thiền phú tuy tốt, nhưng lại không giống hắn, nắm giữ nhật nguyệt thánh thể. Nghe được quân vũ mà nói, quân kỳ có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Quân vũ trở về lấy cười một tiếng. Lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào trên người mộ niệm nu, niệm nu tỷ vẫn khỏe chứ a? Từ trên xuống dưới quan sát một chút mộ niệm nu, hướng mộ niệm nu nháy mắt một cái. Quân vũ mới hướng mộ niệm nhu vấn an đạo. Ha ha, bổn tiểu thư đương nhiên tốt được rồi. Mộ niệm nhu triển khai hoa đào phiến, huy động, như cũ bức kia tùy tiện bộ dáng, cho quân vũ một cái to lớn mỉm cười. Quân vũ nhún vai một cái, được rồi, nữ nhân này vẫn không thay đổi. Xuyên qua sân, ba người cùng đi đến tiền thính, tìm ba tấm cái ghế, ngồi xuống. Ngồi xuống, mộ niệm nhu liền không nhịn được bắt quái, tiểu vũ nhi. Nghe nói ngươi tại Trung ương Thành trải qua vậy kêu là một cái dễ chịu a, còn cấu kết thần long điện đại tiểu thư. Những chuyện này nhất định là hạ lan tinh thần cùng nàng truyền tin lúc cho chuyện, quân vũ lật một cái lướt mắt, không có đáp lại, bất qua ánh mắt kia đã rất rõ ràng, đừng bắt quái rồi được không. Mộ niệm nu khỏe miệng giật một cái, triển khai hoa đào phiến, phẩy phẩy, trong mắt tinh quang nói rất rõ ràng, nàng có khả năng là trêu chọc đến quân vũ mà cao hứng. Quân Vũ không tiếp tục để ý Mộ Niệm Lu chuyển hướng Quân Kỳ, Quân Kỳ hơn nửa năm không thấy người tu vi này ngược lại tăng lên nhanh, cũng sắp muốn đuổi lên ta. Chủ nhân đừng nói như vậy, ta chỉ là có chút kỳ ngộ mà thôi. Đúng rồi, liên quan tới vô cực tông sự tình thế nào? Bị Quân Vũ tán dương, Quân Kỳ lộ ra rất ngượng ngùng, lập tức chuyển hướng đề tài. Đúng vậy, Tiểu Vũ Nhi, vô cực tông không có tìm ngươi làm phiền chứ? Mộ Niệm Lu cũng lên trước gần gần hỏi. Mặc dù thích treo chọc làm quân vũ, nhưng trong lòng đối với quân vũ, kia còn là rất bênh vực. Quân vũ khẽ môi nụ cười cứng đờ, sau đó dần dần giấu, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía hai người, cuối cùng lắc đầu nói, tạm thời còn không có, bất quá chắc xác. Nghe vậy, quân kỳ cùng mộ niệm nhu thân thể đều là ru lên, nhanh, nói cách khác, vô cực tông có muốn tổn thương quân vũ dự định rồi, quân kỳ đáy mắt lập tức bắn ra hận ý mạnh liệt quanh thân tản ra cường đại sát khí, trong phòng mọi người sắc mặt cũng đi theo trở nên khó coi. Một lúc lâu, hai người mới chậm rãi bình tĩnh lại, trên người quân kỳ sát khí cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ánh mắt dừng lại ở trên người quân vũ, kiên quyết nói, chủ nhân, khoảng thời gian này quân kỳ nhất định sẽ bảo vệ chủ tử an toàn, nếu ai dám muốn thương tổn chủ tử, quân kỳ sẽ thứ nhất đem bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Đúng vậy, tiểu vũ nhi, Ngươi niệm nhu tỉ tỉ cũng giống vậy, có chuyện gì liền nói với ta, không muốn khách khí với ta. Mộ niệm nhu theo sát quân kỳ lại nói đạo, cũng là nghiêm túc. Có thể được nhiều người như vậy quan tâm, quân vũ trong lòng rất ấm, hướng hai người khe khẽ cười một tiếng, bây giờ còn chưa đến lúc đó, bất quá có cần gì, ta sẽ không nói đừng. Ừ, chính là, này mới đúng mà. Thấy vậy, mộ niệm nhu thu hồi cây quạt, rốt cuộc hài lòng nở nụ cười, bất quá. Vừa nghĩ tới vô cực tông có giết quân vũ dự định, nàng nụ cười trên mặt lại dần dần biến mất. Quân kỳ trong mắt cũng né qua một kia hàng quang, hắn đã quyết định, vô luận quân vũ đến lúc đó đối với hắn có như thế nào an bài, hắn nhất định phải không kem chút nào hoàn thành, trợ giúp quân vũ. Đem hai người thần tình thu hết vào mắt, quân vũ khẽ môi lần nữa rơ rơ lên, phun một ngụm khí đứng lên, nhìn về phía quân kỳ cùng mộ niệm đu. Quân kỳ... Ngày mai ta muốn đi tham gia phủ thành chủ tiểu thư sinh nhật cùng với lễ thành nhân yến hội, ngươi có thể cùng vũ cung nhân ở chính giữa thành vòng vo Vò một chút, chờ chuyện này sau khi xong, ta còn có chuyện muốn giao cho các ngươi làm. Lúc trước bởi vì quân kỳ không ở, có chuyện hắn vẫn không có mở ra mới, bây giờ quân kỳ trở lại, có một số việc cũng nên bắt đầu làm. Trường 326, Bách Tông Đại Chiến Phải chủ tử Quân kỳ nghe vậy, cùng Lam Hạo nhìn nhau. Sau đó hướng quân Vũ gật gật đầu. Khôi thúc, ngươi đem Vũ cung tình hướng cho quân kỳ đại khái nói một chút, để cho hắn trước có cái hiểu. Hắn lại quay đầu nhìn về phía hồ Khôi, trung quy khoảng thời gian này Vũ cung phần lớn sự tình đều là hồ Khôi đang xử lý, có hắn cho quân kỳ dạy, hắn cũng có thể nhẹ nhỏ một chút. Phải chủ tử. Hồ Khôi nhìn một cái quân kỳ, sau đó đáp lời. Được rồi, niệm nhu tỷ ngươi cũng trước tìm một chỗ ở tạm thời ở lại đi. Ta còn có chuyện, về sau ta sẽ cùng hệ làn bọn họ đi tìm ngươi. Xử lý xong quân kỳ hai người sự tình, hắn lại quay đầu, nhìn về phía mộ niệm nu. Ừ, tiểu vũ nhi, đi làm việc đi. Mộ niệm nu gật gật đầu, thân thiện mỉm cười, tự nhiên biết rõ quân vũ bận rộn, đương nhiên sẽ không quấy rầy hắn. Quân vũ hướng mộ niệm nu mỉm cười một cái, lại cùng mấy người dặn dò mấy câu, lúc này mới rời đi vũ cung chỗ ở, trở lại cựu thiên thái huyền tông mới vừa trở lại chỗ ở, hắn cái mông còn không có ngồi vững vàng, Cổ Linh Nhi liền vô cùng lo lắng mà chạy tới, rồi sau đó kéo hắn hướng Liêu Thiên Kình sân chạy tới. Sau khi đến mới phát hiện trừ hắn ra, đại trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng ở đây trong đó, kinh ngạc nhíu mày, rồi sau đó an tĩnh ngồi xuống. Liêu Thiên Kình thấy quân vũ tới, chiêu quân vũ lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, đợi quay đầu sau, lại biến thành một tấm nghiêm túc dáng vẻ, kia biến sắc mặt tốc độ Nhìn đến tại chỗ mấy người khỏe mắt quất thẳng tới rút ra, ánh mắt theo trên mặt mấy người từng cái quét qua, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Gọi các ngươi đến, có ba chuyện, một là ngày mai phủ thành chủ phủ chủ ái nữ tiệc sinh nhật, đang ngồi cũng là muốn đi tham gia nhị trưởng lão bọn họ sự tình đã mọi người đều biết, ngày mai tất cả mọi người muốn lên tinh thần, để ngừa có người gây chuyện, hai chính là liên quan tới trưởng lão thí sinh sự tình, trong môn một lần tổn thất ba gã trưởng lão. Các ngươi đều nói nói nhìn, này ba cái vị trí, nên do ai tới bổ. Đại trưởng Lão, ngươi nói trước đi nói nhìn. Trong ngay mắt, đại gia ánh mắt đều rơi xuống lớn trên người trưởng Lão. Bị điểm đến tên đại trưởng Lão khỏe mặt giật một cái, đầu tiên là liếc một cái liêu thiên kình, lúc này mới háng rộng một cái, chậm rãi mở miệng. Trưởng Lão vị trí vốn chính là người có tài mới chiếm được, đầu tiên nhân phẩm muốn quá quan, thứ yếu mới là tu vi, cho nên... Ta cảm giác được mặc cho thanh, biển thứ nhất vũ cùng lôi chuẩn ba người không tệ, đối với môn phái đủ trung thành, tu vi cũng không tệ, nhân phẩm cũng là đại gia công nhận, vừa nói, đại trưởng lão lại nhìn lướt qua mọi người, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng cảm thấy ba người này rất không tồi, ba người ở bên trong môn phái cũng có thời gian rất lâu, trở thành trưởng lão hoàn toàn không có vấn đề. Ngũ trưởng lão nhìn một cái liêu thiên kình, thứ nhất lên tiếng, ba người này thật không tệ. Vậy thì do ba người này tới đảm nhiệm trưởng lão đi. Liêu Thiên kình cũng gật gật đầu, thật ra thì hắn trong lòng cũng là cảm thấy ba người này rất không tồi, sở dĩ để cho đại trưởng lão nói ra, cũng là hy vọng ba người có thể có được những người ủng hộ khác, nếu không chỉ là một mình hắn chống đỡ mà nói, phía sau sự tình sẽ tương đối khó làm. Ngoài ra, còn có chuyện thứ ba, chính là Trung ương thành 10 năm một lần bách tông đại chiến sắp đến, lần này là từ vô cực tông người chủ trì. Mỗi một cái môn phái cũng phải có 10 tên đệ tử dự thi, các ngươi cảm thấy lần này để cho người nào xuất chiến tương đối khá. Ngay vậy, trong phòng mọi người đều trầm mặt lại, chỉ có quân vũ một người không rõ vì sao, dường như, hắn thật giống như không biết Bách Tông Đại Chiến là cái gì. Tông chủ, Bách Tông Đại Chiến là cái gì? Được rồi, không biết đồ vật thì cứ hỏi, cho nên, quân vũ phát huy trọn vẹn không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần, nhìn liễu thiên kình, ánh mắt chớp chớp nghi ngờ hỏi. Liêu Thiên Kình xứng sở, sau đó mới phản ứng được quân vũ một mực ở tại tầng thứ nhất, căn bản cũng không có nghe nói qua Bách Tông Đại Chiến, lúc này mới thư thái. Bách Tông Đại Chiến mỗi 10 năm một lần, là tầng thứ 2 một đại thịnh sự, ngược lại không phải là nói tổng cộng vừa vặn 100 tông phái, mà là chỉ mỗi một lần thi đấu, phàm là tầng thứ 2 tam Lưu trở lên môn phái cũng sẽ phái 10 người tham gia trận đấu, trung ương thành tông phái đông đảo có lúc thậm chí sẽ vượt qua 100. Tranh tài hình thức chưa chắc, thi đấu tốt 10 có thể được tưởng thưởng phong phú, những phần thưởng này, đều là các đại môn phái cùng đi ra, hơn nữa, hạng nhất còn có thể thu được tầng thứ hai thiếu niên thiên tài danh hiệu, cho nên, các đại môn phái đối với cái này thập phần coi trọng. Nếu là người khác, mặc dù hắn không biết, Liêu Thiên Kình cũng sẽ không đích thân rằng giải, nhưng quân vũ lại bất đồng, Liêu Thiên Kình đối với quân vũ thương yêu cực kỳ. Tự mình giảng giải căn bản cũng không phải là vấn đề. Nghe liễu Thiên kình giải thích, quân vũ cũng hiểu rõ Bách Tông Đại Chiến là chuyện gì xảy ra, tương tự tranh tài ở trên cao 3 ngày cũng có, giống như là trước tại Long Dương thành gia tộc thi đấu giống nhau tính chất. Tông chủ, không bằng tại đệ tử thân truyền bên trong tổ chức một hồi tranh tài, top 10 liền tham gia trận đấu, dù sao lần trước cũng không phải là làm như vậy được. Coi như đại trưởng lão. Liêu huyền minh rất tận tụy với công việc thứ nhất phát biểu chính mình ý kiến. Đại trưởng lão nói không sai, tông chủ, lần trước vị trí không đều là quyết định như vậy, lần này cũng không cần ngoại lệ chứ. Ngũ trưởng lão gật đầu lùa theo. Các ngươi đã không có chớ để ý gặp vậy cứ như vậy đi. Liêu thiên kình thấy mấy người cũng không có ý kiến, trực tiếp đánh nhịp quyết định, được rồi, không sao, tất cả mọi người trở về đi. Nghe được Liêu thiên kình mà nói. Liêu huyền minh bọn người từ trên ghế đứng lên, dù sao nên nói chuyện đều nói xong rồi, không có gì những chuyện khác, mọi người cũng liền lần lượt rời đi. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vại hướng đại địa thời điểm, trong ngày thường một mảnh trầm tĩnh phủ thành chủ toàn bộ lâm vào bận rộn trạng thái. Người mặc phủ thành chủ dấu hiệu hầu hạ người làm cùng các đệ tử xuyên toa tại phủ thành chủ các nọ ngách, toàn bộ phủ thành chủ cũng bị lần nữa tân trang đồ trang sức một lần, lộ ra vui sướng hớn hở. Hôm nay là con gái thành chủ Lãnh Vũ Ngưng 16 tuổi tiệc sinh nhật, mỗi một phủ thành chủ người đều đánh tới 12 phần tinh thần, phòng ngừa không may xuất hiện. Lúc này, Lãnh Vũ Ngưng trú ở trong tiểu viện, toàn bộ sân nhỏ cũng bị trang sức đổi mới hoàn toàn, lui tới người làm đang không ngừng bận rộn, trên mặt mỗi người đều mang một kia vui vẻ cùng tôn kính. Trong căn phòng, Lãnh Vũ Ngưng mặc một bộ kim màu mực cung trang, cái trán trung ương nạm một khối hồng ngọc, hôm nay là nàng ngày lễ tự nhiên muốn thật tốt tàn mặc một phen. Bất quá, nàng cũng biết lần này hiến hội tính chất, mỹ lệ trên mặt không có bất kỳ biểu tình, đây bất quá là một lần chính trị tụ hội thôi, màu mực trong con mắt vẫn như cũ là lãnh đạm một mảnh, cùng những người khác vui sướng hoàn toàn bất động. Duy nhất đáng giá cao hứng cũng chỉ có hắn sẽ đến đi, có thể cùng quân vũ gặp mặt. Nàng quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã sáng rõ, suy nghĩ có lẽ quân vũ đã đến phủ thành chủ. Nàng đáy mắt né qua một tia nhu quang, biểu hiện trên mặt càng là nhu biến hóa một ít, đang muốn đứng dậy, lại nghe được ngoài cửa truyền tới rồi tiếng gõ cửa. Mới vừa nâng lên khỏe môi lại lặng lẽ trở về hình dáng ban đầu, đáy mắt kia một tia như thủy nhu tình cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, trở nên là quanh năm không tiêu tan dùng mình, thanh âm càng là lạnh như băng như cùng đi tự băng nguyên. Trường 327, cuộn cuộn sóng ngầm Đi vào. Phòng cửa bị đẩy ra. Đi vào là một gã chừng 40 tuổi nam tử, mặc một bộ mực trường bào màu đen, một đầu tóc đen tóc xử lý thập phần chỉnh tề, dung mạo cùng Lãnh Vũ Ngưng hơi có chút tương tự, nhưng lại so với Lãnh Vũ Ngưng càng thêm trầm ổn, trong mắt đầy áp tang thương, hiện lên hắn cũng không phải là mặt ngoài chỗ biểu hiện như vậy. Cha. Lãnh Vũ Ngưng nhìn người tới, trên mặt lạnh giá thoáng hỏa tan một ít, nhẹ giọng kêu, "Người đàn ông này chính là Lãnh Vũ Ngưng cha, cũng chính là phụ thành chủ phụ chủ." Lệnh công tước, Lệnh công tước tu vi cùng liễu thiên kình không sai biệt lắm, niên kỷ cũng tương đương, bất quá nhưng phải hiện ra trẻ hơn một chút. Bởi vì tu luyện người vốn là so với bình thường nhân thọ mạng lớn, hơn nữa dung mạo già yếu cũng tương đối chậm chạp, hơn nữa thân là phủ thành chủ phủ chủ, tâm tính giữ được hết sức tốt, cho nên hắn dung mạo mới có thể thoạt nhìn cùng tuổi tác trên lệnh hơi lớn, trên thực tế hắn đã hơn 60 tuổi. Lệnh công tước tinh tế quan sát một phen lánh vụ ngừng, Cuối cùng hài lòng gật gật đầu, tiến lên, đi tới lãnh vũ ngưng bên người. Ngưng nhi, thời gian không còn sớm, các đại thế lực người cũng tới được không sai biệt lắm, chúng ta nên đi ra rồi. Đối với lãnh vũ ngưng, lãnh công tức là hài lòng, đồng thời, cũng là thương yêu, là, hắn là có tư tâm, yến hội chẳng qua chỉ là vì để cho ngũ đại thế lực cao tầng tụ tập cùng nhau, tốt từ hắn chủ trì, với nhau thật tốt trò chuyện một chút, tiêu trừ hiểu lầm. Để cho Trung ương Thành giữ yên ổn, bất quá con gái yến hội nghi thức cũng không thể thiếu, tuyệt đối không thể. Đây là dấu hiệu con gái nàng người trưởng thành tiệc sinh người ta, hắn thật ra thì so với lãnh vũ ngưng còn nặng hơn coi. Nghe được lệnh công tức mà nói, lãnh vũ ngưng gật gật đầu, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Lãnh vũ ngưng đương nhiên cũng là thương yêu cha nàng, lấy nàng lúc trước tính tình nếu là biết rõ yến hội này phía sau mục tiêu, nàng quả quyết sẽ không đồng ý nhưng là cùng quân vũ bọn họ chung sống sau một thời gian ngắn nàng biết rõ nàng thay đổi biết rõ vì người khác lo nghĩ không hề lấy trước kia dạng tùy hứng ích kỷ minh bạch cha nàng khổ tâm nàng vậy mà đáp ứng lệnh công đức cũng kỳ quái lanh vũ ngưng gần đây biến hóa hiểu chuyện rất nhiều biết rõ nàng gần đây lui tới rồi một cái tên là quân vũ bằng hữu còn có nhận thức rất nhiều cùng quân vũ cùng nhau bằng hữu lúc đối với cái này gọi là quân vũ thiếu niên không khỏi thêm mấy phần hiếu kỳ Lãnh vũ ngưng đi ra cửa bên ngoài sau, hắn cũng đi theo ra ngoài. Khi lãnh vũ ngưng đi ra cửa sau, ánh mặt trời chút xuống ở trên người nàng, vì nàng cả người dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng, hơn nữa trên người nàng kim màu mực quần áo, liền giống như một vật sáng giống nhau, trong nháy mắt liền đoạt đi người nhãn cầu. Những thứ kia tại trong tiểu viện bận rộn bọn nô bục thấy như vậy lãnh vũ ngưng, theo bản năng dừng tay lại bên trong công việc, ngơ ngác nhìn lãnh vũ ngưng. Cho đến Lãnh Vũ Ngưng sau khi rời đi, bọn họ mới phục hồi lại tinh thần. Tại lệnh công tướng đi cùng, Lãnh Vũ Ngưng đi tới phủ thành chủ tông môn trước đại điện vương, tiếp theo người trưởng thành tiệp sinh Nhật liền muốn ở nơi đó cử hành. Lúc này nơi đó đã bày xong bàn ghế, những thứ kia được thỉnh mời tới các đại thế lực người đại biểu cũng đều đã an vị, mọi người thấy Lãnh Vũ Ngưng sau, đều không tự chủ được dừng lại đàm luận, đưa mắt thả vào trên người Lãnh Vũ Ngưng. Quân Vũ vốn là đang uống trà, hắn chỗ ngồi đưa là tại cựu thiên thái huyền tông bên này phía sau nghe được chung quanh tiếng nghị luận đều sau khi dừng lại theo bản năng quay đầu đúng dịp thấy trước đại điện mặt đạo kia kim mậu mực thân ảnh cặp mắt hiếp một cái màu mực ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm, không hiểu hắn vậy mà cảm thấy lãnh vũ ngưng rất thích hợp kim mậu mực như vậy nhan sắc lãnh vũ ngưng cũng đúng lúc nhìn về bên này ánh mắt cùng quân vũ ở giữa không trùng gặp nhau ánh mắt lóe lên một tia nhu quang mấy không thể nhận ra mà chiều quân vũ gật gật đầu, quân vũ sững sờ, sau đó hướng lãnh vũ ngưng nở nụ cười. Hiếm thấy quân vũ nụ cười, lãnh vũ ngưng đáy mắt né qua một kia không hiểu hào quang, sau đó nhìn sâu một cái quân vũ, dẫn đầu rời đi ánh mắt. Mặc dù nàng rất muốn cùng quân vũ ngồi chung một chỗ, thật tốt nói hội thoại, nhưng nàng cũng biết lúc này còn không phải lúc, còn có chuyện phải chờ hắn đi hoàn thành, cho nên, vì không để cho mình tâm thần lại chịu ảnh hưởng. Nàng lúc này mới rời đi ánh mắt. Hai người ánh mắt giao hội chỉ là rất thời gian ngắn ngủi, cho nên cũng không có người chú ý tới dị thường. Quân vũ tại lãnh vuông ngưng rời đi ánh mắt sau đó, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, ngược lại quan sát thế lực khác người đến. Liêu Thiên kình cùng liễu Huyền Minh hai người, một là cửu Thiên Thái Huyền Tông Tông Chủ, một là cửu Thiên Thái Huyền Tông Đại Trưởng Lão, cho nên hai người chỗ ngồi được an bài chung một chỗ. Chỉ thấy Liêu Thiên Kình ánh mắt tại trên người mọi người từng cái quét qua, tại trải qua vô cực tông thời điểm, phát hiện tông chủ vô cực tông vậy mà chưa có tới, đáy mắt né qua vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ to mày, quay đầu, nhìn về phía Liêu Huyền Minh. Đại ca, vô cực tông lão nhân kia vậy mà chưa có tới, chẳng lẽ lão nhân kia đang bế quan? Tông chủ vô cực tông thượng quan vô cực cùng Liêu Thiên Kình tuổi tác không sai biệt lắm, hai người tu vi cũng không kém. Thượng quan vô cực nếu thật lúc này bế quan, nói rõ hắn rất có thể chạm tới vách ngăn, là dự định đột phá đây, nếu là thật ở phía trên quan vô cực đột phá, đối với bọn họ cửu thiên thái huyền tông mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Liêu thiên kình dùng là mật ngữ chuyên âm, người chung quanh căn bản không nghe được hắn mà nói, mà liêu huyền minh lại nghe được thanh âm hắn sau, ánh mắt cũng nhìn về phía vô cực tông bên kia, quả nhiên phát hiện không nhìn tới quan vô cực, nhướng mày một cái, đáy mắt hiện ra vẻ lo âu. Phủ thành chủ phủ chủ tự mình viết thơ mời, thượng quan vô cực lão nhân kia không có lý do không đến, có lẽ hắn thật là đang bế quan, nếu là lời như vậy, đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Vô cực tông tự liễu khói múa sự tình sau đó, cùng cửu thiên thái huyền tông quan hệ một mực không được, mặc dù không có ngoài sáng đối nghịch, nhưng sau lưng cũng không thiếu xuống chướng ngại, như thượng quan vô cực thật đột phá, tình huống kia coi như không ổn. Đại ca... Xem ra chúng ta trở về phải thật tốt dò xét một chút, tuyệt không có thể để cho thượng quan vô cực lão nhân kia thành công, nếu không chúng ta liền nguy hiểm. Bọn họ tu vi đều thuộc về hợp thể cảnh đỉnh phong, thượng quan vô cực nếu thật đột phá, chính là luyện thần cảnh. Đến lúc đó, coi như là bọn họ liên thủ, cũng không phải thượng quan vô cực đối thủ. Liêu Huyền Minh sở cầm một cái lên dâu, hé mắt, sau đó thoáng gật gật đầu. Ngay tại hai người lúc nói chuyện. Lệnh công tức chạy tới rồi lánh vũ ngưng bên người, ánh mắt hướng trên người mọi người đảo qua, chung quanh tiếng huyên náo dần dần biến mất, lúc này, lệnh công tức mới tuyên bố tiểu nữ nghi thức trưởng thành bắt đầu. Thẳng đến sau một canh giờ, nghi thức trưởng thành mới hoàn thành, chính là điểm đỏ, xuống tóc, hướng cha mẹ phụng diệu trở bước. Mà lánh vũ ngưng trở thành một cái đại cô nương, cũng chính là phủ thành chủ phủ chủ đời kế người thừa kế, cùng liêu thiên kình đám người ở vào giống vậy vị trí. Điều này làm cho không ít người âm thầm hâm mộ và ghen ghét. Nghi thức trưởng thành sau khi hoàn thành, chính là tiệc sinh nhật, các đại thế lực đầu não đều bị mời tới trong đại điện, về phần những thứ kia không quá trọng yếu người, thì bị an bài ở ngoài điện dùng cơm. Trường 328, không có thành ý chút nào. Lúc ăn cơm, lệnh công tức tự nhiên rất nhanh phát hiện rồi vô cực tông thượng quan vô cực vắng mặt, gáy mắt né qua một tia không vui, nhìn về phía vô cực tông nhị trưởng lao thượng quan cản. Không che giấu chút nào chính mình không vui tâm tình, hỏi thượng quan nhị trưởng lão, thượng quan tông chủ đây. Thế nào không tới? Thượng quan càn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong tìm cớ, chắp tay mang theo ấy nấy trả lời, lãnh phủ chủ, thực lại xin lỗi, ta đại ca bởi vì thân thể khó chịu, cho nên không có cách nào tới tham gia hiến hội, đặc biệt để cho ta thay hắn hướng phủ chủ nói xin lỗi, ngày sau chờ hắn thân thể khôi phục, nhất định sẽ tự mình đến cửa nhận lỗi. Phủ thành chủ ở chính giữa thành địa vị thượng quan cản tự nhiên biết, phủ thành chủ nghiêng về nhà nào, nhà nào thực lực gần đây có thể tăng lên hai cái cấp bậc, nói chuyện dĩ nhiên là cẩn thận từng ly từng tí. Lệnh công tức đối với cái này cũng không để ý tới, thượng quan vô cực gần đây bế quan hắn đương nhiên biết rõ, thân thể gì khó chịu. Trong lòng mắng một tiếng thượng quan vô cực lao gian cự hoạt, sau đó ánh mắt theo bên trái đã có quét nhìn qua ngũ đại thế lực đầu não, dựa theo nguyên kế hoạch. Bắt đầu hướng ngũ đại thế lực đầu nào giao hấn Theo như lời lời nói đơn giản chính là vì trung ương thành yên ổn Hy vọng ngũ đại thế lực có hiểu lầm gì đó ngay hôm nay trong yến hội nói ra Hắn coi như người trung gian, làm ra phán xét Để cho đại gia trong lòng mụn nhọn đều khởi ra Như vậy trung ương thành mới có thể hòa bình phồn vinh Đại gia tự nhiên biết rõ lệnh công tức sớm có ý định này cho nên đối với lệnh công tức coi như người trung gian điều chỉnh ngũ đại thế lực ở giữa mâu thuẫn cũng không hiếm lạ. Chỉ là lên tiếng lúc, ngũ đại thế lực đầu não không có một cái mở miệng trước, vốn là liêu thiên kình còn chuẩn bị một ít lời phải nói, có thể mắt thấy vô cực tông như thế không có thanh ý, cũng liền thôi. lệnh công tức đối với cục diện này cũng sớm có chuẩn bị, trực tiếp một chút ra gần đây kiểu thiên thái huyền tông cùng vô cực tông ở giữa sự tình để cho Liêu Thiên kình cùng Thượng Quan Càn đều nói chút gì. Kết nối với quan vô cực cũng không tới, Liêu Thiên kình tự nhiên biết rõ bọn họ căn bản không có thành ý, vì vậy liền nói một chút có hay không ứng phó, mà Thượng Quan Càn tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị xong tìm cớ, ý vị nói vô cực tông cùng cửu Thiên Huyền Tông đều là một ít đi qua ân oán, bây giờ đều đi qua, loại hình mà nói. Có thể quỷ mới tin hắn mà nói. Quân vũ đối với Thượng Quan Càn mà nói căn bản không nhìn. Dù sao bất kể vô cực tông nói như thế nào thiên hoa loạn truy, hắn đối phó vô cực tông là định, cho nên mới lừa như vậy chính trị đối thoại. Sau đó, lệnh công tức chú trọng đối với cựu thiên huyền tông cùng vô cực tông hai đại tông chủ nói rất nhiều, đại gia lòng biết rõ, hai đại thế lực ở giữa mâu thuẫn. Đối thoại một mực kéo dài hai giờ, ma tông, hạo thiên môn tông chủ nói cũng không nhiều, chính là vô cực tông, cựu thiên huyền tông nói nhiều hơn một chút. Kiếm tông coi như vô cực tông đồng minh cũng sẽ chen vào mấy câu. Đại gia cuối cùng một đoàn hòa khí. Lệnh công tức mặc dù mặt lộ mỉm cười, lại đối với các đại thế lực ý tưởng lòng biết rõ, mâu quang bất đắc dĩ, thở dài một cái. Nhưng đối với quân vũ, hắn bất kể vô cực tông nói những thứ kia nói bậy, Cửu thiên huyền tông cùng vô cực tông, nhất định sẽ có một trận chiến. Sau đó, tiến hội chuẩn bị kết thúc, tới chúc mừng người chậm rãi rời đi phủ thành chủ. Mà phủ thành chủ cũng khôi phục can tĩnh, quân vũ cũng không có lập tức rời đi, mà là bị Lãnh Vũ Ngưng lưu lại, tại nàng nha hoàn mưa rơi dưới sự hướng dẫn, đi tới Lãnh Vũ Ngưng ở sân nhỏ. Khi thấy Lãnh Vũ Ngưng quả nhiên ở tại sân nhỏ thời điểm, quân vũ nhíu mày, hơi có chút kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới phủ chủ đại công tử, tương lai phủ chủ người thừa kế Lãnh Vũ Ngưng sẽ ở như vậy địa phương. Mưa rơi đem Lãnh Vũ Ngưng mang tới trong phòng sau đó, Liền chính mình đi xuống, trong phòng cũng liền còn lại quân vũ một người. Quân vũ theo băng ghế đứng lên, tại lãnh vũ ngưng trong phòng vòng vo. Nhà dọn dẹp thập phần chỉnh tề, hơn nữa vô luận là trang sức vẫn là bên trong dụng cụ, đều hết sức đơn giản, hoàn toàn không nhìn ra là một cái thiếu nữ căn phòng, chớ nói chi là một cái đại công tử chô ở địa phương rồi. Ngay tại quân vũ quan sát nhà thời điểm, lãnh vũ ngưng cũng từ bên ngoài đi vào. Lãnh đại tiểu thư. Không nhìn ra, ngươi này một thân trang phục thật đúng là quý khí bức người a." Quân Vũ quay người lại, liền thấy đi từ cửa đi vào Lãnh Vũ Ngưng, ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng kim màu mực trên váy, chói mắt được có chút chói mắt, mà hắn kia mặt vô biểu tình trên mặt tựa hồ cũng hiện ra một nụ cười. Bị Quân Vũ treo chọc, Lãnh Vũ Ngưng ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, đi tới bên cạnh bàn, nâng bình trà lên, vì chính mình cùng Quân Vũ một người rót một chén trà. Quân vũ cũng ngồi về trên cái băng, bưng lên lánh vũ ngưng châm trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, rồi sau đó thả lại trên bàn. Có thể để cho phủ thành chủ đã người trưởng thành đại tiểu thư cho ta châm trà, ta là không phải hẳn là lấy lè một chút. Hắn chân mày khinh bạc, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, nhìn lánh vũ ngưng, trong giọng nói tràn đầy treo trọc. Lánh vũ ngưng bưng ly trà tay một hồi, ánh mắt rơi vào trên người quân vũ, bất động thanh sắc những mày, nếu như ngươi muốn mà nói. Ta cảm giác được nếu như ta thật nói, phụ thành chủ người ta nói không chắc chắn quần đấu ta, vì ta an toàn muốn, chuyện này ta còn là giấu ở trong lòng đi. Nghiêm túc suy tư một chút, sau đó rất là tiếc nuối nói. Lãnh Vũ Ngưng từ chối cho ý kiến, rất là bình tĩnh uống trà. Ta nói, Lãnh đại tiểu thư, ngươi kêu ta đến, nên không phải là để cho ta uống trà chứ? Thấy Lãnh Vũ Ngưng chỉ là uống trà, cái gì cũng không nói, Quân Vũ buồn bực hắn còn có việc có được hay không, có dám hay không như vậy nhàn nhã thế nào? người rất bận. lãnh vũ ngưng rốt cuộc buông xuống hết rồi ly trà, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người quân vũ, khẽ môi vén lên nhàn nhạt độ cong, ngữ khí có chút lạnh lạnh. a là có chút, kia cái bách tông gì đại chiến không phải muốn bắt đầu sao? ta đối với cái này còn có chút hứng thú, cho nên gần đây phải thật tốt tu luyện á. quân vũ cũng không có dâu dếm. Nghe Liễu Thiên Kình nói phần thưởng đệ nhất rất phong phú thời điểm, hắn cũng có chút động tâm. Không có cách nào hiện tại hắn không thể so với kết trước. Muốn cái gì chỉ cần vừa mở miệng sẽ có người đưa ra. Hiện tại hắn gì đó cũng phải chính mình đi tìm a. Bạch Tông Đại Chiến, Lãnh Vũ ngưng kệ những mày. Gần đây bận việc lấy người trưởng thành tiệc sinh nhật sự tình, nàng đem chuyện này đều quên. Nếu là đổi thành lúc trước mà nói, nàng sợ rằng cũng phải tham gia. Nhưng bây giờ. Nàng đã tổ chức qua trưởng thành nghi thức, coi như phủ thành chủ tương lai phủ chủ người thừa kế, nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên năm nay khẳng định không tham ngộ bỏ thêm, nghĩ đến không thể cùng quân vũ kề vai chiến đấu, nàng có chút buồn bực. Trong nội tâm nàng một mực đang mong đợi có khả năng cùng quân vũ chiến đấu với nhau nói, đúng vậy, nghe nói tốt 10 đều sẽ có tưởng thưởng phong phú, bổn công tử tự nhiên không thể bỏ qua, dù sao cũng không có cái gì mất mặt. Hắn chính là hướng về phía những thứ kia khen thưởng đi, nếu không thì, hắn nào có công phu kia tham gia bách tông đại chiến à? Lần này bách tông đại chiến là do vô cực tông chủ trì, ngươi phải cẩn thận một chút, tông chủ vô cực tông hôm nay không có tham dự, nếu là ta đoán không sai mà nói, hắn hẳn là đang bế quan, trùng kích luyện thần cảnh, nếu để cho hắn thành công, chúng ta đều phải xui xẻo. Thượng quan vô cực không giải quyết tình, nàng tự nhiên chú ý tới. Lệnh công tước đã từng nói qua với nàng thượng quan vô cực tu vi, cho nên nàng cũng có chút bận tâm. Chương 329, 3 phần danh sách. Nghe vậy, quân vũ sững sờ, mâu quang chợt lóe, ngay sau đó khẽ cau mày lên. Thượng quan vô cực nhưng năm đó hại bọn hắn người một nhà tách ra kẻ cầm đầu, hắn tất nhiên là phải đối phó hắn, nếu là hắn thật đột phá thành công mà nói, sự tình thật có thể có chút phiền phức rồi. Xem ra hắn phải nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết. Đúng rồi, ngươi đối Bách Tông Đại Chiến hiểu bao nhiêu, theo ta giới thiệu một chút. Thượng quan vô cực trước đó thả vừa để xuống, hắn có biện pháp đối phó, bây giờ muốn hiểu Bách Tông Đại Chiến, trước mặc dù cũng có hỏi qua liếu thiên kình nhưng dù sao không phải là rất cặn kẽ, bây giờ có lãnh vũ ngưng ở chỗ này, hắn đương nhiên sẽ không khách khí với lãnh vũ ngưng. Thật ra thì cũng không có cái gì đặc biệt, Cùng bình thường cái loại này tranh tài không sai biệt lắm, chỉ là bách tông đại chiến cũng không phải là đánh lôi đài, mà là ở di thiên bên trong bí cảnh tiến hành. Về phần cụ thể quy tắc, bây giờ còn không rõ ràng lắm, nhưng di thiên bên trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng, hơn nữa còn muốn ứng phó những môn phái khác người dự thi, cho nên, ngươi nếu là muốn tham gia mà nói, tốt nhất vẫn là chuẩn bị sẵn sàng. Đối với quân vũ, lãnh vũ ngưng luôn luôn là dung túng, cho nên cũng không có so đo. Mà là suy nghĩ một chút, nói với quân vũ. Như vậy, người dự thi có yêu cầu gì đây? Có khả năng tham gia trận đấu, đều là tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống, trên căn bản đều là mỗi một trong môn phái đứng đầu đệ tử kiệt xuất. Vốn là nàng cũng có cơ hội, nhưng là nàng bây giờ không được, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Vậy ngươi không phải cũng có cơ hội tham gia? Quân vũ nhìn về phía lanh vũ ngưng, không xác định hỏi. Ngươi cảm thấy ta mới vừa tổ chức qua nghi thức trưởng thành, trở thành phủ chủ đời kế tương lai người thừa kế, có nhiều độ như vậy phải học, có thời gian đi tham gia không? Nói cái này, lãnh vũ ngưng cũng có chút khó chịu, nhìn quân vũ, ngự khí lạnh lạnh, hơn nữa, qua một đoạn thời gian, ta liền muốn bế quan, sợ rằng đến Bách Tông Đại Chiến thời điểm cũng không thể xuất quan. Bế quan, ngươi còn không có kế nhiệm phủ chủ vị trí đây, làm sao lại muốn bế quan? Quân vũ sửng sốt một chút, có chút không hiểu. Ta tu vi quá thấp rồi, phủ thành chủ có một loại bí pháp, có thể nhanh chóng tăng lên ta tu vi, cho nên, ta phải muốn bế quan. Nhìn sâu một cái quân vũ, Trầm thấp nói. Sở dĩ nhanh như vậy liền muốn bế quan, là bởi vì biết rõ quân vũ kế hoạch, nàng hy vọng mình có thể rút một tay, cho nên mới gấp gáp như vậy. Quân vũ vừa định hỏi là bí pháp gì, nhưng nghĩ lại, đến bên mép mà nói lại bị nuốt xuống. Được rồi, sắp trời không còn sớm, ta cần phải trở về. Theo băng ghế đứng lên, sửa lại một chút chính mình quần áo, nhìn lãnh vũ ngưng nói. Lãnh vũ ngưng cũng theo băng ghế đứng lên, nhìn sâu một cái quân vũ, rồi sau đó gật gật đầu. Theo phủ thành chủ sau khi rời đi, hắn không có trở về cựu thiên thái huyền tông, mà là đi trước vũ cung chô ở biệt viện, quân kỳ bọn người tại, thấy hắn trở lại, lập tức tiến lên hành lễ, lại bị hắn ngăn cản các ngươi đều tới hắn trở về biệt viện cũng không cùng người khác vết mực gì đó trực tiếp đem tất cả mọi người đều chào hỏi đi vào nhật nguyệt hai đại hộ pháp chia nhóm hai bên hơi cúi người chờ đợi quân vũ giao hấn quân vũ xoay cổ tay một cái một trang giấy liền xuất hiện trong tay hắn bắt chuyện quân kỳ tới quân kỳ đây là phá thần đàn đan đan vương ngươi trước cầm xem một chút làm người đi tìm phía trên này dữ liệu càng nhanh càng tốt phải chủ tử Quân kỳ nhận lấy tờ giấy, xem một lần, rồi sau đó gật gật đầu, đối với phá thần đan một chuyện cũng không hỏi quá nhiều. Mà quân vũ sở dĩ vội vã tìm luyện chế phá thần đan dược liệu, tự nhiên có hắn dự định. Phá thần đan có khả năng trợ giúp người theo hợp thể cảnh đỉnh phong đột phá đến luyện thần cảnh nhất phẩm vương cấp đan dược, hắn giá trị có thể tưởng tượng được. Hôm nay hắn đi tham gia lãnh vụ ngưng người trưởng thành sinh nhật nghi thức, tông chủ vô cực tông thượng quan vô cực cũng không xuất hiện, không dùng suy đoán. Cũng biết hắn nhất định là tại bế quan, muốn đột phá luyện thần cảnh. Nếu là thật ở phía trên quan vô cực đột phá, đó không thể nghi ngờ đối với cựu thiên huyền tông sẽ không bén, cho nên muốn ngăn cản mà nói, thì nhất định phải tăng lên bọn họ bên này thực lực. Mà phá thần đan chính là như vậy ta một loại đan dược, có thể làm cho thuộc về hợp thể cảnh đỉnh phong người đột phá đến luyện thần cảnh. Hơn nữa không có hậu di chứng, hắn là suy nghĩ chờ đến quân kỳ bọn họ tìm đủ dữ liệu. Hắn liền bế quan luyện chế đăng ăn dược. Đợi sau khi thành công, giao cho liễu Thiên kình dùng. liễu Thiên kình một khi đột phá đến luyện thần cảnh, bọn họ bên này cũng liền nhiều hơn một cái có thể chống lại thượng quan vô cực người. Dĩ vãng nếu là tìm dược đều là chính bản thân hắn đi làm, mà hắn bây giờ hiển nhiên còn rất nhiều chuyện phải xử lý, không cách nào phân tâm, loại chuyện này liền giao cho vũ cung đi, chung quy hắn bồi dưỡng vũ cung thế lực làm cái gì. Không phải là coi như cánh tay phải cánh tay trái, trợ giúp chính mình sao. Giao phó xong quân kỳ, quân vũ ánh mắt lại chuyển hướng hồ khôi, hồ khôi mắt lộ tình mang, ánh mắt sáng quắc mà nhìn quân vũ, mong đợi quân vũ phân phó. Quân vũ hài lòng khỏe môi dơ dơ lên, giao phó hồ khôi đạo, ngày hộ pháp, gần đây ngươi một mặt phụ trợ nguyệt hộ pháp tìm luyện chế phá thần đan dược liệu, ở một phương diện khác phải thêm cường vũ cung tại vô cực tông cài nằm vùng liên lạc, có bất kỳ dị động. Tùy thời liên lạc với ta, đặc biệt là liên quan tới thượng quan vô cực, ta muốn biết được hắn đột phá vào độ. Biết, chủ tử. Hồ Khôi cũng gật gật đầu, không có bất kỳ nói nhảm, biết rõ quân vũ tính tình. Hắn giao phó sự tình cứ việc đi làm là tốt rồi, đừng hỏi quá nhiều. Được rồi, ta muốn giao phó liền này mấy chuyện, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Sự tình nên giao phó đã giao phó xong, hắn cũng sẽ không lại ở lâu, theo băng ghế đứng lên. Sửa lại một chút quần áo, nhìn một chút bầu trời, lãnh đạm mở miệng cười. Chủ tử, trên đường cẩn thận. Quân kỳ cũng nhìn một chút bầu trời, nghiêng đầu qua dặn dò. Quân vũ gật đầu, xoay người rời đi hậu viện, không lâu, đi tới tầm nguyệt khách sạn. Yến Linh huyên từ lúc tới Trung ương thành sau đó, liền một mực ở tại tầm nguyệt khách sạn. Quân vũ chính là trễ nảy nữa, cũng biết tầm nguyệt khách sạn là thần long điện thế lực, tại hắn sau khi đi vào. Cũng đã có người đi tới thông báo Yến Linh Huyền, cho nên hắn mới vừa vừa đi đến cửa miệng, chỉ thấy phòng cửa bị mở ra, Yến Linh Huyền chính đứng ở cửa. Quân vũ ca, rốt cuộc chịu tới tìm ta. Nhìn đứng trước mặt quân vũ, Yến Linh Huyền ngựa khí có chút thú hoán, này ca ca thúi thật không có lương tâm, đều mấy ngày không tìm đến nàng, nếu là hắn không tới nữa, nàng thì đi cửu thiên thái huyền tông tìm hắn rồi. Quân vũ khỏe miệng co quắp một cái, nhìn vẻ mặt ai hoán Yến Linh Huyền. Có chút không thích hứng mà run run người, sau đó đẩy ra Yến Linh Huyền, đi vào. Cửa phòng sau lưng hắn bị đóng lại, hắn đi về phía trước hai bước, trực tiếp kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Yến Linh Huyền hiếu kỳ đứng ở quân vũ một bên, quân vũ phải có chuyện. Nàng minh bạch, cái này nhất định sẽ là rất kích thích sự tình. hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kích động. Quân vũ ca, tới tìm ta có chuyện gì? Ánh mắt nhìn chăm chú quân vũ, Yến Linh Huyền mong đợi, hỏi. Chương 330, không bình thường. Quân vũ cũng không vết mực, xoay cổ tay một cái, cầm trong tay một trang giấy, đưa cho Yến Linh Huyên. Yến Linh Huyên nhíu mày, nhìn lấy hắn trong tay giấy, lại không có động tác. Giúp ta gom phía trên này dược liệu, ta nghĩ đối với ngươi mà nói, hẳn không có vấn đề. Khiêu khích nhìn thoáng qua Yến Linh Huyên, hắn tin tưởng, lấy thần long điện thế lực, gom điểm này dược liệu căn bản không thành vấn đề. Yến Linh huyên tự tiếu phi tiếu nhìn một cái quân vũ, rồi sau đó nhận lấy tờ giấy, nhìn lướt qua đem ném đến bên trong không gian giới chỉ, lần nữa nhìn về phía quân vũ. Quân vũ ca, để cho ta hỗ trợ, ngươi có phải hay không hẳn là bỏ ra chút gì? Mặc dù có khả năng giúp nàng, nàng là rất vui lòng, thế nhưng loại thời điểm này, có tiện nghi không chiếm là người ngu, nàng cũng không phải người ngu, tự nhiên muốn tìm đối với chính mình có lợi điều kiện. Ngươi muốn cái gì? Tựa hồ là không nghĩ tới Yến Linh Huyền sẽ nói như vậy, quân vũ hơi sững sở, sau đó tức giận hỏi. Ngươi nói sao? Không để ý tới quân vũ trong giọng nói tồi tệ, song quân vũ ném một cái ánh mắt quyến rũ, rất là xinh đẹp hỏi. Ta làm sao biết? Còn chưa từng thấy qua như thế tuyết hồ, quân vũ chỉ cảm thấy một trận dòng điện quần áo quá thân thể, để cho thân thể của hắn run lên, quay đầu, không nhịn được hỏi. Ngươi rất nhanh thì biết. Yến Linh Huyền thấp giọng nói một câu. Rồi sau đó cúi đầu xuống, từ từ hướng quân vũ khuôn mặt đến gần. vèo, Một trận gió giống như theo yến linh huyền căn phòng chui ra, quân vũ vô một cái nhảy lên tim, thở ra một hơi, tiểu nha đầu này tối nay thế nào, phát tình à. Tự nhiên không nghĩ đến yến linh huyền tối nay có thể như vậy, quân vũ khỏe môi kéo ra, lắc đầu một cái, không tiếp tục để ý, dưới chân một điểm, hướng cửu thiên thái huyền tông mà đi. Mà Yến Linh Huyên nằm ở trước cửa sổ nhìn quân vũ rời đi bóng dáng, sinh khí dầm chân. cắn răng, cái này thối người, ta cũng không tin không chiếm được ngươi tiện nghi. Xoay người, lên giường, nghỉ ngơi. Khi quân vũ rơi vào cửu thiên thái huyền tông bên trong lúc, sắc trời đã trở tối, suy nghĩ chính mình lại bị Yến Linh Huyên trêu chọc, làm chế mãi thời gian dài như vậy, hắn sẽ không tức giận trong lòng âm thầm đạo cái tiểu nha đầu này, tối nay quá không bình thường rồi nhún vai một cái, không tiếp tục để ý, hướng đỉnh núi mà đi. Đến đỉnh núi, quân vũ trực tiếp đi Liêu Thiên Kình sân, vừa vặn Liêu Thiên Kình cùng sở chỉ, cổ Linh Nhi đang dùng bữa ăn, quân vũ cũng bị kéo ngồi xuống, sở chỉ vui vẻ cho hắn thêm một bộ chén đũa. Sau khi cơm nước xong, Liêu Thiên Kình mang theo quân vũ đến hắn thư phòng, đóng cửa phòng lại, tỏ ý quân vũ ngồi xuống, lúc này mới ngồi vào bên bàn đọc sách trên ghế, nhìn quân vũ. Ông ngoại! Hôm nay tông chủ vô cực tông không có tham gia nghi thức, ông ngoại cũng nhìn thấy chứ. Hắn cũng chưa gặp qua thượng quan vô cực, cho nên nhìn không ra rất bình thường. Nhưng Liêu Thiên Kình nhưng là nhận biết thượng quan vô cực, nghĩ đến hôm nay hắn đã phát hiện. Liêu Thiên Kình khẽ như mày, không sai, ta cùng đại trưởng lão suy đoán thượng quan vô cực hẳn là đang bế quan. Nghĩ tới cái này, Liêu Thiên Kình sắc mặt liền có chút khó coi, thượng quan vô cực bế quan làm cái gì, hắn lại quá là rõ ràng. Còn nếu là hắn thành công mà nói, hậu quả hắn càng là hết sức rõ ràng. Ta nhớ được ông ngoại tẩu hỏa nhập ma thời điểm, cũng là đang bế quan, ông ngoại nhưng là chạm tới tầng kia vết ngăn. Trước liêu thiên kình tẩu hỏa nhập ma cũng là bởi vì bế quan, mới có thể lấy nhị trưởng lão bọn họ nói, nghĩ đến liêu thiên kình cũng là chạm tới tầng mô kia, nếu không nhị trưởng lão bọn họ không thể nhanh như vậy hành động. Không sai, chỉ là, ai? liêu thiên kình sau đó gật gật đầu, quân vũ là hắn hôn liên quan, hắn tự nhiên không tính giấu diếm hắn, vốn là hắn là có thể đột phá, nhưng là lại bởi vì nhị trưởng lão bọn họ an toán, đưa đến thất bại, hắn cũng chỉ có thể than thầm một tiếng. như vậy thì tốt, nghe vậy, quân vũ lẩm bẩm một tiếng, rồi sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn liêu thiên kình, ông ngoại, không biết ngươi có nghe nói hay không qua phá thần đàn. Ngươi là nói trong truyền thuyết có thể để cho hợp thể cảnh đỉnh phong người đột phá đến luyện thần cảnh đan dược. Liêu Thiên Kinh ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi. Không sai, ông ngoại, không biết bà ngoại có không có nói cho ngươi biết, ta là nhất phẩm đan vương luyện đan sư, có thể luyện chế phá thần đan. Dù sao đã không phải là bí mật, có cần phải để cho Liêu Thiên Kinh biết rõ, liền báo cho biết cho hắn. Gì đó? Vũ Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Liêu Thiên Kình thân thể rung một cái, ánh mắt nóng bỏng nhìn quân vũ, có chút kích động, còn có chút không dám tin tưởng. Đan vương, tầng thứ hai không phải là không có, nhưng số lượng cũng rất ít, hơn nữa còn cự tuyệt thêm vào bất kỳ thế lực nào, mà phá Thần đan, càng là trong truyền thuyết tồn tại, tối thiểu Liêu Thiên Kình liền chưa từng thấy qua phá Thần đan. Bây giờ, quân vũ vậy mà nói hắn là nhất phẩm đan vương luyện đan sư, hơn nữa, vẫn có thể luyện chế trong truyền thuyết phá Thần đan. Liều thiên kinh nhất thời có một loại thế giới huyền ảo cảm giác. Ngược lại không phải là nói hắn không tin quân vũ, mà là bất luận kẻ nào nghe được quân vũ mà nói, đều sẽ có phản ứng như vậy. Giống như ban đầu quân vũ nói cho quân chiến hùng đám người, hắn tinh thông y học có thể chữa bệnh, quân chiến hùng đám người khó tin giống nhau. Ông ngoại, ngươi không có nghe lầm, ta đúng là một tên nhất phẩm đan vương luyện đan sư, hơn nữa còn có thể luyện chế phá thân đan, chẳng qua là ta trong tay dược liệu chưa đủ. Cho nên yêu cầu ông ngoại tìm giúp dược liệu, như vậy thì có thể luyện chỉ ra phá thần đan. Đến lúc đó ông ngoại an phá thần đan, liền có thể đột phá đến luyện thần cảnh. Cái kia, mặc dù thượng quan vô cực thật đột phá, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Thấy Liêu Thiên Kình một bộ không dám tin dáng vẻ, quân vũ điếu ngôi, lại đem mình nói lặp lại một lần. Lần này, Liêu Thiên Kình trực tiếp từ trên ghế đứng lên, kích động đến thân thể run rẩy đi tới lui mấy bước, mới ngồi xuống ghế. Khi sâu một hơi, nhìn về phía quân vũ. Vũ Nhi, ngươi nói ngươi cần gì dược liệu. Nếu là quân vũ thật có thể luyện chế ra phá thần đan, như vậy hắn liền có thể đột phá đến luyện thần cảnh. Cứ như vậy, sắp thực không cần sợ hãi thượng quan vô cực. Quân vũ đem đã sớm chuẩn bị xong giấy lấy ra, đưa cho liễu thiên kình. Chính là những dược liệu này, ông ngoại ngươi làm người đi gom, mau chóng gom tốt như vậy ông ngoại có lẽ có thể so sánh với quan vô cực sớm một bước đột phá. Hàn Tổng Cộng đem những dược liệu kia phân làm ba phần, cho quân kỳ là một bộ phận, Yến Linh Huyên là một bộ phận, Liêu Thiên kình chính là còn lại bộ phận, cái này cũng là vì không khiến người ta từ nơi này phía trên nhìn ra đầu mối. Được, ông ngoại sẽ lập tức làm người đi tìm. Liêu Thiên kình nhìn lướt qua trên giấy dược liệu, mà sau sẽ sự cẩn thận mà cất kỹ, lúc này mới nói với quân vũ. Đã như vậy, ông ngoại ta liền đi trước rồi, chờ ngài đem dược liệu gom được rồi. Rồi hãy tới tìm ta. Sự tình đều đã xử lý xong, quân vũ cũng cảm giác có chút mệt mỏi, nhìn một cái bên ngoài sát trời, từ trên ghế đứng lên, cùng Liêu Thiên Kình cáo tử. Liêu Thiên Kình gật gật đầu, tự mình đem quân vũ đưa đến cửa thư phòng, tại quân vũ sau khi rời khỏi, lập tức đem tìm dược liệu nhiệm vụ phát buông xuống. Trường 331, đối công. Sáng sớm ngày thứ hai, quân vũ kết thúc tu luyện. Cảm giác trong cơ thể tu vi tăng vọt đã bị củng cố được rồi sau đó, rời đi cựu thiên thái huyền tông, đến cung bích vân nơi đó. Thấy quân vũ sáng sớm liền chạy tới, cung bích vân hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là rất cao hứng, một cái kéo qua quân vũ, ánh mắt thâm tình mà chuyên chú hỏi tiểu vũ nhi, sao ngươi lại tới đây? Tìm ta có chuyện gì? Trong con ngươi quang biểu hiện nàng tâm tình rất vui thích. Cung tỷ tỷ có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Cảm nhận được cung bích vân nóng bỏng ánh mắt, quân vũ khỏe môi dơ dơ lên, mặc dù ánh mắt này để cho hắn tim đập nhanh hơn rất nhiều, nhưng vẫn là không có quên tự mình tiến tới mục tiêu. Ồ, chuyện gì? Kinh ngạc nhíu mày, đang mong đợi quân vũ trả lời. Muốn cho ngươi cho ta làm buổi luyện. Hắn gần đây tu vi tăng lên quá nhanh, mặc dù coi như thật giống như đã củng cố được rồi, nhưng hắn biết rõ, chỉ có trải qua chiến đấu, hắn tu vi mới có thể càng thêm củng cố đồng thời mới có thể nhanh hơn tăng lên. Cung Bích Vân sững sờ, ánh mắt rơi vào Quân Vũ trên mặt, đáy mắt né qua vẻ nghi hoặc, ngay sau đó rất nhanh nhưng đáy mắt né qua một kia tán thưởng, hướng về phía Quân Vũ gật gật đầu. Sau đó, Quân Vũ cùng Cung Bích Vân hai người cùng rời đi rồi khách sạn, đến trung ương thành bên ngoài thành một chỗ rừng cây Quân Vũ quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, cảm thấy cũng không tệ lắm, lúc này mới gật gật đầu. Cung Tỷ Tỷ, có thể bắt đầu Xoay cổ tay một cái, đế thành quân gia mang đến bảo kiếm liền xuất hiện trong tay hắn, cùng cung Bích Vân chắn một khoảng cách, nghiêm túc nói. Tiểu Vũ Nhi, phải cẩn thận. Cung Bích Vân ánh mắt trong tay quân Vũ bảo kiếm phía trên dừng lại phút chốc, sau đó rời đi ánh mắt, chuyển tới quân Vũ trên mặt, nhắc nhở. Vèo. Có thể nàng vừa mới dứt lời, quân Vũ thân thể liền di chuyển, hai người đường về lên đã nói tốt, cung Bích Vân đem tu vi tăng lên tới động hư cảnh đỉnh phong cùng quân vũ đối chiến, vì cho mình tranh thủ cơ hội, quân vũ chọn lọc tự nhiên rồi chủ động đánh ra. Hắn thân thể giống như trận gió bình thường trong nháy mắt đi tới Tuyết Hồ trước mặt, bảo kiếm trong tay run lên, lấy một cái vô cùng kỳ dị góc độ hướng Tuyết Hồ dưới nách đâm tới, Cung Bích Vân rửng dưng một tiếng, vung lên ống tay áo, một đạo kình khí phát ra, quân vũ thân ảnh liền té bay ra ngoài. Ầm. Cung Bích Vân cường độ nắm giữ được rất tốt, quân vũ thân thể mặc dù bay ra ngoài, nhưng cũng không có đả thương được. Rơi xuống đất về sau, Quân Vũ nhìn Cung Bích Vân, miệng mím chặt, sắc mặt rất là ngưng trọng, siết chặt trong tay bảo kiếm, đột nhiên đem bảo kiếm dựng thẳng đến trước ngực, biến đổi một cái dáng vẻ, múa ra một đao kiếm hoa, quát khẽ một tiếng từ trong miệng hắn phát ra. Tuyết ảnh kiếm pháp thức thứ 6, Ngưng Tuyết. Chỉ thấy một đạo kiếm khí màu trắng theo hắn vung kiếm bắn ra, kiếm khí qua địa phương, không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Trung quanh cây cối lên càng là nhỏ vụn băng tinh, kiếm khí cùng không khí va chạm càng là phát ra từng trận tiếng rít, hô. Mà hắn động tác cũng không dừng lại, cả người bỗng nhiên nhảy đến giữa không trung, trong tay bảo kiếm tại đỉnh đầu bỏ ra một vòng, lại vừa là quát khẽ một tiếng từ trong miệng hắn phát ra, tuyết ảnh kiếm pháp thức thứ bảy tuyết mất, lại vừa là một đạo kiếm khí màu trắng theo hắn mũi kiếm bắn ra. Lần này kiếm khí lực lượng rõ ràng so với trước kia đạo kia mạnh rất nhiều, hơn nữa, kiếm khí ở giữa không chung vậy mà chia ra làm hai, rồi sau đó lần nữa tách ra, cuối cùng biến thành tám đạo kiếm khí, theo trên dưới trái phải bốn phương tám hướng bắn về phía cung Mỹ Vân. Tuyết ảnh kiếm pháp cho tới nay đều là hắn đối địch đệ nhất kiếm pháp, tổng cộng bảy thức, từ lúc tấn thăng đến động hư cảnh sau đó, hắn liền có thể đem bảy thức toàn bộ sử xuất ra. Hơn nữa hắn kiếp trước chính mình lĩnh ngộ một ít liên quan tới kiếm khí thế, kiếm chiêu uy lực cũng bị phóng to gấp đôi. Nếu là ở trước mặt hắn, là một gã động hư cảnh tứ trọng cao thủ, tuyệt đối không tiếp nổi hắn này hai kiếm. Hiu! Hiu! Hiu! Kiếm khí rất nhanh là đến cung bích vân bên cạnh, cung bích vân ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng là lại cũng không lo lắng. Thân thể lui về sau một bước, tay phải ống tay háo huy vũ hai cái. Vy lực to lớn kiếm khí liền biến mất mà vô ảnh vô tung, mà nàng thì hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng trước mặt quân vũ. Liên tiếp sử dụng hai chiêu tuyết ảnh kiếm pháp. Quân vũ nguyên lực trong cơ thể cũng tiêu hao không ít, cũng may bởi vì thể chất cùng công pháp nguyên nhân. Hắn nguyên lực trong cơ thể so với bình thường đồng giai cường giả muốn phải nhiều hơn gấp đôi, cho nên bề ngoài căn bản không nhìn ra hắn dị thường. Chính mình hai đạo cường đại đả kích đều bị tuyết hồ dễ dàng chặn xuống, quân vũ không có bất mãn chỉ là sắc mặt biến được càng thêm nghiêm trọng, nắm bảo kiếm quyết rồi cấp bách, hồi lâu, cầm kiếm tay chậm rãi nhấc lên. Nếu tuyết ảnh kiếm pháp không cách nào đối với cung Bích Vân tạo thành tổn thương, vậy hắn liền cần dùng đường kiếm pháp, tiếp trước thân là đan hoàng, hắn cơ hồ xem thiên hạ sở hữu công pháp và linh kỹ, trên tay hoàng giai linh kỹ càng là không đếm xuể, trong đó hắn tiếp trước thích nhất loại trừ tuyết ảnh kiếm pháp, chính là Vũ kiếm quyết. Cùng tuyết ảnh kiếm pháp bất động Vũ kiếm quyết yêu cầu Tu Vi cần phải đạt tới động hư cảnh, mới có thể tu luyện, cho nên hắn mới có thể lựa chọn ngay từ đầu tu luyện tuyết ảnh kiếm pháp. Bây giờ hắn Tu Vi đã ngược lại động hư cảnh, cũng là thời điểm tu luyện Vũ kiếm quyết. Vũ kiếm quyết tổng cộng 12 thức, mỗi một chiêu uy lực đều là trước một chiêu gấp đôi, lấy hắn bây giờ Tu Vi, cũng chỉ có thể sử dụng ra thức thứ nhất. Ẩm. Trong đầu né qua Vũ kiếm quyết kiếm chiêu, ánh mắt nhắm lại đồng thời. Thân thể cũng đi theo động, thân thể một cái xoay chuyển, bảo kiếm trong tay ở trước ngực quanh một vòng tròn. Sau đó, hắn mở cho mắt, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, quát to một tiếng theo trong miệng phát ra. Kiếm một, một đạo mãnh liệt bạch quang theo hắn chỗ ngủi kiếm phát ra, trong cơ thể hắn nguyên bản còn có 2 phần 3 nguyên lực lần nữa bị quất ra 2 phần 3, trận trận cảm giác trống rông theo trong cơ thể truyền tới, nhưng hắn vẫn bất chấp những thứ kia, mà là nhìn chầm chầm phía trước. Muốn nhìn một chút một chiêu này hiệu quả. Hưu. Này một đạo kiếm khí uy thế so với tuyết mất một chiêu kia mạnh hơn. Ngay cả trước một tấm dễ dàng cung Bích Vân cũng không khỏi không thu liễm biểu tình. Sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm sông tới mặt bạch quang. Ngay tại kiếm khí sắp đến gần thời điểm. Cung Bích Vân xoay cổ tay một cái. Bích Vân kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng. ầm, Một đạo kiếm khí chém ra. Cùng quân vũ kiếm khí đụng nhau. Phát ra một trận liệt nổ mạnh. Mặt đất bị tạc ra một cái lỗ thùng to, xung quanh cây cối càng trở nên một mảnh hỗn độn, chờ đến bụi đất tản đi sau đó, Cung Bích Vân đầu tóc rối bời theo trong bụi mù đi ra, xuất hiện trước mặt Quân Vũ. "Bích Vân tiểu thư, không có sao chứ?" Hối hận mới vừa rồi kiếm khí quá nghiêm ngặt, nếu là bị thương cung Bích Vân, hắn nhất định sẽ tự trách không ngớt. May mắn, cung Bích Vân khẽ cười, lắc đầu một cái, chỉ là để cho hình tượng bị tổn thương, cũng không cho nàng tạo thành tổn thương. Quân vũ thở vào nhẹ nhõm, nhìn một cái cung bích vân, tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu khôi phục trước trong cơ thể tiêu hao nguyên lực. Chương 332, Cố ý chứ. Cung bích vân đi tới quân vũ bên người, nhìn một chút phía trước hang lớn, lại nhìn một chút đang ở khôi phục nguyên lực quân vũ, đáy mắt né qua một tia tán thưởng. Một lúc lâu sau, quân vũ nguyên lực trong cơ thể khôi phục thất thất bắt bát, hắn mở mắt, nhìn một chút bên người cung bích vân, từ dưới đất đứng lên hoạt động thân thể một chút, lấy ra bảo kiếm. Có thể lại tới sao? Đương nhiên, sau đó thời gian một tháng, quân vũ mỗi ngày cùng cung bích vân đối luyện, mặc dù mỗi ngày đều không thiếu được bị chút thương nhưng không thể chối là, hắn đối với lực lượng khống chế đang ở vững bước tăng lên, tu vi tăng vọt cũng biến thành thập phần củng cố, thậm chí ngay cả vũ kiếm quyết thức thứ nhất cũng đã nắm giữ, đã bắt đầu luyện tập thức thứ hai. Trong lúc cửu thiên thái huyền tông ba vị mới trưởng lão nhậm chức, để tuyển chọn ra tham gia bách tông đại chiến đệ tử thân truyền tranh tài cũng trong lúc này cử hành. Quân Vũ, Lạc Vân Phi cùng cổ Linh Nhi ba người không chút ngoại lệ trở thành dự thi nhân viên, còn lại tất cả đều là cựu thiên thái huyền tông đệ tử thân truyền bên trong nhân vật lợi hại. Phá thần đan yêu cầu đan dược đã tìm được, chỉ là quân Vũ vẫn chưa có hoàn toàn nắm chặt luyện chế ra phá thần đan, cộng thêm bận bịu chuẩn bị bách tông đại chiến, cho nên vẫn không có động thủ. Lãnh vũ ngưng quả nhiên như theo như lời hắn như vậy bế quan, bất quá quân vũ ngược lại không lo lắng, lãnh vũ ngưng tu vi càng mạnh, với hắn mà nói càng có lợi. Tại Bách Tông Đại Chiến bắt đầu hắn ngày hôm đó, quân vũ rốt cuộc đỉnh chỉ cùng cung bích vân đối luyện, khó được buông lỏng lên. Tắm một cái, ngủ, ngủ đến thiên hôn địa ám. Ngày thứ hai, muôn người mong đợi Bách Tông Đại Chiến rốt cuộc tới. Bách Tông Đại Chiến, đối với tầng thứ hai mà nói, Tuyệt đối là một món môn người mong đợi thịnh sự. Bách tông đại chiến 10 năm một lần, có khả năng tham gia, đều là tại tầng thứ 2 nói lên được danh hiệu tông môn, tầng thứ 2 địa vực rộng rộng rãi, môn phái hàng trăm hàng ngàn. Vì vậy, không phải mỗi một cái môn phái đều có tư cách tham gia bách tông đại chiến. Có khả năng tham gia bách tông đại chiến, cũng theo mặt bên nói rõ cái này tông môn là bị đại gia trô đồng ý. Cựu thiên thái huyền tông, vô cực tông, kiếm tông. Ma Tông, cùng với Hạo Thiên Môn, chính là tầng thứ 2 đứng đầu nhất ngũ đại thế lực, cũng vì vậy, mỗi một lần bách tông đại chiến tổ chức phương, cũng là này năm cái thế lực thay phiên đảm nhiệm, lần này, vừa vặn đến phiên vô cực tông đảm nhiệm tổ chức phương. Sáng sớm, hàng ngàn hàng vạn người liền hướng lấy vô cực tông phương hướng vào tới, tổ chức bách tông đại chiến địa điểm cũng không trong vô cực tông, mà là ở vô cực tông trô ở dưới chân núi, vì bảo đảm thi đấu trong lúc không xảy ra bất trắc cho nên vô cực tông đệ tử liền đem nơi đây canh giữ lấy, nhưng thi đấu lại vừa là đối ngoại phải mở, vì vậy mới có thể có nhiều người như vậy vọt tới bên này. Quân vũ cũng đi theo cửu thiên thái huyền tông trong đội ngũ, đi tới vô cực tông dưới chân núi. Nơi đó có một cái quảng trường khổng lồ, so với trung ương trung tâm thành quảng trường kia cũng không kém chút nào, mà từng cái tông môn tuyển thủ dự thi đều tại vị trí của mình đứng lại. Mà những tông môn kia dẫn đội người thì tại một bên trên đài cao ngồi lấy, chờ thi đấu bắt đầu. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, vô cực tông đại trưởng lão tại muôn người mong đợi xuống, bình tĩnh mà đi tới trung gian tạm thời dựng lên trên đài cao, mặt nở nụ cười mà nhìn bốn phương tám hướng bóng người. Tại hạ vô cực tông đại trưởng lão lôi huyền, đầu tiên phải hướng các vị tạ lỗi, bổn tông tông chủ đại nhân bởi vì bế quan, cho nên không cách nào chủ trì lần so tài này cho nên lần so tài này từ tại hạ chủ trì quy tắc tranh tài chắc hẳn các vị đệ tử dự thi còn không rõ ràng lắm vậy tại hạ sẽ thấy hướng các vị giải thích một chút chờ một hồi tại hạ sẽ cùng cái khác tứ đại thế lực người chung nhau mở ra đi thông di thiên bí cảnh lối đi mà tham gia trận đấu các vị đệ tử thì muốn đi vào di thiên bên trong bí cảnh tìm giấu ở di thiên bên trong bí cảnh mệnh bài mệnh bài có thể tại nào đó cái trên người yêu thú cũng có khả năng tại nào đó nơi hiểm địa Đương nhiên, ngươi cũng có khả năng rất dễ dàng tìm được một khối mệnh bài, cuối cùng thành tích lấy mệnh bài bao nhiêu quyết định, tìm tới mệnh bài nhiều người nhất, chính là lần so tài này hẳn nhất. Vì giảm bất các đệ tử tổn thất, từng cái tham gia thi đấu đệ tử cũng sẽ cầm đến một khối truyền thống thạch, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền có thể bóp vỡ truyền thống thạch. Đương nhiên, cái này cũng ý nghĩa ngươi buông tha tranh tài. Tranh tài thời gian tổng cộng là 15 ngày, 15 ngày vừa đến. Bí cảnh sẽ tự động đem mọi người đưa ra, cho nên đại gia cũng không cần phải lo lắng quá mức. Được rồi, tiếp theo mời tứ đại thế lực người cùng bản trưởng lão cùng nhau mở ra bí cảnh lối đi. Lôi Liên lời nói thập phần đơn giản, mà ở hắn dứt lời sau, bốn trong thế lực lớn mặt phân biệt bay ra một người, rơi xuống trên đài cao, năm người hiện ngũ giác tinh dáng vẻ đứng, mỗi người lấy ra một khối ngọc bội, ngọc bội lơ lửng ở giữa không trung. Năm người phân biệt đem chính mình nguyên lực rót vào trong ngọc bội, chờ đến nguyên lực tích lũy tới trình độ nhất định, ngọc bội đột nhiên bộc phát ra một trận bạch quang. Năm đạo bạch quang kết hợp một đạo, xông về chân trời, ngay sau đó, không trung liền xuất hiện một cái to lớn màu bạc lối đi. Các vị, lối đi đã mở ra, các ngươi có thể tiến vào. Nguyên lực to lớn tiêu hao để cho Lôi Luyên sắc mặt hơi trắng bệnh, tại lối đi xuất hiện sau đó, quay đầu hướng bên kia đã sớm chuẩn bị xong đệ tử dự thi nói: Ngay sau đó, vô cực tông đệ tử tử thượng quan ngọc dẫn đầu, dẫn đầu tiến vào rồi lối đi, rồi sau đó, từng cái tông môn đệ tử cũng đi vào theo, quân vũ cho ở cửu thiên thái huyền tông cũng không ngoại lệ, rồi dít tiến vào bên trong lối đi. Quân vũ chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, đại não có trong nháy mắt hoàng hốt, tại kịp phản ứng, hắn đã xuất hiện ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Trung quanh hắn nhìn một chút. Nguyên bản còn có chút mờ mịt sắc mặt nhất thời trở nên có chút xui xẻo. Túi đầu xuống, nhìn dưới bàn chân kia một hồ nước sạch, còn có trong nước du ngoạn được sung sướng con cá, cùng với đột nhiên chuyển tới xa xuống cảm giác, để cho hắn không nhịn được chửi mẹ. Hít sâu một hơi, ngay tại mũi chân hắn tức thì chạm tới mặt hồ thời điểm, hơi hơi vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, duy trì ở thân hình, đang suy nghĩ đi nơi nào, cũng cảm giác được sau lưng chuyển tới một trận cảm giác nguy cơ. Không cần suy nghĩ. Hắn vận lên nguyên lực, mũi chân ở trên mặt hồ nhẹ một chút, lấy mấy khối tốc độ lướt qua mặt hồ, rơi xuống cách đó không xa trên cỏ. Quay đầu, lúc này mới nhìn thấy trong hồ, một cái to lớn phi thiên mãng chính dài to lớn miệng, trận mắt nhìn một đôi màu xanh lá cây được như đèn lồng bình thường ánh mắt, ánh mắt hung tàn mà đang nhìn mình, kia màu đỏ lưỡi rắn còn vừa phun vừa phun. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu là hắn mới vừa rồi không có phản ứng kịp mà nói, hắn sẽ đem hắn nuốt vào trong bụng. Điều này làm cho hắn sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, bí cảnh lối đi là ngẫu nhiên truyền tống hắn biết rõ, nhưng tại sao phải đem hắn truyền tống đến giữa không trung? Hại hắn thiếu chút nữa rơi đến trong nước, hắn đây cũng liền nhịn, chỉ là làm gì còn thật vừa đúng lúc, hồ nước này bên trong lại có một cái phi thiên mãng. Hơn nữa còn vừa vặn xuất hiện sau lưng hắn. Nếu là bí cảnh có chủ nhân mà nói, hắn nhất định phải hỏi một câu, rời ạ, ngươi đây là cố ý chứ? chương 333, ngoài ý muốn. Ánh mắt hung hãn trợn mắt nhìn Phi Thiên Mãng, cùng nó đối mặt, đáy mắt hung quang không hề yếu vu Phi Thiên Mãng xà, nếu muốn ăn buồn công tử, vậy cũng đừng trách buồn công tử không khách khí, Phi Thiên Mãng vậy nhưng là có thể luyện khí, kia máu chăn cũng là luyện chế dược liệu tài liệu, còn có mãng xà thịt, dường như mùi vị cũng không tệ. Nghĩ như vậy, hắn chợt nhớ tới mình tựa hồ thật lâu chưa từng ăn qua thịt rắn, a, hắn chính là một kẻ tham ăn. Nhìn phi thiên mãng, phảng phất thấy được mỹ vị canh rán, nuốt nước miếng một cái, đeo ở sau lưng trong tay ánh sáng trật lóe Long Hoàng Kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Long Hoàng Kiếm dĩ nhiên là ban đầu hắn sông sáo tử vong sơn mạch lúc được, một mực thu tại trong chữ vật giới chỉ, cũng sắp thiêu rồi, lúc trước không dám dùng là sợ nguyên lực dự trữ không đủ không khống chế được Long Hoàng Kiếm, bây giờ tu vi đã là động hư cảnh, nguyên lực dự trữ đã đầy đủ khống chế Long Hoàng Kiếm, lúc này không xuất ra dùng. Còn đợi khi nào? Lung lay đầu, đem những ý nghĩ này quăng ra đầu góc, ngay sau đó thân ảnh chợt lóe lên, hướng phi thiên mãng lướt đi. Vèo. Long hoàng kiếm bị hắn nắm thật chặt ở trên tay, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, đem nguyên lực vận chuyển đến long hoàng trên thân kiếm, mà hắn thì dơ lên thật cao long hoàng kiếm, tay khẽ động, long hoàng kiếm bỗng nhiên biến thành mấy trăm đạo, theo hắn hung hãn chặt xuống. Hưu. Hưu. Hưu. Trên trăm đạo kiếm khí theo Long Hoàng bên trong kiếm bắn ra, thẳng tắp hướng Phi Thiên Mãng đầu bắn tới. Giống. Phi Thiên Mãng ngay từ lúc hắn động thời điểm liền di chuyển, há to miệng lấy, thân thể nhanh chóng hướng hắn bên này bay tới, mà trên trăm đạo kiếm khí liền thẳng tắp hướng về phía Phi Thiên Mãng đầu chạy đi, Phi Thiên Mãng liền phản ứng thời gian cũng không có, kiếm khí liền đã đến hắn bên cạnh. Ẩm. Phi Thiên Mãng là động hư cảnh cựu trọng đỉnh phong yêu thú. Quân vũ tu vi tại động hư cảnh lục trọng đỉnh phong, mặc dù chỉ là tiện tay một đòn, nhưng là đối với Phi Thiên Mãng tạo thành rất lớn tổn thương. Phốc thử! Phốc thử! Phi Thiên Mãng một con mắt bị kiếm khí đâm bị thương, trên đầu cũng xuất hiện nhiều chỗ vết thương, có địa phương vậy mà sâu đủ thấy xương, đau đớn kịch liệt để cho Phi Thiên Mãng lâm vào trạng thái điên cuồng, chỉ thấy nước hồ một trận cuồn cuộn. ngay sau đó, to lớn mãng xà đuôi liền hướng lấy quân vũ vứt tới. Quân vũ ngừng ở tại chỗ bất động, long hoàng kiếm dựng tại trước ngực, biến đổi một cái dáng vẻ, mua ra một cái kiếm hoa, một kiếm chém ra, đồng thời còn có một đạo quát khẽ. Tuyết ảnh kiếm pháp thức thứ sáu, ngưng tuyết. Kiếm khí màu trắng theo hắn mui kiếm phát ra, kiếm khí qua địa phường, không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, chung quanh cây cối lên càng là nhỏ vụn băng tinh, kiếm khí cùng không khí va chạm, càng là phát ra từng trận tiếng rít, hừ. Tựa hồ là cảm nhận được kiếm khí lên kia năng lượng cường đại, phi thiên mãng mãng xà đuôi theo bản năng sắt rụt lại, nhưng vẫn là hướng này quân vũ bên này mà tới. Kiếm khí theo phi thiên mãng mãng xà đuôi lên chén qua, đúng là trực tiếp đem chặt đứt, huyết dịch từ đó xì ra, đem kia phiến nước hồ cũng nhuộm thành rồi màu đỏ. Gào, phi thiên mãng kêu thảm một tiếng, lưu lại một chỉ trong mắt lóe ra sợ hãi, vô néo người, muốn chui vào đáy hồ, theo trước mặt quân vũ né ra nhưng quân vũ há sẽ khiến nó như ý chỉ thấy hắn thân ảnh thật nhanh nhảy lên ở giữa không trung long hoàng kiếm tại đỉnh đầu quanh một vòng tròn rồi sau đó hung hãn chém ra tuyết ảnh kiếm pháp thức thứ bảy tuyết mất so với trước kia càng cường đại hơn kiếm khí theo long hoàng kiếm mũi kiếm phát ra mục tiêu đối với lấy phi thiên mãng đầu kiếm khí quá nhanh phi thiên mãng căn bản tới không kịp trốn tránh kiếm khí đưa nó con mắt còn lại xuyên thủng đồng thời xuyên thủng hắn đại não Rơi xuống sau lưng nó trên mặt hồ Vô luận là phi thiên mạng ánh mắt Vẫn là sau lưng nó mặt hồ Đều kết thành băng Giống Phi thiên mạng đã mất đi sinh cơ Chết ở quân vũ rơi kiếm Mà hắn thân thể thì hướng trong hồ nước chìm xuống Bất quá Có quân vũ tại Đương nhiên sẽ không khiến nó thật chìm đến trong nước Hắn đưa tay trái ra Đột nhiên huyện hóa ra một cái bàn tay to lớn Nắm chặt phi thiên mạng thân thể Đem vung ra trên mặt đất ầm. Thân thể của hắn cũng đi theo rơi xuống mặt đất, lấy ra một cái bình, đem máu của Phi Thiên Mãng hấp thu sạch sẽ, rồi sau đó lại dùng Long Hoàng kiếm từ trên người Phi Thiên Mãng cắt lấy một tảng lớn thịt, tại Phi Thiên Mãng đầu phát hiện một khối mệnh bài, đem thu cất, lại đem Phi Thiên Mãng thi thể nhận được bên trong không gian giới chỉ, lúc này mới tìm một khối địa phương ngồi xuống, để cho Tuyết Hồ đi tìm củi lửa, mình thì ngồi ở tại chỗ dùng linh thức dò xét lấy chung quanh tình. Hứng. Rất nhanh Trước mặt hắn nhấc lên một đống lửa, hắn đem phi thiên mãng thịt dùng côn gỗ mặc song, đặt ở trên đống lửa nướng, bên cạnh còn bày biện một ít gia vị, thỉnh thoảng tản đến phía trên. Tuyết hồ tại quân vũ đối diện ngây ngốc, ánh mắt rơi vào tay quân vũ thịt nướng lên, đầu lưỡi liếm miệng một cái, tựa hồ thật sự quân vũ thịt nướng ngủi vị. Quân vũ làm thịt nướng đồ ăn ngon, tại về điểm này mặt, tuyết hồ chưa bao giờ hoài nghi. Bất quá, quân vũ cũng không bình thường động thủ. Cũng chính là tình cờ ở bên ngoài lịch luyện thời điểm, mới có thể thịt nướng ăn, điều này làm cho hai thú càng thêm hoài niệm quân vũ thịt nướng ngủi vị. Thịt đã nướng chín sau đó, quân vũ cho tuyết hồ phân một khối, sau đó mình mới bắt đầu ăn. Đạp đạp, đạp đạp, đạp đạp. Đông nhiên, một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân từ từ truyền tới, tuyết hồ ăn thịt động tác một hồi, ánh mắt tự nhiên tập trung đến trên người quân vũ, lại thấy quân vũ còn đang ung dung thông thả ăn thịt. Trong mắt hỗn hoảng biến mất, cũng tiếp tục ăn lấy thịt nướng, bất quá thân thể cũng đã căng thẳng, cảnh giác quan sát xung quanh. Khoảnh khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở một người một thú trước mặt. Người kia mặc một bộ trường bào màu đen, một đầu tóc đen thật cao buộc lên, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, ngay cả đôi môi cũng hơi phát thành, Trên mặt không có một kia biểu tình, vác trên lưng lấy một thanh trọng kiếm, cứ như vậy thẳng tắp đi tới cách quân vũ 5 mét địa phương, đứng lại. Trống rông cặp mắt rốt cuộc có một kia nguyên lực, rơi vào quân vũ trên mặt, khỏe miệng giật giật, tựa hồ muốn đối với quân vũ cười một cái, nhưng rất rõ ràng, chưa thành công. Chân mày hơi nhíu lấy, một kia hảo não tự đáy mắt nhanh chóng nẹ qua, nhưng vẫn là dơ chân lên, tiếp tục hướng quân vũ bên kia đi. Cho đến đi tới khoảng cách quân vũ ba bước xa thời điểm, bước chân lần nữa dừng lại, mà quân vũ cũng rốt cuộc ăn xong rồi trong tay thì nướng, theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một sợi tơ khăn. Ung Dung thong thả lau qua tay, quay đầu, nhìn về phía nam tử bên này. Đã lâu không gặp a, Đa Trung. Ánh mặt trời có chút nhức mắt, để cho Quân Vũ không thể không nheo mắt lại, nhìn Đa Trung, lạnh lạnh mà lên tiếng chào hỏi. Đa Trung khẽ miệng giật giật, đột nhiên quỳ một chân xuống, cúi đầu, dáng vẻ rất là cung kính. Đa Trung gặp qua chủ tử. Không sai, từ lần trước tại tông môn tuyển chọn trong đại tái mặt bị Quân Vũ cứu sau đó, Đá Trung liền nhận thức quân vũ làm chủ, chỉ là chuyện này biết rõ cũng không có nhiều người. Nơi này lại không có người ngoài, đứng lên đi. Quân vũ phất phất tay, không quá để ý nói. Đá Trung nghe vậy, nghe lời đứng lên, ở cách quân vũ một bước xa châu ngồi xuống. Trường 334, ai là Hoàng Tước? À, không nghĩ đến tại bên trong bí cảnh, thứ nhất gặp phải lại là đá Trung ngươi, như thế nào đây? Tại vô cực tông trải qua như thế nào? Nghe nói ngươi đã thành làm đệ tử thân truyền rồi, rất không tồi ưu. Quân vũ quay đầu, ánh mắt rơi vào đá trung trên người, đáy mắt nẽ qua một tia tảng dương, ngữ khí lạnh nhạt nói. Không có chủ tử, cũng chưa có bây giờ đá trung. Hắn bây giờ hết thảy đều là hắn giao phó cho hắn, vô luận là trợ giúp hắn tiến vào vô cực tông, hay là để cho hắn trở thành vô cực tông đệ tử thân truyền, đều là hắn công lao, không có hắn, sẽ không có ngày nay đá trung hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới mới vừa tiến vào bí cảnh sẽ thấy hắn ha ha ngươi chính là trước sau như một không đáng yêu à à ngươi hẳn biết chứ thượng quan vô cực đang bế quang rồi rất có thể đột phá đến luyện thần cảnh cho nên kế hoạch chúng ta cũng phải nói trước chờ theo bí cảnh ra ngoài quân vũ theo đá trung trên người thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước rừng cây ánh mắt hiếp một cái rõ từ hắn trước chán thổi qua thổi lên hắn trên chán một tia tóc Che dấu hắn đáy mắt u quang. Đá trung biết rõ, đá trung sẽ không để cho chủ tử thất vọng. Trong đầu dâng lên một vài bức tràn đầy huyết sắc hình ảnh, đặt ở hai bên hai tay không khỏi nắm thật chặt, đáy mắt né qua một tia sát khí. Quân vũ tựa hồ không có cảm nhận được đá trung trên người tâm tình chậm trờn, ánh mắt một mực nhìn tiền phương, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Chúng ta tách ra đi, mặc dù bí cảnh rất lớn, đụng phải người tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng cũng không thể để cho vô cực tông người nhìn đến ta đi cùng với ngươi. Hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn đá trung, nói từng chữ từng câu. Nghe vậy, đá trung thân thể dừng lại, sau đó quay đầu, nhìn quân vũ, rồi sau đó gật gật đầu. Theo mặt đất đứng lên, nhìn sâu một cái quân vũ, xoay người, lưu lại một đạo buồn tẻ bóng lưng. Tại đá trung rời đi một khắc đồng hồ sau, quân vũ cũng mang theo tuyết hồ rời đi, hướng hắn trong thăm dò phương hướng đi tới lấy hắn bây giờ linh thức, mặc dù không có khả năng bao trùm ở toàn bộ bí cảnh, nhưng phần lớn địa phương vẫn là có thể bao trùm ở. hắn bây giờ phải làm loại trừ tìm mệnh bài ở ngoài, còn có chính là tìm tới hạ lan tinh thần cùng cổ linh nhi bọn họ, chúng quy bên trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng. mặc dù đối với bọn họ có lòng tin, nhưng hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm. tuyết hồ nằm úp sấp ở trên vai hắn, hắn thân ảnh như gió vậy, ở trong rừng rậm lướt qua. Không ngừng thả ra linh thức, tìm mạng này bài cùng hạ lan tinh thần bọn họ. Bên trong bí cảnh địa vực thập phần rộng lớn, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều dược liệu chân quý, quân vũ lúc nào cũng sẽ dừng lại, đem thu thập, từ lúc sinh mệnh chi thụ tại hắn bên trong không gian giới chỉ cắm dễ sau đó, hắn không gian giới chỉ không gian lần nữa mở rộng, cùng lúc đó, bên trong còn xuất hiện một miếng đất, hắn cũng có thể tiến vào bên trong không gian. Tự mình kiểm tra qua sau. Hắn phát hiện hắn không gian giới chỉ đang ở từ từ hướng một thế giới phát triển, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là mới vừa phát triển, nhưng nghĩ đến không bao lâu, hắn không gian giới chỉ sẽ biến thành một cái thế giới khác, mà hắn, chính là cái thế giới kia chủ nhân. Kia xuất hiện thổ địa đất đai bên trong có rất nồng đậm nguyên lực, có thể để cho dược liệu sinh trưởng, này cũng làm hắn nhạt vôi, tìm tới những dược liệu kia sau đó, lập tức đưa tới gần bên trong không gian, hơn nữa hắn còn phát hiện, Theo những dược liệu kia tiến vào bên trong không gian, không gian phạm vi vậy mà tại mở rộng, điều này làm cho hắn càng cao hứng hơn. Vì vậy, tiến vào bí cảnh mấy ngày trước, hắn phần lớn thời gian đều đặt ở gom dược liệu phía trên, mệnh bài ngược lại không có tìm được mấy cái. Ngày thứ tư buổi chiều, hắn lại góp nhặt mấy cây linh dược sau đó, đem thả vào bên trong không gian, đang muốn rời đi, lại bị một trận tiếng đánh nhau hấp dẫn, khẽ cao mày liền men theo thanh âm đi tới một chỗ đất trống bên cạnh. Xuất hiện trước mặt quân vũ, là hai đầu yêu thú đang đánh cái, trong đó một đầu là hợp thể cảnh tam trọng yêu thú hỏa diễm hùng sư, một đầu khác đồng dạng là hợp thể cảnh tam trọng yêu thú tử văn ngân hổ, hai đầu yêu thú đều là hợp thể cảnh tam trọng yêu thú bên trong bá chủ cấp bậc tồn tại, không biết bởi vì nguyên nhân gì, vậy mà đánh. Hỏa diễm hùng sư trên người mấy đạo thật sâu vết quào, chính giặt rào mà chảy máu nhưng nó động tác lại cũng chưa vì vậy mà chịu ảnh hưởng tức giận nhìn chằm chằm đối diện tử văn ngân hổ động tác nhanh nhẹn mà dùng móng vuốt chụp vào tử văn ngân hổ giống mà tử văn ngân hổ tình huống cũng không có so với hỏa diễm hùng sư tốt hơn chỗ nào trên lưng cũng có mấy đạo vết thương máu tươi đưa nó màu bạc da lông cũng nhuộm thành rồi màu đỏ thấy hỏa diễm hùng sư nhào tới hắn thân thể trên mặt đất lăn một vòng tránh thoát hỏa diễm hùng sư đả kích một lần nữa sau khi đứng dậy cũng gầm thét hướng hỏa diễm hùng sư phong tới. Hai đầu hợp thể cảnh tam trọng yêu thú chiến đấu chung một chỗ, hắn chiến đấu kịch liệt có thể tưởng tượng được. Giống, giống, giống. Hai thú lẫn nhau can xé, trên người vết thương đang không ngừng tăng nhiều, hoàn cảnh chung quanh càng bị làm cho một mảnh hỗn độn ngay cả quân vũ dừng lại địa phương, đều thiếu chút nữa bị vạ lây đến, cũng may hắn phản ứng khá nhanh, trốn một bên, mới không có bị hai thú phát hiện. Quân vũ đang tập trung tinh thần mà nhìn hai thú đánh nhau, đột nhiên một trận thanh âm rất nhỏ truyền vào lỗ tai hắn, hắn trong nháy mắt quay đầu, nhìn về phía thanh âm truyền tới địa phương, chỉ thấy tại hắn bên trái đằng trước xa 10 mét một cây đại thụ phía sau, đứng một người đàn ông. Nam tử mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, lấy quân vũ nhãn lực có thể thấy được kia trường bào liêu tử coi như là tương đối quý giá kia một loại, chỉ là lúc này phía trên lại có mấy đạo vết thương. Thoạt nhìn hẳn là bị yêu thú gây thương tích, vết thương đã chảy qua dược, không rất rõ ràng. Nam tử dung mạo coi như anh Tuấn, nhưng bởi vì trong rừng sinh sống mấy ngày, có vẻ hơi chật vật, cặp mắt đều đặt ở đang đánh đấu hai thú trên người, rất rõ ràng là cùng quân vũ đánh một ý kiến. Quân vũ đôi môi câu khởi một cái lạnh nhạt nụ cười, quay đầu, nhìn về phía một bên khác. Tại hắn bên phải phía trước 8 mét địa phương sau đại thụ, cũng đứng một người đàn ông, mặc trường bào màu tím nhạt cũng cùng trước nam tử giống nhau, trên người có mấy đạo vết thương, thuật nhìn thập phần chật vật, cặp mắt nhìn chằm chằm đang đánh đấu hai thú. A, thật đúng là bộ ngựa bắt ve, chim sẻ tại sao a? Sợ rằng hỏa diễm hùng sư cùng tử văn ngân hổ hai thú thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lại có ba người đang chờ bọn họ đánh nhau xong, làm cuối cùng hoàng tước đây. Bất quá, đến tuột cùng ai là hoàng tước, còn chưa nhất định. Khoe môi nụ cười biến mất. Ánh mắt của hắn cũng một lần nữa trở lại trên sân Lúc này Hai vị hợp thể cảnh tam trọng yêu thú bên trong bá chủ Đã không có ngày xưa phong quang Trên người da lông bị bắt rất rất nhiều Máu chảy đầm địa mà vết thương trải rộng thân hình khổng lồ Mỗi người thở hổn hển, Trong mắt là hung ác ánh sáng Nhưng trên người thể lực nhưng đang nhanh chóng chảy mất Đã đánh đỏ mắt hai thú căn bản bất chấp nhiều như vậy Chỉ muốn phải đem đối phương thu thập hết Lấy quyết định chính mình địa vị bá chủ Mỗi người nhìn trời hét lớn một tiếng, rồi sau đó hướng đối phương phong tới. Trưng 335, Cắn Xé Lại vừa là một trận Cắn Xé, hai thú trên người nguyên bản Mỹ lệ ra lông đã hoàn toàn biến thành tươi đẹp màu đỏ, mùi máu tanh tràn ngập tại không khí xung quanh chúng, cũng để cho hai thú trở nên càng thêm nóng nảy. Phốc thử Hòa diễm hùng sư một trảo tử theo tử văn ngân hổ trên người cào xuống một khối máu thịt, máu tươi trong nháy mắt xung ra. Mà tử văn ngân hổ gào kêu đau một tiếng, cũng không cam chịu rơi ở phía sau mà theo vồ một cái về phía hỏa diễm hùng sư ánh mắt, hỏa diễm hùng sư né tránh không kịp, một con mắt bị bắt ngủ. Lần này, hỏa diễm hùng sư thật điên cuồng. Chờ lấy còn thừa lại một con mắt, móng đuốt không muốn sống mà hướng tử văn ngân hổ trên người bắt, miệng cắn tử văn ngân hổ cổ. Bất kể tử văn ngân hổ rẽ rùa như thế nào, như thế nào mà ở trên người nó quằn loạn, hắn cũng không thả mở. Cuối cùng, tử văn ngân hổ rẽ rùa càng ngày càng yếu, cho đến không phản ứng chút nào. Một đời bà chủ, rốt cuộc ngã xuống. ma hỏa diễm hùng sư tình huống cũng không có so với tử văn ngân hổ tốt hơn chỗ nào, tử văn ngân hổ cuối cùng rẽ rùa không cẩn thận cào nát rồi bụng nó, tại trên phần bụng lưu lại rách một đường thật dài, huyết dịch giống như là không muốn sống vậy hướng ra lưu, mà hắn sinh mệnh lực cũng theo đó trở nên yếu. Tại tử văn ngân hổ sau khi chết, Hắn buông ra tử văn ngân hổ cổ, lui về phía sau hai bước, phát ra gầm lên giận dữ, rồi sau đó té xuống đất. Không cam lòng nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút cách đó không xa tử văn ngân hổ, rốt cuộc nhắm lại mặt khác một con mắt, biến thành một cụ lạnh giá thi thể. Vèo! Vèo! Cũng ngay vào lúc này, hai bóng người đồng thời theo hai bên chui ra, rơi xuống trên đất trống, một người rơi vào hỏa diễm hùng sư bên người một người thì rơi vào tử văn ngân hổ bên lề, hai người khi nhìn đến với nhau sau, cũng là cả kinh. Sau đó một mặt cảnh giác nhìn đối phương. vị sư huynh này, nơi này có hai đầu yêu thú thi thể, không bằng chúng ta một người một đầu như thế nào? mặc trường bào màu tím nhạt nam tử nhìn một chút đối diện mặc trường bào màu xanh nhạt nam tử, con ngươi chuyển động. sau đó giống như thương lượng hỏi. đương nhiên, nếu như bỏ qua hắn đấy mắt lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang mà nói. Ngươi nói một người một đầu liền một người một đầu. Nếu là bổn công tử không muốn chứ. Mặc trường bào màu xanh nhạt nam tử khinh miệt liếc mắt một cái mặc trường bào màu tím nhạt nam tử, rất là khinh thường nói. Vị sư huynh này, như vậy, không tốt sao. Trường bào màu xanh nhạt nam tử tiến lên một bước, đẹ xuống đáy mắt nộ khí, giống như khó xử nói, đeo ở sau lưng tay lại lặng lẽ nắm lên. Thế nào không được, nói cho ngươi biết buồn công tử là vô cực tông đệ tử thân truyền loại người như ngươi môn phái nhỏ đệ tử cũng dám gọi buồn công tử là sư huynh thật là buồn công tử sỉ nhục bây giờ cho ngươi hai con đường một cái chính là lập tức rời đi một cái là để cho buồn công tử giết ngươi mặc trường bào màu xanh nhạt nam tử một mặt cao ngạo nhìn đối diện nam tử đưa ngón tay ra lãnh không nói chuyện này mặc trường bào màu tím nhạt nam tử lần nữa tiến lên một bước Sắc mặt Như Cũ có chút hơi khó, trong người lấy trường bào màu xanh nhạt nam tử không chú ý thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn, "Ta lựa chọn cho ngươi đi chết." Hừ. Vừa nói, nam tử nguyên bản đeo ở sau lưng trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm, hướng về phía mặc trường bào màu xanh nhạt nam tử hung hãn chém ra, mà mặc trường bào màu xanh nhạt nam tử dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị thương đến cánh tay. Có lẽ là cảm thấy bị một cái tự mình nhìn không dậy nổi người làm cho bị thương, để cho hắn cảm thấy bị sỉ nhục cũng không quan tâm chính mình bị thương bả vai, trực tiếp lấy ra một thanh bảo kiếm, hướng trường bào màu tím nhạt. Nam tử chém tới. ầm Trường bào màu xanh nhạt nam tử vận dụng một chiêu nước kiếm linh kỹ năng, một đạo đường kính một thước thủy đạn liền hướng lấy trường bào màu tím nhạt nam tử vị trí địa phương văn tới, rất rõ ràng đã thẹn quá thành giận. Linh kỹ, lung linh bước mà trường bào màu tím nhạt nam tử cũng sớm có phòng bị, cộng thêm bản thân liền để phòng màu xanh nhạt táo tròn nam tử. giờ phút này thấy hắn núi kiếm bắn ra thủy đạn, cũng là lập tức kịp phản ứng, nhịp bước một vận, sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh, hướng vừa nhảy mở, ầm, thủy đạn rơi xuống đất, nổ ra một cái hố to, phi thạch hướng bốn phía bật bắn. màu xanh nhạt táo tròn nam tử thấy mình một đòn không trúng, nắm bảo kiếm kết rồi cấp bách, trong mắt càng là bắn ra một đạo hàn quang. Toàn bộ thân thể phù ở giữa không trung, bảo kiếm để ngang trước ngực, ngón trỏ ngón giữa hướng trên thân kiếm một vệt, từng đạo thủy đạn theo kiếm thể bên trong bắn ra, xếp hàng trôi lơ lửng ở trước ngực, ở tại dưới thao túng, hướng màu tím nhà táo tràng nam tử hưu hưu hưu đánh tới. Màu tím nhà táo tràng nam tử cũng điên cuồng lên, một bên vận dụng nhịp bước né tránh thủy đạn, đồng thời còn vung vẩy kiếm trong tay, dùng kiếm pháp xuất ra từng đạo nguyên lực, hướng màu xanh nhà táo tràng nam tử trên người đánh. Mà dù sao thực lực có hạn, vẫn bị mấy cái thủy đạn đánh trúng, trên người nổi lên từng cục màu tím huyết ban. Mới vừa lực lượng tương đương chiến đấu lập tức thiên về một bên lên, Quân Vũ đứng ở trên một cây đại thụ, khóe môi câu một vết cười lạnh, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hai người đánh nhau. Nam Ún xốc ở trên vai hắn Tuyết Hồ cũng mở một đôi con mắt màu tím nhạt, nhìn trên đất chống hai người, phải hay không phải dùng mật ngữ truyền âm cho Quân Vũ. "Chủ nhân, hai người này tốt yếu." Thật là, hắn một trảo tử đi xuống liền giải quyết hết, thật lòng tốt yếu. Quân vũ quay đầu chỗ khác, nhìn một cái tuyết hổ, từ chối cho ý kiến. Chủ nhân, người nam kia là vô cực tông, hơn nữa rõ ràng so với kia cái mặc áo tím phục nam nhân cường chủ nhân cùng vô cực tông coi thù oán chúng ta có muốn hay không giúp đỡ cái kia mặc trang phục màu tím nam nhân. Quân vũ cùng vô cực tông ở giữa thủ, thân là quân vũ khế ước thú tuyết hổ dĩ nhiên là rõ ràng, bởi vì quân vũ quan hệ, Đối với vô cực tông người thập phần chán ghét, lúc này thấy vô cực tông đám người chiếm thượng phong, không khỏi đề nghị. Không dùng, nhìn là tốt rồi. Quân vũ lắc đầu một cái, tuy nói chán ghét vô cực tông, nhưng không thấy được hắn thì phải giúp đàn ông kia. Hắn cũng không cảm thấy đàn ông kia là một sẽ tri ân đồ báo người, cho nên, vẫn là nhìn tốt. Tuyết hồ nhìn một chút quân vũ, mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu một cái. Mặc trường bào màu tím nhạt đệ tử mặc dù cũng không yếu, nhưng thân thể trùng quy bị thương nặng, rất nhanh, liền bị vô cực tông đệ tử một kiếm xuyên thấu lồng ngực, không cam lòng mà chết. Hừ, cũng không nhìn một chút chính mình là vật gì, lại dám căn bản công tử đối kháng, đây chính là ngươi hạ chàng. Vô cực tông đệ tử đưa kiếm trong tay theo đàn ông kia trong thân thể rút ra, nhìn nam tử ngã xuống đất thân thể, lạnh rên một tiếng, rất là khinh thường nói. Quay đầu nhìn đến chính mình bị thương bả vai thời điểm, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bất quá vẫn là đi tới hỏa diễm hùng sư cùng tử văn ngân hổ bên cạnh. Hừ, vật như vậy, cũng chỉ có bổn công tử có thể được, những người khác, là thứ gì? Vừa dùng trường kiếm tại hỏa diễm hùng sư trong thi thể tìm mệnh bài, một bên khinh thường lẩm bẩm lộ bầu. Thật sao? Không biết bổn công tử có hay không tư cách này? Quân vũ thân ảnh theo trên cây to trôi dạt hạ xuống. Nhưng ở phía sau nam tử, nam tử mà nói truyền vào hắn trong tai, khóe môi nụ cười càng sâu, lạnh tanh giọng nói cũng đi theo truyền ra. Chương 336: Khó thoát tại kiếp. Nam tử động tác một hồi, đợi xoay người lại, nhìn đến quân vũ dáng vẻ sau, lại khôi phục trước cao ngạo dáng vẻ, nhìn về phía quân vũ trong mắt tràn đầy khinh thường cùng tham lam, hiển nhiên là đối với quân vũ niên kỷ chẳng thèm ngó tới. Cho cười Hắn chính là Vô Cực Tông đại trưởng lão thượng quan lôi đệ tử thân truyền, thực lực có động hư cảnh bắt trọng, thiếu niên trước mắt bất quá 15-16 tuổi, thực lực chết no rồi cũng chính là động hư cảnh, động hư cảnh tam trọng trái phải, sai nhất trọng thực lực chính là chênh lệch rất lớn một đoạn, hướng chi chính mình có hợp thể cảnh, hắn dám cam đoan, nếu là Quân Vũ dám cùng hắn cướp bảo bối, hắn bảo đảm không đánh chết hắn. Trên mặt đột nhiên nhưng hiện ra một vẻ mạnh mẽ biểu tình, đang muốn mở miệng á đi Quân Vũ. Lại bị một giọng nói cắt đứt. Lại dám đối với chủ nhân vô lễ như vậy, thật là tìm chết. Tuyết hồ sớm đã đem nam tử ánh mắt thu tại đáy mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, theo quân vũ trên bả vai hạ xuống, thân thể nhanh chóng biến thành bản thể bộ dáng, rồi sau đó vung lên móng vuốt, Hiu! Móng vuốt tàn nhẫn vô tới nam tử trên đầu, ngoanh một tiếng, trực tiếp đem không có bất kỳ phản ứng nam tử cho một móng vuốt đập chết. Nam tử gì đó đều không có phản ứng kịp cũng đã biến thành một cỗ thi thể, nhưng hắn cái cuối cùng ý nghĩ nhưng là, cái kia sủng thú vậy mà biết nói chuyện. Một trào tử giải quyết hết nam tử, tuyết hồ lại biến trở về rồi lớn trừng bàn tay, không biết từ nơi này rút ra một cái khăn tay, tinh tế đem chính mình móng vuốt xoa xoa, nhìn nam tử thi thể biểu môi, vứt bỏ khăn tay, trở lại quân vũ trên bả vai nằm út sắp tốt vẫn không quên đối với quân vũ lấy lòng tiêu thiếu, Khoe môi kéo ra một vệt cười nhạt, tương chịu sờ một cái tuyết hồ đầu Xoay chuyển ánh mắt, rơi trên mặt đất hỏa diễm hùng sư cùng tử văn ngân hổ trên người. Tìm tới mệnh bài sau đó, tay vung lên, đem hai thú thu vào chính mình bên trong không gian giới chỉ, lại nhìn một chút trên đất hai cỗ thi thể, mang theo tuyết hổ rời đi nơi đây. Di thiên trong bí cảnh, quân vũ đã vượt qua 7 ngày thời gian, này 7 ngày, hắn cơ hồ không có đi có thể tìm mệnh bài, phần lớn thời gian đều bỏ vào tìm dược liệu cùng tài liệu luyện khí phía trên. Có tấn thăng sau đó không gian giới chỉ, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí những dược liệu kia, trông ở bên trong không gian, tồn tại sinh mệnh chi thụ bồi bổ, những dược liệu kia tình hình sinh trưởng hết sức tốt. Hơn nữa, gần đây quân vũ còn phát hiện một món để cho hắn khiếp sợ sự tình, đó chính là bên trong không gian thời gian vậy mà có thể căn cứ hắn ý niệm điều chỉnh, mặc dù bây giờ chỉ có thể điều chỉnh làm 1-40, cũng chính là bên ngoài một ngày, bên trong không gian 40 ngày. Mặc dù như vậy, cũng đủ để cho quân vũ kinh hãi. Phải biết, hắn chưa từng nghe nói qua loại nào không gian giới chỉ sẽ có như thế chức năng, tiếp trước hắn thân là đan hoàng, tại đan bên trong hoàng cung, tự nhiên có này đặc biệt trồng trọt dược liệu địa phương, chỗ đó còn bị sư phó hắn bố trí trận pháp, nhưng cũng chỉ có thể để cho chung thời gian cùng ngoại giới thời gian so với là 31. Mà trong tay hắn đã rõ ràng biến dị không gian giới chỉ không những có thể đem thời gian so với điều làm một so với 40, hơn nữa còn sẽ theo hắn tu vi gia tăng, cái tỷ lệ này cũng sẽ từ từ tăng lớn, đây là biết bao nghịch thiên chức năng. Giờ phút này, quân vũ rốt cuộc có thể xác định, trong tay hắn không gian giới chỉ, đã không còn là một món nhị phẩm hoàng giai chiếc nhẫn, mà là một cái vượt qua tiên khí tồn tại. Theo hắn hiểu, mặc dù trong truyền thuyết tiên khí, cũng không có lớn như vậy bản lĩnh. Mặc dù trong lòng rất nghi ngờ, nhưng hắn cũng không có ở trên mặt này làm nhiều dây dưa. Đương nhiên, hắn cũng biết, chuyện này nhất định hắn tuyệt đối sẽ không nói ra, bằng không, khẳng định lại sẽ có phiền toái trên người. Từ lúc có sự phát hiện này sau đó, hắn càng thêm tích cực thu thập dữ liệu, này cũng đều là hắn về sau đối phó van xin ra, giết chết tướng chỉ giao tư bản A. Trưa hôm nay, mặt trời theo rừng cây rậm rạp bên trong bỏ ra, Trên mặt đất bỏ ra loang lổ bóng ráng, là toàn bộ rừng rậm tăng thêm vài phần sinh khí. Quân vũ vừa vặn tìm được mấy bội tương đối chân quý dược liệu, đem thu sau. Liền muốn muốn đi trước xuống một chỗ, nhưng không nghĩ phía trước bỗng nhiên chuyển tới một trận hỗn loạn tiếng bước chân. Hắn hơi sững sờ, sau đó mũi chân trên mặt đất một điểm. Cả người liền đã rơi xuống cách đó không xa một cây cổ thụ lên, kia dày đặc trạng. Cây vừa vặn che đỡ thân hình hắn. Rất nhanh hắn liền thấy được một đạo chật vật thân ảnh theo trong rừng cây trôi ra, nàng thần sắc mang theo khủng hoảng, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn, tựa hồ phía sau có đồ vật gì đó tại đuổi theo nàng. Quân vũ khi nhìn đến người kia rung nhan sau, chính là sương sở, hắn không nghĩ tới, kia chật vật thân ảnh lại là cổ Linh Nhi. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, bắn về phía cổ Linh Nhi sau lưng, nơi đó đông nhiên nhảy ra một cái quái vật khổng lồ. Màu xanh da lông dị thường thuận lợi Nhưng lúc này lại tồn tại mấy vết thương, màu tím trong mắt lóe lên u ám ánh sáng, thể tích nghe có lớn, khỏe mạnh tứ chi rơi trên mặt đất, mặt đất phát ra một đạo khẽ run, hắn ánh mắt rơi vào phía trước đang không ngừng chạy băng băng trên người cổ Linh Nhi, ánh mắt lóe lên một tia hài hước cùng hung ác. Này lại là hợp thể cảnh nhị trọng yêu thú, từ mắt cự lang. Từ mắt cự lang tại hợp thể cảnh nhị trọng yêu thú bên trong cũng không phải là đặc biệt lợi hại tồn tại, nhưng nó tốc độ rất nhanh. Bình thường đồng giai yêu thú rất ít lại có thể tại phương diện tốc độ chiến thắng hắn. Lấy cổ Linh Nhi Tu Vi, căn bản cũng không phải là đầu này tử mắt cự lang đối thủ, mà nàng mặc dù có thể chạy thoát, hoàn toàn là tử mắt cự lang cố ý hành động. Yêu thú cấp bậc đạt tới giai đoạn nhất định, sẽ mở ra linh trí, trước mặt tử mắt cự lang, rõ ràng cho thấy mở ra linh trí. Nếu không mà nói, lấy tốc độ nó, mặc dù cổ Linh Nhi hao hết toàn lực chạy, cũng không khả năng chạy mất. Hô! Hô! Thời gian dài vận động để cho cổ Linh Nhi thể lực tiêu hao rất nhiều, lúc này sắc mặt hắn trắng bệnh, tình cờ quay đầu nhìn về phía tử mắt cự lang thời điểm, trong mắt còn lộ ra sợ hãi cùng không cam lòng, đột nhiên, nàng dưới chân lảo đảo một cái, trực tiếp ngã nhào trên đất. Phốc thử! Đồng thời, nàng trên chân cũng xuất hiện một đầu thật dài vết thương, máu tươi trong nháy mắt đưa hắn quần áo nhuộm thành rồi màu đỏ, mà nàng thì bất chấp nhiều như vậy chỉ là sợ hãi lui về phía sau, tự sợ từ mắt cự lang đống nhiên sung lên. Từ mắt cự lang nhìn cổ linh nhi trên mặt kia tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng biểu tình, con ngươi màu tím trong kia loại vẻ hài hước càng thêm rõ ràng. hắn vốn chính là cố ý hành động, sở dĩ để cho tên nhân loại này trước mặt nó chạy trốn, chính là thời gian dài chạy qua sau, thịt hẳn là ăn ngon hơn. Gào, tựa hồ là cảm thấy không sai biệt lắm từ mắt cự lang ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, con mắt màu tím nhìn trầm trầm cổ linh nhi, từng bước từng bước hướng cổ linh nhi đi vào, sền sệt buồn nôn nước miếng theo trong miệng đường con hình dạng nhỏ xuống. cổ linh nhi thấy thanh phong cự lang biểu tình, liền biết rõ mình khó thoát tại kiếp, trong mắt không khỏi nẽo qua một tia tuyệt vọng, còn có một tia không cam lòng. nếu không phải những người đó hãm hại, nàng như thế nào sẽ biến thành bây giờ bộ dáng? cắn răng nhíu lợi, nếu là nàng không chết. Những người đó nhất định phải trả giá nặng nề. Chương 337: Bị hãm hại. Tựa hồ là biết rõ mình khó thoát tại kiếp, Cổ Linh Nhi nhắm hai mắt lại, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt nàng chảy ra, trong nội tâm nàng tràn đầy đau buồn. Nàng xong rồi, cũng không còn cách nào thấy chủ nhân, sư phụ, phu nhân, tiểu vũ, còn nữa, còn có rất nhiều. Từ mắt cự lang thấy Cổ Linh Nhi nhắm hai mắt lại, kia to lớn chó sói miệng đống nhiên cong lên lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, sau đó thân thể nhảy lên thật cao, hướng cổ linh nhi nhào tới. Hiu! Dâm dạt trong rừng cây, cổ linh nhi chật vật té xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, khoe mắt còn mang lấy chưa khô nước mắt, hai tay siết thật chặt vật áo, nàng đã cảm nhận được đỉnh đầu truyền tới gió mát, nàng biết rõ, tử mắt cự lang rốt cuộc xuất thủ, nàng lại phải chết. Nhưng ngay khi tử mắt cự lang hai móng sắp đụng phải cổ linh nhi đầu lúc. Một đạo thân ảnh màu trắng đông nhiên xuất hiện bên người nó, ngay sau đó, hắn thân thể liền bay ra ngoài, rơi ở trên mặt đất, phát ra hoành một tiếng. Nghe được âm thanh, cổ linh nhi bá mà mở mắt, chỉ thấy một đạo màu trắng tồn tại ba cái đuôi hồ ly hình dáng vẻ yêu thú chính trận ở trước mặt hắn, mà từ mắt cự lang thì ngã ở một bên, rõ ràng bị thương. Hắn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu cái này đột nhiên xông tới yêu thú vì sao lại cứu nàng. Người không sao chứ? อยู่ tại lúc này, một đạo như suối thủy bàn rộng nói truyền vào hắn trong tai, rất là quen thuộc, không để cho nàng tùy quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới địa phương. Vũ Nhi, nhìn ngươi tới, Cổ Linh Nhi kêu lên một tiếng, đại nao có chút không phản ứng kịp. Cổ tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Quân Vũ đi tới Cổ Linh Nhi bên người, nhẹ nhàng đem Cổ Linh Nhi đỡ dậy, trên dưới quan sát một chút nàng, phát hiện trên người nàng đều là bị thương ngoài da. Sở dĩ sẽ ngã xuống đất là bởi vì thể lực khô kiệt, cũng không có nội thương gì đó, lúc này mới an tâm một ít. Vũ Nhi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cổ Linh Nhi mặc cho quân vũ đỡ hắn dậy, nhìn quân vũ, rõ ràng còn có chút không ở tình trạng. Cổ tỷ tỷ, chúng ta đây là tranh tài, ta ở chỗ này không phải là rất bình thường sao? Quân vũ tự nhiên nhìn ra cổ Linh Nhi còn chưa phản ứng kịp, nhìn trời lật một cái lít mắt, ngựa khí lành lạnh nói. Cổ Linh Nhi này mới phản ứng được, bọn họ bây giờ là tại Di Thiên bên trong bí cảnh, vẫn còn tiếp nhận khảo hạch, mà Quân Vũ xuất hiện ở nơi này, hẳn là tình cờ. Nàng quay đầu lại, nhìn một cái bên kia đang bị Tuyết Hồ ngược Tử Mắt Cự Lang, biết rõ mình đã được cứu rồi. Vũ Nhi, kia yêu thú. Cổ Linh Nhi tay chỉ đang cùng Tử Mắt Cự Lang lớn chiến Tuyết Hồ Ly, có chút không xác định hỏi. Cổ tỷ tỷ nhìn kỹ một chút, chẳng lẽ không có phát hiện gì đó? Quân Vũ cũng không trả lời cổ Linh Nhi vấn đề, mà là đỡ cổ Linh Nhi tại dưới một cây đại thụ ngồi xuống, chỉ chỉ Tuyết Hồ, lại hướng cổ Linh Nhi nháy mắt một cái, ánh mắt lóe lên một kia rào hoạt. Này, ngươi vừa nói như thế, ta thế nào phát hiện này yêu thú hết sức quen thuộc đây. Hắn dáng vẻ thế nào giống như vậy là trước kia tại ngươi trên bả vai con hổ ly nhỏ kia. Nghe được Quân Vũ mà nói, cổ Linh Nhi vừa cẩn thận mà quan sát một hồi Tuyết Hồ, cao mày có chút không xác định nói. Cổ tỷ tỷ, ngươi đoán không sai, chính là hắn. Vừa giúp cổ Linh Nhi xử lý vết thương trên người, một bên đáp trả cổ Linh Nhi vấn đề. À, làm sao sẽ? Ngươi thế nào chỉ hồ ly rõ ràng nhỏ như vậy, tại sao sẽ đột nhiên biến thành lớn như vậy? Hơn nữa, còn có ba cái đuôi. Quân vũ trả lời để cho cổ Linh Nhi cả kinh, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rõ ràng không tin. Cổ tỷ tỷ rất nhanh thì biết, Quân vũ ngẩng đầu nhìn liếc mắt cổ linh nhi, không có giải thích, bởi vì hắn biết rõ chờ một lát cổ linh nhi tự nhiên sẽ biết rõ câu trả lời, túi đầu xuống, tận tâm là cổ linh nhi xử lý vết thương. Quân vũ trên tay có lấy tự chế biến cực phẩm thuốc chữa thương, vẩy vào cổ linh nhi trên vết thương, không ra phút chốc, những vết thương kia cũng đã vải kết, rất nhanh thì kết nối với mặt đồ vật cũng biến mất không thấy gì nữa, còn lại một cái nhàn nhạt màu hồng vết tích, không bao lâu. Kia màu hồng vết tích cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa, sẽ không lưu lại một kia vết sẹo. Hai lòng thu tay về, tại cổ Linh Nhi bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt rơi vào cách đó không xa tuyết hồ cùng tử mắt cự lang trên người. Lúc này tử mắt cự lang cùng tuyết hồ chính đánh nhau, bất quá tử mắt cự lang rõ ràng không phải tuyết hồ đối thủ, mặc dù đều là hợp thể cảnh nhị trọng yêu thú, nhưng không nên quên tuyết hồ trong cơ thể nhưng là có lấy thần thú huyết mạch đối phó một cái tử mắt cự lang căn bản không phải vấn đề. thậm chí hắn muốn giết chết tử mắt cự lang cũng chỉ là mấy móng vuốt sự tình, chỉ là hắn cũng không có làm như vậy. vèo, vèo, vèo, giống như là trước tử mắt cự lang treo chọc cổ linh nhi chơi đùa giống nhau, tuyết hổ cũng ở đây treo chọc tử mắt cự lang chơi đùa. đây là quân vũ phân phó, cổ linh nhi là quân vũ cổ tỷ tỷ, tử mắt cự lang thiếu chút nữa giết cổ linh nhi. Quân vũ há sẽ nhẹ nhàng như vậy mà bỏ qua cho hắn. Theo bên kia thu hồi ánh mắt, quân vũ lại đưa mắt nhìn sang cổ Linh Nhi, nhớ lại trước nghi vấn. Cổ tỷ tỷ, ngươi làm sao sẽ chọc phải tử mắt cự lang? Bí cảnh địa vực rộng rộng rãi, mà bên trong cao cấp yêu thú cũng có mình địa bàn. Cổ Linh Nhi mặc dù coi như không đến điều, nhưng xử lý sự tình thời điểm vẫn là tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không dẫn đến tử mắt cự lang như vậy tồn tại. Chuyện này, nhất định có kỳ lạ. Nghe được quân vụ vấn đề, cổ Linh Nhi cũng theo tuyết hồ trên người thu hồi ánh mắt, nghĩ đến chính mình gặp gỡ, cho mày, trong mắt càng là nẻ qua một tia phẫn hận. Hừ, đều là vô cực tông đám khốn kiếp kia, bọn họ cố ý đem ta dẫn tới tử mắt cự lang địa bàn, ta lúc này mới bị tử mắt cự lang đuổi giết. Hai quả đấm nắm chặt, trong thanh âm càng là mang theo sát ý, nếu để cho hắn gặp lại bọn họ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Ồ, vô cực tông người, bọn họ vẫn còn phụ cận. nghe vậy, quân vũ sắc mặt cũng đi theo âm trầm xuống, không nghĩ đến vô cực tông người lại dám ra tay với cổ Linh Nhi, xem ra lần này bí cảnh khảo hạch, vô cực tông người sớm đã có dự định. Vừa nghĩ tới nếu là mình không có kịp thời chạy tới, cổ Linh Nhi sẽ chết tại tử mắt cự lang dưới vớt sắc mặt hắn liền âm trầm đáng sợ. Cổ Linh Nhi là hắn mẫu thân thân nhất người, chúng độc lúc nếu không phải nàng chiêu cố, chỉ sợ hắn mẫu thân đã sớm không coi ở đây Mặc dù không phải thân, có thể quân vũ trong nội tâm đã đem nàng coi thành thân tỷ tỷ, thân nhân là hắn nghịch lân, có người muốn động đến hắn nghịch lân, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Linh thức như mặt nước chảy ra, trong nháy mắt bao trùm ở chu vi mười mấy dặm phạm vi, định tìm được vô cực tông vết chân người ảnh. Ta bị tử mắt cự lang đuổi theo thời gian cũng không lâu, nghĩ đến bọn họ chắc còn ở phụ cận. Tuy nhiên không minh bạch quân vũ tại sao hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn là suy tư một chút chậm rãi mở miệng. Mà quân vũ cũng chính may vào lúc này sau tìm được hai gã mặc vô cực tông quần áo đệ tử giả bộ nam tử, linh thức phong tỏa hai người, ánh mắt lại chuyển hướng tuyết hồ bên kia. Tiểu tuyết, giết hắn. Tử mắt cự lang đã không phải là trọng yếu nhất rồi, hắn còn có khác việc cần hoàn thành, tự nhiên không muốn đem thời gian lãng phí ở tử mắt cự lang trên người. Trường 338, miểu sát. Tuyết hồ nhận được mệnh lệnh, tiếng rít một tiếng sau lưng ba cái đuôi tại hắn dưới sự không chế, quân chặt lấy tử mắt cự lang tứ chi, khiến nó không cách nào nhúc nhích, mà hậu thân tử nhảy lên một cái, dùng một cái móng nuốt xuyên qua tử mắt cự lang đầu, tử mắt cự lang chỉ kịp nghẹn ngào một tiếng, liền mất đi sinh cơ. ầm, theo tử mắt cự lang trên người tìm tới yêu tinh cùng mệnh bài, đem ném cho quân vũ, rồi sau đó thân thể hắn trên không trung nhanh chóng biến hóa, lại biến trở về trước lớn trường bàn tay, thanh lý một chút chính mình móng nuốt trở lại quân Vũ trên đầu vai. Cổ Linh Nhi trợn mắt há mồm nhìn Tuyết Hồ theo một cái to lớn tam vĩ hồ ly biến thành một cái lớn chừng bàn tay, thoắt nhìn thập phần khả ái manh thú, trong mắt tràn đầy không dám tin. "Vũ Nhi, hắn, hắn vậy mà thật là Vũ Nhi trên bả vai cái kia thú nhỏ, cái này cũng quá thần kỳ chứ." "Cổ tỷ tỷ, chuyện này ngươi biết là được, không cần nói cho người khác, chúng ta đi thôi." Quân Vũ nhìn một cái Cổ Linh Nhi, cũng không có giải thích mà là dặn dò một câu, sau đó liền xài bước đi về phía trước đi. Cổ Linh Nhi đứng tại chỗ, thật lâu mới phản ứng được, thấy Quân Vũ đã rời đi, lập tức đuổi theo. Lại Thông Minh không có hỏi lại Tuyết Hồ sự tình, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tuyết Hồ, mà Tuyết Hồ chính là hướng hắn nở nụ cười. Cổ Linh Nhi đi theo Quân Vũ đi nửa ngày, phát hiện vậy mà đi tới trước hắn gặp phải tử mắt Cự Lang địa phương, hơi sương sờ, đang chuẩn bị hỏi Quân Vũ, lại bị Quân Vũ giắt tay. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền bay lên không, rồi sau đó hướng về một phương hướng lao đi. Một dòng suối nhỏ bên cạnh, hai gã vô cực tông đệ tử chính diện khuôn mặt đắc ý ngồi ở trên đất chống trò chuyện với nhau. Thương hiếm, chúng ta mới vừa rồi tính toán kia cửu thiên thái huyền tông tông chủ đệ tử thân truyền cổ Linh Nhi, chắc hẳn nàng giờ phút này đã mệnh tăng tử mắt cự lang dưới chân, đến lúc đó thiếu tông chủ biết rõ, nhất định sẽ thật tốt tưởng thưởng chúng ta. Mặc trường Bảo màu xanh nam tử nhìn một chút bên cạnh mặc trường Bảo màu đen nam tử, rất là đắc ý nói. Đó là đương nhiên, ở đâu mỏng đá sư vinh, khi tiến vào bí cảnh trước, thiếu tông chủ nhưng là cố ý dặn dò chúng ta, nếu là gặp phải cái khác tứ đại thế lực đệ tử, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho không cách nào còn sống rời đi bí cảnh, chúng ta cũng là vận khí tốt, tính toán kia cổ linh nhi, đến lúc đó thiếu tông chủ tất nhiên sẽ cao hứng. Thường hiếm nhìn hắn một cái bên người ở đâu mỏng đá, mang trên mặt một tia lấy lòng. Ha ha, nếu là chúng ta có khả năng vì vậy trở thành thiếu tông chủ thân tín, tại bên trong tông môn địa vị coi như không thể thường ngày mà nói, chờ đến tông chủ xuất quan, nhất thống ngũ đại thế lực, chúng ta vị nhưng chính là cao cao tại thượng. Nghe được thường hiếm mà nói, ở đâu mỏng đá rõ ràng thật cao hứng, vừa nghĩ tới mình nếu là có thể trở thành thiếu tông chủ thân tín. Đến lúc đó những người khác vẫn không thể nhìn mình ánh mắt làm việc, tự mình đó tiêu muốn đã lâu nữ đệ tử cũng sẽ trở thành hắn, trên mặt hắn vẻ đắc ý nặng hơn. Ở đâu mỏng đá sư huynh nói không sai, nếu là ở đâu mỏng đá sư huynh có thể trở thành thiếu tông chủ thân tín, nhìn đá trung về sau như thế nào thiếu tông chủ trước mặt đùa bỡn uy phong. Thường hiếm lấy lòng cười cười, nhắc tới đá trung thời điểm, trong mắt còn né qua một kia khói ngủ hừ đá trung tính là gì? buồn công tử căn bản cũng không đem hắn nhìn ở trong mắt, chờ buồn công tử đem việc này báo lên, trở thành thiếu tông chủ thân tín. đến lúc đó có là cơ hội hành hạ kia đa trung, chỉ là đáng tiếc kia cổ linh nhi, đó cũng là cái đại mỹ nhân a. ở đâu mỏm đá rõ ràng cùng đa trung ở giữa có thủ hoán, nhắc tới đa trung, đó là cắn răng nghiến lợi. thật sao? một đạo yên lặng giọng nói bỗng nhiên từ nơi không xa bay tới. làm. ở đâu mỏm đá đang muốn tiếp lời. Đông nhiên cảm thấy trên người một trận lạnh giá, vừa quay đầu, chỉ thấy một tên mặc thiếu niên áo trắng cùng bị hắn tính toán cổ Linh Nhi đứng ở cách đó không xa, cổ Linh Nhi chính diện khuôn mặt xanh mét mà nhìn hắn, trong lòng lúc này cả kinh, ngươi, ngươi thế nào không có chết? Ngươi cho rằng là một đầu tử mắt cự lang là có thể đem ta diệt trừ. Cổ Linh Nhi nhìn ở đâu mỏm đá đột biến sắc mặt, trên mặt lộ ra một cái trào phúng nụ cười, sau một khắc lại trở nên sát khí lấm lấm dám tính toán buồn tiểu thư, ngươi thật là rảnh rỗi mạng lớn a. Nói xong, cổ linh nhi lấy ra bảo kiếm, mũi chân điểm một cái, giống như rời cung mũi tên, hướng ở đâu mỏm đá phong tới. Lê hoa kiếm, ở đâu mỏm đá bị này biến cố đột nhiên sợ hết hồn, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không kịp lấy ra, cổ linh nhi đã đến bên cạnh hắn, một kiếm đâm ra, lê hoa bình thường nguyên lực đạn tự mũi kiếm phát ra, trong đó một quả đâm trúng bả vai hắn hắn sắc mặt trắng nhợt, liêu thảm một tiếng, thân thể nhưng vẫn là lui về phía sau một bước, thương lãng kiếm pháp, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm, hắn đã theo đột nhiên biến hóa trùng phục hồi lại tinh thần, chịu đựng trên bả vai đau đớn, thân kiếm chung quanh tràn ngập thủy triều giống nhau, cuồn cuộn về phía trước nguyên lực, hướng trên người cổ linh nhi đâm tới, hưu, cổ linh nhi tu vi vốn liền cao hơn hắn, hơn nữa hắn bị thương, một kiếm này mặc dù nhí nấc liệt, nhưng lực đạo cũng không nặng. Cổ Linh Nhi rất dễ dàng vận dụng mê bộ nghiêng người nẹ tránh, một đạo tàn ảnh lưu lại, lập ở sau, đã tại phía sau Nam Tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam Tử, múa ra một cái kiếm hoa, lê hoa bình thường nguyên lực đạn lần nữa tấn công về phía ở đâu mỏng đá. Ở đâu mỏng đá bên cạnh, thường hiếm vốn là muốn trợ giúp ở đâu mỏng đá, lại một cái bóng đen vọt đến bên cạnh hắn, chặn lại hắn đi đường. Phóc tử, Bóng đen dĩ nhiên chính là quân vũ! kia ở đâu mỏm đá còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một cái cánh tay liền bị quân vũ chém đứt, máu tươi chảy ròng, đau đến hắn kêu thảm một tiếng, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, cặp mắt hoảng sợ nhìn quân vũ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Miệng hắn run rẩy, bóng đen của cái chết bao phủ tại hắn đỉnh đầu, chưa bao giờ có sợ hãi theo đáy lòng của hắn dâng lên. Ngươi nói sao? Quân vũ khỏe môi hơi cong, lộ ra một sự mịa mai nụ cười. Sau một khắc lại biến mất không thấy gì nữa, thật giống như ảo giác bình thường nhưng hắn trong tay bảo kiếm cũng đã lần nữa đâm về phía Thường Hiểm. Thường Hiểm mặc dù cũng có động hư cảnh lục trọng tu vi, nhưng căn bản cũng không phải là quân vũ đối thủ, hướng chi mất đi một cái tay, để cho thực lực của hắn giảm bớt nhiều, không ra phút chốc, biến thành một cỗ thi thể. Quân vũ thu hồi bảo kiếm, đứng ở một bên, nhìn cổ Linh Nhi cùng ở đâu mỏm đá chiến đấu. Cổ Linh Nhi tu vi so với ở đâu mỏm đá cao, nguyên lực trong cơ thể cũng so với ở đâu nham hùng dày, ở đâu mỏm đá cũng không có kiên trì thời gian bao lâu, liền bị Cổ Linh Nhi một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Thu hồi bảo kiếm, Cổ Linh Nhi quay đầu, thấy Thường Hiếm đã bị Quân Vũ giải quyết hết, này mới thở bình thường một hồi quay cuồng lửa giận, đi trở về Quân Vũ bên người, chiêu Quân Vũ nở nụ cười, Quân Vũ nhíu mày, nhìn một cái trên đất hai cố thi thể, xoay người rời đi. Mà cổ Linh Nhi thì cùng ở bên cạnh hắn. Thời gian một ngày một ngày qua, bên trong bí cảnh mỗi ngày đều diễn ra sinh tử tuần kịch. Tất cả mọi người đều tại trên lấn tìm mệnh bài, sợ bị người khác giành trước. Cũng chỉ có quân vũ một người rất là ổn định, như cũ không nóng nảy tìm mệnh bài. Tiếp tục tại bên trong bí cảnh tìm kiếm dược liệu chân quý. Chương 339 Thâm cơ Khoảng cách quân vũ cứu cổ Linh Nhi hai ngày sau. Quân vũ rất may mắn phát hiện một gốc thập phần dược liệu chân quý, hán giá trị tuyệt không thấp hơn bình thường thiên tài địa bảo. Đó là một loại được đặt tên là ám tinh hoa dược liệu, sinh trưởng tại ưu ám ở mức địa phương, cánh hoa có năm mảnh, nhan sắc có màu đen, không có là cây, ngay cả nhành hoa cũng là màu đen, tại quân đêm đến sau, sẽ phát ra rất nhỏ ánh sáng, nếu không phải chú ý mà nói, tuyệt đối không cách nào phát hiện. Ám tinh hoa nhành hoa có chứa cực độc, đụng chi tắt chết. Nhưng nó cánh hoa nhưng là giải độc cực phẩm thánh dược, chỉ cần một chút xíu liền có thể giải độc, không chỉ như thế, đem ám tinh hoa cùng nhất điểm hồng hai loại dược liệu sen lẫn cùng nhau, luyện chế thành đan sao, còn có thể là trợ giúp tu luyện cực phẩm thánh dược. Ám tinh hoa bởi vì sinh trưởng điều kiện hà khắc, hơn nữa dáng vẻ cũng không nô ra, người bình thường rất khó tìm, nhưng quân vũ, nhưng là kiếp trước đan hoàng, người khác không nhận ra ám tinh hoa. Hắn như thế nào không nhận ra? Bất quá, hắn phát hiện ám tinh hoa thời điểm, ám tinh hoa còn chưa mở hoa, nhưng quân vũ vẫn là có ý định đem thu. Ám tinh hoa sinh trưởng tại một mảnh trong ao đầm, quân vũ đang muốn đưa tay đi hái thời điểm, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền vào hắn trong tai, thần sắc hắn hơi rét, hướng về phía cổ Linh Nhi sử một cái ánh mắt, liền đứng tại chỗ, chờ đến những người đó đi tới. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn cũng thấy rõ người tới thân ảnh. Nguyên bản cảnh giác biểu tình nhất thời trở nên giật mình vạn phần. Lạc Vân Phi Hàn Hạo Cổ Linh Nhi nhìn một thân màu đen cẩm bào Lạc Vân Phi, lại nhìn một chút cùng ở bên cạnh hắn một cái áo lục tiểu bản tử, kinh hô thành tiếng. Hàn Hạo chính là tông môn đại bỉ, quân vũ đếm ngược đối thủ thứ hai, đệ tử nòng cốt xếp hàng thứ hai, ban đầu là Bạch Ngọc Đường thủ hạ, Bạch Ngọc Đường phát sinh sự kiện kia sau. Hắn liền bị nói tới, thành mới lên cấp tam trưởng lão đệ tử thân truyền. Cũng là lần này bách tông đại chiến cửu thiên huyền tông phái đi ra ngoài một thành viên. Lạc Vân Phi cùng hàn hạo hai người rõ ràng cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải quân vũ cùng cổ Linh Nhi. Trên mặt mũi cũng có nhiều chút giật mình. Lạc Vân Phi ánh mắt thả vào cổ Linh Nhi cùng trên người quân vũ. Xác nhận bọn họ đều không có chuyện tình về sau. Căng thẳng tâm rốt cuộc thanh tĩnh lại. Lúc này cất bước đi tới hai người bên cạnh. Ha! Vân Phi! Thấy Lạc Vân Phi nhìn mình. Quân vũ chân mày khẽ hất. Nhẹ kêu một tiếng. Lạc vân phi đối với quân vũ gật gật đầu, chiêu quân vũ đi tới, đi theo phía sau hàn hạo. Hàn hạo đi tới quân vũ bên cạnh, trên mặt hiện ra một vẹt nhàn nhạt mỉm cười. Quân sư đệ, ngươi và cổ sư tỷ tại sao sẽ ở cùng nhau? Ngươi như thế nào cùng ngươi lạc sư huynh chung một chỗ, ta cũng vậy thế nào với ngươi cổ sư tỷ chung một chỗ? Đối với hàn hạo, tuy nói hắn và Bạch Ngọc Đường đã không có quan hệ gì rồi, có thể nói không được tại sao? theo hắn theo đội ngũ tham gia bách tông đại chiến bắt đầu quân vũ chính là đối với hắn có một loại không tốt lắm cảm giác nghe được hắn mà nói nhàn nhạt đáp hàn hạo ngẩn ra rõ ràng cho thấy không nghĩ tới quân vũ sẽ như vậy cùng hắn nói chuyện mắt biến sắc rồi biến hóa rơi ở trên người quân vũ ánh mắt cũng có mấy phần thất ý quân sư đệ tử hồ không quá vui vẻ ta hàn sư huynh đừng nói như vậy ta cũng không có nói qua ta không thích người đi liếc mắt một cái hàn hạo Quân vũ ngữ khí như cũ không tốt lắm. A, quân sư đệ miệng thật là lợi hại, ta không bằng ngươi. Hàn hạo nhìn quân vũ, khỏe môi nụ cười hơi hơi càng sâu, nói ra lời tiếng nói càng giống như chứa thâm ý. Hàn sư huynh nói đùa. Quân vũ hơi không kiên nhẫn mà chắp tay, quay đầu, ánh mắt nhìn về phía trong ao đầm ám tinh hoa. Trong lòng suy nghĩ phải thế nào đem ám tinh hoa chuyển qua hắn bên trong không gian giới chỉ, nơi này có lầu tà vũ cùng mặc tử vân hắn không thể bột lộ ra không gian bí mật. Có hàn hạo ở bên người, quân vũ hành động bị rất nhiều hạn chế. Có một số việc, hắn có thể không cố kỵ chút nào tại cổ Linh Nhi cùng trước mặt Lạc Vân Phi bày ra, nhưng ở hàn hạo trước mặt, hắn lại không thể, hắn không tín nhậm hắn. Hàn hạo trên người một loại khí tức để cho hắn rất không thích, tu vi đạt đến tới trình độ nhất định. Đối với một ít sự tình, sẽ có đặc thù cảm ứng. Quân vũ tu vi mặc dù không cao, nhưng hắn linh thức cường đại lại gặp phải một ít nguy hiểm lúc nào, vẫn sẽ có cảm ứng. Hàn hạo tuy nói là cựu thiên huyền tông đệ tử cũ, cổ Linh Nhi, Lạc Vân Phi đối với hắn đều không gì đó hoài nghi, có thể khi quân vũ tại Bách Tông Đại Chiến trong đội ngũ nhìn đến hắn đầu tiên nhìn, liền từ trên người hắn cảm thấy nguy hiểm. Trong mắt hắn, hắn giống như là một con rắn độc, đem chính mình răng nanh thật sâu ở nút, chờ đến thích hợp thời điểm, lại đột nhiên lộ ra, làm cho người ta cảm thấy một kích chí mạng. Cho nên, tại hàn Hạo trước mặt, hắn cũng không như ở những người khác trước mặt như vậy. Bốn người cùng lên đường, quân vũ không có lại tiếp tục tìm dược liệu loại hình đồ vật, mà là bắt đầu cùng ba người khác cùng nhau tìm mệnh bài. Nguyên bản hắn có linh thức, có thể dò xét đến mệnh bài khí tức, nhưng hắn cũng không có nói cho cổ linh nhi cùng lạc vân phi bọn họ, mà là đi theo đám bọn hắn cùng đi. Hắn âm thầm suy nghĩ phải thế nào hất ra hàn Hạo tốt tự do mà ngọt hắn chuyện. Bốn người gặp nhau sau ngày thứ hai buổi tối, bốn người tìm một hang núi, đem sơn đông bên trong dọn dẹp sạch sẽ, rồi sau đó tìm ít thứ đem sơn động lấp kín lên, dâng lên đống lửa, xuất ra trước chém chết yêu thú thịt, chuẩn bị nướng ăn. Quân sư đệ, để cho ta tới nướng đi, ta thịt nướng kỹ thuật vẫn không tệ, hôm nay cho các ngươi cũng nếm thử một chút tay người ta. Thấy quân vũ liền muốn bắt đầu thịt nướng, hàn hạo đi tới quân vũ bên người, nhẹ nhàng nói. Quân vũ nhìn hắn một cái. Một vệ tu quang nhanh chóng lẽ qua, hắn gật gật đầu, cầm trong tay thịt giao cho hàn hạo, chính mình ngồi vào một bên, treo chọc lấy trên bả vai tuyết hồ. Hàn hạo theo quân vũ trong tay nhận lấy thịt, bắt đầu nghiêm túc đứng, nhìn hắn thủ pháp, đúng là hết sức quen thuộc, hơn nữa trên người còn mang lấy gia vị, nghĩ đến là bởi vì bình thường bên ngoài lịch luyện mới có thể chuẩn bị như thế đầy đủ. Quân vũ mặc dù tại cùng tuyết hồ chơi đùa, nhưng ánh mắt vẫn sẽ lơ đáng quét về phía hàn hạo. Hắn luôn cảm thấy, hàn hạo làm như thế, nhất định không phải là muốn để cho đại gian đếm thử một chút hắn tay nghề. Chủ nhân, cái tên kia có chút cổ quái. Tuyết hồ lánh đạm con mắt màu tím lơ đãng nhìn lướt qua lầu hàn hạo, dùng hắn linh thức cùng quân vũ trao đổi. Có hàn hạo tại, hắn không thể mở miệng, nếu không rất có thể sẽ mang đến cho quân vũ phiền toái. Ừ, ta biết. Quân vũ nhìn một cái tuyết hồ, nhàn nhạt gật gật đầu. Ngay sau đó như không có chuyện gì xảy ra tại trên đầu nó sờ một cái. Tuyết hồ biết quân vũ ý tứ, không hề hướng hàn hạo bên kia ngắm, cũng như không có chuyện gì xảy ra cùng quân vũ chơi đùa lên. Chỉ chốc lát sau. Và, không nghĩ đến hàn sư đệ tay nghề tốt như vậy a, thịt nướng thoạt nhìn rất thơm dáng vẻ. Cổ Linh Nhi nhìn hàn hạo trong tay không ngừng lăn lộn thịt nướng, ánh mắt lóe sáng trô sáng nói, hắn ăn qua quân vũ thịt nướng, lại chưa từng ăn qua hàn hạo làm. Bây giờ nghe trong không khí mùi thơm, mặc dù không có quân vũ làm hương, nhưng cũng là rất không tồi tự nhiên giật mình. Chương 340, hung tàn. Để cho cổ sư tỷ thứ lỗi rồi. Hàn hạo cười nhạt, tiếp tục túi đầu xuống, chú ý trong tay sự tình. Nửa giờ sau, hàn hạo thịt nướng rốt cuộc làm tốt, hắn dùng đao đem phân chia tứ phần, phân biệt giao cho quân vũ ba người, cổ linh nhi nhận lấy thịt nướng sau đó, lập tức ăn. Mà Lạc Vân Phi mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng cũng ở đây lặng lẽ ăn, chỉ có Quân Vũ nhìn một cái Hàn Hạo, ánh mắt rơi vào trong tay thịt nướng phía trên, đáy mắt né qua một tia u quang, cũng ăn theo lên. Hàn Hạo nắm trong tay lấy hắn thịt nướng, ánh mắt theo ba người trên người từng cái quét qua, thấy ba người đều ăn xuống sau đó, ánh mắt lóe lên một tia quỷ dị ánh sáng, trên mặt nụ cười lại sâu hơn một ít. Ăn xong thịt nướng sau đó, bốn người vây ở bên cạnh đống lửa. Mỗi người nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Nửa đêm thời điểm, theo ba tiếng không lớn không nhỏ vật nặng tiếng ngã xuống đất thanh âm. một mực nhắm mắt lại hàn hạo chậm rãi mở mắt. Nhìn thế xuống đất không cảm giác chút nào quân vũ ba người, hắn khỏe môi khẽ nhết, câu khởi một cái lạnh lạnh nụ cười, đáy mắt né qua một kia sát ý, sau đó từ dưới đất đứng lên, chần chờ một chút, đi tới quân vũ bên người. Nhìn quân vũ ngủ chết chìm chết chìm dáng vẻ, hắn ánh mắt trở nên hung tàn. Hắn cũng không quên, ban đầu ở nội môn thi đấu lúc, hắn là thế nào ngược chính mình. Chặt chặt, thật là đáng tiếc, nếu như ngươi còn sống nhất định sẽ là cửu thiên huyền tông hạt giống tốt, chỉ bất quá hôm nay ngươi nhất định phải chết. Một cái tay tại quân vũ trên mặt vùng ấy, đáy mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Từ từ, tay hắn theo quân vũ trên gương mặt, đi tới quân vũ trên cổ, đáy mắt khí lạnh lại càng ngày càng nặng, ngay tại tay hắn muốn bấm lên quân vũ cổ thời điểm. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền quân vũ đông nhiên mở mắt, hơn nữa một trưởng đánh ra, để cho hắn không thể không lùi ra. Nhìn quân vũ từ dưới đất chậm rãi đứng lên, một đôi màu mực ánh mắt lạnh lùng mà nhìn mình, hắn cặp mắt hiếp lại, đáy mắt né qua một tia hàn quang, khóe môi lại làm giấy lên một cái tà mị nụ cười. Ngươi, ngươi, ngươi vậy mà không có chung ta dược. Hắn chính là nhìn tận mắt quân vũ đem thịt nướng ăn hết, Lạc Vân Phi cùng cổ linh nhi hai người đều rồi đạo. Làm sao sẽ liền một mình hắn không việc gì? A, ngươi về điểm kia thuốc mê, đối với ta không có một chút tác dụng, nói đi, ngươi là ai? Tại sao phải giết chúng ta? Thân là đan Hoàng, thường xuyên cùng dược liệu giao thiệp với, hắn hữu giác so với bình thường người muốn bén nhạy rất nhiều, ở đó thịt nướng đưa đến trên tay hắn thời điểm, hắn cũng đã ngửi thấy cái loại này thuốc mê, sở dĩ không có phơi bày, là muốn biết hàn hạo phải làm gì? Ta! Quân sư đệ, đây đều là hiểu lầm. Hàn hạo trên mặt hiện lên một vệ cười nịnh, muốn hướng quân vũ giải thích chính mình mới vừa rồi hành động. Ngạnh, hiểu lầm. Đây cũng không phải là hiểu lầm, đừng cho là ta không biết. Đem hàn hạo thần thái thu hết vào mắt, quân vũ như mày, vô tình nói. Ngạnh, quân sư đệ, ngươi đều biết cái gì đó à? Đều là hiểu lầm á. Hàn hạo thần sắc không thay đổi, ánh mắt rơi ở trên người quân vũ, tiếp tục lấy lòng biểu tình đạo. Ngươi là vô cực tông người chứ? căn bản không nhìn Hàn Hạo cười định, Quân Vũ hai mắt nhìn trầm trầm Hàn Hạo, không bỏ sót hắn mảy may biểu tình, gàn từng chữ nói. Hàn Hạo thân thể cứng đờ, nhìn Quân Vũ trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới Quân Vũ vậy mà sẽ đoán được thân phận của hắn, khẽ môi nụ cười dần dần biến mất, trở nên hơn là một cố khí sơ sát tiêu điều, nhìn Quân Vũ trong ánh mắt càng là tràn đầy sát ý. Quân Vũ tiểu tử này rất quỷ dị, coi thần sắc. Rõ ràng cho thầy ung dung rồi chính mình nội gián thân phận, người này, đáng chết. Hừ. Không hề nguy biện, Hàn Hạo cũng không cho Quân Vũ cơ hội phản ứng, trong tay chợt xuất hiện một thanh bảo kiếm, thẳng tắp hướng Quân Vũ ngực đâm tới. Ầm. Nhưng ngay khi hắn bảo kiếm sắp đến Quân Vũ ngực thời điểm, đột nhiên một cái màu trắng móng lưỡi xuất hiện ở hắn bảo kiếm trước mặt, đem hắn bảo kiếm đánh lệch, mà Quân Vũ thì nhân cơ hội lui về phía sau, tránh thoát hắn đả kích. Hàn Hạo đứng lại thân thể Lúc này mới nhìn thấy một cái màu trắng hồ ly hình yêu thú chính đứng ở trước mặt hắn, sau lưng nó còn có này ba cái đuôi, nhìn lấy hắn ánh mắt tràn đầy sát khí. Hắn ngần ra, tựa hồ không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện một cái yêu thú, hơn nữa còn giúp quân vũ tránh thoát hắn đả kích. Bất quá, hắn cũng không có muốn quá lâu, bởi vì tuyết hồ đả kích đã tới bên cạnh, để cho hắn không thể không lên tinh thần, cùng tuyết hồ chiến đấu. Mà quân vũ thì thừa cơ hội này. Đi tới Lạc Vân Phi cùng Cổ Linh Nhi bên cạnh, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ, phân biệt đem bình ngọc tại hai người dưới mũi bưng một chút, rồi sau đó thu cất bình ngọc nhỏ, ánh mắt thả vào bên kia trên chiến trường. Lạc Vân Phi cùng Cổ Linh Nhi hai người ung dung tỉnh lại, chính nghi ngờ chính mình tại sao sẽ đột nhiên thế xỉu, liền nghe được bên cạnh truyền đến tiếng đánh nhau, quay đầu, chỉ thấy hàn hạo cùng một đầu màu trắng hồ ly hình yêu thú chiến đấu chung một chỗ, mà quân vũ thì tại một bên quan sát. Vũ Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Cảm giác mình trên người còn có chút vô lực, cổ Linh Nhi cả kinh, đem đầu chuyện hướng quân Vũ, thấp giọng hỏi. Quân Vũ đi tới bên cạnh hai người, quan sát một chút hai người, xác định trong cơ thể hai người thuốc mê đã biết sau đó, lúc này mới bắt đầu giải thích. Chính là các ngươi nhìn đến như vậy, hàn hạo tại chúng ta thịt nướng bên trong thả mê dược, muốn giết chúng ta, mà ta cũng không có bị thuốc mê mê đảo, cho nên với hắn đánh. Quân vũ giang tay ra, thần sắc có chút bất đắc dĩ, thuận tiện nói một câu, hàn hạo là vô cực tông người. Gì đó? Quân vũ vừa mới dứt lời, cổ linh nhi liền phát ra một tiếng thét chói tai, nhìn một chút hàn hạo, nhìn thêm chút nữa quân vũ, có chút không dám tin. Lạc vân phi cũng không nghĩ đến, hàn hạo cùng hắn cùng nhau tại di thiên trong bí cảnh tìm mệnh bài, hắn còn coi hắn là thành huynh đệ, quả thực không nghĩ đến hắn đúng là vô cực tông người, ánh mắt hướng hàn hạo nhìn khe như mày. À, đây chính là hắn chính miệng thừa nhận. Hắn rất lý giải cổ Linh Nhi ý tưởng, giang tay ra, tại ngồi xuống một bên, ánh mắt lần nữa chuyển hướng hàn hạo cùng tuyết hồ bên kia, không nói thêm gì nữa. Cổ Linh Nhi nhìn một chút quân vũ, sắc mặt dần dần trở nên trầm tĩnh lại, mặc dù có chút không dám tin, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng quân vũ mà nói, không chỉ là bởi vì quân vũ là nàng chủ nhân nhi tử. Càng bởi vì hắn biết rõ quân vũ không có lý do gì nhằm vào hàn hạo. Trong sân động, Lạc Vân Phi cùng cổ Linh Nhi đều tại trầm tư, quân vũ cũng không nói gì, chỉ ở một bên nhìn tuyết hồ cùng hàn hạo đại chiến, nhìn hàn hạo hiếp lại, không nghĩ đến hàn hạo lá bài tẩy nhiều như vậy, xem ra là ẩn giấu tu vi rồi, cùng tuyết hồ dây dưa nửa ngày, cũng không thấy hiện ra bại sát. Bất quá nghĩ lại, hàn hạo chung quy nằm vùng nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là lưu lại một ít lá bài tẩy ẩn dấu tu vi, làm bộ như tu vi rất thấp, cũng thuộc về bình thường. Thật ra thì hắn tu vi không thấp, thậm chí so với cổ linh nhi mạnh hơn một ít. Bất quá, Tuyết Hồ dù sao cũng là hợp thể cảnh tu vi yêu thú, vẫn là thần thú, Hàn Hạo tự không phải là đối thủ, trên người bị Tuyết Hồ cào trầy rồi nhiều chỗ, cuối cùng càng bị Tuyết Hồ dùng hồ ly đuôi thật chặt quấn lấy, Quân Vũ thấy vậy, thoang cái lắc mình đến Hàn Hạo bên người, đưa tay bắn ra, Một viên đan dược liền tiến vào hàn hạ miệng. Chương 341, Ngọc Giản. Bởi vì quân vũ động tác rất nhanh, mà đan dược lại vào miệng tan đi, chờ đến hàn hạo khi phản ứng lại sau, đan dược đã hòa tan, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, còn ngươi đã biến thành máu máu, nhìn quân vũ cùng tuyết hồ thời điểm, bên trong tràn đầy sát khí cùng hận ý. Không cần lo lắng, ta cho ngươi đút chẳng qua chỉ là một viên sẽ để cho ngươi mất đi nguyên lực dược mà thôi, không phải độc dược đối với Hàn Hạo phản ứng hắn không quan tâm mà khoát tay một cái, câu nói vừa dứt trở về lại trước châu ngồi xuống. Hai người các ngươi nghĩ kỹ chưa xử lý hắn như thế nào? Thấy lạc vân phi cùng cổ linh nhi hai người đã dừng lại suy nghĩ, ánh mắt của hắn tại trên người hai người đảo qua, cuối cùng chuyển hướng Hàn Hạo nhàn nhạt hỏi. Cổ linh nhi cùng lạc vân phi hai người nhìn nhau đều trong mày ánh mắt đều bỏ vào Hàn Hạo trên người. Hàn sư đệ ngươi thật là vô cực tôn người. Cổ Linh Nhi nhìn Hàn Hạo, tựa hồ còn có chút khó tin. Thanh Âm cũng đi theo có chút sắc nhọn. Ngươi không phải cũng đã biết sao? Hắn đã cảm giác trong cơ thể mình nguyên lực đang chậm rãi chảy mất, biết rõ mình bây giờ đã là trên thất thịt, tùy ý quân vũ bọn họ xử lý. Hàn Hạo lạnh lùng nhìn một cái Cổ Linh Nhi, dễ cẩn nói: Ngươi thấy Hàn Hạo bộ dáng kia? Cổ Linh Nhi một hồi, tức giận không được, ngực chập trùng kịch liệt lấy, tàn nhẫn chưởng mắt liếc Hàn Hạo, quay đầu. Không nhìn nữa Hàn Hạo. Nghe được Hàn Hạo trả lời, Lạc Vân Phi nguyên bản nhíu mày đột nhiên lỏng ra, nhìn về phía Quân Vũ, "Vũ huynh, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, chúng ta đều nghe ngươi." Lạc Vân Phi hiển nhiên nghe Quân Vũ, cảm thấy Quân Vũ thật là không đơn giản, tâm tư kín đáo, có khả năng liếc mắt nhìn ra Hàn Hạo, để cho hắn bội phục không thôi. "Nếu nghe ta, theo ta ý tưởng, dĩ nhiên là giết." Quân Vũ đùa bỡn trong tay quei thịt nướng, Cũng không quay đầu lại cho ra chính mình câu trả lời, bọn họ bây giờ nhưng là tại tham gia bách tông đại chiến, nếu không phải đem hàn hạo giết, chẳng những bên người tùy thời mang theo một cái mìn định giờ, còn muốn lo lắng yêu thú gì đó, đối với bọn họ căn bản một điểm lợi cũng không có. Hơn nữa, hàn hạo nếu là vô cực tông phái ra người, coi như là dùng hắn đi xác nhận vô cực tông, nhưng vô cực tông người nếu không phải thừa nhận, bọn họ cũng không có cách nào. Lạc Tử Vân cùng Cổ Linh Nhi nghe vậy, đều là hơi ngẩn ra, chằm mặc một chút, sau đó cùng nhau gật gật đầu. Quân Vũ cũng ở đây nhìn Lạc Vân Phi cùng Cổ Linh Nhi, thấy bọn họ không có ý kiến, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Tuyết Hồ. "Tiểu Tuyết, mang đi ra ngoài giải quyết rồi." Hắn tin tưởng lấy Tuyết Hồ thông minh biết rõ nên làm như thế nào, hắn không muốn nhìn thấy máu tanh tình cảnh, mang đi ra ngoài giải quyết, nhắm mắt làm ngơ. Tuyết Hồ hướng về phía Quân Vũ gật gật đầu. Cái đuôi như cũ quấn hàn hạo thân thể, móng vuốt động một cái, đã rời đi sơn động. Tuyết hồ vừa rời đi, trong sơn động không khí cũng trở nên có chút ngưng trọng, không ra phút chốc. Tuyết hồ liền trở lại, hắn hướng về phía quân vũ gật gật đầu, rồi sau đó biến thành lớn chừng bàn tay, nằm ở quân vũ trên bả vai, nhắm hai mắt lại. Ra hàn hạo sự tình, cổ Linh Nhi cùng Lạc Vân Phi hai người tâm tình cũng đều không tốt, ba người cũng không nói gì thêm, mà là nhắm hai mắt lại. Mỗi người suy nghĩ chính mình tâm sự. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, mấy người tiếp tục lên đường, lúc này khoảng cách trận đấu kết thúc cũng chưa được mấy ngày rồi. Quân vũ cũng đem tâm tư theo gom dược liệu những chuyện này lên quay lại, cùng Lạc Vân Phi cùng cổ Linh Nhi cùng nhau gom lên mệnh bài tới. Có Linh thức tại, hắn gom mệnh bài tốc độ tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh, vô luận những thứ kia mệnh bài là bị giấu ở trong cơ thể yêu thú, hay là ở một ít kỳ quái địa phương. Hắn đều có khả năng từng cái tìm tới, điều này làm cho tự cho là rất biết hắn cổ Linh Nhi đều ngạc nhiên không thôi. Như thế nào đây? Cổ sư tỷ, có phải hay không cảm thấy vũ huynh so với chúng ta tưởng tượng còn lợi hại hơn? Mặc dù hàn hạo sự tình để cho cổ Linh Nhi cùng Lạc Vân Phi hai người tâm tình rất là không được, nhưng trải qua mấy ngày nữa điều chỉnh về sau, hai người tâm tình đã ngày càng bình phục, dù sao cũng là hàn hạo trước không đối với ở phía trước phản bội tông môn, vô luận từ lúc nào cũng là tội lớn, húng chi hàn Hạo cũng không phải là bọn họ tự tay giải quyết, lúc này ngược lại có treo gẹo cổ linh Nhi tâm tư. Tựa vào dưới tàng cây cổ linh Nhi ngay vậy, mở ra nhắm mắt lại, nhìn một chút quân vũ, lại nhìn một chút lạc vân phi, gật gật đầu. Không thể chối, lại cùng quân vũ chung sống mấy ngày nay, nàng xác thực phát hiện quân vũ so với nàng tưởng tượng còn lợi hại hơn. Rõ ràng nhìn qua tuổi tác rất nhỏ. Nhưng xử sự, sự lại hết sức lao đạo, hơn nữa làm việc quyết đoán, gặp chuyện tỉnh táo, mặc dù nàng người sư tỷ này, đều muốn cam bái hạ phong. Quân vũ đang ở thịt nướng, nghe được Lạc Vân Phi mà nói, ánh mắt cũng không khỏi chuyển đến trên người cổ Linh Nhi, tại thấy nàng gật đầu sau đó, cũng là sừng sốt một ít, sau đó lắc đầu một cái, khỏe môi mang theo một tia cười nhạt. Cổ tỷ tỷ, người tu vi hẳn là tại động hư cảnh tột cùng chứ một bên hướng thịt nướng phía trên xuất ra một cái gia vị, một bên thờ ơ hỏi. Ừm. Mặc dù kinh ngạc quân vũ tại sao sẽ đột nhiên hỏi cái này, nhưng cổ linh nhi vẫn gật đầu một cái. Tiểu vũ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cổ tỷ tỷ hẳn biết, động hư cảnh hòa hợp thể cảnh khác biệt lớn nhất, chính là đến hợp thể cảnh sau đó, người tinh thần lực sẽ cực lớn đề cao. Đến lúc đó, thì sẽ sinh ra linh thức, linh thức diệu dụng. Chờ đến cổ tỷ tỷ đến hợp thể cảnh sau đó tự nhiên sẽ biết rõ, ta mặc dù có thể nhanh như vậy lại chính xác tìm tới những thứ này mệnh bài, cũng là bởi vì linh thức tác dụng. Cổ Linh Nhi cùng Lạc Vân Phi đều là mình thân cận người, hắn tự nhiên cũng không có gì hay dấu dếm. Nghe quân vũ mà nói, cổ Linh Nhi ngẩn ra, sau đó mới phản ứng được quân vũ nói là ý gì, ánh mắt lóe lên một tia nghi vấn. Dường như quân vũ mới động hư cảnh nhị trọng tu vi đi, làm sao lại đã sinh ra linh thức, hơn nữa. Tựa hồ còn không yếu, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ quân vũ thiên phú rất nghịch thiền, nếu không mà nói, như thế nào lại như thế đã sớm sinh ra linh thức. Cổ tỷ tỷ bây giờ cũng không nên gấp đột phá hợp thể cảnh, nếu là có thể khi tiến vào hợp thể cảnh trước, sinh ra linh thức, đối với về sau tu vi vô cùng hữu ích. Điểm này kiến thức, ta muốn tông chủ hẳn là cùng cổ tỷ tỷ đề cập tới, cổ tỷ tỷ một mực không đột phá hợp thể cảnh, nghĩ đến cũng chính bởi vì vậy. Vừa vạn, chỗ này của ta có vài thứ đối với ngươi phải hữu dụng cổ tỷ tỷ cầm xem một chút đi tựa hồ không nhìn thấy cổ linh nhi biểu tình quân vũ cổ tay một phen một cái ngọc giản xuất hiện trong tay hắn nhẹ tay nhẹ đẩy một cái ngọc giản liền hướng cổ linh nhi bay đi cổ linh nhi lăng lăng nhận lấy nhìn một chút ngọc giản lại nhìn một chút quân vũ trong mắt hiếm thấy né qua một tia mờ mịt tiểu vũ nhi đây là cái gì cổ tỷ tỷ ngươi dùng sẽ biết nghẹt Ngày... Liên quan tới Ngọc Giản làm như thế nào dùng, hẳn không dùng ta dạy cho người chứ. Khó được thấy cổ Linh Nhi lộ ra như thế biểu tình, quân vũ cũng có treo gẹo tâm tư, nhịu nhữ mày, tự thiếu phi tiếu hỏi. Chương 342, Muốn Điên Cổ Linh Nhi rốt cuộc kiệp phản ứng, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái quân vũ, rồi sau đó liền đem Ngọc Giản đặt ở nơi mi tâm, chỉ cảm thấy hoanh một hồi, tồn tại đại lượng tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Để cho nàng có chút không thích hứng mà nhíu mày một cái. Lạc Vân Phi ở một bên nhìn, thấy cổ Linh Nhi cau mày, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Vũ Minh, cổ sư tỷ không, có sao chứ? Không việc gì, Vân Phi, ngươi cứ yên tâm đi. Quân Vũ liếc mắt một cái Lạc Vân Phi, trên mặt dính vào một nụ cười trần biếm, ánh mắt rơi vào trong tay thịt nướng phía trên, an ủi. Lạc Vân Phi gật gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn là thật chặt nhìn chăm chú cổ Linh Nhi. Hiếu kỳ đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Hồi lâu, cổ Linh Nhi rốt cuộc mở mắt, nàng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua con vũ, mới vừa rồi kia cảm giác rất kỳ quái, nàng nhưng lại biểu đạt không ra, vì vậy miệng giật giật, cũng nói không ra cái như thế về sau. Đồng thời, tại nàng khi mở mắt ra sau, Ngọc Giản kia cũng thay đổi thành một mảnh cho bụi. Tiểu Vũ Nhi, trong Ngọc Giản rốt cuộc là tin tức gì à? Cổ Linh Nhi vẫn là hiếu kỳ, không nhịn được hỏi. Ngươi đến lúc đó sẽ biết rồi. Quân Vũ nhìn cổ Linh Nhi, câu câu thần, nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng. Quân Vũ như vậy đang đánh, cổ Linh Nhi đang chuẩn bị đi tới cho Quân Vũ một búa tử. Quân Vũ trợn thu liễm khẹt môi độ cong, lỗ thai giật giật, thần tình lại trở nên kỳ quái. Mà cổ Linh Nhi lạc vân phi hai người cũng là không nói thêm gì nữa, thần tình lại khẩn trương lên. Trong rừng rậm hơi có vẻ đất trống dưới lên. Quân vũ bất động thanh sắc cầm trong tay đã đã nướng chín thịt phân chia tứ phần, cổ linh nhi một phần, lạc vân phi một phần, tuyết hồ một phần, cuối cùng một phần mới là hắn. Chỉ chốc lát sau, cách đó không xa liền truyền tới một loạt tiếng bước chân, ba người một hồ ly lại như cũ mỗi người ăn mỗi người trong tay thịt nướng, tựa hồ là không có nghe được kia tiếng vang giống nhau. Chờ đến đám người kia đi vào, quân vũ mấy người cũng ăn xong rồi thịt nướng, ánh mắt đều chuyển đến thanh âm chuyển tới địa phương. Tới ngược lại người quen, bị vây quanh ở chính giữa là mặc màu xanh nhạt kim sắc đường viền cẩm phục thượng quan ngọc, nguyên bản khuôn mặt anh Tuấn Thoạt nhìn tồn tại nhiều chút mệt mỏi, nếu là nhìn, kỹ mà nói, sẽ phát hiện hắn đáy mắt còn có tia máu, khi nhìn đến quân vũ mấy người thời điểm, thần tình hơi ngẩn ra, đáy mắt né qua một tiêu kinh ngạc. Ở bên cạnh hắn còn đi theo bốn gã vô cực tông đệ tử, đã chung ngay tại trong đó, trên người hắn vẫn như cũ là quần áo đen. Chỉ là lại phá mấy cái lỗ, trên người còn có vết máu, nghĩ đến là bị thương, hắn ngỡ ra gương mặt, cũng chính là cùng quân vũ ánh mắt đụng nhau thời điểm, hơi hơi lóe lên một cái, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, không nhìn ra một điểm gì thường. Nhắc tới cũng đúng dịp, thượng quan ngọc bên người đi theo bốn người vậy mà đều là quân vũ nhận biết, loại trừ đá chung ở ngoài, còn lại ba người chính là vũ cung đưa vào vô cực tông người, đây cũng là để cho quân vũ có chút buồn cười. Mâu quang chớp động một hồi. Cổ Linh Nhi cùng Lạc Vân Phi hai người cũng không nghĩ tới gặp phải sẽ là Thượng Quan Ngọc mấy người, bởi vì liêu khói múa sự tình, tiểu thiên thái huyền tông cùng vô cực tông quan hệ có thể nói là như nước với lửa, vì vậy, Lạc Vân Phi cùng Cổ Linh Nhi hai người nhìn nhau, cũng không có mở miệng nói mà nói. Ngược lại Thượng Quan Ngọc phục hồi lại tinh thần, ánh mắt theo ba người trên người quét qua, khi nhìn đến quân vũ thời điểm, mâu quang chớp động một hồi. Ngay sau đó lại khôi phục bình thường, nét mặt biểu lộ một nụ cười, tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, cất cao giọng nói, không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải cổ tiểu thư cùng lạc công tử, chẳng biết có được không cùng mấy vị ngồi chung ngồi. Hắn lời kia vừa thốt ra, cổ linh nhi cùng lạc vân phi hai người biểu tình càng thêm kỳ quái. Phải biết, bọn họ bây giờ nhưng là tại di thiên bên trong bí cảnh, còn đang tiến hành bách tông đại chiến, theo lý thuyết, bọn họ bây giờ chính là địch nhân. Ngươi có thấy địch nhân mời địch nhân ngồi chung sao? Suy nghĩ không ra Thượng quan Ngọc đến tột cùng muốn làm gì, hai người ánh mắt không khỏi nhìn về phía quân vũ, quân vũ tại Thượng quan Ngọc không thấy được địa phương, nhẹ nhàng gật gật đầu, chỉ thấy Lạc Vân Phi thu hồi ánh mắt, đôi môi mấp máy, đống nhiên tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, thanh âm trong trẻo lạnh lùng ngay sau đó vang lên. Nếu Thượng quan Đại Công Tử đều nói như vậy, nếu là chúng ta không đáp ứng, ngược lại lộ ra hẹp hỏi. Thượng quan công tử xin mời. Nhận biết Lạc Vân Phi người đều biết, hắn thời gian qua đối với vô cực tông người ấn tượng thật không tốt, gặp mặt thường thường chính là một hai chữ. Thượng quan Ngọc ngày xưa cũng cùng Lạc Vân Phi đã từng quen biết, Lạc Vân Phi lần này đống nhiên nói dài như vậy một câu nói, ngược lại gọi hắn xứng sở, sau đó mới phản ứng được, lấy đạm gật đầu cười. Lấy thượng quan Ngọc cầm đầu vô cực tông phe kia năm người cùng Lạc Vân Phi ba người mỗi người ngồi ở đống lửa một mặt, ngồi đối diện nhau. Thượng quan ngọc ánh mắt lúc nào cũng sẽ lơ đãng quét qua quân vũ, nhưng quân vũ lại giống như là không có phát hiện giống nhau, ở một bên nhắm mắt lại, xem ra giống như là tại tu luyện. Vị sư đệ này ngược lại nhìn lạ mặt, không biết là trong môn vị nào. Hắn luôn cảm giác cùng quân vũ rất quen thuộc, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng lại không nhớ nổi. Hắn vốn là cùng quân vũ không quen, cộng thêm quân vũ ăn mặc thay đổi, ra thịt tại di thiên bí cảnh những ngày gần đây, phơi tiểu mạch hắc. Thượng Quan Ngọc nhất thời không có nhận ra cũng bình thường. Đây là ta đại bá học trò, quân vũ. Cổ Linh Nhi tuy nhiên không minh bạch thượng Quan Ngọc vì sao lại đột nhiên hỏi quân vũ, nhìn một cái nhắm mắt lại quân vũ, vẫn là trả lời một câu. Quân vũ thật giống như không có nghe được hai người mà nói, tự ý nhắm mắt lại. Lạc Vân Phi thì nhàn nhạt nhìn thoáng qua thượng Quan Ngọc, cũng nhắm hai mắt lại, nhìn dáng dấp cũng là tiến vào trạng thái tu luyện. Thượng Quan Ngọc được đến cổ Linh Nhi trả lời. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không có người nói nữa, đất trống mảnh này cũng biến thành an tĩnh rất nhiều, chỉ có thể nghe được chung quanh tỉnh cờ truyền tới một tiếng tiếng thú gào. Bởi vì có thượng quan ngọc đám người thêm vào, quân vũ ngược lại không có động tác, trong lòng của hắn có chính mình suy tính, hắn cùng vô cực tông ở giữa nhất định có một trận chiến, mặc dù hắn để cho vũ cung nhân võ thuật lực sông vào vô cực tông bên trong, nhưng vô cực tông dù sao không phải là nhìn bề ngoài như vậy. Nếu là thật muốn đem vô cực tông diệt trừ, chút bản lãnh này vẫn là không được. Hắn bỗng nhiên đem chủ ý đánh tới trên người thượng quan ngọc, liền hắn đều biết, thượng quan vô cực dường như chỉ có thượng quan ngọc một đứa con trai như vậy, nếu là thượng quan ngọc có chuyện gì xảy ra, thượng quan vô cực nói chung sẽ điên mất chứ. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là cùng thượng quan vô cực xích mích thời điểm, cho nên thượng quan ngọc vẫn không thể chết, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền không đối phó được thượng quan ngọc. Hán thích nhất chế tạo, chính là ly kỳ cổ quái độc dược, mấy năm nay ngược lại cũng nghiên cứu loại trừ không ít độc dược, không thể thoáng cái độc chết thượng quan ngọc, cũng có thể từ từ hành hạ thượng quan ngọc, không biết nếu như cao cao tại thượng vô cực tông đại công tử, đống nhiên biến thành một cái mất đi nguyên lực, không cách nào tu luyện phế vật sẽ có như thế nào phản ứng. Còn nếu là thượng quan vô cực biết con trai mình trở thành dạng tồn tại, lại sẽ có như thế nào phản ứng đây? Hắn bỗng nhiên có chút mong đợi. Chương 343, vạch mặt, lơ đãng, hắn khỏe môi hơi hơi câu khởi, nguyên bản còn mặt vô biểu tình gương mặt nhất thời trở nên bắt đầu sinh động lên, ánh mặt trời vừa vặn xuyên thấu qua lá cây khẽ hở, vẩy vào trên mặt hắn, tí ti tà mị từ từ leo lên hắn gương mặt, hắn giống như là nở rộ tại u minh địa phủ mạn Đà La, tà dị thêm tràn đầy nguy hiểm. Mà một tia biểu tình vừa lúc bị len lén quan sát hắn thượng quan ngọc nhìn đến, Giống như là ngực đỗng nhiên sắp cắm vào một cây đao bình thường cặp mắt nhất thời nhiễm sợ hãi màu sắc. Chân mày khe nhữ một chút, tay phải không tự chủ thả vào ngực, cảm thụ dưới bàn tay kia trở nên bất quy tắc tim đập, ánh mắt rơi vào trên người quân vũ, mắt sắc không ngừng càng sâu. tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chân mày răng ra, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đáy mắt lại né qua một tia tiên hạ thủ vi cường. Có lẽ là thượng quan ngọc ánh mắt biến chuyển quá mức đột nhiên. Có thể dùng nguyên bản nằm ở quân vũ đầu vai nghỉ ngơi Tuyết Hồ cũng mở mắt, lãnh đạm con mắt màu tím đang nhìn hướng Thượng Quan Ngọc thời điểm, rất rõ ràng bắt được Thượng Quan Ngọc đáy mắt kia chợt lóe lên tâm tình, con ngươi nhan sắc không khỏi sâu hơn một ít. Quay đầu, tại quân vũ trên gương mặt cọ sát, khóe miệng lại hơi hơi thượng cầu. Ngịch, tựa hồ hắn sẽ đối chủ nhân hạ thủ. Ngịch, nếu quả thật dám như vậy, ta muốn chờ một hồi hắn nhất định sẽ hối hận, đây là hắn làm ngu xuẩn nhất sự tình. Bên này mọi người tâm tư mỗi người không giống nhau, sắc trời nhưng dần dần trở tối, vô cực tông phương này người nhìn một chút quân vũ bên này người, lại nhìn một chút yên lặng không nói thượng quan ngọc, rồi rít túi đầu xuống, che giấu đáy mắt chợt lóe lên ánh sáng. Một mực nhắm mắt lại quân vũ rốt cuộc mở mắt, đưa tay ra, sờ một cái tuyết hồ đầu, thủ hạ kia nhu thuận xúc cảm, để cho bộ mặt hắn biểu tình không tự chủ nhu hòa một ít, sau đó quay đầu, nhìn về phía lạc vân phi cùng cổ linh nhi. Vân Phi, cổ tỷ tỷ, chúng ta nên lên đường. Như là đã quyết định được rồi thế nào đối phó Thượng quan Ngọc, hắn cũng phải thật tốt kế hoạch một hồi, cùng với Thượng quan Ngọc hiển nhiên là không được, mặc dù buổi tối tại bên trong rừng rậm hành tẩu, nguy hiểm sẽ gia tăng, đối với hắn cần phải nhanh hơn tìm mệnh bài tốc độ. Lạc Vân Phi cùng cổ Linh Nhi nghe được quân vũ thanh âm, rồi rít quay đầu, không hiểu nhìn quân vũ. Này mắt thấy sắc trời liền muốn hắc, dưới bình thường tình huống không thì phải tìm địa phương nghỉ ngơi sao. Thế nào đột nhiên liền lại muốn đi rồi hả? Vừa văn nguyện hát phong cao, nhưng là tìm mệnh bài thời cơ tốt ta. Quân vũ tự nhiên chú ý tới hai người đấy mắt nghi ngờ, hắn tất nhiên sẽ không nói cho hai người, thượng quan ngọc nổi lên tâm tư khác, nếu là không đi nữa mà nói, nói không chừng liền không đi được. Cổ Linh Nhi cùng Lạc Vân Phi hai người nghe vậy, khỏe miệng đồng loạt kéo ra, rồi sau đó động tác thống nhất ngẩng đầu, lo tăng mà nhìn bầu trời. Vũ Minh, ngươi xác định chính mình không có dùng sai từ ngữ. Cái gọi là Nguyệt Hắc Phong Cao, cũng không nghe nói là tìm mệnh bài thời cơ tốt à. Lạc Vân Phi lo tăng mà nghĩ đến. Vũ Nhi, ngươi còn dám lại nói vớ vẩn một chút sao. Loại lý do này cũng có thể tìm ra, thực sự là quá mạnh mẽ, thật là sùng bài nói. Cổ Linh Nhi rất là kích động cùng hưng phấn nghĩ đến. Không nói hai người phản ứng. Chính là bên kia Thượng Quan Ngọc cùng hắn bốn người sau lưng cũng là khỏe miệng hung hãn kéo ra, lý do này thật là rất tốt rất cường đại. Thượng Quan Ngọc nhìn một chút quân vũ, ho nhẹ một tiếng, thấy mọi người đều nhìn về hắn bên này, trên mặt lộ ra một cái tự nhận là rất người hiền lành nụ cười. Cổ sư tỉ, đã như vậy, không bằng chúng ta đồng hành. Hắn đương nhiên muốn cùng cựu thiên huyền tông người tại cùng nhau, như vậy coi như có cơ hội đem bọn họ một lưới bắt hết rồi. Thượng quan công tử, như vậy không tốt sao? Chúng quy chúng ta bây giờ còn đang tiến hành tranh tài, Lạc Vân Phi khỏe miệng xé một hồi, có chút kỳ quái nhìn một cái Thượng quan Ngọc, thật sự là không nghĩ tới trong ngày thường thoạt nhìn thập phần khôn khéo Thượng quan Ngọc làm sao sẽ nói ra như vậy náo tàn mà nói, bọn họ bây giờ nhưng là đang so thi đấu à, còn đồng hành. Có bị bệnh không? Đúng vậy, Thượng quan công tử, chúng ta bây giờ nhưng là đang so thi đấu, cũng không cần cùng đi. Cổ Linh Nhi cũng vội vàng nói, hắn đối với vô cực tông người không có hảo cảm, đối với Thượng quan Ngọc càng không có hảo cảm, có thể với hắn ngồi chung một chỗ thời gian dài như vậy đã là cực hạn, còn cái gì đồng hành, hắn suy nghĩ mới không có bệnh đây. Thượng quan Ngọc không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra quân vũ ba người không muốn cùng hắn cùng đi, hắn có lòng phải trừ hết ba người, tự nhiên không nghĩ thả bọn họ đi, chỉ là quân vũ bọn họ nói cũng đúng, bọn họ bây giờ còn tại tranh tài đã biết dạng chủ động, liền lộ ra quá rõ ràng rồi. Trên mặt nụ cười từ từ biến mất, hắn khỏe mắt không để lại dấu vết quét một vòng mấy phe, lại nhìn một chút quân vũ bọn họ bên kia, trong lòng cân nhắc với nhau tu vi, suy tính có muốn hay không đối với quân vũ bọn họ động thủ. Lạc Vân Phi, quân vũ cùng cổ Linh Nhi, ba cái đều là cựu Thiên Thái Huyền Tông các đại trưởng lão đệ tử thân truyền, một là cựu Thiên Thái Huyền Tông tông chủ đệ tử thân truyền, nếu là bọn họ chết ở nơi này, Đối với liêu thiên kình đá kích hẳn sẽ rất lớn chứ. Mặc dù cổ linh nhi Tu Vi so với cao, nhưng lạc vân phi Tu Vi bình thường hơn nữa cái kia gọi là quân vũ thiếu niên, để cho hắn sinh ra qua một kia sợ hãi thiếu niên Tu Vi cũng bình thường phía bên mình lại có năm người, như thế xem ra, phần thắng tựa hồ tương đối lớn a Chân mày hơi hơi nhíu lên, đáy mắt ánh sáng sáng tối chập trờn, cuối cùng, hắn tựa hồ là hạ quyết tâm, đáy mắt né qua một kia u quang. Khoe môi hơi hơi câu khởi, kéo ra tựa như cười mà không phải cười độ cong, ánh mắt theo cổ Linh Nhi ba người trên người từng cái lướt qua, cuối cùng dừng ở trên người quân vũ, mắt sắc càng sâu, ánh mắt cũng biến thành dữ tợn rất nhiều. Thượng quan Ngọc giờ phút này biểu tình để cho cổ Linh Nhi ba người sắc mặt đều trở nên khó coi, nhất là hắn cuối cùng rơi ở trên người quân vũ ánh mắt, để cho cổ Linh Nhi cùng Lạc Vân Phi trong lòng hai người cả kinh đồng thời, lại xen lẫn thật sâu nộ khí ngược lại thì quân vũ một mặt lạnh tanh, ánh mắt hơi hiếp một chút đáy mắt né qua một kia u quang lại khôi phục nguyên trạng thượng quan công tử nếu là vô sự mà nói chúng ta liền đi chưa rồi cổ linh nhi không để lại dấu vết mà hướng quân vũ cùng lạc vân phi bên này rời đi cặp mắt hiếp lại nhìn thượng quan ngọc thanh âm mặc dù như cũ lãnh đạo nhưng nếu cẩn thận nghe mà nói sẽ phát hiện bên trong kia ngút trời nộ khí ha ha cổ sư tỷ gấp gáp như vậy làm gì Chẳng lẽ, còn sợ buồn công tử gây bất lợi cho các ngươi Thấy cổ Linh Nhi thái độ, Thượng Quan Ngọc cũng biết đạo cổ Linh Nhi đối với hắn nổi lên nghi ngờ, trên mặt nụ cười càng quỷ dị hơn đi một tí, âm cuối hơi hơi thượng cầu, sau một khắc, sắc mặt lại trở nên dữ tợn, cho buồn công tử bắt lại bọn hắn. Này câu nói tiếp theo, dĩ nhiên là đối với hắn bốn người sau lưng nói, mà ở hắn dứt lời sau đó, song vương đều làm ra chuẩn bị. Vô cực tông bên này người mỗi người rút ra vũ khí mình, mà quân vũ bên này, cổ Linh Nhi cùng Lạc Vân Phi cũng mỗi người lấy ra vũ khí, chỉ có quân vũ một người, đứng yên ở tại chỗ bất động. Thượng quan công tử, ngươi đây là phải cùng chúng ta cựu thiên thái huyền tông khai chiến không? Cổ Linh Nhi cảnh giác nhìn Thượng quan Ngọc cùng hắn bốn người sau lưng, lạnh lùng hỏi. Trường 344, thời tiết thay đổi. Làm sao biết chứ? Chỉ cần giết các ngươi. Ai biết là buồn công tử động tay đây? Thượng Quan Ngọc khẽ môi nâng lên một vệt lánh khóc nụ cười, nhìn Cổ Linh Nhi bọn họ bên này ánh mắt lại tràn đầy lạnh giá. Nghe vậy, Cổ Linh Nhi cùng Lạc Vân Phi hai người biến sắc, không tự chủ được dựa chung một chỗ, cảnh giác nhìn Thượng Quan Ngọc. Nguyên bản coi như hài hòa bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị, song Phương Dương cung bạt kiếm dáng vẻ, hình như yêu cầu một cái thúc đẩy, biến trở về lập tức rút kiếm đối mặt. Ngay vào lúc này một đạo tiếng cười đột nhiên vang lên, đưa đến song phương đội ngũ đều nhìn về phía thanh em phát ra địa phương. Ha ha, quân vũ khẽ môi câu một cái tà mị nụ cười, hắc diệu thạch bình thường ánh mắt theo thượng quan ngọc trên mặt nhàn nhạt quét qua, lại để cho thượng quan ngọc thân thể cứng đờ, đáy lòng dâng lên một cô bất an. Mà cổ linh nhi cùng lạc vân phi thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn quân vũ, không hiểu ý hắn. Quân vũ ánh mắt cũng không có chuyển hướng hai người, mà là tiến lên một bước. Đứng ở thượng quan ngọc đối diện, ánh mắt nhìn thẳng thượng quan ngọc, khỏe môi nụ cười lại càng thêm tà mị. Người cười gì đó? Thượng quan ngọc nhìn nét mặt tươi cười như hoa quân vũ, khe như mày, chẳng biết tại sao, trong lòng vẻ này cảm giác bất an càng ngày càng rõ ràng. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, phải thế nào đối phó ngươi, không nghĩ đến ngươi ngược lại chính mình đem cơ hội đưa tới, như thế, tốt lắm. hắn nguyên bản còn muốn lấy rời đi trước, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Lại xuống tay với Thượng Quan Ngọc, không nghĩ đến Thượng Quan Ngọc lại trước đối với bọn họ nổi lên ý đồ xấu, như thế, hắn cũng không cần cố kỵ giải quyết Thượng Quan Ngọc, chắc hẳn cũng là cực tốt. Người đang nói gì? Chẳng biết tại sao, ánh mắt đối nhau quân vũ cặp kia hắc rượu thạch bình thường ánh mắt, đáy lòng của hắn bất an nhưng ở từ từ gia tăng, thậm chí không tự chủ lui về sau nửa bước, trong lòng vậy mà dâng lên một tia sợ hãi, về phần đang sợ hãi gì đó, ngay cả chính hắn cũng không biết. Không có gì, chỉ là muốn để cho thượng quan công tử thật tốt nghỉ ngơi một hồi. Quân vũ khẽ môi nụ cười lại đột nhiên biến mất, sắc mặt trở nên nhàn nhạt, tử liên thanh thanh nhầm cũng nghe không ra một kia ba đậu. Ngươi, thượng quan Ngọc Chính muốn nói gì, đông nhiên trên cổ một trận đau nhói truyền tới, còn đến không kịp làm biết chuyện gì xảy ra sự tình, liền trước mắt một đỏ, hôn mê bất tỉnh. Sau lưng hắn, một người chính đứng một cách thiên tĩnh. Này biến cố đột nhiên. Để cho cổ Linh Nhi cùng Lạc Vân Phi hai người đều là sức sở, nhưng mà còn không đợi hai người đặt câu hỏi, chỉ thấy đối diện bốn người đồng loạt đi tới quân Vũ bên cạnh, tại hai người không dám tin dưới ánh mắt, quỳ một chân xuống. Thuộc hạ tham kiến Tông Chủ. Tất cả đứng lên đi. Quân Vũ vung tay lên, để cho bốn người đứng lên. Vũ, Vũ Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Cổ Linh Nhi cảm giác mình hôm nay suy nghĩ có chút không đủ dùng thế nào vô cực tông đệ tử thân truyền sẽ bỗng nhiên ra tay với thượng quan ngọc hơn nữa bọn họ còn đối với quân vũ hành lễ tiêu quân vũ chủ tử này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra không có gì cổ tỷ tỷ bọn họ là thuộc hạ ta vũ cung sự tình quân vũ bây giờ cũng không tính cùng cổ linh nhi nói nhiều ánh mắt của hắn hướng trên người cổ linh nhi liếc mắt một cái rồi sau đó xoay người đi tới thượng quan ngọc bên người nhìn một chút thượng quan ngọc Suy tư hồi lâu, xoay cổ tay một cái, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, hắn dẹ đặt mở ra nắp, làm người nắm được thượng quan ngọc cảm, hướng thượng quan ngọc trong miệng ngược lại một giọt chất lỏng, rồi sau đó lại dẹ đặt đắp lên nắp, đem bình ngọc thu vào. Vũ Nhi, ngươi cho hắn uống gì đó? Cổ Linh Nhi vốn đang tại quấn quýt vô cực tông đệ tử thân truyền thế nào biến thành quân vũ thủ hạ, lại thấy quân vũ này thượng quan ngọc uống chất lỏng kia, nhìn quân vũ dáng vẻ cũng biết chất lỏng kia không đơn giản, không khỏi tò mò hỏi, dĩ nhiên là độc rồi rồi. quân vũ đứng lên, vớt ve trên người cho bùi, nhìn cổ linh nhi, nụ cười rực rỡ hồi đáp, người muốn độc chết hắn. nghe được quân vũ mà nói, cổ linh nhi khe nhũ mày, không hiểu quân vũ làm như vậy là làm gì. làm sao sẽ? để cho hắn chết như vậy cũng không thành, độc này không thể thoang cái muốn mạng hắn, thế nhưng sẽ để cho hắn hôn mê bất tỉnh, hơn nữa còn sẽ từ từ ăn mòn hắn đan điền, tạm đi hắn tu vi, cuối cùng, hắn sẽ biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi phế nhân. Hắn làm sao có thể để cho thượng quan ngọc chết ngay bây giờ rồi hả? Nếu là thượng quan ngọc chết, kia đá chung bọn họ trở lại vô cực tông nhất định phải bị trách phạt, nói không chừng còn có thể bỏ mạng. Vậy đối với hắn kế hoạch nhưng là thật to bất lợi, hắn muốn, cũng không chỉ thượng quan ngọc một người, mà là toàn bộ vô cực tông. Cho nên, như vậy độc dược, đối phó thượng quan ngọc vừa vặn. dù sao hắn không có chết, hơn nữa cũng sẽ không tỉnh lại, bại lộ đá chung bọn họ thân phận, nhưng lại có khả năng kích thích đến thượng quan vô cực, có thể nói là nhất cử có nhiều. thấy quân vũ tựa hồ đối với này cũng muốn rất hài lòng dáng vẻ, mặc tử vân cùng cổ linh nhi hai người khoe miệng đồng thời vừa kéo, cảm thấy bọn họ hay là đem quân vũ nguyễn quá đơn giản, liền chỉ là thủ đoạn này, bọn họ cũng không là đối thủ. ba người các ngươi mang theo hắn. Đá chung đi một mình, nhất định phải tại tỉ thí kết thúc trước, bảo đảm tính mạng hắn. Xoay người, đối với một bên bốn người ra lệnh. Ừ, bốn người đều gật gật đầu, rồi sau đó mỗi người phân công, mang theo thượng quan ngọc trực tiếp rời đi. Mắt thấy đá chung bốn người rời đi, quân vũ đứng tại chỗ một hồi, quay đầu, chỉ thấy mặc tử vân cùng cổ linh nhi chính diện khuôn mặt quỷ dị nhìn lấy hắn, hai người đều là một mặt muốn nói lại thôi. Nhữ mày! Hắn tự nhiên biết rõ hai người tâm tư, thế nhưng, bây giờ còn chưa phải là ngựa bài thời điểm, cho nên, hắn dự định làm bộ không nhìn thấy. Cổ tỷ tỷ, Vân Phi, chúng ta nên đi tìm mệnh bài. Vì không cho hai người nói chuyện cơ hội, hắn trực tiếp mũi chân trên mặt đất một điểm, hướng cách đó không xa lao đi. Cổ Linh Nhi cùng Lạc Vân Phi hai người nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ đuổi theo quân vũ. Kỳ hạn 15 ngày Bách Tông đại chiến rốt cuộc hạ màn. Trong lúc có không ít người bởi vì đủ loại nguyên nhân thối lui ra tranh tài, đương nhiên, cũng có nhiều người hơn kiên trì tới cuối cùng, về phần những thứ kia chưa ra, không cần suy nghĩ, dĩ nhiên là chết ở bên trong. Mỗi một giới tranh tài đều có người chết, cho nên mỗi cái môn phái người mặc dù đau lòng không thôi, nhưng là chỉ có thể điên lặng, trung quy cũng không biết những người đó đến tổn cùng là chết ở yêu thú trong tay, vẫn là những tông môn khác người trong tay. Bất quá. Lần này bách tông đại chiến lại ra một kiện đại sự, làm thân hình chật vật ba gã vô cực tông đệ tử mang theo hư hư thực thực chúng độc vô cực tông đại công tử xuất hiện ở vô cực tông dưới núi trên quảng trường thời điểm, toàn bộ quảng trường đầu tiên là yên tĩnh lại, sau đó liền trở nên sôi trào lên. Đây chính là vô cực tông đại công tử A, tông chủ vô cực tông con một, vô cực tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, nhưng bây giờ chúng độc, hôn mê bất tỉnh, không cần suy nghĩ. Mọi người cũng biết tông chủ vô cực tông tại biết rõ tin tức này thời điểm, sẽ có như thế nào phản ứng. Tất cả mọi người đều biết rõ, tầng thứ hai thiên, lập tức phải thay đổi. Trường 345, đan kiếp. Lại nói vô cực tông người, khi nhìn đến nhà mình đại công tử dáng vẻ sau đó, trực tiếp choáng váng, sau đó kịp phản ứng, lập tức đem thượng quan ngọc mang về vô cực tông. Vô cực tông nội bộ dĩ nhiên là một trận hỗn loạn. Đương nhiên, Thi đấu sẽ không vì vậy kết thúc, những đệ tử khác còn muốn đem mệnh bài nộp lên, thống kê ra một cái kết quả. Mỗi một giới bách tông đại chiến sau khi hoàn thành, đều sẽ có đủ loại bát quái chuyển tới, mà lần này bách tông đại chiến lại có hai cái tin tức để cho đại gia chú ý. Điều thứ nhất dĩ nhiên là liên quan tới vô cực tông thiếu tông chủ, vô cực tông đại công tử tại di thiên bên trong bí cảnh, không biết vì nguyên nhân gì chúng độc, hôn mê bất tỉnh. Vô cực Tông người dùng rất lớn công phu, thậm chí mời ra Đan Vương, đều không cách nào trưa khỏi Thượng quan Ngọc Độc, cuối cùng chắc chắn, hắn rất có thể biến thành một tên phế nhân. Điều thứ hai chính là liên quan tới Bách Tông Đại Chiến, Bách Tông Đại Chiến cuối cùng hẳn nhất, lại là kiểu thiên thái huyền Tông một cái không biết tên đệ tử, được đặt tên là Quân Vũ. Trong ngay mắt, tất cả mọi người ánh mắt tập trung đến trên người Quân Vũ. Các nơi thế lực đều tại hỏi thăm Quân Vũ sự tình, sau đó... Quân vũ đã từng là tông môn tuyển chọn cuộc so tài tốt mười sự tình bị nắm chặt đi ra, hai người so sánh, mọi người lúc này mới phát hiện, quân vũ vậy mà tại nửa năm trong nhiều thời gian, theo Linh Anh cảnh thất trọng tu vi, tăng lên tới động hư cảnh lục trọng, điều này làm cho mỗi cái thế lực người đều cảm thấy khiếp sợ. Rồi sau đó, quân vũ tuổi tác và thân thế cũng bị người tỏa ra đi ra, vì vậy, mỗi cái thế lực người càng thêm kinh hãi. 15 tuổi Động hư cảnh lục trọng đỉnh phong, mặc dù tại tầng thứ hai đứng đầu nhất ngũ đại thế lực bên trong, cũng không có tồn tại, lại là một cái theo tầng thứ nhất thành phố nhỏ đến, đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung, nếu là thật muốn tìm một cái từ hình dung quân vũ, cũng chỉ có yêu nghiệt hai chữ. Mọi người ở đây đối với quân vũ đủ loại tin tức cảm thấy khiếp sợ thời điểm, người trong cuộc nhưng ở kiểu thiên thái huyền tông đỉnh núi, dây không thấy quang ám trong phòng, sắc mặt nghiêm túc. Bắt đầu kiểm tra dược liệu, chuẩn bị luyện chế phá thần đan. Theo Di Thiên trong bí cảnh đi ra về sau, hắn liền từ quân kỳ, tiến linh huyên, cung bích vân ba người nơi đó thu đủ luyện chế phá thần đan dược liệu. Minh Bạch Thượng quan Ngọc chúng đọc sự kiện phát sinh sau, Thượng quan vô cực nhất định tức giận, hắn nhất định phải dành thời gian, cùng Thượng quan vô cực thi chạy. Quân vũ ánh mắt ở chung quanh quét một vòng sau, liền bỏ vào trước mặt trên bàn, trên bàn bày đặt 18 loại dược liệu đều là luyện chế phá thần đan cần, hơn nữa dược tính thoạt nhìn cũng còn không tệ, lấy hắn bây giờ nhất phẩm đan vương luyện đan sư cảnh giới, luyện chế phá thần đan, còn có chút cố hết sức, bất quá, hắn trung quy có đan hoàng căn cơ, cho nên, hắn cũng không cuống cuồng. Xuy, Nhật nguyện Thánh Tổ điển ở trong người vận chuyển, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một luồng hỏa diễm liền xuất hiện ở đan đỉnh phía dưới. Thân là một cái luyện đan sư, trên căn bản đều có chính mình hỏa diễm. Bất quá phần lớn đều là từ trên người yêu thú phát cáo ngọn lửa, có thể quân vũ tinh hỏa là tu luyện được, so với trên người yêu thú được đến hỏa diễm còn tinh khiết hơn, cường đại rất nhiều. Khe như mày, tập trung tinh thần, hắn theo trên bàn cầm lên một gốc dược liệu, bỏ vào trong đan đỉnh, dùng linh thức khống chế hỏa diễm, đem dược liệu bao vây, rồi sau đó đang từ từ khống chế nhiệt độ, đem dược liệu một chút xíu tinh luyện. Xuy Xuy Tại quân vũ linh thức nhìn soi mói, rất nhanh, ổn định chung liền xuất hiện một đoàn dược liệu tinh hoa, quân vũ quét một hồi, liền cầm lên một bội khác dược liệu, ném tới trong đan đỉnh, tái diễn trước động tác, như thế, dùng một khắc đồng hồ thời gian, quân vũ rốt cuộc đem 18 bủi cây dược liệu tinh hoa toàn bộ tinh luyện ra. Đương nhiên, hắn tốc độ cũng không nhanh, nếu là tại lúc trước, khả năng chỉ là mấy phút sự tình. Dược liệu tinh hoa để luyện ra sau đó, liền đem hắn dung hợp. Bước này, quân vũ cũng là từ từ tiến hành, hoàn toàn không nóng nảy, bất quá, hắn trên chán đã từ từ dỉ ra tỉ mỉ mồ hôi, thoạt nhìn tựa hồ có hơi tiểu tụy. Có đến gần đan thánh cấp linh thức tại, quân vũ đối với dược liệu dung hợp tốc độ tuyệt đối là thập phần nhanh, bất quá, hắn lại tận lực cắp chế, để cho từ từ thấm vào, hắn thậm chí còn có tinh lực đánh giá trong mật thất bày ra bàn ghế. Chờ đến đem dược liệu tinh hoa dung hợp xong. Tiếp xuống tới đúng là luyện đan đứng đầu một bước trọng yếu, ngưng đan. Úng Úng. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng nổ, đồng nhiên ở trên đỉnh núi bầu trời vang lên, có vẻ hơi quỷ dị. Tiếp đó, quân vũ liền cảm nhận được một cỗ thập phần cường đại uy áp đánh tới, không khỏi mở mật thất ra nóc nhà, ngẩng đầu lên, hướng kia uy áp truyền tới địa phương nhìn. Này vừa nhìn, ngược lại sương sờ, bởi vì chỗ đó, đang có một đoàn mây đen đẻ xuống. Quân vũ ánh mắt hiếp một cái. Sau đó đáy mắt né qua vẻ lạnh lùng, biết rõ đây là luyện chế vương cấp đan dược nhất định phải trải qua một chuyện, đan kiếp. Biết rõ sẽ có đan kiếp, cho nên đang luyện chế phá thần đan trước, quân vũ đã sớm tại đỉnh núi mật thất chung quanh bố trí cao thâm hình thoi trận pháp, ở nút đỉnh núi chung quanh đã phát sinh hết thảy, cho nên, mặc dù bầu trời mây đen giăng đầy, bên ngoài trận pháp người lại nhìn là quang đáng ngày mai. Quân vũ cũng không muốn để cho bất kỳ người nào biết hắn đang luyện chế phá thần đan một chuyện. Tự nhiên đã sớm suy nghĩ kỹ, đem chính mình ẩn nút tại trận pháp bên trong. U ùm. Mà đang ở quân Vũ nhìn soi mói, trên bầu trời mây đen càng ngày càng nặng, thiên cũng càng ngày càng đen, một cái vòng xoáy ở trên trời tạo thành, ngay sau đó, một đạo màu bạc cánh tay độ lớn kia chớp theo nước xoáy chúng tạo thành, thẳng tắp hướng mật thất bán tới. Hiu. Quân Vũ cũng không vết mực, biết rõ làm sao đối phó đan kiếp, trong tay nắm một thanh trường kiếm, phun ra ngoài. Sau lưng lưu lại một đạo tàn ảnh, thẳng tắp hướng lôi điện bắn tới. ầm! Ngay tại hai người sắp đụng nhau thời điểm, quân vũ đông nhiên xuất ra một kiếm, cùng lôi điện đụng nhau, trong không khí phát ra một tiếng nổ ầm. Ngay sau đó, lôi điện liền biến mất không thấy gì nữa, mà quân vũ vẫn còn trôi lơ lửng ở giữa không trung. Quân vũ ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu tầng mây, nắm bảo kiếm kết rồi cấp bách, mặt mũi là trước đó chưa từng có nghiêm túc, này đàn kiếp. Không chỉ có riêng chỉ là một đạo, hắn là muốn thành tiểu phá thần đan. Đan kiếp sẽ có chín đạo, đạo thứ nhất thường thường đều là thoải mái nhất, cho nên hắn cũng không bởi vì đạo thứ nhất đan kiếp bị hắn ngăn cản mà ra thâm. Rất nhanh, lại vừa là một đạo tia chớp màu bạc theo nước xoáy trùng bắn ra, chạy thẳng tới quân vũ, mà quân vũ cũng lần nữa trực diện mà lên, cùng trước giống nhau, lần nữa xuất ra một kiếm, đem tia chớp ngăn trở, bất quá hắn cầm kiếm tay cũng cảm thấy tê dại. ầm, ầm, ầm, ầm. ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ thứ năm liên tiếp lục đạo kia chớp theo nước xoáy chung gào thét mà xuống, bổ về phía quân vũ, mà quân vũ cũng là không sợ hãi chút nào vượt khó tiến lên, nuôi kiếm đâm về phía lôi điện, hai người đụng nhau, vang một tiếng nhức mắt ánh sáng tuôn ra, mà quân vũ cũng sẽ cánh tay ngăn ở trước mắt. Lực trùng kích khiến cho hắn liên tiếp lùi về phía sau. Ầm. Một lần lại một lần, nhưng theo lôi điện cường độ gia tăng, trên người Quân Vũ cũng bắt đầu bị thương. Chờ đến đạo thứ tám đan kiếp, trong miệng hắn rốt cuộc phun ra một ngụm máu tươi. Chương 346: Ngươi xuống. Hùng hãn lau khóe miệng máu tươi, ngẩng đầu lên, thẳng tóc nhìn đỉnh đầu bầu trời, Quân Vũ bảo kiếm trong tay nhưng là lần nữa nắm chặt, chờ đợi cuối cùng một đạo đan kiếp. Cái này ngược lại đan kiếp giấc chừng nổi lên một khắc đồng hồ thời gian, rồi sau đó, chỉ thấy một đạo như thùng nước kia chớp theo bầu trời bắn thẳng đến mà xuống, hướng này Quân Vũ mà đi. Hưu. Quân Vũ trong tay bảo kiếm, cả người trên người bỗng nhiên toé ra một đạo khí thế cường đại, hắn bảo kiếm trong tay bị hắn giơ lên thật cao. Giờ khắc này, hắn thân ảnh tựa hồ trở nên không gì sánh được cao lớn, một đạo ánh sáng màu trắng tại hắn mũi kiếm tạo thành, rồi sau đó dần dần trở nên lớn làm ánh sáng biến hóa đến đầu người lớn nhỏ sau đó đem hung hãn quăng ra. ầm! Chớp sáng cùng lôi điện trên không trung gặp nhau, phát ra một tiếng to lớn tiếng nổ, năng lượng thật lớn tứ tán. Quân vũ cũng bị đánh ngồi trên đất. Giờ phút này hắn thoạt nhìn thập phần chật vật, trên người nhiều chỗ vết thương, vẫn còn phun đầy máu tươi, sắc mặt thảm bại, khoe miệng tồn tại một vệt máu. Nhưng hắn cặp mắt lại dị thường sáng ngời, bên trong lóe lên không hiểu ánh sáng. Cuối cùng một đạo đan kiếp bị quân vũ nhận lấy sau đó, đỉnh đầu hắn bầu trời mây đen trong nháy mắt biến mất, ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, rơi vại ở trên người quân vũ, để cho hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó quân vũ dưới chân một điểm, một lần nữa trở lại mật thất, trong lò luyện đan dược liệu tinh hoa còn đang chờ hắn ngưng hợp. Quân vũ tinh thần độ cao tập trung, linh thức cẩn thận cảm thụ bên trong lò luyện đan biến hóa, trên người nguyên lực không ngừng phát ra. Hắn trên trán không ngừng có mồ hôi lưu lại, hắn lại không có hạ cố kỵ, ánh mắt nhìn chầm chập lò luyện đan. Rốt cuộc ở trong cơ thể hắn nguyên lực sắp hao hết thời điểm, một tia đan hương theo trong lò đan tràn ra, quân vũ tinh thần rung một cái, dẹ đặt khống chế hỏa diệm ân cần săn sóc lấy đan dược, lại qua rồi một hồi, đan hương càng ngày càng nồng đậm, trên mặt hắn rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Bởi vì hắn biết rõ, đan dược đã luyện thành. Tay hắn lúc trước nút ấn lên nhấn một cái. Tinh hỏa liền bị phủ ở, rồi sau đó tay hắn một chiều, hai quả hạt màu đen đan dược liền từ trong lò luyện đan bay ra. Thế vậy, hắn nụ cười trên mặt cũng là nồng nặc một ít, hắn ngược lại không nghĩ đến, vậy mà biết luyện chế ra hai quả phá thần đan. Đem đan dược bỏ vào chuẩn bị song trong bình ngọc, hắn liền nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Trước luyện đan cùng chống đỡ đan kiếp đưa hắn nguyên lực trong cơ thể toàn bộ hao hết, lúc này tu luyện là không thể tốt hơn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Đối lại hắn lần nữa mở mắt, đã là một giờ về sau, hắn theo bùa đoàn đứng lên, cảm thụ thân thể một chút bên trong nguyên lực, phát hiện chẳng những so với trước kia ngưng thật rất nhiều, hơn nữa còn để cao một chút, trọng yếu hơn là, linh thức chương lên, chính mình vậy mà đột phá đến nhị phẩm đàn vương, khóe môi lần nữa nâng lên một nụ cười. Lúc này, trước ngực lóe lên ánh bạc, tuyết hồ xuất hiện ở trong lòng ngực của hắn, đáy mắt lóe lên hương phấn sáng bóng, chúc mừng chủ nhân. Thành công lên cấp nhị phẩm đàn vương. Tuyết hồi nhìn quân vũ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. ho khan một cái, cũng không nghĩ tới lần này luyện chế vương cấp đăng dược. Vậy mà để cho linh thức tăng trưởng, đột phá đến nhị phẩm đàn vương, có tu vi này, về sau làm việc sợ rằng càng thêm thuận lợi chút ít. Quân vũ thân thể còn có chút suy yếu, nhưng hắn tinh thần lại tốt vô cùng. Lần này thành tựu nhị phẩm đàn vương, hắn cảm giác mình linh thức tăng trưởng rất nhiều ngay cả trong cơ thể tu vi cũng có biến hóa, tự nhiên thập phần vui vẻ. A, chủ nhân, nghỉ ngơi một hồi, không nên quá vất vả rồi. Đem quân vũ mệt mỏi thu hết vào mắt, tuyết hồ ân cần nói. Quân vũ ngược lại cười nhạt rồi cười, đứng dậy, phủi một cái trên người bụi đất, trả lời: Ta không sao. Liên đem tuyết hồ thu vào trong ống tay áo, mở mật thất ra môn, chậm rãi đi ra ngoài, phá thần đan luyện thành. Hắn phải nhanh một chút giao cho Liêu Thiên Kình trong tay. Quân Vũ rời đi mật thất sau, đi thẳng tới Liêu Thiên Kình sân. Liêu Thiên Kình chính trong thư phòng đọc sách, thấy Quân Vũ đi vào, hơi kinh ngạc một cái xuống, thả tay xuống bên trong sách, nhíu mày nhìn về phía Quân Vũ, chờ hắn mở miệng trước. Quân Vũ chính mình tìm một cái ghế ngồi xuống, lúc này mới nhìn về phía Liêu Thiên Kình. "Vũ Nhi, ngươi tìm ta, là có chuyện gì?" Liêu Thiên Kình ngồi ở trên ghế, nhìn Quân Vũ. Rất là không hiểu hỏi Quân vũ nhìn Liễu Thiên Kình Tay vừa lộn Một cái bình ngọc liền xuất hiện trong tay hắn Tại Liễu Thiên Kình nhìn soi mói Bị hắn bỏ vào trước mặt trên bàn Ông ngoại Trong này bày đặt hai khỏa phá thần đan Là có thể giúp ngươi đột phá đến luyện thần cảnh đăng dược Ta biết ngài Tu Vi đã đạt đến hợp thể cảnh đỉnh phong Nếu là có viên thuốc này tương trợ Đột phá luyện thần cảnh tuyệt đối không có vấn đề Thượng quan vô cực đã bắt đầu bế quan trùng kích linh ánh cảnh Lấy hắn cùng cựu thiên huyền tông ân đoán, cùng với hắn khoảng thời gian này động tác, nghĩ đến chờ hắn đột phá đến luyện thần cảnh, sẽ đối với cựu thiên huyền tông xuất. Thủ, cho nên ông ngoại, ta hy vọng ngài có khả năng mau chóng bế quan, trùng kích luyện thần cảnh. Cũng không để ý liêu thiên kình nghe được phá thần đan lúc khiếp sợ, cùng với nghe được thượng quan vô cực bế quan lúc căm trầm, hắn chỉ là nhàn nhạt đem chính mình nắm giữ tin tức bảo hắn biết. Nghĩ đến lấy liêu thiên kình trí tuệ. Tất nhiên sẽ minh bạch nếu như hắn nói chuyện ý tứ. Liêu thiên kình nhìn quân vũ, trầm mặc, ngay từ đầu nghe được phá thần đan lúc kiếp sợ đã tại lúc này biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Hắn tự nhiên biết nếu là thượng quan vô cực đột phá đến luyện thần cảnh, đến lúc đó tu vi cao nhất chỉ có hợp thể cảnh đỉnh phong cửu thiên huyền tông hạ chàng chỉ có một cái, mà đó chính là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến. Hắn đưa tay ra, đem thả ở trên bàn bình ngọc cầm lên, nhìn một chút quân vũ rồi sau đó sắc mặt nặng nề gật gật đầu. thấy vậy, quân vũ cũng chỉ là cười một tiếng, ngay sau đó lại hỏi, ông ngoại, hàn sư đệ sự tình, cổ tỷ tỷ hẳn đã nói cho ngươi biết chứ. Từ lúc Bách Tông đại chiến kết quả sau khi đi ra, hắn trở về cựu thiên Thái Huyền Tông, bất quá còn chưa tới thấy Liêu Thiên Kình, liền tay luyện đan, nghĩ đến cổ Linh Nhi nhất định sẽ đem hàn hạo sự tình nói cho Liêu Thiên Kình, bất quá hắn vẫn hỏi, Ừ, thế nào? Nhắc tới hàn hạo, liêu thiên Kình sắc mặt có chút khó coi, vừa nghĩ tới hàn hạo là vô cực tông người, hơn nữa còn muốn giết chết cổ linh nhi ba người bọn họ, hắn liền lửa giận khó tiêu, nếu không phải hàn hạo đã bị giết chết, hắn nhất định phải một trưởng lấy hàn hạo tính mạng. Còn có sự kiện chưa từng nói cho ông ngoại, là liên quan tới thượng quan ngọc, ông ngoại biết rõ thượng quan ngọc chúng độc chứ. Thật ra thì độc kia, là ta xuống. Hắn do dự một chút. Vẫn là đem cho Thượng quan Ngọc Hạ đọc sự tình nói cho Liêu Thiên Kình, chung quy hắn kế hoạch lúc nào cũng phải nói cho Liêu Thiên Kình một ít, chung quy Liêu Thiên Kình cũng là hắn ông ngoại. Gì đó? Là ngươi hạ? Nghe được quân vũ mà nói, Liêu Thiên Kình đầu tiên là một trận khiếp sợ, chuyện này bởi vì quân vũ phân phó, cổ Linh Nhi cũng không nói cho hắn biết, bất quá, rất nhanh hắn giống như là nghĩ tới điều gì giống nhau, biểu hiện trên mặt biến đổi, nhưng là lớn bật cười, ha ha tốt vũ nhi Chuyện này ngươi làm làm rất tốt. Chương 347, Khói mù bao phủ. Đối với vô cực tông người, hắn một chút hảo cảm cũng không có, năm đó sự tình, mặc dù là liều khói múa trước đào hôn, hơn nữa cùng quân vô song kết làm vợ chồng, nhưng hắn thật ra thì cũng không phải là đặc biệt sinh khí. Nếu không phải vô cực tông người thật chặt bức bách, hắn cũng sẽ không khiến hai người tách ra. Bây giờ hắn đứng đầu thương yêu nhi tử chúng độc, con rể không rõ sống chết. Hắn chống lại Quan vô cực hận, có thể tưởng tượng được. Mặc dù hai người đều là tông chủ, nhưng án bối phận mà nói, kia thượng quan vô cực nhưng là hắn văn bối, nhưng thượng quan vô cực cho tới bây giờ không có tôn kính qua hắn, điều này làm cho trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, đã sớm coi trọng quan vô cực khó chịu, nhưng hắn là Cửu Thiên Thái Huyền Tông tông chủ, nếu là đúng thượng quan vô cực làm ra nói cái gì, rất dễ dàng gánh lên hai phe chiến tranh, đối với Cửu Thiên Thái Huyền Tông mà nói, quyết không phải là chuyện tốt, cho nên mới nhìn xuống. Lúc trước nghe được thượng quan Ngọc bị người hạ độc thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ thật là lao thiên có mắt, bây giờ nghe chuyện này là quân vũ gây nên, hắn thì càng thêm kích động. Chính mình cháu ngoại mà có bản lĩnh, làm ông ngoại dĩ nhiên là cao hứng. Ông ngoại, độc kia dược chính là ta tự chế, thượng quan Ngọc đời này cũng không thể tỉnh lại, coi như là tỉnh lại, cũng là một tên phế nhân, coi như là ta đối với hắn trừng phạt. Thấy Liêu Thiên Kình cũng không trách tội chính mình, quân vũ cũng là vui mừng, đem thượng quan Ngọc tình huống cụ thể nói với Liêu Thiên Kình qua một lần, bất quá, chuyện này vô cực tông người nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là thượng quan vô cực bế quan đi ra, rất có thể đối với chúng ta cửu thiên. Thái huyền tông xuất thủ, cho nên, ông ngoại vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Thượng quan vô cực người kia lòng tham chưa đủ, hơn nữa rất có dạ tâm, hắn nếu là xuất quan nhất định phải có một fan thành cửu, cho nên, ông ngoại sớm coi chuẩn bị, cộng thêm ngươi phá cho ta thần đàn, đến lúc đó nhất định có thể giết một giết bọn hắn nguyệt khí, chỉ là không biết vũ nhi như thế nào dự định. Khoảng thời gian này tới nay, kiến thức quân vũ một ít thủ đoạn, Liêu Thiên Kỳnh cũng biết quân vũ là cái rất có chủ ý người, không nhịn được nghĩ muốn nghe một chút hắn dự định. Ông ngoại, ta nói rồi, nên vì mẫu thân và phụ thân lấy lại công đạo, Thượng quan vô cực hại chúng ta thân nhân chia lịa, ta đương nhiên sẽ không để cho hắn tốt hơn. Thượng quan ngọc sự tình chỉ là một bắt đầu, ta muốn là vô cực tông theo tầng thứ hai biến mất. Hắc Diệu thạch bình thường ánh mắt nhìn chầm chầm liêu thiên kình, quân vũ rất là nghiêm túc nói. Tại hắn biết mình mẫu thân và phụ thân tin tức thời điểm, trong lòng liền đã có ý định này, mà đến tầng thứ hai sau, hắn liền một mực vì đó cố gắng, hắn tin tưởng không bao lâu là có thể đạt tới hắn mục tiêu. Liêu Thiên Kình nghe Quân Vũ mà nói, thân thể rung một cái, con ngươi chợt co rút nhanh, nhìn trước mặt tràn đầy tự tin Quân Vũ, mặc dù không dám tin, nhưng chẳng biết tại sao, đáy lòng nhưng lại cảm thấy Quân Vũ tất nhiên sẽ thành công, tâm tình thập phần mâu thuẫn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Quân Vũ vậy mà sẽ có lớn như vậy dã tâm, Vô Cực Tông là tầng thứ hai đỉnh cấp một trong những thế lực, hắn đã từng muốn tốt nhất kết quả cũng bất quá là Cửu Thiên Huyền Tông không đến nơi đem bọn họ tiêu diệt. Tối thiểu có thể cùng bọn họ chống lại, không để cho bọn họ lớn, nhưng quân vũ hết lần này tới lần khác nói ra muốn tiêu diệt vô cực tông, hơn nữa còn là như vậy tự tin, như vậy ung dung, giống như hắn nhất định có thể đủ làm được giống nhau. Hắn không khỏi không thừa nhận, hắn cháu ngoại mà, lại một lần nữa cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Tâm tư chuyển đổi, nhưng hắn trên mặt nhưng là không chút nào hiện ra, vũ nhi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Vô cực tông là tầng thứ hai đứng đầu thực lực một trong, mặc dù chúng ta cửu thiên thái huyền tông, chống lại vô cực tông, cũng không nhất định có thể đủ đem vô cực tông từ nơi này tầng thứ hai rút ra, Ngươi cứ như vậy tin tưởng chính mình có khả năng làm được. Đó là tự nhiên, tầng thứ hai đứng đầu một trong những thế lực thì như thế nào? Ông ngoại, sự do người làm, theo ta tới tầng thứ hai thời điểm, ta liền đang bố trí chuyện này, nghĩ đến không bao lâu. Ngài là có thể nhìn đến thành quả. Đối với Liêu Thiên Kình nghi ngờ, hắn không có chút nào để ý, bởi vì hắn biết rõ, hắn nhất định có thể đủ làm được. Có lẽ trong mắt Liêu Thiên Kình, vô cực tông thân là tầng thứ hai đứng đầu một trong những thế lực, như muốn diệt trừ, căn bản là ý nghĩ ngu ngốc. Nhưng đối với đã từng thân là đan hoàng quân vũ mà nói, vô cực tông trong mắt hắn không đáng kể chút nào, cho dù hắn bây giờ đã không phải là đan hoàng, cũng không phải là cái gì đan hoàng cung tông chủ giờ học nếu là hắn liền vô cực tông đều không đối phó được vậy hắn còn nói gì báo thủ phải biết van xin gia đây chính là cả ba ngày đứng đầu một trong những thế lực ứng chỉ giao là van xin gia đại phu nhân mà van xin tiêu sợ rằng đã sớm thành van xin mỗi nhà chủ hắn phải đối phó ứng chỉ giao chính là muốn đối phó toàn bộ van xin gia cùng với muốn so sánh với đối phó một cái vô cực tông không đáng kể chút nào Liêu Thiên Kình tự nhiên không biết quân vũ tâm lý hoạt động, hắn nhìn sâu một cái quân vũ, đồng nhiên, cười to lên. Ha ha, tốt không hổ là ta cháu ngoại mà, nếu ngươi tự tin như vậy, ông ngoại sẽ tin ngươi một lần, đến lúc đó, nếu có yêu cầu, ông ngoại sẽ giúp ngươi một tay. Tiêu diệt vô cực tông, với hắn mà nói, quá mức cắm dỗ, mà quân vũ thần tỉnh quá mức tự tin, để cho hắn tin quân vũ mà nói, nếu là quân vũ thật có thể tiêu diệt vô cực tông. Hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đa tạ ông ngoại, ông ngoại bây giờ chỉ cần thật tốt tu luyện, lợi dụng ta cho ngươi phá thần đàn, đột phá đến luyện thần cảnh là được. Liêu Thiên Kình tín nhiệm để cho quân vũ cười cong ánh mắt, nụ cười trên mặt rất là rực rỡ. Được. nghe vậy, Liêu Thiên Kình cặp mắt sáng lên, sau đó gật gật đầu. Như thế, ông ngoại, ta lui xuống trước đi rồi. Quân vũ từ trên ghế đứng lên, hướng Liêu Thiên Kình thi lễ một cái. Xoay người rời đi Liêu Thiên Kình thư phòng. Liêu Thiên Kình một mực mắt nhìn quân vũ bóng lưng biến mất, nhìn sâu một cái bị đóng cửa phòng, đồng nhiên phát ra một trận sung sướng tiếng cười, mặc dù quân vũ cách khá xa rồi, cũng có thể nghe được. 3. Vô nhai núi, vô cực tông chỗ ở đỉnh núi, cùng Cửu thiên thái huyền tông trở môn phái giống nhau, đỉnh núi mây mù lượn quanh, trên núi bởi vì nguyên lực nồng nặc nguyên nhân, đóa hoa cây cối đều dài hơn được hết sức tốt. Bây giờ đã đến cuối năm thời điểm, nhưng bên trong hoa tươi còn nở rộ lấy, rất là xinh đẹp. Bất quá, lúc này vô cực tông bao phủ tại khói mù bên trong. Không có lý do gì khác, chỉ vì vô cực tông thiếu tông chủ, thượng quan ngọc tại di thiên bên trong bí cảnh trúng độc, bây giờ hôn mê bất tỉnh, theo dược sư nói, coi như là sau khi tỉnh lại, cũng sẽ biến thành một tên phế nhân. Tin tức này kinh hãi toàn bộ vô cực tông cao thần. Bây giờ tông chủ vô cực tông thượng quan vô cực đang bế quan, trùng kích luyện thần cảnh, một khi hắn trùng kích thành công, chính là tầng thứ hai đứng đầu nhất tồn tại, mà vô cực tông cũng sẽ vì vậy cao hơn cái khác tứ đại thế lực, trở thành tầng thứ hai đứng đầu nhất thế lực, nếu để cho thượng quan vô cực biết rõ, hắn con trai duy nhất bị hạ đầu, hôn mê bất tỉnh, cuối cùng chắc chắn sẽ trở thành một cái phế vật, thượng quan vô cực sẽ như thế nào. Sở hưu vô cực tông cao tầng cũng có thể dự đoán đến thượng quan vô cực lửa giận, nhưng, bọn họ không có cách nào. Trường 348, ngút trời cơn giận. Bởi vì, không có ai biết thượng quan Ngọc là thế nào chúng độc, Kia ba gã mang theo thượng quan Ngọc trở lại đệ tử tại đem thượng quan Ngọc giao cho vô cực tông người sau, cũng lâm vào hôn mê, bây giờ đều không tỉnh lại nữa. Tất cả mọi người đều biết rõ, thượng quan Ngọc nhất định là bị người an toán. Nhưng bọn hắn nhưng không biết đến tuột cùng là ai hạ thủ, chung quy tham gia bách tông đại chiến môn phái quá nhiều, Vô Cực Tông không có khả năng đắc tội sở hữu môn phái, cho nên chuyện này chỉ có thể tạm thời đè xuống. Trạng văn tối, Vô Cực Tông trong nghị sự đại sảnh, Vô Cực Tông năm vị trưởng lão tề tụ một đường, mỗi người sắc mặt đều khó coi, giữa lông mày đều mang theo một tia u sầu. Chư vị, thiếu tông chủ sự tình, các ngươi thấy thế nào? Vô Cực Tông đại trưởng lão Lôi lên nhìn một chút bốn vị khác trưởng lão, mặt không thay đổi hỏi. Bốn gã trưởng lão nhìn nhau, vốn là cau mày càng thêm nhíu chặt, nhưng là không có người mở miệng. Thấy vậy, đại trưởng lão mâu quang tối ngẩm. kia ba gã mang thiếu tông chủ trở lại đệ tử như thế nào? Hít sâu một hơi, hắn đem lời để chuyển đến đường đệ tử lên. Vẫn còn đang hôn mê. Nhị trưởng lão mặc dù không muốn nói chuyện, thế nhưng trong ba người có hai người đều là đệ tử của hắn cũng chỉ có thể mở miệng, nghĩ đến đệ tử mình vẫn còn đang hôn mê, sắc mặt hắn vừa tối rồi một phần. Chuyện này quá mức kỳ lạ, tông chủ lập tức sắp xuất quan, chúng ta cần phải nhanh hơn điều tra, bằng không đợi đến tông chủ xuất quan, biết được thiếu tông chủ sự tình, sợ là chúng ta đều phải xui xẻo. Đại trưởng lão nghe vậy, mâu quang lóe lên một cái, thanh âm cũng đi theo trầm thấp một ít. Nghe vậy, tựa hồ là nghĩ tới thượng quan vô cực thủ đoạn, Bốn gã trưởng lão sắc mặt cũng đi theo khó coi một ít. Đại trưởng lão, thiếu tông chủ sự tình tất nhiên là có người cố ý hành động, này tầng thứ hai, dám theo chúng ta vô cực tông đối kháng, cũng chỉ có cái khác tứ đại thế lực, kiếm tông theo chúng ta vô cực tông quan hệ coi như không tệ, hạo thiên môn cùng ma tông mặc dù theo chúng ta quan hệ bình thường nhưng là sẽ không đối với thiếu tông chủ hạ thủ, ta cảm giác được chuyện này là cựu thiên thái huyền tông người làm có khả năng nhất, chung quy năm đó sự tình. Tiểu Thiên Thái Huyền Tông, cùng vô cực tông thiếu chút nữa quên liệt. Ngôi ở đại trưởng lão bên trái tam trưởng lão nhìn một chút đại trưởng lão, rất là bình tĩnh nói: "Không thể không nói, tam trưởng lão trấn tướng." Tam trưởng lão mà nói để cho đại trưởng lão ở bên trong cái khác bốn gã trưởng lão đều rơi vào trầm tư, cái khác bốn gã trưởng lão ý tưởng đều cùng tam trưởng lão không sai biệt lắm, thượng quan ngọc trúng độc quá mức kỳ lạ, tuyệt đối là có người đặc biệt vì chi, mà toàn bộ tầng thứ 2 Dám đối phó với vô cực tông cũng chỉ có cái khác tứ đại thế lực, mà bốn trong thế lực lớn mặt, cùng vô cực tông kết thủ, cũng chỉ có cựu thiên thái huyền tông người, cho nên, cựu thiên thái huyền tông hiểm nghi lớn nhất. Thế nhưng, bọn họ không có chứng cứ, thượng quan vô cực lại tại bế quan, căn bản không có thể đối với cựu thiên thái huyền tông làm ra điều tra, cho nên, mọi người chỉ có thể liên lạc. Ngay tại đại trưởng Lao Nguôn nói gì thời điểm. Một trận uy áp mạnh mẽ bỗng nhiên bao phủ ở toàn bộ vô cực tông, đang ngồi năm tiên trưởng lão đều cảm giác thân thể một trận cứng ngắc, trong lòng có một loại áp lực thật lớn, cái loại này uy áp mạnh mẽ để cho bọn họ cảm giác một trận sợ hãi trong lòng, năm người trố mắt nhìn nhau, đều theo với nhau đấy mắt thấy được vẻ hoảng sợ. Bất quá, uy thế như vậy chỉ là phút chốc, ngay sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Năm tiên trưởng lão sắc mặt rất là khó coi còn có người vỗ một cái bộ ngực mình, dùng cái này tới biểu thị mới vừa rồi sở thụ kinh sợ. Nhưng mà, lớn trưởng lao sắc mặt chợt biến đổi, một loại khó nói lên lời vui sướng hiện đầy đại trưởng lao ánh mắt, hắn kích động nhìn thoáng qua bốn người khác, mà hậu thân ảnh chợt lóe, đã xuất hiện ở bên ngoài đại điện, hướng này nơi nào đó nhanh chóng lao đi. Thấy lớn trưởng lao kích động như vậy, còn lại bốn gã trưởng lao đều là sững sờ, nhưng bốn gã trưởng lao đều là thông minh. Rất nhanh cũng biết nguyên nhân, bốn người nhìn nhau, cũng rồi rít ra đại điện, hướng nơi nào đó Lao đi. Chờ đến bốn người chạy tới, sớm nhất xuất phát đại trưởng Lao đã một mặt kích động đứng ở nơi đó, bốn người lập tức đứng ở đại trưởng Lao bên người. Đại trưởng Lao, này, đây là tông chủ, tứ trưởng lão nhìn một chút cách đó không xa đóng chặt cửa đá, lại chuyển hướng đại trưởng lão, kích động hỏi. Còn lại ba gã trưởng lão cũng một mặt kích động nhìn đại trưởng lão. Đáy mắt còn hàm chứa nào đó mong đợi. Đại trưởng lão nhìn một chút cửa đá, chân chờ một chút, vẫn gật đầu một cái. Thấy vậy, bốn gã trưởng lão càng thêm kích động, ánh mắt nhìn chầm chầm đóng chặt cửa đá. Không để cho năm người chờ thời gian quá dài, theo một trận tiếng va chạm, năm người trước mặt cửa đá từ từ mở ra, một đạo thân ảnh từ bên trong chậm rãi bước ra. Người kia mặc một bộ màu đen kim sợi đường viền cầm phụ, cổ áo cùng trên ống tay áo dùng kim tuyến câu vân hình dạng ám văn. Ngược theo một cái dương cánh bay lượn hùng ứng, mắt tương phía trên nạm một viên đá quý màu đỏ, thoạt nhìn trông rất sống động. Một đầu tóc đen dùng ngọc thứ nhất thật cao buộc lên, may kiếm nhập tấn, một đôi con mắt màu đen thâm thúy thêm tràn đầy nguy hiểm, thỉnh thoảng né qua một tia tinh quang, đứng thẳng dưới sống mũi, môi mỏng khẽ mím môi, tạo thành nghiêm túc độ cong. Nam tử chỉ là bình tĩnh mà đứng lấy, lại tự do một cỗ huy thế, ép tới người có chút không thở nổi, đây là hắn mới vừa tấn thăng còn không tới kiệm trưởng khống lực lượng nguyên nhân. Người này chính là tông chủ vô cực tông, thượng quan vô cực. Tham kiến tông chủ, chúc mừng tông chủ xuất quan. 5 tên trưởng lão nhìn nhau, lên một lượt trước một bước, quỳ một gối xuống ở trên cao quan trước mặt vô cực, kích động hô. Tất cả đứng lên đi. Thượng quan vô cực biểu hiện trên mặt thoáng nhu hòa một ít, vung tay lên, một đạo nhu hòa nguyên lực theo trong tay hắn xuất ra, đem trên mặt đất quỵ xuống năm người lỡ lên. Cảm thụ kia nguồn sức mạnh, năm người trố mắt nhìn nhau, trên mặt đều mang vẻ vui mừng. Nhìn như vậy cũng biết, Thượng quan vô cực lần này bế quan, đã thành công đột phá đến luyện thần cảnh. Đã như thế, bọn họ vô cực tông địa vị cũng đem đi theo đề cao, chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một chuyện đại hỉ sự. Thượng quan vô cực ánh mắt theo năm người trên người quét qua, đối với năm người kia vui mừng thần tình cũng không có gì bất mãn, chỉ là, khi hắn phát hiện tới chỉ có năm người cũng không có mình nhi tử sau đó, sầm mặt lại, có chút tức giận, trên người kia không chịu khống chế uy áp mạnh mẽ cũng đi theo tản mắt ra. Thế nào không thấy Ngọc Nhi? Nam tiên trưởng Lao Vốn đang Đăng vì thượng quan vô cực đột phá luyện thần cảnh cảm thấy cao hứng, đồng nhiên cảm nhận được thượng quan vô cực uy áp, khó chịu đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút, nhưng ở nghe được thượng quan vô cực mà nói sau, lại biến thành kinh khủng. Tông chủ, thiếu tông chủ hắn, chúng độc, Đại trưởng Lao dù sao cũng là vô cực tông đại trưởng Lao, người khác đều có thể không mở miệng, nhưng hắn vẫn không được, đỡ lấy thượng quan vô cực uy áp, thoáng tiến lên một bước, tê cả da đầu nói. Ngay vậy, thượng quan trên người vô cực uy áp càng sâu, con người màu đen bên trong như có hỏa diễm đang ngẻ nhót, tóc đen không gió mà bay, lấy hắn làm trung tâm, vậy cường đại uy nghiêm để cho năm tên trưởng Lao không thể không húi túi đầu xuống. Trung quanh hoa cỏ cây tối càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành một nhóm bột phấn, chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, nam tên trưởng lao thiếu chút nữa tê liệt ngồi dưới đất, mà trung quanh càng trở nên một mảnh hôn đột. Trường 349, ứng đối, nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn mặc dù nội tâm giận dữ, mà dù sao là tông chủ vô cực tông, thu liễm tình cảm xuống, có thể nộ khí như cũ như nước thủy triều lao ra để cho ngũ đại trưởng lão đều là sợ đến run lẩy bẩy lên. Đại trưởng lão vội vàng ổn mình một chút tâm tình, sau đó đem thượng quan Ngọc sự tình báo cho biết thượng quan vô cực. Sau khi nói xong, thấp thỏm nhìn thượng quan vô cực, chờ hắn phản ứng. Nghe tới đại trưởng lão nói thượng quan Ngọc rất có thể biến thành một tên phế nhân thời điểm, thượng quan vô cực thiếu chút nữa không khống chế được tâm tình mình. Đây chính là hắn con trai duy nhất. Từ nhỏ đã coi như vô cực tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp tới bồi dưỡng, bây giờ lại bị người hãm hại trúng độc, về sau có thể hay không tỉnh lại còn khó nói, húng chi sau khi tỉnh lại, còn có thể biến thành một tên phế nhân, cái này bảo hắn tại sao có thể tiếp nhận. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được ngút trời nộ khí, chỉ là sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, môi mím thật chặt, rộng lớn trong ống tay áo, hai tay thật chặt nắm thành quyền. Mang buồn tông chủ đi gặp Ngọc Nhi. Những lời này, hắn tuyệt đối là từ trong hàm răng nặn đi ra, mang theo ý lệnh âm u. Đại trưởng lão rời thượng quan vô cực gần đây, cảm thụ rõ ràng nhất, cả người giật mình một cái, thiếu chút nữa không nhịn được thét chói thai đi ra, cuối cùng vẫn là cứng rắn nhịn xuống, cung kính đáp một tiếng. Vì phòng ngừa thượng quan vô cực không đè ép được lửa giận, đại trưởng lão cũng không dám trì hoãn, lập tức đi ở phía trước là hơn quan vô cực dẫn đường, một mặt sát khí thượng quan vô cực cùng sau lưng hắn còn lại bốn gã trưởng lão nhìn nhau, sau đó hoảng sợ đi theo thượng quan vô cực sau lưng. Thượng quan Ngọc bị an trí tại hắn chính mình trong sân, vì phòng ngừa hắn ra lại ngoài ý muốn, nam tên trưởng lão tại hắn sân chung quanh tăng cường phòng vệ, thượng quan vô cực một mực mí môi, cả người tản ra lấm liệt khí lạnh, một đường đi tới, những hộ vệ kia cùng đệ tử đều bị hắn dọa sợ không nhẹ, hắn nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Chờ đến vào thượng quan Ngọc nhà, thượng quan vô cực tiến lên một bước, đứng ở trước giường, thân thể không xuống, để tay ở trên cao quan vô cực trên cổ tay, làm cho mình linh thức tiến vào thượng quan ngọc trong cơ thể, làm do xét đến thượng quan ngọc trong cơ thể có một cỗ màu đen lực lượng đang không ngừng mà cắn nuốt thượng quan ngọc nguyên lực, có thể dùng thượng quan ngọc nguyên lực trong cơ thể đại lượng chảy mất, hơn nữa còn đang không ngừng phá hư thượng quan ngọc đan điển. Nếu là tiếp tục như vậy, thượng quan ngọc thật sẽ biến thành một tên phế nhân. Thượng quan vô cực sắc mặt khó coi. Thử nghiệm truyền vào một câu nguyên lực tiến vào thượng quan ngọc trong cơ thể, định chế trụ cổ năng lượng kia, nhưng lại phát hiện mình nguyên lực cũng bị hắn chiếm đoạt căn bản là không có cách khống chế, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trên người khí chất trở nên càng thêm lấm liệt lên. Lòng ra thượng quan ngọc tay, hắn quay đầu, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa ngũ đại trưởng lão. Nói, rốt cuộc là người nào? Thiên sát, là ai hại ta ngọc nhi, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Thanh âm hắn rốt cuộc không nén được, lửa giận ngút trời mà ra, nhìn năm tên trưởng lao ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người. Gặp được quan vô cực tức giận như vậy, kia lạnh giá ánh mắt giống như trôi trôi tiểu kiếm giống nhau, đâm vào bọn họ ra thịt làm đau, nhưng bọn hắn lại không thể tránh, chỉ là nhìn nhau, đều lộ ra một tấm khổ ha ha biểu tình, cuối cùng, vẫn là đại trưởng lão lên tiếng trước nhất. Tông chủ, chuyện này trung quy phát sinh ở di thiên bên trong bí cảnh. Kêu ba gã đệ tử cũng ở đây sau khi trở về hôn mê bất tỉnh, mặc dù chúng ta 5 người trong lòng có chút suy đoán, nhưng không có chứng cứ, chúng ta cũng không cách nào nhất định là người nào gây nên. Nếu là chuyện này phát sinh ở tầng thứ 2 những địa phương khác, bọn họ đều có biện pháp biết là người nào gây nên, nhưng hết lần này tới lần khác là phát sinh ở di thiên bên trong bí cảnh, bên trong bí cảnh nguy cơ từ phía Căn bản là không có cách phán đoán trên người thượng quan ngọc độc là người phương nào gây nên. Phế vật. Ngay vậy, thượng quan vô cực lạnh rên một tiếng, liếc mắt một cái đại trưởng lão, ở bên người trên ghế ngồi xuống, tay phải đặt ở bên cạnh trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, các ngươi nói một chút suy đoán. Gặp được quan vô cực tâm tình rốt cuộc ổn định lại, nam tiên trưởng lão cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thượng quan vô cực mới vừa đột phá trên người hắn khí tức cũng không có rất tốt thu liễm tâm tình thoáng một lướt động sẽ tiêu tán đi ra mà ở bên cạnh hắn năm tên trưởng lao đứng nuôi chịu sào mà bị liên lụy bây giờ cuối cùng khá hơn một chút tông chủ chúng ta suy đoán chuyện này chính là cửu thiên thái huyền tông người gây nên chúng ta mai phục ở cửu thiên thái huyền tông nội tuyến hàn hạo cũng tham gia lần này bách tông đại chiến dựa theo tông chủ phân phó là để cho hắn tại bên trong bí cảnh làm hết sức giết chết ngũ trưởng lão hoặc là cổ Linh Nhi. Nhưng ngày đó bí cảnh mở ra thời điểm, hắn lại chưa có trở về, rất có thể đã chết ở bên trong bí cảnh. Chuyện này có lẽ cùng cửu thiên thái huyền tông có liên quan về phần thiếu tông chủ sự tình. Chúng ta vô cực tông cùng cửu thiên thái huyền tông từ trước đến giờ không cùng, cho nên bọn họ có khả năng lớn nhất. Đại trưởng lão cũng không dám trì hoãn, lập tức đưa hắn chính mình suy đoán nói ra. Hàn Hạo chết. Nghe được đại trưởng lão mà nói, thượng quan vô cực cũng là trong lòng cả kinh. Hàn Hạo là hắn nằm vùng tại Cửu Thiên Thái Huyền Tông nội tuyến, tại Cửu Thiên Thái Huyền Tông thời gian cũng có hơn 10 năm, chuyện này biết rõ cũng không có nhiều người, lần này hắn bế quan, là biết rõ mình nhất định có thể đủ đột phá, cho nên liền để cho Hàn Hạo tranh thủ tiến vào bí cảnh, rồi sau đó nghĩ biện pháp giết chết Thái Huyền Tông trưởng lão hoặc là Cổ Linh Nhi, để cho Liễu Thiên Kình gặp đại kích. Như vậy chờ đến hắn xuất quan về sau, liền có thể bắt tay đối phó Cửu Thiên. Thái Huyền Tông Nhưng Hàn Hạo nhưng đã chết, chết ở bên trong bí cảnh, Cửu Thiên Thái Huyền Tông cũng không có phản ứng, điều này nói rõ gì đó. Hàn Hạo đã bị phát hiện, hơn nữa còn bị Cửu Thiên Thái Huyền Tông người xử lý xong, hắn Ngọc Nhi lại ra như vậy sự tình, Cửu Thiên Thái Huyền Tông hiểm nghi là lớn nhất, chỉ là để cho hắn có chút không chắc là... Cửu Thiên Thái Huyền Tông lúc nào lại có lợi hại như vậy độc dược. Hơn nữa, hàn hạo làm người hắn là biết rõ, mặc dù có chút tự phụ, nhưng làm việc tuyệt đối đáng tin, bây giờ lại bị Cửu Thiên Thái Huyền Tông người khám phá. Rất nhiều nghi vấn tràn ngập tại hắn trong đầu, mới vừa đột phá luyện thần cảnh vui sướng tại liên tiếp dưới sự đả kích, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, trở nên là thật sâu tức giận cùng đối với Cửu Thiên Thái Huyền Tông hận ý ngập trời. Bất kể chuyện này có phải là hay không, cửu thiên thái huyền tông người gây nên, bổn tông chủ đều cũng định không để cho cửu thiên thái huyền tông lại như vậy tiêu dao đi xuống. Đại trưởng lão, phân phó, lập tức bắt đầu áp dụng kế hoạch chúng ta. Xoa xoa mi tâm, đem những thứ kia nghi vấn đệ xuống, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía đại trưởng lão, thấp giọng phân phó nói. Nghe vậy, năm tên trưởng lão trong lòng đều đều cả kinh, biết rõ lúc này thượng quan vô cực là muốn quyết tâm rồi, miệng giận giận. Lại năm người dám mở miệng ngăn cản. Đại trưởng lão nhìn sâu một cái thượng quan vô cực, đe xuống đáy lòng kia một kia bất an, cung kính gật gật đầu, xoay người rời đi. Cựu thiên thái huyền tông, đỉnh núi. Quân vũ tự nhiên cảm ứng được vô cực tông bên kia đột nhiên cuồng tăng nguyên khí ba động, biết được có thể là thượng quan vô cực xuất quan, vội vã đi tới liêu thiên kỉnh chô ở. Trường 350, chân trọng Ông ngoại, vô cực tông bên kia bỗng nhiên nguyên khí bạo động. Nếu là ta đoán chừng không tệ, kia thượng quan vô cực đã đột phá đến luyện thần cảnh, ta nhớ ngài hẳn là nhanh hơn đột phá bước chân rồi, chúng ta bây giờ tình cảnh, rất không ổn. Cựu trọng thiên đại lục, bình thường đột phá luyện thần cảnh, cũng sẽ không có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất hiện, chỉ có lên cấp đế tôn thời điểm, mới phải xuất hiện hiện tượng dị thường. Nhưng quân vũ linh thức cường đại dương nào, hắn một mực chú ý thiên địa nguyên khí tình huống. Tại cảm thấy được vô cực tông trô ở phương hướng thiên địa nguyên khí ba động khá lớn thời điểm, cũng biết thượng quan vô cực nên đột phá. Trở lên quan vô cực là người, cùng với hắn đối với cựu thiên thái huyền tông thái độ, nếu là biết rõ thượng quan ngọc chúng độc sự tình, khó bảo toàn sẽ không hướng trên người cựu thiên thái huyền tông muốn. mặc dù độc đúng là hắn xuống, thế nhưng hắn cũng không hy vọng thượng quan vô cực nhanh như vậy tìm tới cửa, nhất là tại liêu thiên kình còn chưa đột phá thời điểm. Bây giờ thoạt nhìn thập phần bình tĩnh tầng thứ hai, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì thượng quan vô cực đột phá mà bị đánh vỡ, đến lúc đó, cựu thiên thái huyền tông tuyệt đối sẽ lâm vào trong nguy cơ, cho nên, liêu thiên kình cần phải cố gắng đột phá. liêu thiên kình tự nhiên cũng minh bạch đạo lý trong đó, theo trạng thái tu luyện thoát thân đi ra, dẹ đặt đem mới vừa luyện chế nguyên lực cắp chế, ổn định tại đan điển, lúc này mới nhìn về phía quân vũ. Vũ Nhi, ngươi yên tâm. Ông ngoại nhất định sẽ cố gắng đột phá, tiếp theo thời gian, Tiểu Thiên Thái Huyền Tông sự tình sẽ giao cho sư phụ của ngươi tới xử lý, có chuyện gì đều có thể tìm hắn. Hắn cảm giác đột phá cơ hội đã đến, là đến vận dụng viền kia luyện thần đan thời cơ, Quân Vũ cho hắn sáng lập tốt như vậy điều kiện, nếu là còn không biết nắm chặt, vậy hắn cũng liền làm không nhiều năm như vậy tông chủ rồi. Ta biết, ông ngoại đi nhanh bế quân đi, không nên quên ta đã nói với ngươi những lời đó. Quân Vũ gật gật đầu. Một bên thúc dục Liêu Thiên Kình, một bên không quên dặn dò Liêu Thiên Kình. Trước hắn có cùng Liêu Thiên Kình nói qua một ít hắn ban đầu đột phá luyện thần cảnh thời điểm kinh nghiệm, cùng với ban đầu ở đan hoàng cung thời điểm, đọc qua những thứ kia người trước Liêu xuống kinh nghiệm. Mục tiêu chính là vì để cho Liêu Thiên Kình thuận lợi hơn mà đột phá, mà Liêu Thiên Kình đã sớm biết quân Vũ không bình thường, đem nghiêm túc ghi nhớ, lúc này nghe được quân Vũ nhắc lên, trong lòng cũng càng thêm coi trọng. Vũ Nhi yên tâm. Ông ngoại đều nhớ kỹ đây, ta cũng cảm ứng được đột phá cơ hội, ông ngoại bây giờ liền bắt đầu bế quan tu luyện. Vỗ một cái quân vũ tay, để cho hắn an tâm, vừa liếc nhìn quân vũ, xoay người, thân ảnh cũng đã theo trước mặt quân vũ biến mất. Biết rõ Liêu Thiên Kình là đi hắn bế quan địa phương đi rồi, quân vũ cũng là thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, nhìn một cái có chút khói mù bầu trời, khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu một cái, rời đi Liêu Thiên Kình sơn, trực tiếp đi xuống chân núi. Đây là một cái tầng thứ ba cao lớn sừng sững cung điện, cung điện bao quanh nhàn nhạt khói mù, khiến người ta cảm thấy cung điện này chính là tiên cung bình thường. Cung điện kia cao đến 3 mét trên cửa chạm chỗ phức tạp Hoa Văn, theo kia đường vân đến xem, trên cửa kia mặt có khắc không chỉ một trận pháp, mà là nhiều trận pháp nặng chồng lên nhau, gần lần này, cũng có thể thấy được ở người ở đây, thân phận nhất định không bình thường. Theo cung điện lớn cửa bị mở ra, có thể nhìn đến trong cung điện tình cảnh Theo cửa một mực bày lên bên trong cung điện màu đỏ thảm, tại trung quanh màu trắng loáng ngọc thạch nổi bật xuống, nhan sắc thập phần tươi đẹp, thảm hai bên bày đặt mấy tờ từ ngàn năm gỗ tử đàn chế thành cái ghế, tại cung điện phía bên phải, có thể thấy được là một cái thư phòng giống nhau địa phương. Màu đen trên cửa gỗ giống vậy chạm trổ phức tạp hoa văn, chỉ là so với trên cửa những thứ kia phải đơn giản rất nhiều. Trong căn phòng dọc theo tường vị trí để một đầu thật dài gỗ tử đàn kệ sách. Phía trên để rất nhiều thư tịch, nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện những sách này bị sửa sang lại được thập phần chỉnh tề, hơn nữa chủng loại còn rất nhiều. Tại tủ sách bên cạnh, bày đặt một trường gỗ tử đàn làm thành cái bàn, phía trên để văn phòng tứ bảo, hơn nữa nhìn những thứ đó phẩm chất, đều là trong đó tốt nhất lựa chọn. Sau đó là một trường kim sợi gỗ lim làm thành cái ghế, phía trên trải một cái dùng kim tuyến thêu hoa mẫu đơn hình vẽ mềm. Tại cái bàn đối diện chính là một tủ sách lúc này sau cái bàn đang ngồi một tên thanh niên thiếu niên mặc trường bào màu tím nhạt cái chán một điểm đá quý màu đen hắc kim sắc đôi mắt thâm thúy phi phàng tuấn mỹ gương mặt dựa tay nhấc chân ở ở đều toát ra tự nhiên mà thành đế vương ngang ngược nhìn cứ gọi người khó mà kháng cự kia dã tính mị lực trong tay hắn nắm một quyển sách ánh mắt nhìn giống như đặt ở trong sách nhưng suy nghĩ cũng đã bay xa xa yến linh huyền ngươi đến cùng ở nơi nào thanh niên tự nhiên không là người khác Chính là tầng thứ ba, Vân Thủy Thiên Các Đại Công Tử, Vân Phổ Hiên. Vân Thủy Thiên Các, tầng thứ ba bốn một trong những đại thế lực, cũng là lần này ba ngày đứng đầu nhất một trong những thế lực. Phụ thân hắn là các chủ chủ, mẫu thân là xuống ba ngày nổi danh tuân giả, thân là con của bọn họ, địa vị hắn có thể tưởng tượng được. Chỉ có như vậy địa vị, lấy hắn điều kiện, nhưng không cách nào được đến một nữ nhân tâm. Phải biết. Ở dưới này ba ngày không biết bao nhiêu nữ tử đối với hắn đổ xô vào, nữ nhân kia làm sao lại coi thường hắn, hắn cảm thấy thật sâu đánh bại, phải biết, đây là hắn cái này coi như xuống ba ngày ở trong tối cường thế lực đại công tử, chưa bao giờ trải qua. Hắn không cam lòng, quyết định nhất định phải đem nàng tìm trở về, Vân Thủy Thiên các đã cùng thần Long Điện quyết định khế ước, nàng, Yến Linh Huyên chính là mình thế tử. Vợ hắn! làm sao có thể chịu đựng nàng ở bên ngoài cùng với nam nhân khác liêu lồng. Ẩm. Vừa nghe đến gần đây hắn tại tầng thứ hai nghe được một ít phong hoa tuyết nguyệt sự tình, hắn quả đấm không nhịn được tàn nhẫn đập về phía mặt bàn, thật tốt gỗ đỏ đồ ra dụng xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Hắn phẫn mà đứng lên, sách sớm bị hắn ném xuống đất, hai tay vác tại phía sau, phiền não bất an đi qua đi lại. Không lâu lắm, một trận nhẹ ít tiếng bước chân bỗng nhiên chuyển vào lỗ tai hắn, cũng đem hắn phiền não suy nghĩ đánh loạn, biết là kia tìm Yến Linh Huyên tung tích thủ hạ đến, hắn một lần nữa ngồi về đến trên ghế, lẳng lặng chờ người kia đi tới. Đi tới là một gã so với thanh niên niên kỷ ít hơn thiếu nữ, mặc một bộ màu xanh nhạt cung trang, tóc xử lý thập phần chỉnh tề, mỹ lệ khắp khuôn mặt là lạnh giá, thần sắc chỉ có rơi vào bản đọc sách sau so thanh niên thời điểm mới có thể hơi có chút nhiệt độ. Hàn Nguyệt ra mắt công tử, một gối tại vân phủ hiên trước mặt quỳ xuống trong thanh âm tràn đầy cung kính. Đứng lên đi, Hàn Nguyệt. Vân Phổ Hiên cầm trong tay sách buông xuống, nhìn về phía quỳ dưới đất thiếu nữ, đáy mắt né qua một tia bất đắc dĩ, sau đó tay phất một cái, một đạo hêm ái lực lượng theo trên tay hắn phát ra, đem Hàn Nguyệt nâng lên. Tạ công tử, Hàn Nguyệt ung dung từ dưới đất đứng lên, ánh mắt rơi vào Vân Phổ Hiên trên người, công tử, mới vừa nhận được tin tức, thuộc hạ được tin tức. Linh huyên tiểu thư gần đây một mực cùng cựu thiên huyền tông người xen lẫn cùng nhau, trong đó, cùng một cái tên là quân vũ thiếu niên, quan hệ tốt giống như không bình thường.